Chúng người đều không tại ý, hoặc là nói quen thuộc, sớm có đoán trước. Nữ Hoa từ trước đến nay không nhúng tay vào nhân tộc nội bộ sự tình, trước tới đây, chỉ là tham hỏi Đế Tân. Biết Đế Tân không có gì đáng ngại, hiện tại cảnh tượng này, rõ ràng tiếp xuống lại sẽ là thương nghị nhân tộc đại sự, nàng tự nhiên sẽ rời đi. Loại này biết đại thể, không tranh không đoạt, như một xuân phong phương thức hành động, là để bọn hắn cùng Nữ Hoa quan hệ một mực rất tốt trọng yếu nguyên nhân một trong. Nữ Hoa rời đi, không khí hiện trường lặng yên ngưng trọng mấy phần. Đế Tân trong hai mắt nhiều mấy phần trị trọng, chậm rãi nói, "Đều nói một chút đi." Tam hoàng ngũ đế Tam tổ vẻ mặt nghiêm túc, Phục Hy dẫn đầu ngưng tiếng nói. Lần này cũng coi là bên trên là hữu kinh vô hiểm, phong tỏa sao trời trời, cẩn thận điều tra hơn phân nửa, chém giết Đế Tuấn. Trước đó định ra hai cái này, đều hoàn thành. Duy chỉ có thiên phạt vi lực, thực tế ra ngoài ý định. Để bệ hạ ngươi lại triển lộ một bộ phận thực lực, nguyên bản kế hoạch để bệ hạ ngươi làm bộ thụ thương, thuận thế để chúng ta yên tĩnh lại, để Hồng Hoàng chúng mạnh an tâm. Hiện tại giả tổn thương biến thành thật tổn thương, còn để chúng mạnh đều tưởng rằng trọng thương, đây không thể nghi ngờ là một sơ hở. Vừa mới liền có không ít người nghĩ đến nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cửa, nếu như Tam Thanh thật muốn động thủ, lần này chỉ sợ cũng khó. Trừ Đế Tân bên ngoài mọi người gật đầu, ở đây, cơ hồ đều biết bọn hắn chân chính kế hoạch. Đế Thiền bị cướp về sau, mượn nhờ Đế Thiền bị cướp sự tình, phong tỏa điều tra sao trời trời, chém giết Đế Tuấn, lại đến thiên phạt xuất hiện, Đế Tân thụ thương. Những này đều tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, mặc dù thế sự khó liệu, Thiên phạt sự tình không lường được, nhưng kết quả cuối cùng là đồng dạng, Đế Tân sẽ thụ thương. Có lẽ là làm bị thương Tam Thanh trong tay có lẽ là làm bị thương thiên phạt phía dưới vân vân chỉ có đế tân thụ thương tiếp xuống không thể làm to chuyện mới có thể làm yên lòng kia đã dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ chúng mạnh bọn hắn trước sau chém giết sùng ân đế tuấn phong tỏa điều tra sao trời trời để chúng mạnh cây kia tuyến thực tế căng thẳng vô cùng không cẩn thận liền có thể gây mất khi đó chính là bọn hắn chân chính liên thủ thời điểm cho nên đế tân nhất định phải thụ thương cái này cũng có thể vì chuyện sau đó làm chuẩn bị hiện tại duy nhất vượt qua bọn hắn dự liệu chính là đế tân thụ thương sự tình có chút qua để chúng mạnh đều cho là hắn thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng tưởng rằng lớn thời cơ tốt. Nhớ tới vừa mới tình huống, phục Hy mấy người liền không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Một khi tam thanh lựa chọn động thủ, hậu quả khó mà lường được. Về phần đế tân thương thế, trong lòng bọn họ đều có phổ. Chỉ sợ thật là bị trọng thương. Nếu không cần gì phải mượn đạo thứ 9 màu đen lôi đỉnh chi lực trực tiếp trở lại trung thổ trời châu. Đế Tân Ba đạo tính tình, bọn hắn há có thể không biết. Hôm nay chương thứ nhất, chưa mai đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ, mọi người mỗi một cái bình luận kỳ thật ta đều nhìn, chỉ là không có hồi phục, đối với rất nhiều bình luận sách ta chỉ muốn nói một câu hy vọng đọc sách cẩn thận nhìn chút, bởi vì có chút bình luận sách, thực tế để ta bất đắc dĩ, thật như vậy hoành hành bá đạo, đế tân sớm chết rồi, hắn vẫn luôn là có kế hoạch, có nắm chắc hoành hành bá đạo ta. chương 661, thương thế, đặc tính. bởi vậy bọn hắn thực tế có chút nghĩ mà sợ. đế tân thần sắc ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào, lạnh nhạt nói, tam thanh nghĩ đến lấy cô vì tấm một, lại không có cha do cô cực hạn, là sẽ không xuất thủ. bình tĩnh ngứa khí hạ, là cường đại đến giống như tại trường không hết thể tự tin lực lượng. để tam hoàng ngũ đế bọn hắn cũng không khỏi tin phục gật đầu. Đế Tân lời nói rất rõ ràng, lúc ấy hắn cũng đã dự liệu được Tam Thanh sẽ không xuất thủ, cho nên mới sẽ trực tiếp ẩn đột. Về phần phần này đoán trước có mấy phần chắc chắn, liền hắn một người rõ ràng. Hiện tại xem ra là dự liệu không sai. Hữu Kinh vô hiểm, Phúc họa tương y đi, vậy hạ tuy là thật tổn thương, có một sơ hở, lại cũng đủ làm cho chúng mạnh càng thêm an tâm, có thể để cho chúng ta phiết trừ chuyện sau đó. Thân nông mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng một chút. Không sai, nếu không phải là như thế, những người kia chỉ sợ đều không có dễ dàng như vậy an tâm bỏ qua. Hiên Viên phụ họa một câu cũng làm cho bầu không khí càng thêm nhẹ nhõm một điểm. bất kể như thế nào, hiện tại bọn hắn đều là đạt được lợi ích một phương, trước đó kế hoạch mục đích, cơ hội đều đã đạt tới. trong lòng vẫn tương đối nhẹ nhõm. mọi người gật đầu ngầm thừa nhận, thần sắc bên trên cũng xuất hiện một chút nhẹ nhõm chi ý. rất nhanh, mấy người khác mở miệng, đem lần này sự tình lợi và hại hầu như đều nói ra. chỉ chốc lát, phục hy lại nói, lục áp lúc này ở trong tay chúng ta, không biết nên xử trí như thế nào. đế tuấn đem lục áp giao cho chúng ta, dùng thiền công chúa sự tình lưu hắn một mạng, hiện nhiên là muốn tạm thời trước bảo trụ lục áp tri mệnh chờ đợi về sau có cơ hội chạy trốn lúc này không bằng trước hết giữ lại hắn ngày sau chưa hẳn vô dụng thần nông trầm ngâm nói ta tan thành yêu tộc lưu lại vẫn là rất nhiều lục áp thân phận tương lai có lẽ sẽ có tác dụng lớn mà lại hiên viên thần sắc cứng lại lần này chúng ta điều tra thái dương tinh dù không tìm được thái nhất trở về dấu hiệu nhưng lại không thể không đề phòng lục áp có lẽ chính là đối phó hắn phương pháp tốt nhất ánh mắt mọi người khẽ động đông hoàng thái nhất cho dù là bọn hắn lúc này cũng sẽ không coi thường vị này tồn tại lập tức liền đều đồng ý đế tân thấy thế giải quyết dứt khoát, đem hắn nhốt vào thiên lao, mà đối đãi sử dụng sau này. Phục Hi gật đầu, lục áp lúc này đang bị hắn khống chế. Ngưng tạm, Đế Tân lần nữa nói, chúng ta tuy không có làm to chuyện, lại cũng không thể yếu thế, lần này sao trời trời chiếm cứ những địa phương kia, nhất định phải hoàn toàn chiếm lĩnh. Những người kia chưa hẳn sẽ không coi đây là thăm dò, nghiêu Đế, Vũ Đế, hai người các ngươi tiến đến trấn thủ, ai dám đưa tay, liền chẳng hắn. Đế nghiêu, Đế Vũ thần sắc nghiêm lại, gật đầu ứng tiếng. Lần này điều tra sao trời trời, quay đến máu chảy thành sông, diễn không ít bên trong thế lực nhỏ đối với những cái kia bị diệt thế lực, đại thương hiện tại chỉ là sơ bộ chiếm lĩnh, muốn hoàn toàn hóa vì địa bàn của mình, độ khó không nhỏ. nhất là bọn chúng lẫn nhau căn bản cũng không tương liên, cho nên nhất định phải có cường lực nhân vật chiến thủ. bệ hạ, nói lên sao trời trời, thiền công chúa nơi đó, chúng ta, phục Hi muốn nói lại thôi, mọi người tại đây đều hiểu hắn ý tứ. từ giờ trở đi, bọn hắn những người này đều cần thao quang mịt mở. nhưng đại thương lại là chưa bao giờ muốn dừng lại kế hoạch, mà lấy sau đại thương kế hoạch chỗ cốt lôi đã bày ra, đế tân bây giờ thụ thương, chưa hẳn lại có thể trưởng khống toàn cự. Phục Hy chi ngôn, chính là muốn chia gánh một hai. Đế Tân không do dự, đạm mặt nói, "Việc này các ngươi không cần để ý tới, an tâm chờ đợi là được, cô tử có sắp xếp." Phục Hy bọn người nghe vậy, cũng không tiếp tục nhiều lời. Bọn hắn tin tưởng Đế Tân. Lại thương nghị một chút cái khác không lớn không nhỏ sự tình, Phục Hy bọn người rời đi. To lớn nhân hoàng trong điện, chỉ còn lại có Đế Tân một người. Đột nhiên, khu khu hai đạo áp chế không nổi khu cầm thành, từ Đế Tân chuối ngọc sau xuyên ra. Một mấy mắt, tại trong đại điện này như là long trời lở đất. Con tốt, tòa đại điện này lúc này thật chỉ có Đế Tân một người, nếu không những cái kia thấy cảnh này người, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Thiên Đạo, Chối Ngọc về sau, Đế Tân hai tròng mắt thu nhỏ lại, nhẹ nhẹ tàn khốc cùng kiên kỵ cùng lên, loan thoáng xuất hiện hai chữ, đồng dạng lộ ra giá lưỡng, cố cảm xúc. Lúc này, hán khí tức trên thân cũng có chút nhiễu loạn, giống như là không thể lại áp chế, trường không đồng dạng, trọn vẹn mấy chục giây thời gian, những cái kia nhiễu loạn khí tức mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Đế Tân trên mặt có một vòng không bình thường tái nhợt chi sắc, không có người nhìn thấy chính là hắn kia vi nạn trong thân thể có một cỗ màu đen lôi đỉnh đang không ngừng gào thét, muốn phá hủy lấy hắn hết thảy, đang bị không động ấn, cùng hắn thất long chân khí toàn lực chân áp. Những cường giả kia đoán không sai, lúc này đế tân thật sự là hắn bị trọng thương, cái này cũng đích thật là bọn hắn cơ hội tốt nhất. đáng tiếc, bị chính bọn hắn chỗ bỏ lỡ. Đế tân hiện tại tất nhiên là sẽ không suy tư những cường giả kia, một bên chân áp màu đen lôi đỉnh, một vừa hồi tưởng vừa mới mình nhìn thoáng qua chỗ nhìn thấy đồ vật, một vòng càng thêm nồng đậm kiên kỵ, lặng yên hiển hiện. Thiên đạo, thật đúng là ra ngoài ý định mạnh, mạnh để hắn đều cảm thấy chân kinh cung áp lực, trách không được. Nhẹ hít một hơi, đè xuống những cái kia cảm xúc, thiên đạo sự tỉnh còn không phải lúc này, hắn thích hợp đi tiếp xúc. Hắn cần phải trở nên mạnh hơn, chân chính xương bá hồng hoàng về sau, mới có thể suy nghĩ đi làm. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là khôi phục thương thế. Thiên phạt đạo thứ 9 màu đen lôi đỉnh, lực lượng ngang nhiên đạt tới gần như 400 đỉnh tà hưu, cái này vô song lực lượng tạm không nói đến, kia ẩn chứa trong đó khủng bố lực lượng hủy diệt, mới là hắn thụ trọng thương như thế nguyên nhân lớn nhất. Những cái kia lực lượng hủy diệt đến từ thiên đạo, đặt tính cấp độ có thể nói là hồng hoàng đứng đầu nhất hàng ngũ. Như rọi trong xương, để hắn khó mà loại trừ. Nếu như không phải hắn thất long chân khí đặc tính đồng dạng cường hành, sử xuất chấn thế thiên thành về sau, chấn áp hết đẩy, không kém kia lực lượng hủy diệt cái gì. Tăng thêm hắn lúc ấy cơ hồ sử xuất hết thể thủ đoạn, khó khăn lắm đạt tới hơn 200 đỉnh, cũng chính là mới vào thiên đạo cảnh lực lượng. Lần này chỉ sợ bị thương sẽ càng nặng. Bất quá hắn cuối cùng không có đạt tới bát long giai đoạn, nói là chẳng thiếu gì, nhưng vẫn là kém một chút. Thất long chân khí cùng chấn thế thiên thành chấn áp kia lực lượng hủy diệt, có chút lực bất toàn tâm. Hiện tại trên lệnh của so vương, tựa như là một thanh mười dèn cương đao cùng chín rèn cương đao. Nhìn như trên lệnh không lớn, lại vẫn tồn tại trên lệnh. Kia một lần cuối cùng thiên phạt, một phe là thực hiện 400 to lớn lượng 10 rèn cương đao, một phe là thực hiện 200 to lớn lượng 9 rèn cương đao. Đây chính là song phương chân thật nhất trên lệnh, so sánh. Cũng là đặc tính tầm quan trọng. Đặc tính có rất nhiều loại thuyết pháp, thuộc tính, thủ đoạn vân vân. Trong hồng hoang những cái kia thần thông, có lẽ cũng không thể gia tăng lực lượng, lại có thể ngưng tụ ra đặc tính. Giống nhau lực lượng, thậm chí so với đối phương mạnh một chút lực lượng, cũng có thể bởi vì đặc tính mà phát sinh chuyển biến thì như một phe là 10 đỉnh chi lực nắm giữ hỏa diễm chi lực, một phương khác là cựu đỉnh chi lực nắm giữ tinh thâm không gian chi lực. Cựu đỉnh chi lực rất có thể càng mạnh. Cùng người giao thủ đến nay, cái này cũng là lần đầu tiên Đế Tân tại đặc tính bên trên rơi vào hạ phong. Thất Long giai đoạn cựu Long chân khí dù là sử dụng chấn thế thiên thành thần thông đối mặt đến từ thiên đạo lực lượng hủy diệt, hay là rơi vào hạ phong ra ngoài ý định, lại đương nhiên hiện tại hắn muốn khôi phục thương thế, bởi vì đặc tính không bằng, cho nên liền nhất định phải dùng tự thân lực lượng cường đại tiêu hao không có đến tiếp sau lực lượng ủng hộ thiên phạt chi lực mà không thể nhất cử loại trừ đối phương. Đương nhiên, bởi vì lẫn nhau đặc tính trên lệch không lớn, lực lượng lại là trên lệch quá lớn, cho nên cũng không bao lâu. Đến lúc đó liền nhẹ nhõm nhiều, dùng thời gian liền có thể khôi phục. Giai đoạn này nếu như là người khác, cần thật lâu thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao giống bọn hắn loại cấp bậc này nhân vật, đại đạo viên mãn, vết thương nhỏ không tính là gì, hô hấp ở giữa liền có thể khôi phục. Trọng thương lại rất nghiêm trọng, bị trọng thương, vậy đã nói rõ đại đạo bị đánh vỡ, khôi phục rất phiền phức. Đế Tân lại chỉ cần đầy đủ khí vận chi lực là đủ đây cũng là hắn vì cái gì không lo lắng nhiều nguyên nhân, chúng mạnh không có lựa chọn lúc này xuất thủ, trong thời gian ngắn liền sẽ không lại ra tay, mà cái này trong đoạn thời gian đầy đủ hắn khôi phục, ngàn vạn suy tư dần dần lắng lại, toàn tâm toàn ý chấn áp thiên phạt chi lực, bọn hắn bắt đầu thao quang nhịn mở, đại thương cục lại là đã bày ra, nhìn xem là được, bọn hắn cũng hẳn là sẽ không để cho hắn thất vọng. ngay tại đế tân khôi phục thương thế đồng thời, sao trời trời bên trong lại là cuồn cuộn sóng ngầm, rất nhiều cường giả đều trong bóng tối tìm kiếm lấy cái gì, không chịu rời đi, nhất là lấy thái dương tinh làm trung tâm địa phương. Mà Thương Đình tại sao trời trời động tác cũng không có đình chỉ, vẫn có rất nhiều cường giả cùng đại quân đang tìm đế thiển. Chỉ bất quá hành vi không còn bá đạo như vậy nữa hành, hành. Đế Tuấn sau khi chết, thiên phạt qua đi giữa trưa ngày thứ hai thời gian. Tây Như Hạ Châu một chỗ không đáng chú ý dây núi nhỏ, một chỗ trung thiên thế giới môn hộ, liền ẩn trốn ở chỗ này. Chỗ này trung thiên thế giới bên trong, một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh linh hoạt động tung tích. Nơi trung tâm nhất thì là một đạo vĩ ngạn thân ảnh ngồi xếp bằng. Người mặc kim sắc đế vương bào phục, hai mắt nhắm nghiền, không có chút nào khí tức. Phản phất là một cái người chết sống lại. Đột nhiên, giống như xảy ra chuyện gì biến động, người này hai mắt đống nhiên mở ra, một cỗ nồng đậm hỏa diễm tại hắn trong hai mắt hiện hiện, giống như là một tám chín ngày dâng lên. Phương này trung thiên thế giới cũng lập tức giống như là nhiều mấy cái mặt trời, nhiệt độ thẳng tắp lên cao, hô hấp ở giữa thật giống như thành hỏa diễm thế giới. Đế, Tân. Băng lãnh thanh âm từ này người miệng bên trong phun ra, giống như mang theo băng lãnh gió rét thấu xương, sát ý. Hai mắt chuyển động, tựa hồ xem thấu cái này trung thiên thế giới, nhìn thẳng trung thổ trời châu phương hướng, thuận ý phu chào ngươi hủy chấm đại đạo, loạn chấm con đường phía trước, nhưng sự tỉnh còn không có kết thúc. Thật có lôi thật có lôi, một chương này muộn. Chương 662, 300 năm cổ tu. Ông thanh âm thanh ầm vang lên, lập tức phương này trung thiên thế giới gió nổi mây phùn, giống như mỗi một chỗ không gian đều đang run rung động phách run, sau một khắc liền phản phất muốn thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt. Thật lâu, hết thảy mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đạo thân ảnh kia nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt chuyển một cái phương hướng, nhìn về phía hồng hoang bầu trời cái tiết như cũng phủ chiếu hết thảy mặt trời. Một tia nhàn nhạt, nhạt chờ mong hiện lên. Trâm Kim O Chi thân đã hủy, hay là hủy ở Thái Dương Tinh bên trên, có lẽ. Mấy ngày sau, rất nhiều cường giả tầng tầng rõ xét, lại không có bất kỳ cái gì kết quả Thái Dương Tinh nó bí ẩn nhất tâm hạch chỗ. Một tia dị dạng ba động, lặng yên xuất hiện, Loáng thoáng ở giữa, một đầu cường hoành dị thường, vĩ ngạn vô biên đại đạo xuất hiện, lại chợt lóe lên, biến mất không còn tam tích. Tựa hồ những này dị dạng chỉ là ảo giác, chưa hề phát sinh. Thời gian một chút xíu trôi qua, sao trời trời bên trong cuồn cuộn sóng ngầm cũng bắt đầu dần dần bình ổn lại, hoặc là nói chuyển thành động tĩnh càng nhỏ hơn, càng bí ẩn tình huống. Chẳng biết lúc nào. Toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa giống như đều có một câu âm thầm lực lượng, đang khắp nơi tìm kiếm lấy cái gì. Động tính quy mô không lớn, phản phất tìm kiếm đồ vật cũng không nhiều trọng yếu, nhưng không có ai từ bỏ. Mà phong tỏa điều tra sao trời trời, chém giết Đế Tuấn, Đế Tân bị thiên phạt trọng thương những này đại sự kinh thiên động địa, lưu truyền rộng, ảnh hưởng chi sâu từ là sẽ không dễ dàng liền chìm xuống. Cái khác tạm không nói đến, từ đó về sau, toàn bộ thiên hạ tất cả cường giả ánh mắt, có thể nói đều chăm chú nhìn triều đình, cùng toàn bộ đại tướng, phòng bị, cảnh giác vân vân. Gắt gao để phòng đại tướng xuất thủ lần nữa, còn tốt theo thời gian sói mòn, bọn hắn cũng đều phát hiện, đế tân bị trọng thương, đích xác để thương đỉnh trung thực xuống tới. thương đỉnh bản thân mặc dù cũng không có cái gì cải biến, nên phát triển tiếp tục phát triển. chiếm lĩnh sao trời thiên na chút bị bọn hắn diệt đi thế lực cái bậy lúc cũng không có nhiều nhịn, thế yếu. nhưng tam hoàng ngũ đế bắt tổ lại là thao quang mịt mờ, phục hy bọn người có thể không ra mặt liền không ra mặt, lớn bê quan nhiều, thậm chí đều không ra đại thương địa bàn, liền không nứt trong đỉnh thần nông, đều bất phóng túng đi một chút, giảm bớt lộ diện. đế tân bản thân tại bị thiên phạt trọng thương sau cái thứ nhất trăm năm bên trong. Trực tiếp bế quan có hơn 90 năm thời gian. Sau đó trong 200 năm, hơn phân nửa thời gian cũng đều ở vào bế quan trạng thái, hiện nhiên là tại khôi phục thương thế. Thương đình dù vẫn như cũ, nhưng kia cố hùng hổ dọa người phong mang, bệ nghệ thiên hạ bá đạo huy thế, tại Hồng Hoang chúng mạnh trong mắt, lại lại yếu rất nhiều. Để bọn hắn cây kia căng cứng tuyến, cũng không khỏi thoáng lòng không ít. Tuy vẫn chăm chú nhìn đại thương, nhưng đế tuấn vẫn lạc, đế tân bị trọng thương lúc Hồng Hoang trời xuất hiện kia cố khẩn chương tiềm chế, giống như là lúc nào cũng có thể triển khai ngập trời đại chiến bầu không khí. Lại là tiêu tán hơn phân nửa Giữa thiên địa khí tức giống như đều nhẹ nhõm một chút. Hồng Hoang trên đại thể, tựa hồ một lần nữa lại khôi phục bình tĩnh. Nhất là không biết phải chăng là bởi vì Đế Tân, phục hồi đám người thiếu ra mặt, Hồng Hoang Đông Đảo Hỗn Nguyên cường giả, tại cái này trong vòng 300 năm, cũng là giống như cố ý không lộ diện, cực ít bên ngoài hiện thân. Không có những cường giả này hiện thân, lớn mâu thuẫn cũng liền dậy không nổi. Các phương thế lực lớn sống chung hòa bình, ngắn ngủi 300 năm thời gian, cái này tại toàn bộ Hồng Hoang, cùng chúng mạnh trong mắt cũng có ý nghĩa thời gian bên trong. Lại là có phong thần đại kiếp trước tình huống xu thế. Chuẩn Thánh cường giả Lần nữa thành chủ lưu, không còn là quá khứ mấy trăm năm đồng dạng, chuẩn thánh như cỏ, Hỗn Nguyên cường giả không ngừng ra mặt, liên tiếp vỡ lạc, để hồng hoang vô số sinh linh không ngừng kinh hãi. Đương nhiên, 300 năm thời gian hay là quá ngắn quá ngắn, đây cũng chỉ là có xu thế, mở đầu thôi. Còn chưa đủ lấy người quên Hỗn Nguyên cường giả liên tiếp vỡ lạc, đại sự không ngừng những cái kia khủng bố sự tình. Rất nhiều chuẩn thánh cường giả đều có chút như giẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng thí, lo lắng sau một khắc liền có cái đại sự gì phát sinh. Đế Tân thứ 1.8 năm 05, hết thể như thượng, ngày 8 tháng 6 Sao trời thiên đại thương địa vực một viên không có ý nghĩa, căn bản không đáng chú ý ngôi sao nhỏ bên trong. Ẩn dấu đi một phương không lớn thế giới, thế giới bên trong chính đang hiện ra lấy một màn cực kỳ bất phàm tình huống. Chín mảnh quang đoàn tản ra khác biệt quan mang, như thanh, đỏ, vàng, đen chờ một chút, nhưng lại có tương tự bản nguyên khí tức, đều như một phiến thiên địa, một phương thế giới, khí tức mênh mông. Lúc này, cái này chín mảnh quang đoàn trình viên hình, đem vật gì vây lại, còn cùng một chỗ từ sự vật kia bên trên hấp thụ lấy cái gì. Mỗi thời mỗi khắc, chín mảnh quang đoàn phi tức đều tại lấy không quá nhanh nhưng không có dừng lại tốc độ mạnh lên. Thời gian vội vàng, mấy ngày thời gian liền đi qua, loại này hấp thụ một mực không có dừng lại qua, hơn nữa nhìn bộ dáng giống như là tiếp tục thật lâu. Rốt cục, giống như là hấp thụ đủ rồi, chín mảnh quang đoàn dừng lại, quang mang cực tốc thu liễm, đạo mắt liền biến thành chín thân ảnh. Một cỗ khí thế mạnh mẽ trên người bọn hắn dập dờn, để phương thế giới này giống như tại Thao Thiên Cự Lãng bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể hủy diệt. Bất quá lại là có một cỗ vô hình vĩ lực, để phương thế giới này không có vỡ vụn, mà là nguy nhưng bất động thậm chí đem cái này chín thân ảnh khí tức hoàn mỹ che lấp, không tiết lộ ra ngoài một tơ một hào. Mấy tức về sau, chín thân ảnh khí tức trước sau bình tĩnh lại, ánh mắt ngao ngao nhìn về phía bị bọn hắn vây quanh ở trung hướng nhất, vừa mới hấp thụ sự vật, còn có cuối cùng một hơi, xem như kết thúc. Chín thân ảnh bên trong, một thân xuyên áo bảo màu vàng người than nhẹ một tiếng nói, trong giọng nói có chút sợ hãi thán phục, có chút vui sướng, cũng có chút thất lạc, cái khác hơn phân nửa yên lặng gật đầu, trong ánh mắt lộ ra đồng dạng cảm xúc. Ba năm khổ tu, rốt cục đạt tới mức này, muốn đột phá đến huân nguyên chi cảnh tiếp xuống liền muốn nhìn chính chúng ta, trong chín người một thân áo xanh thân ảnh chậm rãi nói, trong giọng nói lộ ra một cố khó tàng nghiêm nghị, tám người khác lập tức đều là như thế, toàn thân khí tức đều nghiêm túc xuống dưới, gật đầu, giống như là sắp đứng trước cực lớn khó khăn, khiêu chiến. đột nhiên, một tia nhàn nhạt khí tức chống rông xuất hiện tại phương thế giới này bên trong, khí tức dù nhạt nhưng lại cực kỳ uy nghiêm, vừa mới xuất hiện, liền tràn đầy bá đạo, chấn áp hết thể trí tôn đến quý, cái này chín thân ảnh tựa hồ rất tinh tường tia khí tức này xuất hiện thứ một máy mắt, đầu tiên là cảnh giác một chút liền lập tức lộ ra cung kính thần thái, cùng nhau hành lễ, cung nên bệ hạ. Tất cung tất kính thanh âm rơi xuống, phương thế giới này hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ bị kia uy nghiêm tràn ngập. Hai hơi về sau, thanh âm đạm mạc từ thanh âm kia bên trong vang lên, bắt đầu. Tuân chỉ. Chín thân ảnh không do dự, chỉ là thần sắc càng thêm nghiêm túc đáp. Không có bất kỳ cái gì lại nhiều, khí tức kia rời đi, đồng thời mang theo vừa mới bị chín thân ảnh vây vào giữa hấp thụ sự vật rời đi. Sự vật kia bị kim sắc quang mang hình thành vòng bảo hộ, gắn vào trung ương nhất, có mấy dạng phương hướng lớn nhỏ, không có bất kỳ cái gì phản ứng, mặc cho bãi bố mà nếu có người khác nhìn thấy, chắc chắn kinh hại không thôi. Kia là một bộ khổng lồ hình người thân thể, an tĩnh nằm ở nơi đó, loan thoáng tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Chỉ là an tĩnh nằm ở nơi đó, nhưng thật giống như đi ngang qua vô số đại thiên thế giới. Trên thân thể là từng đạo kim sắc quang mang hình thành dây xích, chăm chú cột vào nó trên thân. Trong lúc mơ hồ, còn có 9 cái to lớn đường ống, liên tiếp tiến trong cơ thể hắn chỗ sâu không biết chỗ nào, mà chín thân ảnh vừa mới hấp thụ địa phương, tựa hồ chính là cái này chín cái đường ống. Chớp mắt, khí tức kia cùng thân thể đều biến mất. Thần cung tiến bệ hạ. Chín thân ảnh cung kính chi ý không giảm chút nào hành lễ lên nói. Đồng thời, trong hư không một vết nứt xuất hiện, kim sắc quang mang từ trong đó dâng lên. Khi hết thảy bình tĩnh, chỉ thấy hào quang màu vàng nóng kia hình thành một tầng vòng bảo hộ, vòng bảo hộ bên trong, là một hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh tĩnh tọa điểm tĩnh, tuyệt mỹ nữ tử. Nàng giống như đối chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết, hiện tại còn đang tiếp tục đả tọa. Chín tân ảnh tu lễ, không có kinh ngạc, thanh y nam tử đưa tay, đem cái kia kim sắc vòng bảo hộ thu vào, ánh mắt quét qua còn lại tám người, trên mặt nổi lên cười ôn hòa ý, giống như là có chút mong đợi nói, chờ 300 năm. Tin tưởng không ít người cũng không kịp chờ đợi, chúng ta nên xuất phát. Còn lại tám người hoặc là nhẹ nhàng cười một tiếng, hoặc là lạnh lùng cười một tiếng, người mặc thương sắc áo bảo nam tử cười lạnh nói, vậy thì đi thôi, ta cũng không kịp chờ đợi, sớm muốn cùng bọn hắn giao thủ. Trong tiếng cười, 9 người ra phương thế giới này, trực tiếp hướng Nam châu phương hướng mà đi. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 663, tại hạ Trương bắt nhẫn. Khi bọn hắn vừa mới rời đi, viên này hào không dị dạng ngôi sao nhỏ chợt chấn động, lập tức liền hảo không dị dạng bình ổn lại. Bất quá trong đó thế giới kia, lại là Tiêu Tán không còn phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Tất cả nó dấu vết của nó tồn tại ở trong cõi u minh nhân quả chờ một chút đều bị một cái bàn tay vô hình toàn bộ xóa đi sạch sẽ. Từ giờ khắc này viên này ngôi sao nhỏ cũng chỉ là một viên phổ phổ thông thông ngôi sao nhỏ, lại không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hiện tại, quá khứ đều không có. Chín thân ảnh từ sao trời trời rơi vào nam châu cũng rất giống căn bản cũng không thu hút, trực tiếp chui vào kia mênh mông nam châu bên trong, không có bất kỳ cái gì dị thường, thời gian vẫn là một chút xíu quá khứ. Đế tân thứ một năm, năm tháng chín tây lưu hạ châu. Vũ yêu đại chiến, bất chu sơn sụp đổ về sau, Hồng hoang đại địa vỡ vụn, chia ra thành năm bộ châu. Không giống với đông thắng thần châu, nam chiêm bộ châu, trung thổ trời châu đều có minh sắc kẻ thống trị, cũng khác biệt tại bắc Câu lô châu không thích hợp phổ thông sinh linh sinh tồn. Tây lưu hạ châu từ trước đến nay là vạn tộc hội tụ, ngư long hỗn tạp chi địa, nơi này cũng không có minh sắc kẻ thống trị, có thực lực một nhà độc đại như tây phương giáo, nhưng ai cũng minh bạch, tây phương giáo cho tới nay đều bị áp chế gắt gao, căn bản không dám đem xúc tu vươn hướng toàn bộ tây lưu hạ châu, chỉ có thể chiếm theo nhà mình một khu vực nhỏ, đau khổ trông coi một lúc sau Tây Niu Hạ Châu tình huống càng thêm phức tạp trong đó đủ loại quan hệ giao thoa thế lực khắp nơi cơ hồ tại cái này Tây Niu Hạ Châu đều có nhúng tay dần dần Tây Niu Hạ Châu liền hình thành thế cục hôm nay vạn tộc tập cư phức tạp không chịu đổi đối Tây Phương Giáo Thiên Hạ này thế lực lớn thứ ba đối kia sáu thánh thứ hai tiếp dẫn chuẩn đề cũng chỉ còn lại có mặt ngoài cung kính. trên thực tế cũng không nhiều quan tâm Tây Phương Giáo bởi vì bọn hắn đều đã rõ ràng Tây Phương Giáo căn bản không thể nhúng chàm Tây Niu Hạ Châu thậm chí đều khó mà đảm ra bản thân kia một khối nhỏ địa bàn như thế lại có gì thật là sợ. Cũng chậm chậm, Tây Như Hạ Châu bên trên rất nhiều thế lực đều sẽ không nhìn Tây Phương Giáo. Nơi này chính là vạn tộc chỗ ở, mà không phải ai ai một nhà địa bàn. Một mực bình tĩnh lại chưa bao giờ bình tĩnh qua Tây Như Hạ Châu, đột nhiên, một tin tức nhanh chóng cản quét ra. Vạn Tịch Sơn mạch chẳng biết tại sao, huyết khí, sát khí trung thiên. Kia âm u khí tức càng lúc càng nồng nặc, để người cảm thấy sợ hãi. Liền ngay cả chuẩn thánh cường giả đều càng phát ra có một loại tim đập nhanh cảm giác. Trong hồng hoang cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết kỳ ngộ. Ai cũng không biết cái này hỏng hoang giữa thiên địa, đến tột cùng trôn giấu bao nhiêu bí mật, ẩn giấu bao nhiêu kỳ ngộ. Không hề nghi ngờ, vạn tịch sơn mạch tình huống, bị rất nhiều người xem như một kiện kỳ ngộ. Dù là tình huống này xem ra có chút hung ác, nhưng cũng không có mấy người sẽ quan tâm. Chỉ cần lực lượng cường đại, lại có ai sẽ quan tâm có phải là âm u, có phải là hung ác. Cho nên, tình huống nơi này tin tức truyền ra tốc độ thật nhanh, trước người tới cũng là càng ngày càng nhiều. Đối với kỳ ngộ, không có mấy người có thể ngăn cản được. Ngắn ngủi mấy ngày, gần phân nửa tây lưu hạ châu liền đạt được tin tức Vô số các cảnh giới tu sĩ trên trúc hướng Vạn Tịch Sơn mạch cũng là ngắn ngủi mấy ngày, Vạn Tịch Sơn mạch đã bị rất nhiều cường giả trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ điều tra không biết bao nhiêu lần, nhưng nhưng đều là không thu hoạch được gì, cái gì dị dạng cũng không phát hiện, chỉ có sát khí hung ác khí tức càng phát ra nồng đậm. Đối mặt loại tình huống này, lại là càng khiến người ta cảm thấy bất phàm, không có người đi, liền ở chỗ này chờ. Vạn Tịch Sơn mạch ra dị thường thứ 9 ngày thời gian, nơi này bốn phương tám hướng liền không biết đến bao nhiêu vị cường giả, lên tới chuẩn thánh hạ đến thiên thiên thậm chí địa tiên, từng vị đều đang chờ đợi. Xung quanh một tòa không cao không thấp trên ngọn núi, một ngày này, có hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một thân mặc áo xanh, một thân mặc hoàng y điệp, khí tức bình tĩnh lại có cô mên ngông chi thế, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy cực kỳ bất phàm. Trên ngọn núi này nguyên bản đợi, chờ đợi kỳ ngộ một người thần sắc biến đổi, tức giận hiện lên, bất quá sau một khắc, chính là mặt không thay đổi bay về phía nơi xa, không có có chần chờ chút nào, thậm chí dùng tốc độ nhanh nhất. Từ trên trời giáng xuống hai người này đứng tại đối phương nguyên bản chỗ đứng, đỉnh núi. Hoàng y nhân khẽ cười nói, "Như thế nào? Ta liền nói hắn sẽ thức thời đi." người áo xanh bật cười lắc đầu, ôn tồn lễ độ, không có ứng lời nói. Hoàng Y Nhân cũng không quan tâm, ánh mắt có phần có hứng thú nhìn về phía vạn tịch sân mạch, nơi đó vẫn như cũ có đủ loại người ở trong đó lục xoát. nhìn mấy lần, cảm thấy hứng thú nói, ngươi nói, nơi này sẽ có vật gì tốt? Không biết. người áo xanh không chút hoang mang giao phía dưới, lạnh nhạt nói, hy vọng sẽ có đồ tốt đi. Hoàng Y Nhân cười một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì lúc, hai người ánh mắt đều là khẽ động, nhìn về phía một phương hướng khác, chỉ thấy hai thân ảnh chính hướng bọn hắn mà tới. càng quan trọng chính là, hai người khí tức đều rất là bất phàm. Đúng là cho bọn hắn một loại nhìn không thấu cảm giác, nhất là kia bên trái người, bên phải người vẫn còn coi là khá tốt. Dư Quang giao hội, chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ quái dị, giống như có chút tự nhiên chui tới cửa chi ý. Bốn đạo ánh mắt giao hội ở giữa, hai đạo thân ảnh kia liền tới gần, dừng bước không có đạp lên đỉnh núi, người bên trái ôm quyền cười nói, hai vị đạo hữu hữu lễ, ta hai người không mời mà tới, mong rằng chớ trách. Chỉ thấy người này toàn thân áo trắng, nhìn qua chừng 30 tuổi bộ dáng, chơn bổn trên gương mặt lại dẫn một chút hào sảng, khí quyển khiến người gặp một lần liền như một xuân phong, tiếng lòng hảo cảm. Người áo xanh hơi gật đầu, bình tĩnh nói, "Đạo hưu khách khí, không biết tìm huynh đệ của ta hai người có chuyện gì?" Thái độ không xa không gần, mang theo dưới tình huống bình thường bình thường phòng bị thái độ. "Không dối gạt hai vị đạo hữu, ta sinh ra yêu kết giao bằng hữu, hôm nay gặp mặt hai vị đạo hữu, liền cảm giác hai vị đạo hữu cực kỳ bất phàm, cho nên đặc biệt đến đây kết giao bằng hữu, đường đột chỗ, mong được tha thứ." Người bên trái cởi mở cười nói, trên thân tựa hồ có cỗ trời sinh mị lực, để người muốn kết giao. Người áo xanh, Hoàng Y nhân liếc nhau, giống như là trầm ngâm một chút, người áo xanh khách khí nói, "Đạo hữu khách khí." nếu như thế mời nói tay làm ra tư thế xin mời hai người kia cũng không khách khí liền ôm quyền ra hiệu liền tới đến trên ngọn núi đợi một chặng định người bên trái liền cười nói tại hạ trương bách nhẫn đây là đang hạ hảo hiu người sướng xích cước đại tiên hai vị đạo hiu hiu lễ bên phải chi người cười nói thanh y hoàng y hai người nhìn về phía kia trên mặt ôn hòa tiểu dung để người xem xét liền cảm giác tính tình tính tình cực tốt bên phải người trung niên bộ dáng người cũng như tên một đôi chân rất lớn trơn truỵ ngưng tạm người áo xanh ôm quyền nói hai vị đạo hiu hiu lễ Ta chính là Thanh Minh, đây là huynh đệ của ta, Hoàng Minh, Hoàng Y Nhân cũng ôm quyền ra hiệu hạ. Hồng Hoang Chi lớn, quả nhiên vô cùng vô tận, ẩn giấu đi vô số nhân vật phi phàm. Hôm nay gặp mặt hai vị đạo hiu, càng cảm giác sâu sắc hơn lời này có lý. Trương Bách Nhẫn không che giấu chút nào, trong giọng nói mang theo một chút tán thưởng cười nói. Đạo hiu quá mức khách khí, hai vị đạo hiu mới là phi phàm, huynh đệ của ta hai người, mặc cảm. Người áo xanh Thanh Minh khẽ cười nói. Một bên, Hoàng Y Nhân Hoàng Minh thần sắc không thay đổi, Trương Bách Nhẫn chân trần lại từ bên trong nhìn ra chút hứa tự ngạo lập tức minh bạch rất nhiều. Cũng không thèm để ý, Trương Bách nhẫn lắc đầu cười nói, nói những này, lại là có chút khách sáo, hôm nay có thể nhìn thấy hai vị đạo hữu nhân vật như vậy, thực tế cao hứng, đến cái này vạn tịch sơn mạch, lại là chuyến đi này không tệ. Ngưng tạm, thấy Thanh Minh lắc đầu cười khẽ không nói, đổi đề tài nói, thấy đạo hữu các ngươi vừa tới không lâu, hẳn là đối cái này vạn tịch sơn mạch còn không hiểu rõ à. Thanh Minh gật đầu cười nói, chính là, huynh đệ của ta hai người cũng chỉ là nghe tới tin tức mà đến, dư thừa, liền không hiểu rõ. Vậy thì thật là tốt, như nếu không chê tại hạ nhưng vì hai vị đạo hữu giảng thuật một hai, vừa vặn xem như kết giao. Trương Bách Nhẫn thoải mái cười nói, rất dễ để người dâng lên hảo cảm. thật sự là quá làm phiền đạo hữu, có thể kết giao đạo hữu bậc này nhân vật là huynh đệ của ta hai người may mắn. Thanh Minh Khách giận cười nói, Hoàng Minh lặng lặng đứng không nói một lời. Ha ha, ta bốn người hiện tại cũng coi là quen biết, vậy cũng không cần khách khí như vậy. Trương Bách Nhẫn hào sảng khoát tay cười một tiếng, đừng tạm tiếp tục nói, hai vị đạo hữu có lẽ không biết, cái này vạn tịch sơn mạch nhưng lai lịch xa xưa. Cảm ơn đã ủng hộ, thứ ba chương sẽ tải hơn một điểm đổi mới. Thứ tư trường chưa mai đổi mới. Chương 664, Tuyệt thế vung vật. Thậm chí nơi đó lưu truyền, đều không có người rõ ràng nó là khi nào hình thành. Nói, nước khí thận trọng mấy phần. Thanh Minh hai người ánh mắt khẽ nhúc nhích, dâng lên mấy phần hiếu kỳ cùng thận trọng, cũng nhìn một cái Vạn Tịch Sơn mạch. Trương Bách Nhẫn không hề thấy quái lạ, dưới tình huống bình thường nghe nói như thế, phối hợp bây giờ tình huống, đều sẽ nhịn không được nhìn về phía Vạn Tịch Sơn mạch. Bởi vì lai lịch lâu như thế sao, như vậy liền khẳng định bất phàm, phối hợp bây giờ tình huống này, xảy ra trọng báo tỉ lệ rất lớn. Đối mặt trọng báo Ai có thể ngoại lệ, khẳng định nhịn không được nhìn một chút. Đợi nhị nhân chuyển chủ đề ánh sáng, trương bách nhận mới tiếp tục cười nói, xem ra hai vị đạo hữu cũng đều nghĩ đến, không sai, đúng là như thế, mới khiến cho rất nhiều người đều tin tưởng nơi này xảy ra trọng bảo. An tĩnh ở chỗ này chờ đợi, chuẩn thánh cường giả đều đến không biết bao nhiêu vị, thậm chí hôn nguyên đều cũng không phải là không thể nào xuất hiện. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, trong giọng nói nhiều một chút ngưng trọng, giống như là đối hôn nguyên cường giả có trọng. Hôn nguyên cường giả, hoàng minh lại nhíu mày mở miệng, giống như có chút kiên kỵ. Đạo Hữu không cần có chỗ cố kỵ, đây cũng chỉ là khả năng thôi. Đạo Hữu cũng biết, từ từ năm đó kia đại sự kinh thiên động địa phát sinh, thương đỉnh chúng mạnh hơn số bế quan về sau, hôn Nguyên cường giả liền cực ít lộ diện. Lần này cũng chỉ là có khả năng, huống chi bảo vật người có duyên có được, chúng ta cũng chưa chắc không tranh nổi hôn Nguyên cường giả. Trương Bách nhận giống như là không có chút nào lo lắng cười nói, cũng không có một chút xíu đối hôn Nguyên cường giả e ngại. Đạo Hữu hảo tâm khí. Chúng ta tu luyện chi sĩ, nên có như vậy lòng dạ. Thanh Minh Tàn Thần nói. Thanh Minh đạo Hữu quá khen. Trương Bạch nhận khoát tay cười nói. Chẳng qua là cảm thấy đã đạp lên cái này con đường tu luyện, kia lại nào có cái gì lui lại con đường. Dứt khoát liền một đường cứng rắn đi xuống, cũng miễn cho ngày sau sẽ bởi vì e ngại lùi bước mà hối hận. Lời này vừa nói ra, giống như là tràn đầy cảm ngộ, Thanh Minh, Hoàng Minh, Bao Quát Chân Trần đều trịnh trọng kỳ sự gật đầu biểu thị đồng ý. Ngưng tạm, Thanh Minh cười nói, vậy xem ra đạo Hữu là đối khả năng này xuất thế trọng bạo nhất định phải được, bất quá chính như đạo Hữu lời nói, không thể lùi bước, huynh đệ của ta hai người nhưng sẽ không dễ dàng nhượng cho. Ha ha ha, đạo Hữu lời nói rất đúng tự nhiên đúng đúng đều bằng bản sự. Trương Bách Nhẫn cười mở cười to, có chút phong quang nói. Thanh Minh hai gật đầu, cũng mang theo ý cười, bầu không khí bất chi bất giác liền biến bạn tốt hơn nhiều. Lúc này, Trương Bách Nhẫn vừa cười nói, không qua đạo hữu lần này thật đúng là đoán sai. Lúc đầu ta đối khả năng này xuất thế bảo vật còn có hứng thú, bất quá nhìn thấy hai vị đạo hữu kết giao hai vị đạo hữu nhân vật như vậy, đối kia bảo vật cũng liền không chút nào để ý, chỉ là phải cảm tạ nó mới đúng. Thanh Minh cười khẽ, thái độ vẫn ôn hòa như cũ. Hoàng Minh thì lại nít miệng lên, có chút não ngế, đương nhiên đối trương bách nhẫn không chút nào che lấp, giống như là lấy lòng lại khiến người ta cảm thấy không đến vẻ định loạn, chỉ cảm thấy chân thành lời nói, thản nhiên tiếp nhận. trăm nhẫn vẫn như cũ là như thế a. một bên một mực mang theo ôn hòa ý cười chân trần lúc này mở miệng, thân cận cười nói, hai vị đạo hữu có chỗ không biết, trăm nhẫn đạo bạn xưa nay đã như vậy, yêu thích kết giao tứ phương hảo hữu, trong mắt hắn, một chút bảo vật còn lâu mới có được kết giao hảo hữu trọng yếu. trước kia nhưng bởi vì đây, mà bỏ lỡ không ít cơ duyên. trong giọng nói mang một tia thở dài, hiển nhiên, hắn cũng là để trương bách nhẫn bỏ lỡ không ít cơ duyên người một trong. Trương Bách Nhẫn lắc đầu cười khổ, chân "Trần Trần, ngươi đây cũng là nói móc ta." "Tốt tốt tốt, không để cập tới, không để cập tới." Trần Trần lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, "Thanh Minh, Hoàng Minh nhìn kỹ, tuy chỉ là nghe bọn hắn nói, nhưng cũng cảm giác không giống như là giả." Không khỏi nhìn về phía Trương Bách Nhẫn trong ánh mắt, mang lên một chút dị sắc. Bực này nhân vật không phải là không có, nhưng bọn hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực mạnh như vậy. Không sai, chính là mạnh, cùng bọn hắn đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 8 lần đỉnh phong ánh mắt, đều có loại cảm giác thâm bất khả trắc. Mà mạnh như vậy nhân vật, nếu quả thật như vậy hào khí vượng mê như chân trần lời nói không thể nghi ngờ là rất khó được đáng ra kết giao nhân vật đạo hữu hào sảng thanh minh bội phục thanh minh ôn quyền có chút chân thành nói hoàng minh cũng đi theo ôn quyền ra hiệu nơi nào đều là chân trần quá mức tán dương trương bách nhẫn lập tức nói bất quá lần này nếu quả thật có cho bảo đạo hữu nhưng tuyệt đối không được nhường cho huynh đệ của ta hai người chính như đạo hữu lời nói bảo vật người có duyên có được đạo hữu như nhường cho huynh đệ của ta trong lòng hai người sao mà yên tĩnh được thanh minh nghiêm mặt nói trương bách nhẫn thần sắc cũng nghiêm túc lên trọng trọng gật đầu Đạo Hữu lời nói rất đúng, hữu duyên có được, liền nhìn lần này chúng ta mấy cái ai phúc duyên lớn hơn một chút. Mấy người lần lượt gật đầu, bầu không khí nhìn qua có chút hòa thuận, thậm chí có loại huynh đệ hảo hữu cảm giác. Sau đó, bốn người liền đứng tại núi này đỉnh chuyện cho vui vẻ, không hoảng hốt không vội chờ đợi Vạn Tịch Sơn mạch động tĩnh. Đạo Hữu nhìn, vị kia chính là Tây Như Hạ Châu rất có uy danh ngàn tổn hại chân nhân, thực lực phi phàm. Cái này Vạn Tịch Sơn mạch từ hình thành đến nay, liền vạn thú cư vào, không có phổ thông sinh linh có thể ở trong đó sinh tồn, cho nên có vạn tịch danh xưng cũng bởi vậy sớm liền không biết bị người điều tra bao nhiêu lần, một mực không có kết quả, lần này xem ra là muốn vạch trần nơi này bí mật. Thời gian quá ngắn, tin tức tại Tây Nưu Hạ Châu đều không có truyền ra quá xa, nếu không bằng này khí tức, bây giờ nói không chừng thật đúng là đã có không ít huấn nguyên cường giả giáng lâm, nếu là đợi thêm một thời gian, nguyên bản bắt đầu bình tĩnh hưng hoang, khả năng liền muốn lần nữa náo nhiệt lên. Đàm luận bên trong, Vạn Tịch Sơn mạch phát sinh dị hướng ngày thứ 10 đến. Hết thể như trước, liền đến trưa buổi trưa, đột nhiên, lúc đầu như thưởng chương Bạch Nhẫn, thanh minh bọn người biến sắc con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía vạn tịch sơn mạch chỉ thấy kia sát khí hung ác khí tức một chút xíu tăng trưởng vạn tịch sơn mạch chỗ sâu giống như bỗng nhiên xảy ra chuyện gì dị biến hoặc là nói thời gian đến sát khí hung ác khí tức như sóng chiều ngược dòng cựu trọng thiên phía trên điên cuồng tăng trưởng đập mắt liền nồng đậm không chỉ một lần lại đập mắt lại nồng đậm trường gấp đôi kia tăng trưởng tốc độ để bốn phương tám hướng vô số người trở nên khiếp sợ cực nhanh bao phủ hướng toàn bộ vạn tịch sơn mạch đồng thời kia cỗ tim đập nhanh chi ý cũng thành lần gấp bội gia tăng tựa hồ bọn hắn gặp phải là một vị tuyệt thế hung vật chính sắp xuất thế, mà còn tại vạn tịch trong dãy núi tìm kiếm những người kia, hô hấp ở giữa, liền bị những cái kia sát khí, hung ác chi khí thôn vệ. Một trận tiếng vang không lớn tiếng oanh minh về sau, bao quát mấy vị chuẩn thánh cường giả đều mất đi động tĩnh, để vô số người sắc mặt trở nên kinh hãi. Trương Bách Nhẫn, Thanh Minh bốn người liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương kinh ngạc cùng đề phòng. Vật này tuyệt không đơn giản, ba vị đạo hữu cẩn thận. Trương Bách Nhẫn trịnh trọng nói, Thanh Minh ba người gật đầu, bọn hắn biết, có lẽ đây không phải chọn bảo. Sau một khắc, bọn hắn liền ngẩng đầu nhìn trời. Nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời thay đổi, giống như là bị vạn tịch trong dãy núi sắc khí, hung ác chi khí ảnh hưởng. Mực đậm mây đen cuộn cuộn cuốn tới, khí tức ngột ngạt phô thiên cái địa, để vạn tịch sơn mạch bốn phương tám hướng vô số trong lòng người một buồn bực, giống như là đối mặt tuyệt thế hung vật. Không đợi rất nhiều người kịp phản ứng, lấy vạn tịch sơn mạch làm trung tâm, trung quanh vô tận hoàng khí, ác khí, hối khí, sắc khí như bách xuyên quy hải, điên cuồng tuấn hướng vạn tịch sơn mạch chốt sâu. Loại kia khí tức, để chúng nhiều cường giả tim đập nhanh càng đậm rất nhiều, nồng đậm cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, rất nhiều người quyết định tập nhanh hướng phương xa mà đi." Trương Bách nhẫn bốn người đều có loại muốn lập tức đào tẩu cảm giác, nồng đậm kinh ngạc không che giấu được. "Ba vị đạo hữu, chúng ta lại là may mắn, hoặc là đủ để cho hồng hoang hỗn loạn trí bảo, hoặc là chính là một tôn tức sắp xuất thế tuyệt thế hung vật." Trương Bách nhẫn hay là lộ ra một chút ý cười nói, mặc dù kiên kỵ kinh ngạc, lại không có cái gì e ngại. Thanh Minh ba người gật đầu đồng ý, vực này thanh thế, còn chỉ là vừa mới bắt đầu giống như đây, thật sự là viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Cái này các loại tình huống, chúng ta lại là không nên tùy tiện nhúng tay, tạm thời lui lại như thế nào? Chân trần Trần Nghiễm mày ngưng tiếng nói, một chút do dự, Trương Bách Nhẫn, Thanh Minh, Hoàng Minh đều gật đầu, lập tức bốn người nhanh chóng lui về phía sau, không chỉ đám bọn hắn, cơ hồ tất cả mọi người đều lựa chọn lui về phía sau. Thứ ba chương, cảm ơn đã ủng hộ. Thứ tư chương trung buổi chưa đổi mới. Chương 665, kinh động tứ phương, bốn loại khả năng. Trên đời dù từ không thiếu hụt bảo hiểm, lấy hạt rẻ trong lò lửa người, nhưng vừa mới bao quát mấy vị chuẩn thánh cường giả liền tại bọn hắn dưới mắt bị vạn tịch sơn mạch thôn vệ, đến bây giờ đều là không rõ sống chết, không có một chút động tĩnh. Tự nhiên sẽ không có người còn trong lòng còn có may mắn ngốc tại chỗ. Bao quát cùng trương bách nhẫn, thanh minh bọn hắn một cái cấp độ cường giả đều nhanh nhanh hướng phương xa tối lui. Lại là số cái hô hấp, động tĩnh lấy khiến người kinh ngạc tốc độ mở rộng. Phương viên nữ giảm, phương viên trăm nữ giảm và ước bên trong, Dung chín tầng trời hạ động ngầm u. Loại kia thanh thế điên cuồng tăng trưởng, trương bách nhẫn trở người thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Cái này các loại tình huống, nhiều lần nằm ngoài dự tính của bọn họ, mà cùng lúc đó rất nhiều tồn tại đều đã bị kinh động. Tây lưu hạ châu tu di sơn, tây thiên thế giới bên trong. Tiếp dẫn Chuẩn Đề ánh mắt khẽ biến. "Sư huynh, đây là?" Chuẩn Đề giống như là phát giác được cái gì, trong ánh mắt nhiều một chút ý động. Tiếp dẫn đồng dạng, hơi suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói, "Hung vật này còn không biết ra sao tình huống, không thể chủ quan, sư đệ ngươi lúc trước đi." Chuẩn Đề hiểu rõ, gật đầu, không có chậm trễ lập tức xuất phát, trong mắt ý động càng ngày càng đậm, nếu thật là hung vật kia, bọn hắn tuyệt không thể tùy tiện bỏ lỡ. Trung thổ trời châu, nhân tộc tổ đình bên trong, đang lúc Bế Quan tu luyện phục hồi một trận tâm huyết dâng trào, dừng lại, vừa suy tính, lại không có bất kỳ cái gì kết quả nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được, việc này cùng hắn liên quan rất sâu. Mây nhắn lại, ánh mắt nhìn về phía Tây Như Hạ Châu phương hướng, có chút do dự. Hai hơi về sau, vẫn là không có tự tiện tiến đến, mà là liên hệ Đế Tân. Chiêu Ca Thành, vô cương trong điện, đang đứng ở bế quan đế tân cũng bị kinh động, ánh mắt nhìn về phía Tây Như Hạ Châu phương hướng. Thật hung khí tức, một tiêu kinh ngạc hiện lên, nó hung hãn, dù là còn không có xuất thế, nhưng cũng đủ để tại hắn thấy qua tất cả cường giả, bảo vật bên trong xếp ở vị trí thứ 3, gần thứ Chu Tiên kiếm trận cùng huyết hải minh hạ. Nếu như Bạch Khởi có thể đạt tới hôn Nguyên chi cảnh, ngược lại là có thể cùng nó tương đối một hai. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, kim quang chợt hiện, xuyên thấu vô số hư không nhìn về phía Vạn Tịch Sơn mạch chỗ sâu. Mấy tức về sau, kim quang lắng lại, hắn đúng là nhìn không ra cái gì. Vừa đến khoảng cách quá xa, thứ hai trọng yếu nhất chính là, đối phương giống như không tại hồng hoang giữa thiên địa. Một tia cảm thấy hứng thú chi ý dâng lên, bỗng nhiên, hai mắt khép hở, ý thức xuyên qua vô tận không gian, nhìn thấy Phục Hy. Đem phát hiện của mình nói ra, Phục Hy cuối cùng nói, ta cùng vật này liên quan rất sâu, lại suy tính không ra là cái gì giống như là không tồn tại cùng Hồng Hoang thiên Địa, thực tế phi phàm. Ta vốn muốn đi xem xét một hai, bất quá, chưa nói xong liền ngừng lại, đế tân tự rõ ràng hắn ý tứ. Bọn hắn đều ở thao quang mịt mờ thời điểm, không nên lộ diện, tránh khỏi khả năng phá hư kế hoạch không nói, sẽ còn lại lần nữa làm chúng mạnh tinh thần căng cứng. Đế Tân không chần chờ, dạ mạc nói, ngươi một thân một mình tiến đến, hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể, thu liễm tài năng, lại không phải khắp nơi yếu thế, việc này ngay tại Tây Như Hạ Châu, cách chúng ta không xa, nếu như không người tiến đến, chẳng phải là nói ta đại thương sợ rồi? Phục Hy ngưng trọng gật đầu, trịnh trọng nói, "Kia nếu có thể, ta sẽ đem nó mang về." Đế Tân hơi gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, ý tức trở về. Phục Hy thì làm một mình hướng Tây Như Hạ Châu mà đi. Tây Hải Long cung. Tây Hải Long Vương cùng Đông Đảo Long tộc toàn thân không hiểu phát lệnh, phảng phất gặp được thiên địch. Ánh mắt nhịn không được chăm chú nhìn chăm chú về phía Tây Như Hạ Châu. Lập tức, một đạo thương sắc long ảnh kích bắn đi, thanh âm hùng hậu lưu lại, "Ta tiến đến xem xét, các ngươi thông tri tốc vụ bọn hắn, việc này không thể coi thường." "Được." Tây Hải Long Vương lập tức đáp. Đồng thời, Không ít hồn nguyên cường giả cùng với khác các cấp độ tu sĩ, nhao nhao hướng vạn tịch sơn mạch mà đi. Vô anh lấy vạn tịch sơn mạch làm trung tâm, trên trời mây đen, bốn phương tám hướng không gian, trận trận tiếng oanh minh không dứt bên hay. Vạn tịch sơn mạch đã không nhìn thấy cái bóng, đều bị này thiên địa ở giữa tụ đến bát khí, vê khí, sắc khí, trở khí tức ba phủ. Giống như là ngay tại dựng dục một tôn tuyệt thế hư vật. Khoảng cách vạn tịch sơn mạch ngoài trăm vạn rằng một chỗ hư không. Thanh minh, trương bách nhận bốn người sướng sướng, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem nơi đó. Thật hung khí tức, cái này chỉ sợ đã kinh động đông đảo hồn nguyên tồn tại. Thanh Minh than nhẹ một tiếng, có chút đáng tiếc, lại có chút cái khác ý vị. Chân Trần gật đầu chỉnh trọng nói, không sai, bất quá cũng tốt, vật này chi hung, đúng là cuộc đời ít thấy. Chúng ta mặc dù không có bao nhiêu khả năng đạt được vật này, nhưng cũng không có nguy hiểm. Hoàng Minh không nhìn Chân Trần, bao hàm thâm ý nói, có lẽ sẽ như vậy bỏ lỡ một cọc cơ duyên to lớn. Chân Trần cho mày, cũng không để ý cái này có chút nhầm vào, đích xác khả năng bỏ lỡ một cọc cơ duyên to lớn. Cụ thể như thế nào, ai có thể rõ ràng? Ba vị đại hiếu, có như thế khí tức người, ta đủ tiểu khổ tưởng. Chỉ nghĩ ra bốn loại khả năng. Lúc này, Trương Bách Nhẫn khẽ nhíu mày trịnh trọng mở miệng, lập tức dẫn tới ba người khác hiếu kỳ. "Còn xin đạo hữu chỉ giáo." Thanh Minh khách khí nói. "Đạo hữu quá khách khí." Trương Bách Nhẫn giao phía dưới, ngừng dừng một chút, nghiêm nghị nói, "Có như thế hung lệ chi khí, đương kim Hồng Hoang bên ngoài, chỉ có Chu Tiên kiếm trận cùng huyết hải minh hà cùng với trong tay Át Tị Nguyên Đồ song kiếm, có thể càng hơn một bậc. Nhưng vật này rõ ràng không phải bọn chúng, kia còn có, một chính là trong truyền thuyết không có gì không giết, nhưng lại chưa bao giờ tại Hồng Hoang xuất hiện qua thí thần hương." Thanh Minh ba người ánh mắt biến đổi. Thí thần thương, đây chính là trong truyền thuyết tương đương với tiên thiên chí bảo cấp độ bảo vật. Một khi đạt được, tuyệt đối là thiên đại một lần cơ duyên. Loại thứ hai chính là từ ma tổ la vỡ lạc, liền biến mất không còn tăm tích diệt thế hắc liên. Trương Bách Nhẫn tiếp tục ngưng tiếng nói, hỗn độn thời kỳ, sáng thế thanh liên sau khi vỡ vụn có bốn quả hạt sen, trong đó một viên hoàn toàn chín mùi hóa thành tạo hóa thanh liên, vi tiên thiên chí bảo, bây giờ trở thành tam thanh trong tay bảo vật. Mặt khác ba viên đều hóa thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, diệt thế hắc liên chính là một. Ma tổ la dùng nó giết chóc vô số, hung lệ mười phần thí thần đương diệt thế hắc liên truyền luôn dù cùng tình huống bây giờ có chút khác biệt nhưng đã cách nhiều năm ai cũng không biết có gì biến hóa chưa hẳn không phải thanh minh ba người gật đầu hoàng minh nhanh chóng nói kia hai loại khác khả năng đâu hai loại khác liền có chút nguy hiểm trương bách nhận thanh âm trầm xuống thanh minh ba người tử tế nghe lấy loại thứ ba khả năng không phải bảo vật mà là cường giả trương bách nhẫn không nhiều dừng lại trầm rãi nói bản cổ khai thiên tịch địa hồng hoàng sinh ra đơn giản một câu lại không biết có bao nhiêu cường giả vỡ lạc ngày xưa hỗn độn có ba thần ma chúa tề hết thảy Bản cổ liền là một cái trong số đó, là mạnh nhất người. Hồng Hoang sinh ra, còn lại 3000 thần ma truyền thuyết đều vì bản cổ chém giết, tạm không nói đến ở trong đó nội tình. 3000 thần ma liền thật toàn bộ ngã xuống rồi. Cũng không phải, 3000 thần ma thân ảnh từ Hồng Hoang mở đến nay, liền chưa hề thiếu khuyết qua. Nghe đồn ma tổ la thậm chí hùng quân, đều là 3000 thần ma còn xuất lại. Mên Ngông trong Hồng Hoang, ai cũng không biết đến tuột cùng ẩn giấu bao nhiêu 3000 thần ma. Cái này cũng có thể, chính là một cái trong số đó, hôm nay một lần nữa phục sinh trở về. Thanh Minh ba người nhịn không được trấn kinh. 3000 thần ma một trong phục sinh trở về, chắc không được Trương Bách Nhẫn nói nguy hiểm. Thượng cổ chi bí, khai thiên bí mật, kỳ thật thực sự hiểu rõ nội tình rất rất ít. Bao quát bọn hắn ở bên trong Hồng Hoang Sinh Linh, hiểu rõ đều là lưu truyền thế gian thuyết pháp. Mà tại những thuyết pháp này bên trong, 3000 thần ma cường đại không ngờ nghi vấn, nghe đồn người yếu nhất đều đã chứng đạo Hỗn Nguyên. Lại nhìn cái này hung lệ khí tức, làm sao có thể không nguy hiểm? Là, chúng ta suy tính không ra mảy may manh mối, có lẽ là bởi vì quá mức cường đại, có lẽ cũng là bởi vì chính là 3000 thần ma một trong Không thuộc hồng hoàng thế giới Thanh minh gật đầu, như có điều suy nghĩ nói Không sai, đây cũng là loại thứ ba khả năng căn cứ một trong Trương Bách nhẫn mở miệng nói Ngưng tạm, tiếp tục nói Loại thứ tư khả năng, kỳ thật trong hồng hoàng đã từng còn xuất hiện qua một vị càng sâu Ba vị hơi yếu một bậc hung lệ tồn tại Ừm Thanh minh ba người giật mình, hiển nhiên đều không rõ ràng Trương Bách nhẫn bán hạ tiểu con tử Liền không có dầu giếm Thành khẩn nói, kia là nhân tộc tam hoàng cuột khởi thời điểm Còn cần từ phía trên hoàng phục Hi nói lên, năm đó, anh, đột nhiên. Trên bầu trời một trận nổ ngạt âm thanh đánh gãy chương bắc nhẫn, kim quang giống như mặt trời, đâm xuyên kia nồng đậm mây đen, một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp mò về vạn tịch sơn mạch, hấp dẫn mọi ánh mắt. Đồng thời, một đạo ôn hòa bên trong mang theo tử bi âm thanh âm vang lên. Như thế hung lệ khí tức, đạo hưu không khỏi quá mức, hay là bỏ qua bọn hắn đi. Thanh âm còn chưa rơi xuống, bàn tay lớn màu vàng lóng đã cùng bao phủ vạn tịch sơn mạch các loại khí tức tiếp xúc. Lập tức, còn như nước với lửa va chạm, cả hai không chút nào tương dung. Kia các loại hung ác không rõ chi khí, tại bàn tay lớn màu vàng lóng hạ, nhao nhao bươ hơi. Cơ hồ không có có chút sức chống cự nào, bàn tay lớn màu vàng nóng liền xâm nhập vạn tịch sơn mạch. Một chương này muộn, muốn mở rộng nhân vật, thế giới, cường giả, tra rất nhiều tư liệu, ai có thể đoán được là ai. Chương 666, chuẩn đề xuất thủ, hống. Trong khoảnh khắc, còn như long trời lở đất. Mọi ánh mắt đều là biến đổi, chăm chú nhìn. Đây là Thánh nhân chuẩn Tây phương giáo nhị giáo chủ. Trương Bách nhẫn một tiếng thở nhẹ, nguyên bản thốt ra cái kia tên, bị hắn ngạnh sinh sinh thu về, nói ra cũng bị hắn phóng lớn tại quanh thân hơn một trượng bên trong. Một bên thanh minh ba người thần sắc lại lạ giật mình thánh nhân, chuẩn đề. dù không rõ trương bách nhẫn làm sao nhanh như vậy liền nhận ra rồi, nhưng bọn hắn đều không có hoài nghi, lập tức liền tin tưởng. chân trần còn tốt, thanh minh, hoàng minh liên nhau, một tia dị dạng chi sắc hiện hiện. trương bách nhẫn tất cả ánh mắt đều đặt ở kia xâm nhập vạn tịch sơn mạch chỗ sâu bàn tay lớn màu vàng nóng, không có trông thấy, có chút chờ mong lại thở dài nói, nghe nói nói là cường giả tồn tại, không phải bảo vật, không biết là bực nào tồn tại, có thể dẫn tới để hắn xuất thủ, tuyệt đối không phải bình thường hôn nguyên cường giả. vừa dứt lời, kia nhìn qua không có lực phản kháng chút nào bị bàn tay lớn màu vàng nóng xâm nhập vạn tịch sơn mạch nơi trung tâm nhất một cỗ hung lệ vô biên khí tức nổi lên phảng phất cửu thiên ngân hà đi ngược dòng nước chân thiên động địa giống một đạo không biết vật gì phát ra tiếng gầm nổ vang trong đó tràn đầy điên cuồng hung lệ bạo ngược khí tức không có chút nào lý trí có thể nói cũng làm cho rất nhiều tâm thần người run dậy, bị nghiêm trọng xung kích đến và anh lập tức một trận cứng đối cứng anh mình toàn bộ vạn tịch sơn mạch bao quát phương viên không biết bao nhiêu giảm đều là hung hăng du lên nồng đậm đoán khí huy khí chờ một chút khí tức đều bị hai cỗ lực lượng cưỡng ép đánh tan nhất là kia bàn tay lớn màu vàng nóng lực lượng, kim quang bạo khởi, để những cái kia khí tức như gặp mặt trời, băng tuyết tăng han dã, vạn tịch sơn mạch hình dáng lại một lần nữa hiện ra tại vô số ánh mắt trước mặt. Mà lúc này cái này vô số ánh mắt bên trong, rất nhiều đã mang lên vẻ sợ hãi, chỉ thấy nguyên bản vạn tịch sơn mạch biến mất, một cái hố cực lớn xuất hiện tại nguyên chỗ, cái hố nơi trung tâm nhất đứng vững vàng một đạo đen nhánh hình người thân ảnh. điên cuồng, bạo ngược, hung lệ, băng lênh chở một chút từ ngữ cũng không cách nào hình dung đạo thân ảnh này khí tức, thân hình cao lớn như là thép như sắt thép, lộ ra vạn cổ bất hủ ý vị. Quanh thân kia nồng đậm thi khí, đáng sợ đến cực điểm, cùng xung quanh không gian gặp nhau, phát ra tinh mịn thanh âm, tựa hồ hư không đều bị nó ăn mòn. Đồng dạng đen kịt một màu khuôn mặt bên trên, con mắt cực kỳ do người, khiến người nhìn mà phát khiếp, nhất là bên miệng hai cây thật dài răng nanh, càng là làm người sợ hãi. Giống. Tiếng gầm tái khởi, kia cỗ hung lệ khí tức, càng phát ra nồng đậm, bốn phương tám hướng vô số người bản năng cảm giác được run sợ, toàn thân như nhũn ra, quanh thân tràn đầy hàn ý. Mà kia tuyệt thế hung lệ tồn tại, lại là hai mắt chừng mắt về phía một chỗ hư không, tràn ngập hung ác, lại như có chút bản năng kiên kỵ là hắn. Thế mà là hắn xuất thế. Một bên lại sau này thối lui. Trương Bách Nhẫn kinh ngạc nói. Thanh Minh ba người chăm chú nhìn xem thân ảnh kia, dư quang quét về phía Trương Bách Nhẫn. Ai? Hoàng Minh nghiêm nghị nói. Vừa mới ta nói loại thứ tư khả năng. Trương Bách Nhẫn lập tức nói. Đồng thời, ngay tại kia hung lệ tồn tại chướng mắt về phía phương hướng, Kim Quang xuất hiện, chớp mắt liền giống như lan tràn toàn bộ chân trời, óng ánh vô cùng, giống như mặt trời, lại cũng không nhiều chướng mắt, mang theo phổ chiếu thiên địa chúng sinh ôn hòa, từ bi chi ý. Kim quang này cũng đem tia tiếp tục tụ đến đoán khí hế khí chờ một chút không rõ khí tức sụa tan. Một thân ảnh từ Kim quang bên trong xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tốt một cái không có thần trí hung vật, lạnh nhạt giọng ôn hòa vang lên, còn có một chút kinh ngạc. Mà thân ảnh này thân phận cũng tự nhiên mà vậy xuất hiện tại tất cả mọi người trong lòng, các loại sùng kính, bình tĩnh, e ngại chờ một chút ánh mắt xuất hiện, cùng một chỗ hành lễ nói gặp qua thánh nhân. Bao quát trương bách nhận bốn người đều là có chút thi lễ, đây chính là thánh nhân địa vị, không cần đa lễ. Chuyển đề ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua tứ phương, thái độ ôn hòa nói cơ hội toàn bộ tâm thần đều tập trung vào kia tuyệt thế hung lệ tồn tại bên trên, quả thật như thế, như thế hung vật nhất định phải nhanh đem hạ phục. giống, kia hung lệ tồn tại lại là một trận trầm thấp gầm rú, lộ ra một cỗ cảnh cáo, cùng nhanh nhịn không được điên cuồng, bạo ngược. hạ tại bản năng cực kỳ kiên kỵ chuẩn đề, đưa ra cảnh cáo thanh âm, nhưng cỗ này kiên kỵ cũng chính đang bức bách lấy hắn hung lệ, lúc nào cũng có thể bộc phát. chuẩn đề tất nhiên là nghe hiểu, lắc đầu thở dài nói, nếu là đạo hữu có thần trí tồn tại, bần đạo khi rời đi, đáng tiếc. lúc này bần đạo lại là không thể bỏ mặc. Đạo hữu, tốt hơn theo bần đạo về tu Di sơn, mà đối đãi có thần chí mở ra một ngày, để tránh thương tới thương sinh. Giống. Chu đệ có chút chân thành lời nói, đổi lấy lại là triệt để áp chế không nổi mà bộc phát bạo ngược, hung lệ. Mang theo phảng phất Giang Hải Mên Mông thi khí, kia tồn tại trên hai tay móng tay thật dài giống như thú trảo, hung hãn vô cùng lao thẳng tới Chu đề, hư không tại nó trước mặt đều trực tiếp bị xé nứt, khủng bố dị thường. Bất quá dù là vô số đối cái này tồn đang sợ hãi người, lúc này thấy cảnh này, đều là có chút cảm giác khát thượng. Đây chính là thánh nhân. Thế mà cứ như vậy cứng rắn. Vẻ sợ hãi thiếu một chút bọn hắn, dâng lên mãnh liệt sợ hãi thánh phục. Quả nhiên là tuyệt thế hung vật. Chuẩn đề thần sắc không thay đổi, giống như cũng không ra ngoài ý định, tay phải nâng lên rơi xuống, kim sắc thủ lớn xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. Thủ lớn bên trong, tựa hồ bao hàm hết thảy, càn khôn văn vật, vũ trụ sinh diệt, vô biên vĩ lực lưu chuyển, nháy mắt, cũng đem kia hung lệ tồn tại hung hăng vô xuống đi. Bành! Kịch liệt oanh minh chấn thiên động địa, xen lẫn kia điên cuồng tiếng rống. Không có người bất ngờ, mặc dù cái này hung lệ tồn tại để người sợ hãi, nhưng hắn mà đúng. Thế nhưng là đứng tại Hồng Hoang Định Phong Thánh Nhân. Nhưng sau một khắc, một chút ánh mắt dâng lên vẻ kinh ngạc. Bao quát chuẩn đề, trong hai mắt cũng có một sợi kinh ngạc hiện lên. Bởi vì khi cái kia kim sắc thủ ấn lực lượng qua đi, chính diện chúng vào một kích hung lệ tồn tại, đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Trừ thi khí tiêu yếu một ít, địa phương khác không có bất kỳ cái gì tổn thương. Quả nhiên không hổ là nó thi thể biến thành, tiếp nhận đại đế một kích, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, so với năm đó tổ vu, luận cùng gián, cũng còn phải mạnh hơn một điểm. Nhưng màn này còn chỉ là vừa xuất thế, nếu để cho hắn trưởng thành, Giữa thiên địa có thể làm gì phải hắn, chỉ sợ cũng không có mấy vị. Chuẩn Đề trong lòng mang theo kinh ngạc nghĩ đến, không chần chờ, đối mặt kia như dã thú nhào tới hung lệ tồn tại, lại là một chưởng rơi xuống, hoàng giả lực lượng ngang nhiên bộc phát. Bành! Hào không ngoài suy đoán, hung lệ tồn tại bị chấn áp xuống dưới, hoàng giả lực lượng toàn bộ phát tiết ở trên người hắn, để nó gầm rú không ngừng. Khi lực lượng tiêu tán, hung lệ tồn ở trên người thi khí đã chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, bất quá thân thể vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, lại một lần hướng chuẩn Đề đánh tới. Chuẩn Đề nhíu mày, tiếp lấy xuất thủ. Như muốn phong ấn mang đi, cũng muốn trước đem hắn đánh thành không thể phản kháng trạng thái trọng thương. Nếu không phong ấn rất phiền phức, phong ấn thành công mang đi cũng rất phiền phức. Lúc cần phải khắc đưa vào lực lượng duy trì phong ấn. Dù sao đối phương dù không có thần trí, nhưng thân thể quá mức cứng rắn, lực lượng cũng đạt tới hồn nguyên tổ cảnh. Và anh. Ngay sau đó, tiếng anh minh không dứt bên tai, sen lâm kia điên cuồng bạo ngược gầm rú, chuẩn đề tiếp liên xuất thủ, cường hành khí tức đã sớm kinh động không biết bao nhiêu tồn tại. Bất quá một chút tồn tại đến, cũng chỉ là ở phía xa nhìn xem, kinh hãi không thôi. Chỗ xa xa trong hư không không ngừng lùi lại thanh minh mấy người tỉ mỉ nhìn xem trong lòng cũng là kinh ngạc đạo hữu ý của ngươi là nói hung vật này là năm đó kia thân thể biến thành hoàng minh cả kinh nói lúc này ba người bọn họ chính đang nghe trương bách nhẫn kể rõ không sai trương bách nhẫn hơi gật đầu ngưng tiếng nói kia nghe đồn đến từ bản cổ khai thiên tịch địa thời điểm chỗ bị trấn áp nước phong hỏa chi tinh dung hợp không biết bao nhiêu vẫn lạc thần ma tinh huyết thậm chí nghe đồn còn có bản cổ tinh huyết biến thành phân ly ở hồng hoàng thiên đạo bên ngoài quái vật quái vật này lần thứ nhất hiện thế chính là hung thu tung hoành thời điểm Khi đó hắn còn còn lâu mới có được đạt tới đỉnh phong. Thú Hoàng Thần Lịch tung hoành thiên hạ, không thể địch nổi, muốn thu hắn làm thần, bị nó cự tuyệt về sau, chuyến luôn bọn hắn đại chiến một trận, giống không địch lại đạo tàu. Lần thứ hai hiện thế chính là tại Thiên Hoàng phục Hy thời điểm. Thật rất cảm ơn đã ủng hộ, chung bộ chưa càng, có người đoán được mấu chốt, bất quá không có đoán được thân phận chân thật. Chương 667, Thiên Hoàng phục Hy Lúc ấy Thiên hoàng thành tựu hoàng giả chi cảnh không lâu, nhân tộc chính là mới vừa rồi của thời, xa chưa có được hôm nay hùng bá thiên hạ chi thế. Thì là xa so với lần thứ nhất hiện thế cường đại bản thân đạt tới hoàng giả chi cảnh, nó thân thể càng là cứng rắn vô cùng, hiếm thấy trên đời. trời sinh tính thích động, mang theo điểm gỡ chi ý, tăng thêm suất thân của hắn lai lịch, bị thiên đạo vứt bỏ tại hồng hoang bên ngoài, tràn ngập các loại bạo ngược. ngay từ đầu, cùng nhân tộc cũng không có giao tập, có lẽ là hắn tại lần thứ nhất hiện thế lúc cùng lòng tộc có ân oán, cho nên lấy rồng làm thức ăn, hoành hành tứ hải, không người có thể trị. nâng trọng thanh âm trầm trầm mà lên, để thanh minh ba người nghe được nghiêm túc. chuyện thế này bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, nhưng chân trần biết rõ, cơ hồ đều là thế gian cho lưu truyền liên ngay cả đã từng du lãm qua đại lượng hồng hoang bí văn thanh minh hòa minh tại việc này bên trên biết đến càng nhiều nhưng cũng phát hiện không có trương bách nhận bây giờ nói kỹ càng một bên nghe đồng thời trong lòng cũng hơi khắc thưởng đề phòng đề phòng hiếu kỳ chờ các cảm xúc hiện lên cái này trương bách nhận đến tận cùng là lai lịch ra sao hai người dư quang liếc nhau lòng cảnh giác càng đậm người này tuyệt không đơn giản không có bất kỳ cái gì dị dạng trương bách nhận tiếp tục nói nghe đồn nếu dồn cùng đại chiến vô số lần long tộc toàn lực mà làm nhưng cũng không làm gì được vô số long tộc vì vậy mà chết cho đến trong lúc vô tình xâm nhập Đông Hải Kim Ngao đảo một lần về sau, hắn liền rời đi tứ hải, đạp lên trung thổ trời châu. Cương đại dường nào, càng là mang theo đủ loại bất tường chi khí, những nơi đi qua, dù là trong lúc vô tình, phổ thông sinh linh cũng sinh tồn không được. Thiên Hoàng Phục Hi cùng chiến đấu, liền bắt đầu xâm nhập Đông Hải Kim Ngao đảo. Đây không phải là thánh nhân đạo trường sao? Xem ra là thánh nhân xuất thủ, mới đưa từ tứ hải bước lui. Chẳng lẽ là long tộc mời thánh nhân xuất thủ? Thanh Minh mang theo kinh ngạc, như có điều suy nghĩ nói, có lẽ đi, nội tình như thế nào? Không phải ta chờ có thể rõ ràng. Trương Bách Nhẫn từ chối cho ý kiến nói. Thanh Minh gật đầu, kỳ thật tiến một lần kim ngao đạo phụ cận, liền rời đi tứ hải, đạp lên trung thổ trời châu sự tình, tại hắn nhìn bí văn bên trong có chỗ ghi chép, chỉ là không có trong đó nguyên nhân cụ thể, tỉ như vì sao muốn rời đi tứ hải, có phải là thánh nhân bức bách, vì sao vừa vặn đạp lên trung thổ trời châu, là trùng hợp hay là cái gì. Thấy Trương Bách Nhẫn biết rất nhiều, lúc này hắn mới nhịn không được từ bên cạnh thử hỏi một chút. Trương Bách nhận nói không biết, cũng không kỳ quái. Ngưng tạm, Trương Bách nhận tiếp tục nói cũng có thể nói là Thiên Hoàng Phục Hy khi đó gặp được mạnh nhất địch nhân. Nhân tộc vừa mới quất khởi, căn bản không làm gì được. Cuối cùng, trải qua đại trận, cùng Hoa Hoàng Nương Nương xuất thủ, mới đem đánh bại. Dù bại, nhưng thân thể chi cứng rắn, dị thường khó mà giết chết. Thiên Hoàng Phục Hy cùng Hoa Hoàng Nương Nương chỉ có thể đem phong ấn, muốn lấy đại trận chi lực chậm rãi đem nó ma diệt. Vốn là rất tốt ý nghĩ, trải qua nhiều năm thời gian, chỉ kém một chút, liền có thể bị ma diệt vẫn lạc. Bất quá Thái Hoàng Hiên Viên năm đó cùng Si View tranh phong lúc, để có cơ hội để lợi dụng được trốn thoát. Thiên Hoàng phục hy kịp thời xuất thủ, đem thương thế rất nặng, đánh hồn phách cùng thân thể tách rời. Hồn phách cũng bị đánh thành chia ra làm ba, đại đạo vỡ vụt, nhưng vẫn là để kia chia ra làm ba hồn phách cùng thi thể trốn. Không bao lâu, tam đại hung vật, cương thi xuất hiện, đúng là ba phần hồn phách cùng người dung hợp, sinh ra tồn tại. Trần Trần thở Giải nói, năm đó tam đại cương thi xuất thế, gây nên lớn lao giết chóc, không nghĩ tới thế mà là như thế lai lịch. Thân thể qua nhiều năm như vậy một mực không có động tĩnh, không biết trải qua loại nguyên nhân nào, biến thành bây giờ như vậy hung vật. Theo ta thấy, nếu như tùy ý hung vật này xuất thế, đưa tới rất chốc, sẽ so kia tam đại cương thi hợp lại, còn muốn lớn hơn rất nhiều. Trương Bách Nhẫn nhìn xem kia không ngừng bị chuẩn đề hành kích hung lệ tồn tại, trịnh trọng nói. Tấn Trần giật mình, nhưng nghĩ nghĩ, cũng là không khỏi gật đầu đồng ý nói, nói đúng lắm, hung vật này ngay cả thần trí đều không có, một khi không ai ngăn cản, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Trương Bách Nhẫn gật đầu, Trâm Ngâm nói, cũng không cần lo lắng quá mức, không nói hiện tại thánh nhân đã đến, dù cho thánh nhân không xuất thủ, hung vật này cũng tứ ngược không được bao lâu. Như quả không ngoài dự liệu của ta, hắn khẳng định sẽ chủ động tìm tìm nhân tộc phiền phức, hiện tại thương đỉnh cũng không so năm đó nhân tộc, đến lúc đó tự sẽ bị hàn phục. nha, xin lắng thay nghe. hoàng minh rất là tò mò nói, trương bách nhận ngữ khí chắc chắn nói, hung vật này không giống với năm đó tam đại cương thi. năm đó tam đại cương thi đều là từ nhân tộc cường giả cùng hồn phách dung hợp biến thành, mặc dù nhận ảnh hưởng, nhưng cũng không có trở ngại. thắng câu, sau khanh hai đại cương thi bị thái hoàng hiên viên đánh bại về sau, một thoát khỏi cái chết. thắng câu dù trốn, đối nhân tộc cũng không có gì hận ý, nhiều lắm thì đối thái hoàng hiên viên bản nhân có ý kiến thôi. quái vật gây hạn hán càng là thái hoàng hiên viên trí nữ cơ hồ chưa hề tổn thương hại qua người tộc. Nếu như không phải thân mang không rõ chi khí, cùng một chút nguyên nhân, Thương đình bây giờ chỉ sợ lại nhiều thêm một vị hỗn nguyên cường giả. Mà hung vật này thì lại khác, hắn là từ thân thể biến thành, vừa xuất thế, liền có kinh người như thế thực lực, nhưng không có thần trí, có chỉ là bản năng cùng càng dạy đặc không rõ chi khí. Hắn bản năng bên trong, chắc chắn mang theo đối thiên hoàng phục ý, thậm chí nhân tộc hận ý, những này hận ý biết sai khiến lấy hắn đi đối phó nhân tộc. Ba người gật đầu đồng ý, nhìn cái hung lệ vô biên điên cuồng thân ảnh, ngầm thừa nhận Trương Bạch nhận nói tới. Như thế một cái hung vật chắc chắn sẽ không đối năm đó sự tình bôm xuống, tìm kiếm phục hi thậm chí nhân tộc phiền phức, phi thường có khả năng. Trương Bách nhận bốn người nói, nhìn như thời gian không ngắn, thực lại chỉ là trong một giây lát thôi, mà nơi đó chiến đấu thì là phát sinh biến hóa. Oeng, lại là liên tiếp tiếng oanh minh, xen lẫn một chút hung lệ tiếng gào thét. Hung lệ tồn ở trên người thi khí, đã bị đánh tiêu tán không còn, phản phất vĩnh hằng bất hủ thân thể, đều xuất hiện biến hình. Tiếng gào thét mặc dù vẫn hung lệ như cũ, điên cuồng, nhưng cũng lộ ra một cố suy yếu. Tựa hồ có thể, chuẩn đề không tiếp tục xuất thủ thánh kích mà là hai tay thi triển ra một cái pháp ấn, một cái kim sắc chữ xuất hiện, hướng nó mà đi. Chớp mắt, liền đem nó bọc lại, mặc kệ dây rùa, cũng không làm nên chuyện gì. Chuẩn đề trong lòng vui mừng, hung vật này cuối cùng không là năm đó, lực lượng chỉ là hôn nguyên tổ cảnh, thân thể độ cứng cũng muốn thấp hơn không ít. Hiện tại đã bị hắn đả thương, cái này phong ấn dù không cao bao nhiêu mình, nhưng cũng không phải hắn lúc này còn có thể phản kháng. Đợi đem nó mang về, lại từ từ chấn áp. Đột nhiên, vui sướng trong lòng chưa rơi, ánh mắt khẽ biến, bởi vì vì một thân ảnh đã đi tới cách đó không xa, cười sang sảng nói. Nguyên lai like là này hung vật xuất thế, thật sự là làm phiền thánh nhân xuất thủ đem nó chế phục. Năm đó bản hoàng nhất thời không quan sát, để nó đào tẩu, còn tốt không, coi ủ thành sai lầm lớn, để hung vật này nhấc lên giết chóc. Âm thanh âm vang lên bên trong, sớm đã hấp dẫn tất cả ánh mắt tụ vào. Thiên hoàng phục hy. Lúc này vô số người đều đã nhận ra đạo thân ảnh này là ai, gặp qua thiên hoàng bệ hạ. Sau một khắc, rất nhiều thân ảnh đều hành lễ nói, tuyệt đại bộ phận là nhân tộc, một phần nhỏ là chủng tộc khác. Dù không bằng chuẩn đề xuất hiện, tất cả mọi người hành lễ, nhưng cũng thanh thế to lớn. Trương Bách Nhẫn cũng là có chút thi lễ, hắn chính là nhân tộc xuất thân, mà hắn không có phát hiện. Khi Phục Hy xuất hiện lúc, Thanh Minh hai người hơi biến sắc mặt, liếc nhau không có hành lễ, khí tức trên thân càng phát thu liễm. Đợi Trương Bách Nhẫn theo Phục Hy ôn hòa không cần đa lễ bốn chữ thu lễ, Thanh Minh lập tức bình tĩnh nói, hai vị đạo hiu, đáng tiếc, huynh đệ của ta hai người còn có chuyện quan trọng, không thể lưu thêm, như vậy cáo tử. Trương Bách Nhẫn, chân chần nao nao, đột nhiên như vậy, dù trong lòng lên nghi hoặc, nhưng đều không có mở miệng nói ra. Trương Bách Nhẫn lúc này cười nói, vậy thật đúng là đáng tiếc ta còn muốn lấy về sau cùng hai vị đạo hữu cùng dạo thiên hạ đâu. Thôi, đã là như thế, ta hai người cũng liền không giữ lại. Hai vị đạo hữu ngày sau nếu có sự tình, có thể tùy thời đến tìm kiếm ta. Nói, đưa cho thanh minh một khối ngọc bài, trong đó có khí tức của hắn tại, nhưng theo này khí tức tìm kiếm nó. Ngày sau như có cơ hội, nhất định cùng dạo thiên hạ. Thanh minh tiếp nhận ngọc bài, ôm quyền chỉnh trọng nói, không tiếp tục nhiều lời, thanh minh hoàng minh hai người động tĩnh rất nhỏ hướng bắc đều lô châu mà đi. Lúc này người nơi này thực tế quá nhiều, hai người rời đi cũng căn bản không làm người khác chú ý chứ ánh mắt nghi ngờ trương bất nhẫn chân trần hai người chỉ có kia chính ôn hòa nhìn xem chuẩn đề phục hy ánh mắt chỗ sâu không khỏi khẽ động tựa hồ cảm ứng được cái gì nhưng lúc này cũng không dung hắn cẩn thận suy tính hung vật này mới là đại sự lúc này chuẩn đề đã khôi phục cảm xúc nhìn xem phục hy lạnh nhạt nói đạo hữu cũng tới đến chế một bước may mắn có thánh nhân xuất thủ nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng phục hy khẽ cười nói thái độ rất là ôn hòa nhưng chuẩn đề nhưng trong lòng thì như lâm đại địch đệ tân chưa quật khởi trước nếu như nói nhân tộc bên trong ai nhất khó có thể đối phó không do dự không phải thân là thánh nhân nữ hoa cũng không phải sát phạt nặng nhất hiếu chiến nhất yên viên càng không phải là bốn bề yên tĩnh kiên nghị ổn trọng thần ông. tam thanh cùng bọn hắn đều chọn là trước mặt vị này nhìn qua ôn tồn lễ độ khiến người như một xuân phong giống như căn bản sẽ không nổi giận thiên hoàng phục hy vị này tại bọn hắn trong ấn tượng chưa từng có xác định đến cùng có hay không toàn lực xuất thủ qua thiên hoàng phục hy tại đế tân trước đó mới là tại rất nhiều cường giả trong mắt thâm bất khả chắc đại danh tử cho tới bây giờ tại đế tân kia uy áp thiên hạ quang mang hạng bọn hắn cũng không có giảm bớt chút nào đối vị này thiên hoàng coi trọng trong lòng trinh trọng. Mặt ngoài cẩn thận bình tĩnh nói: "Đạo hưu khách khí, bần đạo thân là thánh nhân, đây cũng là bần đạo trách trách." Lại trễ, không mặt mũi nói lấy cớ. Chương 668: Hung vật Giao Phong, hung vật đạo tẩu. Ngụ ý, đây là chuyện của hắn, mà không phải giúp phục hy chế phục hung vật này. Nếu không chẳng phải là ngầm thừa nhận hung vật này là thuộc về phục hy. Hung vật này đã bị chế phục, không biết thánh nhân muốn xử trí như thế nào. Phục hy giống như là không nghe ra chuẩn đề ngụ ý, mắt nhìn hung vật kia, chỉnh trọng nói: "Đối với cái này nhìn như đem quyền xử trí giao cho mình." Chuẩn Đề trong lòng lại là một trận cảnh giác, nếu thật là đơn giản như vậy, Phục Hy cần gì phải tại lúc này hiền thân? Để hắn trực tiếp thuận lợi mang về chẳng phải là tốt hơn? Dừng lại một chút, Chuẩn Đề nghiêm mặt nói, "Bần đạo chuẩn bị mang về Tu Di Sơn, đem hung vật này trấn áp, để tránh ngày sau đả thương người." "Thánh nhân từ bi." Phục Hy hơi gật đầu, lại ngưng tiếng nói, "Bất quá, bản hoàng có một yêu cầu quá đáng, mong rằng thánh nhân có thể đáp ứng." Thiên hoàng khách khí, có chuyện cứ việc nói thẳng. Chuẩn Đề lạnh nhạt nói, phòng bị càng thêm lùng đọng. Phục Hy than nhẹ một tiếng, nhìn về phía kia bị chữ chấn áp không ngừng rải rủa hung lệ ánh mắt chẳng biết lúc nào cũng nhìn về phía hắn hung lệ khí tức càng sâu hung vật sắc mặt có chút ngưng trọng nói thánh nhân cũng hẳn là biết được hung vật này cùng bản hoàng rất có nguồn gốc đối nó chi thai hỏa hiểu rõ nhất hung chi bây giờ hung vật này không có thần trí nguy hại càng lớn chỉ sợ chỉ biết giết chóc cho nên bản hoàng muốn thỉnh cầu thánh nhân tại hung vật này vừa vừa xuất thế xa chưa đạt tới đỉnh phong thời điểm đem nó triệt để trừ bỏ để tránh ngày sau khả năng mang tới nguy hại đương nhiên đó cũng không phải không tín nhiệm thánh nhân chỉ là thế sự khó liệu Hắn sau này tại thánh nhân trong tay đảo thoát cũng chưa chắc không có khả năng, cho nên Xin ở nói đi bán lễ, hắn kia âm thanh trong trẻo cũng truyền khắp tất cả mọi người trong hai nhìn xem kia kinh khủng hung vật để không ít người liên tục gật đầu, cũng chính là điểm này đâu để chuẩn đề trong lòng ngưng lại. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, đây là muốn dùng đại nghĩa tới dọa bách hắn, như vậy trừ bỏ cái này cường thi hung vật đối phương không chiếm được cũng không để hắn đạt được. Không đợi hắn mở miệng, Phục Hi lại nói trong đó bản Hoàng Tư Tâm ngược lại để thánh nhân cho cười. Hùng vật này cùng bản hoàng có đại nhân quả, nhìn nó bộ dáng, dù không có thần trí, nhưng cũng thật sâu nhớ được phần này nhân quả. Ngày nào đó đào thoát, tất nhiên sẽ tìm bản hoàng cùng nhân tộc chấm dứt nhân quả, cho nên không thể không như vậy không kịp chờ đợi, còn xin thánh nhân thứ lỗi. Chuẩn Đề trong lòng hừ nhẹ, không vui, một phen lại là lấy lui làm tiến, nghĩ bức bách hắn như vậy trừ bỏ hùng vật này. Nếu như là người khác nói lời nói này, cho dù là nến rồng cái này nhõng cường giả, hắn đều không thế nào sẽ để ý. Không gì khác, tây phương giáo mặc dù tồn tại cảm không mạnh, nhưng hai vị thánh nhân tổ hợp tuyệt đối là trong thiên địa này thế lực lớn thứ ba, long tộc lại có thể thế nào? Về phần những cường giả khác, chỉ sợ căn bản liền sẽ không ra mặt. Cũng tỷ như lúc này giấu ở bốn phương tám hướng trong hư không hồn nguyên cường giả, tuyệt đối không chỉ một vị hai vị, có so phục hy tới trước. Nhưng từ đầu đến cuối, bọn hắn đều chỉ là lặng lặng nhìn xem, không có ra mặt ý tứ. Đây chính là hai vị thánh nhân uy như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương là phục hy nhân tộc, hắn không thể không thận trọng mà đối đãi, cất kỹ cảm xúc, không chút hoang mang lạnh nhạt nói, thiên hoàng lời nói là thường tình, bần đạo lý giải, đã như vậy. Bần đạo đem hung vật này mang về Tu Di Sơn về sau, liền sẽ cùng sư huynh cùng một chỗ đem nó trừ bỏ, cũng tiết kiệm cái này hung ác chi khí. Ô phiến thiên địa này không có cự tuyệt trừ bỏ hung vật ý tứ, nhưng cũng không có ở đây lập tức trừ bỏ ý tứ, lý do cũng có chút sung túc. Hung vật này tràn đầy không rõ hung ác khí tức, nếu như ở đây vẫn lạc, dù là có cường giả xuất thủ thanh lý, cũng không khỏi sẽ ảnh hưởng phiến thiên địa này. Lúc này, bốn phương tám hướng cường giả cùng vô số tu sĩ đều nhìn ra hai người tranh phong tương đối, không nói tiếng nào, an tĩnh nhìn xem. Vô số Tu sĩ si tuyệt đại bộ phận có chút cảm thấy hứng thú cùng nhàn nhạt, nhạt chờ mong. Chỉ có những cái kia hôn nguyên cường giả, không khỏi hơi khẩn trương lên, chăm chú nhìn xem Phục Hy. 300 năm qua lỏng một chút tiếng lỏng, có căng cứng xu thế. Thương đỉnh, lại phải có hành động sao? Đối diện với mấy cái này ánh mắt, Chuẩn Đề cùng Phục Hy cũng có thể cảm giác được. Chuẩn Đề bình yên tự nhiên, đây cũng là hắn lực lượng một trong. Quân hùng thiên hạ, sẽ không lại muốn nhìn đến Thương đỉnh có đại động tác. Phục Hy thần sắc không thay đổi, tựa hồ cũng bình yên tự nhiên, khẽ cười một tiếng nói, thánh nhân nói có lý chẳng qua nếu như tại Tu Di Sơn trừ bỏ hung vật này, chẳng phải là cung ô thánh địa? hay là người ta đem nó đưa đến hỗn độn, trừ bỏ cho thỏa đáng? không sao, liền không cần phiền phức thiên hoàng, một chút hung ác khí tức, còn ô không được Tu Di Sơn. chuẩn đề lắc đầu bình tĩnh nói, bình tĩnh lại, thái độ lại là dị thường kiên quyết. ở đâu ra phiền phức? thánh nhân giúp ta nhân tộc chế phục lớn như thế hại, là chúng ta phiền phức thánh nhân mới là. Phục Hi ôn hòa cười nói, ôn hòa phía dưới, thái độ đồng dạng kiên quyết. chuẩn đề thật sâu nhìn xem Phục Hi, biết đối phương là sẽ không dễ dàng để hắn đem hung vật này mang đi xem ra chỉ có thể cường ngạnh mang đi lập tức trong lòng có quyết định có quân hung vờn quanh phía dưới thương đình cũng định không dám bởi vì hung vật này mà cùng bọn hắn khai chiến hướng chi đế tân thương thế hẳn là còn xa chưa tốt tình hù dưới hạ quyết tâm liền chuẩn bị thôi động lực lượng cưỡng ép đem hung vật này thu lại bất quá sau một khắc rất nhỏ vỡ tan tiếng vang lên theo sát chính là một trận hung lệ gào gém giống ngập trời hung lệ khí tức nương theo lấy quần cuộn thi khí bộc phát đem bia chữ phong ấn ngang nhiên vỡ vụn gần một nửa vẫn còn tiếp tục vỡ vụn chuẩn đế giật mình hung vật này đã bị hắn đả thương làm sao có thể còn có thể bộc phát như thế lực lượng không kịp nghĩ nhiều liền muốn xuất thủ duy trì phong ấn nhưng phục hy tựa như đã sớm chuẩn bị lập tức xuất thủ một trưởng chụp về phía hung vật kia một bên trầm giọng nói an dám làm cản chuẩn đề ánh mắt âm trầm một chút hết thể dù đều tại trong điện quang hóa thạch nhưng làm sao không minh bạch phục hy ý tứ hoàng giả chi lực toàn bộ bộc phát cũng không duy trì phong ấn ngay sau đó hung hăng chụp về phía hung vật kia Bành! ánh giống kích liệt tiếng thanh minh sen lẫn thống khổ điên cuồng gào khét vỡ bờ chân trời hai cố hoàng giả chi lực bộc phát giờ khắc này hỗn loạn cả khuôn vỡ vụn hư không cũng mẫn diệt tất cả thần thức để người thấy không rõ kia bộ phát lực lượng bên trong tình huống cụ thể. bất quá ngắn ngủi hai hơi thời gian chuẩn đề cùng phục hy sắc mặt gần như đồng thời biến đổi. không được. phục hy kinh hô chuẩn đề có chút băng lanh mắt nhìn hắn liền cùng hắn pháp lực trùng trùng điệp điệp mà ra quét ngang chấn áp xuống phương lực lượng phong bạo. đảo mắt phía dưới khôi phục hơn phân nửa bình tĩnh. sắc mặt của rất nhiều người đều là thay đổi bởi vì hung vật kia đã biến mất không thấy gì nữa. không có bất kỳ cái gì tung tích giống như cứ như vậy hư không tiêu thất. một cố minh ngông lực lượng lập tức tràn vào chuẩn đề thể nội. Phu Thiên cái địa thần thức phảng phất muốn quét ngang cựu Thiên thập địa, mỗi một tấc hư không, mỗi một tấc đại địa đều tỉ mỉ điều tra. Phục Hy tại làm chuyện giống vậy. Mấy tức về sau, hai người gần như đồng thời dừng lại, Chuẩn Đề đè nén lửa giận trong lòng, nhìn về phía Phục Hy, thanh âm có chút lãnh ý: "Thiên hoàng, cái này là ý gì?" Phục Hy khẽ giật mình, nguyên bản tựa hồ đang suy tư điều gì hắn, có chút nhíu mày, nhìn về phía Chuẩn Đề ngưng tiếng nói, không biết thánh nhân ý tứ. Cưỡng chế tức giận, Chuẩn Đề trầm giọng nói: như "Nếu không phải Thiên hoàng tùy ý xuất thủ, hung vật kia há có thể nhanh như vậy tránh phá phong ấn, còn trợ giúp loạn đạo tẩu?" Phục Hi Long mày càng nhăn, ngay tại vô số người cho là hắn muốn phản bác thời điểm, suy tư thần sắc biến đổi, có chút hối hận. Là bản hoàng sai, thánh nhân lời nói rất đúng. Nếu như không phải bản hoàng gặp hắn còn có lực lượng mạnh mẽ, muốn đem nó nặng tổn thương, lại lần nữa phong ấn, hắn tuyệt không có khả năng thừa dịp loạn chạy trốn. Ai? Chúng ta nhưng đều là xem thường hắn, không nghĩ tới hắn còn có bản lãnh như thế. Khóa chặt lông mày, lộ ra cố nồng đậm sầu lo, giống như là đang sầu lo hung vật kia chạy trốn, ngày sau sẽ hướng hắn cùng nhân tộc trả thù. Chuẩn đề nghe vậy trong lòng trì trệ, lửa giận càng sâu. Nếu như không phải cố kỵ ở đây nhân số quá nhiều, hắn thật khả năng nhịn không được mà mặt. Phục Hy tuyệt đối là cố ý xuất thủ, để hung vật kia thừa dịp loạn chạy trốn. Bất quá liền ngay cả hắn cũng hơi kinh ngạc, hung vật kia thế mà thật sự có thể vô thanh vô tức ở giữa đạo tàu. Rất nhiều người thì là có chút kinh nghi bất định, Phục Hy lời nói lý do không kém, chẳng lẽ thật sự là vô tình? Nếu là cố ý, hắn có thể nào chắc chắn như thế hung vật kia có thể tại một vị thánh nhân tầm mắt đạo tàu. Chẳng lẽ là năm đó hắn cùng giao chiến kinh nghiệm? Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, chung buổi chưa đổi mới. Chương 669 nước phong hỏa thần thông, không quan tâm những người khác cách nhìn, phục hy thần sắc nghiêm túc đến cực điểm, trong giọng nói mang theo một chút vội vàng nói, này hung vật đảo tẩu, rất có thể sẽ hướng ta thương đỉnh phát ra trả thù, bản hoàng nhất định phải nhanh trở về triều đình, cùng bệ hạ thương nghị. Thánh nhân, bản hoàng đi đầu một bước, lần này đa tạ. Nói xong, gật xuống đầu, dị thường chỉnh trọng hướng triều đình phương hướng mà đi, cho nên một mực yên tĩnh nhìn xem, vẫn là không có mở miệng lựa chọn mệnh mặt. Hắn là đối hung vật kia ôm lấy mãnh liệt chiếm có tâm tư, nhưng vì thế hiện tại cùng cho hắn bậc thang hạ phục hy mệnh mặt, lại là có chút không được. Thương đình thế lớn, bọn hắn không nên ra mặt, chỉ có thể cưỡng chế tức giận. Bốn phương tám hướng hỗn nguyên tồn tại cũng không có mở miệng, đưa mắt nhìn phục Hy rời đi. Chỉ cần thương đình không thừa cơ nháo sự giết người, không có đạt được hung vật kia, chuẩn đề có phải hay không đến bọn hắn không quan tâm, thậm chí hy vọng hắn không chiếm được. Hiện tại hung vật kia chạy trốn, nói không chừng bọn hắn cũng có cơ hội. Mỗi một cái hỗn nguyên cường giả, bản thân liền đều là một cái bảo tàng khổng lồ, hùng chi hung vật kia chính là thân thể biến thành, còn không có thần trí, càng là một cái để hỗn nguyên cường giả động tâm bảo tàng, không nói một lời bao quát chuẩn đề ở bên trong, chúng nhiều cường giả mang theo so đo tán đi. Thấy thế, vô số tu sĩ cũng dần dần tán đi, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Khát vọng cơ duyên chút điểm không có, dù nhìn thấy thánh nhân xuất thủ như vậy khó được chẳng cảnh, cuối cùng nhưng cũng là không giải quyết được gì. Nơi xa, trương bách nhân cùng chân trần không nhanh không chậm rời đi nơi này. chân trần kinh tán truyền âm nói, trương minh, hung vật kia ngược lại thật sự là là lợi hại, thế mà có thể từ một vị thánh nhân, một vị hoàng giả còn có vô số cường giả dưới mắt đào tẩu, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ còn lại có hai người hắn trong lời nói ít đi rất nhiều khách khí nhiều tùy ý cùng thân cận trương bách nhẫn trong hai mắt một mực lóe ra suy tư quan mang nghe vậy trầm ngâm nói nghe đồn kia căn bản chính là khai thiên tịch địa lúc vỡ vụn nước phong hỏa chi tinh Tháng câu sau khanh quái vật gây hạn hán khi xuất hiện trên đời riêng phần mình mang một loại thuộc tính phân biệt là nước gió lửa chân trần lập tức bừng tỉnh đại ngộ trương Huynh có ý tứ là hung vật kia không chỉ có kế thừa thân thể còn thân có thuộc tính dùng cái này đào thoát trương bách nhẫn gật đầu thân thể của hắn có thể cứng rắn như thế Thuộc tính chỉ sợ cũng ở trong đó lên tác dụng trọng yếu. Thánh nhân cùng hoàng giả xuất thủ, vừa vận triệt để đánh nát hắn phòng ngẩn, đem hắn đánh vào sâu trong lòng đất để hắn thừa cơ đào thoát. Chân Trần đồng ý gật đầu, ngưng tạm, ngưng tiếng nói, "Trương Minh, ngươi nói thiên hoàng là vô tình hay là cố ý?" Trương Bách nhận bất đắc dĩ cười một tiếng, than tiếng nói, "Hữu ý vô ý không trọng yếu, trọng yếu chính là chúng mạnh thấy thế nào." Thương Đình hiện tại có thể hay không đạt được hung vật kia. Chân Trần hiểu rõ, gật đầu than nhẹ một tiếng, tầng kia lần giao phòng, không phải hắn có thể nhúng tay. Hắn chỉ hy vọng không muốn tái khởi phân loạn. Đúng. Thanh Minh hai vị như thế vội vàng rời đi, Trương huynh nghĩ như thế nào? Đống nhiên, giống là nghĩ đến cái gì? chân Trần mở miệng nói, Vén Qua vừa mới kia có chút chìm lặng đề, vấn đề này vừa mới hắn liền muốn nói, chỉ là bị Thánh Nhân Hoàng giả ở giữa ngôn ngữ giao phong hấp dẫn, không để ý tới hỏi thôi. Trương Bách Nhẫn hai mắt chỗ sâu, một tia tinh quang chợt lóe lên, suy tư nói, đạo huynh cũng biết Thanh Minh hai vị đạo hữu, khi nào muốn vội vã rời đi? Trần Trần nhướng mày, cái này hắn tự nhiên sẽ không không có phát giác, Nương Tiếng nói, Thiên Hoàng hiện thần lúc, không sai, Thiên Hoàng vừa mới vừa hiện thần. Thanh Minh hai vị đạo hữu liền vội vàng cáo từ rời đi, không khỏi cũng có chút quá khéo. Trương Bách nhẫn như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ bọn hắn cùng trời hoàng có ân oán, hay là cùng thương đỉnh, nhân tộc có ân oán? Trần Trần suy đoán nói, đạo huynh cũng biết, ta tự nhận ánh mắt không sai, giữa thiên địa chưa quen thuộc thật đúng là không nhiều, nhưng hai vị đạo hữu này, ta lại là nhìn không ra mảy may. Thật giống như bọn hắn phi thường đột nổ xuất hiện tại hồng hoang thiên địa bên trong, không có quá khứ. Trương Bách nhẫn ngữ khí trịnh trọng lên, Trần Trần giật mình, đối với vị hảo hữu này bản sự, hắn làm sao có thể không rõ ràng? Vị hảo hữu này du lịch qua hơn phân nửa hùng hoàng, trải qua không biết bao nhiêu kiếp nạn, tăng thêm đạt được cơ duyên. Hắn chỗ người quen biết bên trong, lại không có người nào có thể so sánh hắn kiến thức càng nguyên bác, ánh mắt chính xác hơn. Hắn đã nói như vậy, kia Thanh Minh hai người khẳng định có chỗ đặc thù. Đông nhiên, Trương Bách Nhẫn cười một tiếng, tẩy mở nói, không đề cập tới những này cũng được, hùng hoàng chi lớn, không thiếu cái lạ, nhìn không ra cũng không có gì. Hai vị kia đạo hữu càng kỳ lạ, chúng ta hẳn là càng cao hứng cùng nó là bạn mới lạ. Trần Trần cũng là cười, cũng không có có vẻ ngoài ý muốn. Đây chính là hắn nhận biết Trương Bách Nhẫn, hào sảng, trưởng nghĩa, vui giao hảo hữu, lòng dạ rộng lớn. Đạo huynh, chẳng biết tại sao, ta cảm giác chúng ta cùng thanh minh hai vị đạo hữu lần tiếp theo gặp nhau sẽ không bao xa, lần tiếp theo có lẽ hắn sẽ cho chúng ta một cái lớn kinh hỉ. Trương Bách Nhẫn vừa cười nói, vậy ta liền rửa mắt mà đợi chân Trần cười nói. Tu Di Sơn, trở về chuẩn đề đối mặt tiếp dẫn có chút thở dài nói, sư huynh, để ngươi thất vọng, bị tiêu phục hy phá hư, không thể mang về hung vật kia. Sư đệ không cần như thế. Tiếp dẫn vội vàng nói, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày, phương Tây chi giáo sẽ bị cực thái lai chuẩn đề gật đầu, niềm tin của bọn họ kiên định giống vậy, không có bất luận cái gì dao động. Dừng một chút, ngưng tiếng nói, hung vật kia đến tử, nhưng lại không giống với, tiếp xúc mặc dù ngắn, sư đệ ta lại là cảm thấy nó mạnh mẽ tiềm lực, nếu như có thể phát huy ra phần này tiềm lực, thành you, chưa hẳn kém tại. Sư Minh, ta cho rằng không thể như thế liền từ bỏ. Tiếp dẫn trong ánh mắt lóe lên một sợi kinh ngạc, không nghĩ tới chuẩn đề đối hung vật kia đánh giá cao như thế. Trầm ngâm nói, tìm kiếm có thể, nhưng cũng không nên cư cầu. Sư đệ minh bạch Chuẩn đề Trịnh trọng nói: "Tây Hải chỗ, đến rồng cùng một đạo thương sát thân ảnh tụ đến cùng một chỗ." Thân thể, Nén rồng chau mày, trong lúc kinh ngạc mang theo một chút kiên kỵ. Thương sát thân ảnh khí tức viên mãn vô khuyết, thân người đầu rồng, hiển nhiên cũng là long tộc, gật đầu nghiêm nghị nói: thúc phụ, tuyệt sẽ không sai, hung vật kia tuy chỉ có hồn nguyên tổ cảnh chi lực, nhưng lại kế thừa cứng rắn thân thể, hoàng giả cũng không thể tùy tiện phá hủy. Con hẳn là kế thừa thuộc tính thần thông, nếu không hắn không có khả năng tại chúng mạnh dưới mắt đạo tẩu." Nén rồng lông mày càng nhăn, lộ ra một cố khó giải quyết chi ý. Quả nhiên là đại thế a. Ngay cả kia Nghiệt Súc cũng xuất thế. Than khẽ, mắt rồng bên trong lóe ra vẻ suy tư. Thương Sát thân ảnh gật đầu, thần sát đồng ý. Thương Đình, Tam Thanh, Phương Tây hai Thánh quá nhiều cường giả. Thăng thêm bọn hắn ngay tại làm sự tình. Làm sao không là đại thế? Mấy tức về sau, nến rồng nghiêm nghị nói, bất kể như thế nào, chúng ta không thể bỏ mặc kia Nghiệt Súc, thời khắc nhìn chằm chằm, nhất là Thương Đình bên kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, hung vật kia không có thần trí, nhất định sẽ dẫn đầu tìm kiếm phục hi hoặc là nhân tộc. Thương Sát thân ảnh gật đầu bọn hắn long tộc cùng cựu hận quá sâu, chưa bao giờ ai như vậy không chút kiên kỵ lấy long tộc làm thức ăn. song vương chính là không chết không thôi quan hệ. hiện tại hung vật kia kế thừa thân thể, có thể nói cũng kế thừa cùng bọn hắn hơn phân nửa cựu hận. so thắng câu, so khanh, quái vật gây hạn hán cộng lại càng nhiều. tìm được, nếu có cơ hội chúng ta liền tự mình động thủ, không có cơ hội, liền để người khác động thủ. tóm lại không thể để cho kia nghiệt xuất tiếp tục tồn tại. nên dòng hạ quyết định nói, được. thương xác thân ảnh một ngụm đồng ý. suy nghĩ một chút, trinh trọng nói, thuốc phụ, phù hoàng sự tình. Đến Long Thần sắc càng thêm nghiêm túc, "Không xa, chờ một chút, đợi đến Tứ Hải thịnh sự dược long phía sau cửa, chính là ngươi phụ hoàng về đến thời điểm." Triều Ca Thành, Phục Hy rời đi đã không tồn tại vạn tịch sơn mạch, đi thẳng tới Triều Ca Thành. Nhân hoàng điện, Đế Tân Yên tĩnh xuất quan, chờ đợi ở đây. Không có có dư thừa lời nói, đem vừa rồi sự tình nói đơn giản hạ, Phục Hy ngưng tiếng nói, "Vậy hạ, hung vật kia tuyệt không đơn giản, chúng ta cần mau chóng tìm tới hắn." "Vì sao?" Đế Tân đạm mặt nói, vẫn như cũ uy nghi hạ, ai cũng nhìn không ra, 300 năm trước bị trọng thương hắn hiện tại đến tuột cùng như thế nào rồi ngay cả phục hy cũng không rõ ràng càng không muốn rõ ràng lập tức nói nhìn thấy hung vật kia thời điểm ta liền cảm ứng ra hắn lớn nhất cửu hận chính là nhằm vào chúng ta tộc hắn kế thừa cứng rắn thân thể thuộc tính thần thông phân ly ở thiên đạo bên ngoài không vào lục đạo luân hồi lấy hoang khí với khí làm thức ăn thậm chí bất lão bất tử bất diệt nói xong lời cuối cùng một câu lúc trong giọng nói đã tràn đầy nặng nề bất tử bất diệt đế tân trong ánh mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc bất lão đơn giản bất tử cũng bất diệt trong thiên hạ ai lại dám nói Hắn không có hồn phách, không có thần trí, chỉ có thân thể, chỉ cần chúng ta tộc bất diệt, coi như đánh nát thân thể của hắn, hắn cũng có thể tập quán khí tái sinh. Hắn cùng thắng câu, sau khanh, quái vật gây hạn hắn hoàn toàn khác biệt, có lẽ hắn mới tính là chân chính cương thi. Phục Hy giải thích nói, không có có tồn tại có thể bất tử bất diệt, nhưng hung vật kia lại là kỳ lạ, chỉ có thân thể, không có thần trí, nhưng tập quán khí tái sinh. Đây chẳng phải là bất tử bất diệt. Mà lại, hắn tựa hồ cùng ta nhân tộc còn có một số liên lụy, có thể để hắn trưởng thành, mạnh lên. Tạm thời ta còn không có suy tính ra, nếu như nói hắn tương lai có thể đạt tới cấp độ, thậm chí vượt qua, đều chưa hẳn không có khả năng." Phục Hi lại trịnh trọng nói, hắn cùng nhân quả xấu nhất, khi nhìn thấy hung vật kia về sau, hắn liền suy tính ra rất nhiều, cho nên hắn mới ra mặt, thậm chí bước lên trở mặt phong hiểm, cũng tuyệt không để hung vật kia rơi vào chuẩn đề trong tay. Nếu không hung vật kia ngày sau đối nhân tộc, tuyệt đối là một cái đại địch. "Tốt một cái cương thi." Đế Tân giọng nói nhàn nhạt vang lên, "Đại thế sắp xuất hiện, quả tất có yêu nghiệt sinh ra, thiên hoàng, việc này liền giao cho ngươi chủ đạo, đuổi bắt kia yêu nghiệt." nhưng không thể ảnh hưởng đại cục. Cụ. Phúc Hy gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đại cục không thể ảnh hưởng, nếu không vừa rồi hắn cũng không phải là xuất thủ để hung vật kia đảo tẩu, mà là lấy thế đè người, từ chuẩn đề trong tay đoạn. Hiện tại hung vật kia dù đảo tẩu, nhưng hắn có lòng tin, cái thứ nhất truy xét đến tung tích của đối phương, không gì khác, kia yêu nghiệt không có thần trí chỉ có bản năng, chứa khỏi vết thương thế về sau, khẳng định là muốn đến tìm kiếm nhân tộc phiền phức. tứ đại cương thi, trên mạng nói sau khanh là thổ chi cương thi, tướng thần là kim chi cương thi, nơi này đổi, nước phong hỏa tốt bao nhiêu còn có thể giải thích không vào thiên đạo bên trong nguyên nhân, đẳng cấp cũng đủ, thổ nước kim hỏa luôn cảm thấy đẳng cấp không đủ. Chương 670, Bắc Cầu Lô Châu. Khi hắn quyết định hiện thân mặt đối chuẩn đề lúc, những này liền đã đều tại kế hoạch của hắn bên trong, để hung vật kia thừa dịp loạn chạy trốn, lại tự chui đầu vào lưới. Miễn cho cùng chuẩn đề vạch mặt, cũng miễn cho bước lên chúng nhiều cường giả có chút ngại cảm trái tim. Mà sẽ có hay không có người trước lúc này tìm tới hung vật kia, hắn cũng không lo lắng điểm này, hung vật kia phân ly ở thiên đạo bên ngoài, không nhập trong luân hồi. Ngay cả hắn vị này cùng nó nhân quả xấu nhất. Suy tính chi đạo vị thuộc hồng Hoang đỉnh tiêm tồn tại, đều suy tính không ra tâm tích của hắn. Hung chi là người khác, muốn tìm đến đối phương, khả năng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có chờ đối phương chủ động nhảy ra. Không tiếp tục nhiều lời, Phục Hi rời đi bắt đầu an bài. Đế Tân tĩnh mịch ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía phía tây, không có cái gì ba động chập trùng, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, tựa hồ cũng chỉ là nhìn một đám con kiến ở nơi đó nhảy lên. Ngược lại là càng ngày càng náo nhiệt. Đạm Mạc bên trong tràn ngập uy nghiêm băng lãnh thanh âm, tại cái này đại điện trống trải bên trong ung dung quanh quẩn. Mấy tức về sau, Trở về vô cương trong điện, tiếp tục tại trong mắt người khác bế quan khôi phục thương thế. Hồng Hoang các chỗ, rất nhanh cũng đều lần lượt thu được tin tức. Năm đó thân thể hóa thành một con hung vật xuất thế. Thực lực, tình huống, lập tức để vô số người tâm động không thôi, gia nhập tìm kiếm tâm tích của hắn trong đội ngũ. Xuân Sao thời điểm, Thanh Minh, Hoàng Minh hai người lại là rời đi Tây Như Hạ Châu, đi tới Bắc Câu Lô Châu. Không giống với cái khác bốn bộ châu, cái khác bốn bộ châu mặc dù cũng là cường giả vô số, nhưng nhiều nhất hay là phổ thông sinh linh. Bắc Câu Lâu Châu lại là bởi vì chướng khí tràn ngập. Sinh tồn không được phổ thông sinh linh. Tại Bắc Câu Lô Châu sinh tồn sinh linh, trừ cái này vô số năm qua, tại cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong đạn sinh bên ngoài, người yếu nhất cũng có thiên tiên cấp độ tu vi. Bọn hắn còn phần lớn đều sinh tồn ở kết giới trong trận pháp, nếu không thời gian dài tại chướng khí hoàn cảnh bên trong, cũng sẽ không chịu nổi chướng khí mà tử vong. Lấy thanh minh hai người thực lực, cái này chướng khí tất nhiên là không làm gì được bọn họ. Bất quá lần đầu tới đến Bắc Câu Lô Châu, nhìn thấy thiên hạ này hiếm thấy tình huống, hai người cũng là có chút kinh dị cùng rung động. Thấy Việp Cái này bao phủ toàn bộ Bắc Câu Lô Châu trường khí, đều là năm đó kia Huyền Quy sau khi chết, thân thể không cam lòng, đem Bắc Câu Lô Châu biến thành hôm nay cái dạng này. Sau khi chết thân thể, đều có thể tạo thành cái này các loại tình huống, để chúng thánh cũng không thể giải quyết, bị xem như lưu vong đau khổ chi địa, thật không hổ là hoàng giả. Hoàng Minh hơi kinh ngạc nói, bọn hắn đều du lãng qua rất nhiều bí văn ghi chép, so thế gian chỗ lưu truyền nói nghe, muốn kỹ càng chuẩn xác rất nhiều. Năm đó Vu Uyêu quyết chiến, bất chu sơn sụp đổ, hùng hoàng lớn tồn tại hùng hoàng giữa thiên địa, cũng không phải đơn giản như vậy cần phải bị đến từ giữa thiên địa bản năng áp lực bất chu sơn liền là lúc ấy hồng hoang đại địa trèo trống giống như định hải thần trâm không có bất chu sơn trèo trống hồng hoang đại địa lập tức chia năm xẻ bảy giống như hủy thiên diệt địa chúng thanh tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát toàn lực cứu vớt vì để cho chia năm xẻ bảy hồng hoang đại địa tiếp tục tồn tại hạ đi chém giết lúc ấy tại bắc hải hoàng cảnh cờ giả huyền quy đem tứ chi của hắn luyện thành cây cột chống trời cùng bất chu sơn sụp đổ sau thửa xuống núi phong hình thành hôm nay ngũ nhạc sừng sững tại năm bộ châu chống đỡ lấy năm bộ châu tồn tại Huyền quy sau khi chết, hắn còn lại thân thể bên trong tràn ngập không cam lòng, hoang khí. Vừa vặn vu yêu đại chiến lúc giết chóc các loại không rõ chi khí, cũng đều tràn vào Bắc Câu Lô Châu. Song phương kết hợp, hình thành hôm nay Bắc Câu Lô Châu cái này đặc biệt trướng khí. Ngay cả thánh nhân cũng bất lực thanh trừ, hoặc là chuẩn xác mà nói, không là không được, mà là bởi vì một chút nguyên nhân, không thể. Từ đó về sau, Bắc Câu Lô Châu bởi vì trướng khí, thành hồng hoang giữa thiên địa nổi danh cản côi đau khổ chi địa, cũng thành đất lưu đày. Chết mạnh hơn thì có ích lợi gì? Thanh Minh nhìn xem kia vô biên vô hạn trướng khí. Đạm Mặc nói, lộ ra một cố khó tả lạnh lùng. Lập tức lại nói, đi thôi, mau chóng tìm tới Vu tộc, tìm kiếm hợp tác. Hoàng Minh gật đầu, hai người nhanh chóng hướng một cái phương hướng mà đi. Một tháng sau, Thanh Minh hai người tới một nơi, vị trí chỗ Bắc Câu Lô Châu khu vực phía nam, trước mặt bọn họ mấy trăm vạn rậm bên ngoài, là một cái bị trận pháp kết giới bao phủ căn cứ. Vô số trận pháp kết giới hội tụ, ngăn trở phía ngoài trường khí. Trong đó, phạm vi rất lớn, đường kính vạn khoảng 100 triệu rậm, sinh tồn lấy từng cái thân thể cao lớn cự nhân. Những người khổng lồ này kỳ hình quái quái, nhưng lại đều tràn ngập một cỗ chiến ý, hung hãn. Tại Bắc Câu Lô Châu phương Nam địa khu, hết thảy có 12 cái khổng lột như thế hội tụ địa. Chính là Thanh Minh hai người mục tiêu lần này, Vu Diêu đại chiến về sau, bị chúng Thánh lưu đẩy tới Bắc Câu Lô Châu vu tộc. Thanh Minh hai người quen biết một chút, đều nhìn ra đối phương nghiêm trọng, nhưng không chần chờ do dự, Thanh Minh trên thân một cố khí thế kịch liệt dâng lên. Chuẩn Thánh tầng thứ 8 lần đỉnh phong khí thế, giống như mặt trời ở giữa phiến thiên địa này dị dạng lóe mắt. Trong mấy mắt, cố khí thế này liền bị hắn thu hồi. Bất quá ba cái hô hấp về sau, một đạo có chút khàn khàn Thanh âm trầm thấp từ Vu tộc hội tụ phương hướng truyền đến, người nào dám đến ta Vu tộc làm cản? Thanh âm còn chưa rơi xuống, một đạo bị áo bào đen bao phủ, thấy không rõ gương mặt, thân thể khoảng sáu thước, hoàn toàn nhìn không ra là Vu tộc người thân ảnh xuất hiện tại Thanh Minh hai người cách đó không xa. Màu đen che đầu hạ, loáng thoáng ở giữa, một đôi lóe ra lục sắc quang mang con mắt, giống như rắn độc nhìn bọn hắn trầm trầm hai người, để bọn hắn như lâm đại địch, cảnh giác đạt tới tối cao, tim đập thỉnh thịch chi ý không ngừng nhảy lên. Hai tay liền ô quền, đi bắn lê nói, gặp qua Vu quỷ tiền bối, như thế một bộ dáng hoa trang lại có thể để hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì phát giác được đến, còn cho bọn hắn lớn như thế áp lực, tại Bắc Câu Lô Châu vu tộc bên trong, cũng chỉ có vu quỷ. Kiêm mơ hồ trong đó, Lục Sát Quang mang con mắt, tỉ mỉ đánh giá Thanh Minh hai người, hai hơi về sau, yếu đất nói, xem ra các ngươi là cố ý dẫn lão phu ra, tìm lão phu có việc rồi. Tiền bối mắt sáng như lúc, vàng bối hai người đích thật là cố ý trước đến tìm kiếm tiền bối, thương nghị một kiện đại sự. Thanh Minh lộ ra nụ cười ấm áp nói, "Ừ, hai người các ngươi cũng là là có tư cách quấy nhiễu tìm kiếm lão phu, bất quá thương nghị đại sự." Hắc hắc. Không nói trước cái khác, hai người các ngươi không nên tự giới thiệu một phen sao? Vu Quỷ phát ra một trận khiến người cảm thấy lanh ý chói hai tiếng cười. Là vãn bối hai người sơ sẩy. Thanh Minh thoải mái cười một tiếng, vãn bối Thanh Minh, đây là vãn bối Minh đệ Hoàng Minh. Về phần chúng ta lai lịch, mục đích, chỉ cần tiền bối một nghe chúng ta muốn thương nghị sự tình, liền toàn minh bạch. Vu Quỷ không trả lời ngay, trầm mắt xuống. Thanh Minh bọn hắn biết Vu Quỷ là tại biết mình hai người danh tự về sau, đang suy tính mình hai người lai lịch. Vu Quỷ không giống với năm đó thập nhị tổ Vu, cùng từng cái uy danh hiển hách đại Vu hắn là tại Vu yêu chi chiến hậu, Vu tộc bị lưu đày tới cái này Bắc Câu Lô Châu mới quật khởi chứng đạo. Bởi vì Bắc Câu Lô Châu ác liệt hoàn cảnh, vị này thuần chính Vu tộc người, đúng là dứt khoát đi ra Vu tộc một con đường khác, không tu thân thể mà là lấy bản thân cùng giữa thiên địa trời sinh liên hệ, tu câu ngay cả thiên địa lực lượng. Loại này con đường, tràn ngập thần bí gian khổ cổ quái, lại đền bù Vu tộc dị vãng quyết điểm. Suy tính xem bói phương diện nhảy lên trở thành đỉnh cấp, càng thêm Vu tộc tại cái này Bắc Câu Lô Châu sinh tồn, tuấn định tăng cơ. Vu quỷ chi kinh tài tuyệt diễm, lúc ấy có thể nói là chấn kinh toàn bộ hùng hoang. Vô số cường giả vì thế mà tròn vắng, thậm chí có cường giả coi là đợi một thời gian, Vu Quỷ Chi Thành Tiệu sẽ siêu việt trừ hậu thổ bên ngoài thập nhị tổ vô cùng xui vu, Thành Tiệu Hoàng giả Chi Tôn, song đạo song hành, khi đó Vu tộc mới là hoàn mỹ vô khuyết Vu tộc, tiềm lực sẽ lớn hơn. Ngày sau cũng chưa chắc không thể lại lần nữa quát khởi. Lúc này Vu Quỷ đẩy tính lai lịch của bọn hắn, Thanh Minh hai người cũng không thèm để ý. Tương phản, loại này không che giấu chút nào cử động, còn có loại quang minh lỗi lạc cảm giác, không khiến người ta phản cảm, lại là mười mấy hơi thở trầm mặc, Vu Quỷ mở miệng. Tuốt một cái thanh minh hoàng minh huynh đệ, lão phu đúng là bồi toán không ra lai lịch của các người, nói đi, tìm lão phu thường nghĩ cái gì?" Nói, trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên. Hai người này thực lực không yếu, đã đạt chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng vì sao chưa từng nghe qua danh hào của bọn hắn? Tính không ra lai lịch của bọn hắn dù cái gì, lại cũng chẳng có gì lạ. Hờ hoang chi lớn, không thiếu cái lạ, hắn tính không ra cũng không tính là gì. Nhưng coi không ra nguyên nhân, lại làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Hắn có thể cảm giác được, không là cường giả xuất thủ che lấp, giống như cũng không phải bọn hắn bản lãnh của mình che lấp. Mà là bọn hắn quá khứ tại trong Hồng Hoang vết tích, thật quá ít quá ít, ít đến cơ hội có thể không cần tính. Chẳng lẽ bọn hắn lần thứ nhất xuất hiện tại Hưng Hoang? Hỗn độn trong biển tu sĩ. Không, không giống. Chẳng lẽ là cựu Thiên thập địa bên trong trường thành? Ai tác phẩm lớn như vậy? Không để ý đến Vu Quỷ ngạc nhiên, Thanh Minh cười nói, "Tiền bối, Vãn bối hai người muốn thương nghị sự tình, liên lụy cực lớn, còn xin tiền bối tìm kiếm một chỗ an toàn." Vu Quỷ thật sâu nhìn xem hai người, khẽ cười một tiếng, "Các ngươi ngược lại là thật to gan." Suy nghĩ một chút, không có dẫn bọn hắn tiến vào Vu tộc trong đại trận áo bào đen phía dưới một đôi có chút khô giả vươn tay ra, một cỗ lực lượng thần bí tôn ra, đem ba người bao vây lại. Thanh Minh hai người không có động tĩnh, mặc kệ hành động. Hô hấp ở giữa, một tầng vòng bảo hộ ngăn cách bọn hắn cùng bên ngoài Bắc Câu Lô Châu liên hệ, Vu Quỷ giọng nói nhàn nhạt cực kỳ tự tin, lão phu tuy chỉ là hôn nguyên tổ cảnh, nhưng tốt xấu đã chứng đạo hôn nguyên, hiện tại dù là thánh nhân cũng nghe không được chúng ta nói chuyện. Bất quá, nếu để cho lão phu cảm giác được các ngươi đang đùa lão phu, vậy liền đừng trách lão phu không khách khí. Còn xin tiền bối yên tâm, việc này tuyệt đối có lợi cho Vu tộc cũng sẽ không để tiền bối thất vọng." Thanh Minh tự tin cười nói. Ngưng tạm, đưa tay một màn ánh sáng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, lập tức kia màn sáng bắt đầu động. Lập tức, Vu Quỷ ánh mắt thay đổi, khí tức nưng lại, phản phất một con ngụ say hung thú, mở hai mắt ra, chăm chú nhìn kia màn sáng, khí cơ cũng khoa chặt Thanh Minh hai người, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ đột thủ, phát ra lôi đình một kích. Thanh Minh hai người thở ơ, giống như là không cảm giác được nguy hiểm. Màn sáng động tốc độ rất nhanh, số cái hô hấp ở giữa liền kết thúc. Vu Quỷ trầm mặc một hơi, thanh âm băng lãnh như sương. Các ngươi là yêu tộc, đế tuấn người Ha ha, tiền bối, nếu như chúng ta là yêu tộc người, sẽ còn trước đến tìm kiếm tiền bối sao?" Thanh Minh cười văn nói. "Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 671, Thiên đạo thành tu sĩ, hợp tác." Vu Quỷ nghe vậy không có chút nào hòa hoãn, khí tức thậm chí càng thêm mãnh liệt, rất có lực áp bách, rất có lập tức xuất thủ xu thế, lạnh lùng nói, "Nói, các ngươi lai lịch ra sao? Đến toại cùng có mục đích gì? Lao phu không muốn cùng ngươi nhóm nói nhảm nhiều như vậy. Đã đến tìm tiền bối, kia huynh đệ chúng ta mấy người liền không có dấu giễu ý tứ." Thanh Minh thần sắc nghiêm lại, chỉnh trọng nói: "Vua Quỷ ánh mắt chỗ sâu khẽ động, huynh đệ mấy người." Cô ý nói. Thanh Minh tiếp tục nói: "Tiền bối, huynh đệ của ta mấy người đến từ Hồng Hoang bên ngoài thế giới, vì tìm kiếm cấp bậc cao hơn mà đi tới Hồng Hoang. Đi tới Hồng Hoang gặp vị thứ nhất cường giả, chính là Yêu Đế Đế Tuấn." "Ai?" Thật không giam giấu giếm, "Tiền bối, Yêu Đế đích xác đối huynh đệ của ta mấy người chiếu cố có thừa, đáng tiếc." Nhẹ nhàng thở dài, lại nói: "Huynh đệ của ta mấy người mới đến, cũng không thể nào hiểu rõ Hồng Hoang, liền nghe theo Yêu Đế đề nghị, chưa dám bên trong hiểu được Hồng Hoang." lại làm ra đường. Gần ngàn năm thời gian trôi mau mà qua, ta đám huynh đệ một bên tu luyện, một bên quen thuộc hồng hoang thiên địa. Ngay tại hơn 300 năm trước, yêu đế tìm kiếm được ta mấy huynh đệ, thương nghị một kiện đại sự, chính là đây. Ngón tay lần nữa duỗi ra, chỉ hướng kia dù kết thúc, nhưng không có biến mất màn sáng. Vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, ẩn hàm thở dài chi ý, tiếp tục nói, yêu đế biết được nhân hoàng chi nữ đế thiền tiến về thái âm tinh cung quảng, nhân hoàng cường thế bá đạo, thương đỉnh như mặt trời đang lên, đây chính là đối phó thương đỉnh. Ngàn năm một thở cơ hội tốt. Từ huynh đệ của ta mấy người xuất thủ, cấp đi đế thiền. Yêu đế giải quyết tốt hậu quả. Huynh đệ của ta mới tới hùng hoang, mà lại chỉ đợi tại một nơi, căn bản không có ở cái này hùng hoang giữa thiên địa lưu lại cái gì tung tích, còn có yêu đế xuất thủ, hết thảy đều là không che vào đâu được. Thế nhưng là không nghĩ tới. Ai? Lắc đầu, thanh minh trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Một bên, hoàng minh trong ánh mắt thì là có chút không dối gạt, tựa hồ mục đích không có đạt tới không dối gạt. Vu quỷ lặng lặng nhìn ở trong mắt, lạnh hư một tiếng, cười lạnh nói, còn nói không phải đế tuấn người. Nếu như không phải đế tuấn người, các ngươi sẽ bước lên nguy cơ sinh tử đi giúp hắn cướp đi lấy tiền. Dựa theo các ngươi nói, chỉ là mới tới Hồng Hoang, há lại sẽ chủ động cùng cùng các ngươi không oán không cựu thương đình là địch. Không muốn cùng lão phu nói, chỉ là vì hướng thương đình tác thủ một chút bảo vật. Nói đến chỗ này, chúng ta tự nhiên không có bất kỳ dấu giếm nào, không dối gạt tiền bối. Chúng ta cùng yêu đế hợp tác, một mặt là hoàn lại hắn đối trợ giúp của chúng ta chi tình. Mặt khác, chúng ta thực sự có mục đích, mà lại chính là hướng thương đình tác thủ một vài thứ. Thanh Minh nghiêm mặt nói, a, thật đem lão phu xem như đầu nốc rồi. Tác thủ đồ vật. Thứ gì? Thực phẩm tiên thiên linh bảo các ngươi sẽ vì một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo bước lên như thế phong hiểm hay là tiên tiên chí bảo thương đỉnh cho dù có sẽ cho các ngươi xem ra các ngươi thật là đang đùa bỡn lão phu vu quỷ giận tý mặt toàn thân khí thế phô thiên cái địa ép hướng thanh minh hai người thanh minh nói tới hai nguyên nhân trong mắt hắn trăm ngàn chỗ hở cái thứ nhất đế tuấn tương trợ chi tình hắn căn bản sách đều không có sách ai lại bởi vì những này không nặng trợ giúp chi tình mà bước lên sinh tử nguy hiểm đây không phải là hào khí mà là ngu xuẩn loại kia người ngu xuẩn há có thể tu luyện tới chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh đồng tri còn là huynh đệ mấy người đều là như thế. Hắn cũng rõ ràng cái này là đối phương hướng trên mặt mình tiếp vàng ngôn ngữ, có thể không so đo. Nguyên nhân thứ hai, mới là thật trăm ngàn chỗ hở. Huynh đệ bọn họ mấy người có thể khẳng định, thực lực không kém nhiều, mấy người muốn hướng Thương đình tác lấy vật gì? Đây chính là triệt triệt để để làm mất lòng Thương đình, không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán nguy hiểm. Lại hay là mấy người, một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, đều tuyệt đối không đáng. Mà nếu như là hai kiện trở lên, Thương đỉnh sẽ cho sao? Chắc chắn sẽ không. Không nói đế tân đối đế thiền coi trọng trình độ như thế nào, có bỏ được hay không hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Việc này nhân vật chủ yếu là đế tuấn, đế tuấn yêu cầu lại thêm hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, đế tân chắc chắn sẽ không đồng ý. Những này, cái này huynh đệ mấy người không rõ. Có như thế gan lớn chi khí phách, tất nhiên minh bạch. Cho nên trong mắt hắn, thanh minh lời nói không đáng tin. Đối phương hoặc là chính là đế tuấn người, hoặc là chính là càng nhiều lừa gạt. Nếu như không là thực lực đối phương không yếu, còn nói rõ huynh đệ mấy người, bây giờ lại chỉ có hai người, hắn đã xuất thủ trước cầm xuống đối phương lại từ từ ép hỏi đối mặt vu quỷ khí thế áp bách thanh minh hoàng minh tuy có đề phòng lại không hốt hoảng chút nào thanh minh từ từ nói đích xác chính như tiền bối lời nói tác thủ đổ vật không đáng nhưng chúng ta muốn đổ vật lại là tiền bối nghĩ không ra trong thiên hạ chỉ có thương đình nhiều nhất đối bọn hắn mà nói rất chân quý nhưng cũng không phải bỏ qua không được nhân hoàng lấy thêm ra một kiện hẳn là cũng không là vấn đề cái gì vu quỷ lạnh như băng nói cường giả thanh minh thận trọng nói hồn nguyên đại đế cường giả hai bộ thi thể hoặc là một vị sống Vu Quỷ giật mình, gắt gao nhìn xem hai người, các ngươi muốn kiệt thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ là vì nghĩ đột phá? Hừ, liền xem như có đại đế cường giả cho các ngươi, thì có ích lợi gì? Nhiều lắm là để các ngươi có chút cảm nộ, nghĩ bằng vào nó chứng đạo huy nguyên. Si tâm vọng tưởng thôi. Hắn cũng không có nói ngoa, bất kỳ cái gì một vị hôn nguyên cường giả, bản thân liền là một cái bảo tàng. Ai đều sẽ không bỏ qua. Nếu như một vị hôn nguyên cường giả tù binh một vị khác hôn nguyên cường giả, cũng sẽ có đại dụng, nhưng để nghiệm chứng tự thân chi đạo vân vân nhưng một vị chuẩn thánh nghĩ muốn nhờ Hôn Nguyên Cường giả đột phá chứng đạo Hôn Nguyên lại là si tâm vọng tưởng căn bản không có khả năng Hôn Nguyên là viên mãn chân chính viên mãn vô khuyết độc nhất vô nhị không thể phục chế liền ngay cả những cái kia tu luyện thôn vệ chi đạo chuẩn thánh đối mặt một vị không có lực phản kháng chút nào Hôn Nguyên cũng không có khả năng mượn nó chứng đạo Hôn Nguyên nếu không rất nhiều Hôn Nguyên tổ cảnh cường giả chỉ sợ sớm đã lọt vào san tiết Thanh Minh chín người muốn một vị đại đế nhiều lắm là có chút cản nộ căn bản không có khả năng mượn đột phá này chứng đạo kia muốn nó làm gì dùng Ngược lại là thương đỉnh trong tay xác thực có được nhiều nhất đại đế tù binh, năm đó đại kiếp, tới tiếp viện nằm quân đều rơi vào thương đỉnh trong tay. Thêm một vị tù binh đại đế, đế tân chưa hẳn sẽ không đồng ý. Những người khác không thể, chúng ta lại là chưa hẳn. Hoàng Minh lông mày chau lên, trong lời nói rất là tự tin. Buồn cười, không biết trời cao đất rộng. Vu Quỷ khinh thường nói. Đã như vậy, vậy liền để tiền bối nhìn nhìn chúng ta lai lịch chân chính, cho thấy thành ý của chúng ta. Thanh Minh thở dài một tiếng, nhìn Hoàng Minh lạnh lùng nói. Hoàng Minh gật đầu, lập tức biến thành bản thể. Nhìn qua không lớn nhưng Vu Quý Ánh mắt biến kia là một phiến thiên địa, một phương thế giới, không hề yếu cùng hồng hoang động thiên thế giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thổi biến trở thành cựu thiên thập địa như vậy cấp độ tương đương với huân nguyên chi cảnh. Nói cách khác, Hoàng Minh chính là phương thế giới này thiên đạo. Thanh Minh mấy huynh đệ chẳng lẽ đều là trong lòng kinh nghi không chừng thời điểm Thanh Minh tựa như nhìn ra hắn tâm tư cũng biến thành bản thể, một cỗ rung động trong lòng hắn lặng yên dâng lên, thật đều là mặc dù không có nhìn thấy mấy người khác, nhưng hắn đã tin tưởng cái này huynh đệ mấy người tám thành khả năng đều là, nhưng làm sao có thể? Thiên đạo có hoàn thiện ý chí, trở thành tu sĩ, chỉ là một vị, liền đủ để chấn kinh thiên hạ. Ngẫm lại nếu như Hồng Hoang Thiên đạo cũng có tự thân hoàn thiện ý thức, vậy nên là đáng sợ đến mức nào sự tình, căn bản khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy liền biết một phương Thiên đạo có hoàn thiện ý thức, trở thành tu sĩ trâu đáng sợ. Hùng chi bọn hắn đã tu luyện tới cấp độ này, hay là mấy vị? Dù là hắn thân là Vu tộc, cũng là cảm thấy chấn kinh. Suy nghĩ nhất chuyện, bọn hắn thân vì Thiên đạo, một phương thế giới, bọn hắn không phải nghĩ chứng đạo, mà là nghĩ làm thế giới thay biến. Nếu có Đại đế cường giả lời nói chưa hẳn không thể làm thế giới truy biến. Đến lúc đó, cũng chính là bọn hắn có được hôn nguyên chi lực lúc. Áo bào đen phía dưới, mày nhắc lại. Lần thứ nhất, đối mấy người kia có chút kiên kỵ chi ý. Những người này chỉ cần làm thế giới tiến bộ, liền có thể càng mạnh. Mà như thế nào làm thế giới tiến bộ? Một khi tỉnh thế lên, những người này rất có thể tại hồng hoang quấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Một vòng sát ý dâng lên, lại ép xuống. Hiện tại chỉ có hai vị, giết hai người này, còn lại mấy vị chắc chắn ngày sau nhằm vào Vu tộc. Không duyên cơ đắc tội như thế địch nhân, được không bù mất. Bọn hắn cùng Thương Đình đã thành địch nhân, lưu lấy bọn hắn cùng Thương Đình là địch mới là chính xác cách làm. Mà lại muốn làm thế giới tiến bộ, cũng không có dễ dàng như vậy, nghĩ uy hiếp được Vu tộc, còn càng kém xa. Nghĩ đến, sắc ý lắng lại, đối với bọn hắn ý đồ đến, cũng có đại khái xác định. Tiền bối, chúng ta đều đã như thế giao ra nội tình, nhưng thấy thành ý của chúng ta đi." Thanh Minh khôi phục hình người, trịnh trọng nói. Hoàng Minh cũng khôi phục hình người, hai đầu lông mày có chút không vui, giống như là không muốn cùng Vu Quỷ hợp tác. Thế giới chi đại chân là không thiếu cái lạ, hôm nay lão phu xem như mở rộng tầm mắt. Vô Quỷ Ngư khí bình tĩnh trở lại. Tiền bối khách khí. Thanh Minh khách khí nói: "Nói đi, nói nhiều như vậy, đến tột cùng muốn cái gì?" Vô Quỷ lạnh nhạt nói: "Tốt, chúng ta liền nói thẳng." Thanh Minh ánh mắt sáng ngời, ngừng tiếng nói, "Yêu đế vẫn lạc, đế thiền còn tại trong tay chúng ta, đều đã như thế đắc tội thương đỉnh, tức khiến cho chúng ta thả đế thiền, đổi lấy cũng sẽ là thương đỉnh truy sát. Đã như vậy, huynh đệ chúng ta mấy người tự nhiên sẽ không cam lòng, liền nghĩ đem kế hoạch tiếp tục tiến hành tiếp. Bất quá chúng ta cũng có tự mình hiểu lấy, nghĩ lấy đế tiền từ thương đỉnh trong tay đổi lấy, không có thực lực cường đại, căn bản không có khả năng thành công lấy nhân hoàng thực lực vô địch thương đỉnh thế lực chỉ cần chúng ta vừa lộ đầu nói đổi lấy hậu quả tuyệt đối sẽ là thất bại bỏ mình cho nên chúng ta nhất định phải tìm kiếm minh hiếu vu quỷ khí hơi thở không thay đổi chút nào cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nói nhiều như vậy lại còn là suy đoán không ra thanh minh mục đích của bọn hắn hắn cũng liền đi không ra một cái khác đầu vu tộc đại đạo càng nghĩ hồng hoang chi lớn cường giả vô số nhưng có thể cùng huynh đệ chúng ta hợp tác từ thương đỉnh trong tay đổi lấy chỗ tốt nhân tuyển lại là lắc đắc không có mấy Vô tộc là thích hợp nhất, thế là huynh đệ của ta hai người liền tới, tất cả đều hiện ra chúng ta thành ý. Thanh Minh tiếp tục chân thành nói. Vu Quỷ trong ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư, Thanh Minh chi ngôn không có cái gì sơ hở. Lựa chọn không thả đế điển, mới là bình thường. Phạm là có chút trí tuệ, quyết đoán, đều sẽ chọn lựa như vậy. Mà vô tộc cũng đích thật là bọn hắn hợp tác nhân tuyển tốt nhất. Ngày hôm qua, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 672, tâm động, hậu thổ. Hồng Hoang Minh Ngông, cường giả, thế lực vô số. Vô tộc dù cô đơn, nhưng cũng tuyệt đối có thể xếp hạng trước ấy không gì khác hậu thổ nương nương tại một ngày vu tộc liền tại một ngày thế lực khác bên trong trừ thương đỉnh bên ngoài không thể nghi ngờ tam thanh mạnh nhất phương tây hai thành thứ hai nhưng bọn hắn mặc dù cường đại lại cũng chính bởi vì quá mức cường đại những người này sẽ không muốn cùng nó hợp tác tam thanh bọn hắn cũng chưa chắc sẽ cùng những người này hợp tác đây không phải là hợp tác mà là che chở cùng vu tộc xem như cùng một cấp bậc thực lực có được hoàng giả long tộc hạ thiên cũng không bằng bọn hắn vu tộc phù hợp vừa đến hậu thổ nương nương càng thêm khó có thể đối phó thương đỉnh coi như nguyện ý đối phó long tộc hạ thiên cũng không muốn đối phó vu tộc. Thứ hai long tộc cường giả nhiều. Hạo Thiên người sáng suốt đều biết tình cảnh của hắn một mực rất khó, đối mặt thương đỉnh sát xuất thành công rất nhỏ, làm người cũng là bụng dạ cực sâu, cái kia so ra mà vượt bọn hắn vu tộc thanh danh. Hắn vu tộc hiện tại thì là trừ hậu thổ nương nương, chỉ có hắn như thế một vị bên ngoài hôn nguyên cường giả. So sánh với những người này tự nhiên sẽ tương đối yên tâm, từ đó lựa chọn bọn hắn vu tộc. Về phần cái khác hoàng giả, trong hồng hoang đương nhiên vẫn là có, đều là mai danh nhận tích, khó mà tìm kiếm. Những cái kia không có hoàng giả tồn tại thế lực, có đế tuấn vết xe đổ không còn tìm kiếm cũng bình thường. Loại loại điều kiện so sánh xuống tới, những người này muốn tìm đối tượng hợp tác, bọn hắn vu tộc không thể nghi ngờ xếp ở vị trí thứ nhất là người chọn lựa thích hợp nhất. Mà lấy bọn hắn thực lực, cũng thực sự có tự mình hiểu lấy, không có ngu xuẩn mình đi cùng thương đỉnh trao đổi. Không có tương ứng thực lực, đi làm loại kia sự tình, chính là tự tìm đường chết. Ngàn vạn suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, thanh minh đám người lời nói hắn đại khái tin tưởng tám thành, những người này là thật tâm đến tìm kiếm hợp tác. Về phần còn lại hai thành không tin, kia là bản năng cảnh giác. Cho như vậy trong hồng hoang ai lại dám hoàn toàn tin tưởng ngoại nhân, kia là đường đến chỗ chết. Tin tưởng về sau, chính là suy nghĩ muốn hay không đồng ý, nếu như đồng ý, như thế nào hợp tác chi pháp. Nhẹ nhẹ tâm động cùng Cố Kỵ dâng lên. Một khi đồng ý, Vu tộc liền muốn đối mặt Thương Đình Chi Huy, nguyên bản thành lập một chút quan hệ, không chỉ có sẽ toàn bộ gây mất, sẽ còn trở mặt thành thủ, không chết không thôi. Những này cũng được, Thương Đình muốn xưng bá thiên hạ, kia cùng bọn hắn Vu tộc vốn là hầu như không chết không thôi quan hệ. Nhưng Thương Đình Chi Huy, Đế Tuấn vẫn lạc, nhưng lại tại 300 năm trước Kiếm ngạnh sinh sinh đánh chết Đế Tuấn Vĩ ngạn vô song thân ảnh, 300 năm qua, vị nào cường giả lại có thể quên. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn cùng nó là địch. Bất quá song phương sớm muộn một ngày sẽ đối địch tình huống dưới, nếu như đem Đế Tiền nắm trong tay, đây tuyệt đối là một cái không nhỏ ưu thế. Thậm chí rất có thể là một cái đối thương đỉnh, đối đế tân điểm đột phá, muốn cứ thế từ bỏ. Chỉ là trong ngay mắt, hắn liền không nghĩ từ bỏ. Không chờ hắn quyết định ra đến, Thanh Minh đã lần nữa mở miệng nói, "Chúng ta thành ý, tiền bối đều đã nhìn thấy, không biết tiền bối ý như thế nào." Vu Quỷ lại trầm mặc một chút mới bình tĩnh nói, nếu như hợp tác, như thế nào hợp tác chi pháp? Thanh Minh lộ ra một vòng ý cười, hắn rõ ràng, Vu Quỷ tâm động, từ từ nói, ta đám huynh đệ có tự mình hiểu lấy, một khi hợp tác, tự nhiên là lấy Vu tộc làm chủ, chúng ta làm phụ. Chúng ta mục đích cũng rất đơn giản, chỉ có một cái yêu cầu, một vị sống đại đế cường giả, hoặc là hai cố đại đế thi thể, những người còn lại, chúng ta một mực mặc kệ, Vu tộc từ thương đình nơi đó muốn bao nhiêu, đều không liên quan gì đến chúng ta. Cùng thương đình tiếp xúc, cũng là Vu tộc sự tình. Vu Quỷ âm thầm gật đầu, cái này cũng không ra ngoài ý định cái này huynh đệ mấy người rất thông minh, mặc dù rất lòng tham, nhưng cũng có nhất định khắc chế lực, mục đích phi thường minh xác, chỉ cần mình muốn. trầm tư một chút, lại nhẹ nói, đế thiền đâu? hoàng minh ngó mày, có chút không vui. thanh minh cười một tiếng, không thèm để ý nói, đế thiền huynh đệ chúng ta sẽ một mực chặt chẽ chung giữ, cho dù ai cũng tìm không thấy. nếu như hợp tác, đế thiền tại ta vu tộc trong tay, mới là an toàn nhất. vu quỷ giao phía dưới chỉnh trọng nói, ha ha, tiền bối, chúng ta đều đã như thế có thành ý, cần gì phải nói này. đế thiền là chúng ta duy nhất lực lượng chỗ. Vô luận như thế nào, đều là không thể nào giao cho người khác. Thanh Minh nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Vu Quỷ, nửa khí cực kỳ kiên định. Vu Quỷ thật sâu nhìn về phía Thanh Minh, trong giọng nói cũng khôi phục một chút lanh ý. Vậy Lão Phu lại như thế nào tin tưởng các ngươi? Nếu như cuối cùng các ngươi lừa gạt Lão Phu đâu? Tiên Bối cứ yên tâm đi, chỉ cần hợp tác, huynh đệ của ta hai người chính là con tin của các ngươi, thẳng đến hợp tác kết thúc. Thanh Minh không chút do dự nói. Vu Quỷ trầm mặc không nói, những người này không giao gia đế tiền không ngoài ý muốn, giao gia mới là kỳ quái. Nói những cái kia cũng chỉ là thăm dò một chút thôi. Đổi đề tài, nếu như hợp tác, ta Vu tộc cũng không có khả năng nhanh như vậy liền cùng Thương Đình giao dịch, nếu không giao dịch về sau, ta Vu tộc liền muốn một mình đối mặt Thương Đình chi uy. Cho nên giao dịch khả năng sẽ chỉ ở Thương Đình khởi binh bực này phù hợp thời điểm. Tự nhiên, chúng ta không sẽ nóng nảy, huynh đệ chúng ta cũng không nghĩ một mình đối mặt Thương Đình chi uy, tiếp nhận Thương Đình không có tận cùng truy sát. Thanh Minh lập tức đồng ý. Việc này can hệ trọng đại, lão phu cũng không thể một mình làm ra quyết định, các ngươi tạm thời chờ lão phu tin tức. Vô Quỷ không có có dư thừa vấn đề. "Tốt, bất quá còn xin tiền bối thứ lỗi, việc quan hệ ta đám huynh đệ an nguy, cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi một ngày thời gian, một ngày thời gian nếu như không có tin tức, chúng ta sẽ lập tức rời đi." Thanh Minh gật đầu trịnh trọng nói. Thật sâu mắt nhìn Thanh Minh, Vô Quỷ triệt hồi lực lượng, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. "Thanh Minh, Hoàng Minh liên nhau, cộng đồng thi pháp ngăn cách chúng quanh, nhưng vẫn là cẩn thận truyền âm nói, như thế nào?" Thanh Minh ánh mắt mịt mờ, bình tĩnh nói, "Khó mà nói, Vô Quỷ dù đã động tâm, nhưng Vô tộc làm chủ, cũng không phải hắn." Hoàng Minh gật đầu, không vui nói, ta nhìn cũng chưa chắc liền muốn tìm Vu Tộc. Vu Tộc thực lực không lớn bằng lúc trước, hậu thổ dù tại, nhưng cũng không nhất định có thể chịu nổi nhân Hoàng Chi Vi. Tốt, Vu Tộc đích thật là chúng ta người chọn lựa thích hợp nhất. Thanh Minh thở dài một tiếng ngữ khí kiên định không rời. Vậy nếu như Vu Tộc không đồng ý đâu, ta vẫn còn có chút lo lắng bọn hắn không đồng ý phía dưới, lại bán đứng chúng ta, mặc kệ bán cho Thương Đình vẫn là hắn người. Tình huống của chúng ta đều muốn không ổn. Hoàng Minh cao mày nói, Vu Tộc thanh danh so sánh với mà nói tính là không sai, chúng ta chỉ có thể lựa chọn đánh cược một lần. Thanh Minh trầm giọng nói. Hoàng Minh miệng động hạ, nhưng vẫn là không có phản bác nữa. Lạnh lùng nhìn về phía Vu Tộc căn cứ, âm thanh lạnh lùng nói: Hy vọng đi. Nếu như ban chúng ta, ngày khác nhất định phải làm cho Vu Tộc đẹp mắt. Thanh Minh không nói gì, hai người an tĩnh lại. Cũng không quá xa chỗ trong hư không, một sợi hắc khí ẩn tàng trong đó. Lại sau một lát, biến mất không thấy gì nữa. Lặng yên nhập Vu Tộc căn cứ bên trong. Căn cứ trung ương nhất một tòa to lớn vô cùng tế tự trong cung điện. Vu Quỷ đứng tại mười vị cao lớn tượng đá trước, ánh mắt nổi lên một chút lanh ý. Hừ, giáng đối ta Vu Tộc bất kính tạm thời không tính toán với ngươi. Những người này cẩn thận phi thường, không nên mạnh mẽ bắt lấy, hợp tác vì bên trên tuyển. Cái này đích xác là cơ hội khó được. Đế thiền nơi tay, có lẽ ngày sau chính là một con đường, không thể tùy tiện bỏ lỡ. Chỉ là không biết nương nương sẽ sẽ không đồng ý. Còn có năm vị tổ vu, bọn hắn chuyển thế thân đều là nhân tộc, còn cùng thương đình có nhiều quan hệ. Mặc dù nói là đã đoạn mất nhân quả, nhưng bọn hắn sẽ lấy đế tân chi nữ làm con tin sao? Hắn cũng không thể xác định. Nghĩ đến, không khỏi có chút thở dài. Nếu như bọn hắn không đồng ý, không biết nên như thế nào thuyết phục lại suy tư một hồi, hai mắt nhắm lại, ý thức thuận kia trong cõi u minh vô hình thông đạo, xuyên qua vô tận không gian, đi thẳng tới minh giới chỗ sâu nhất, lục đạo luân hồi hạch tâm một chỗ không gian, hóa vì một cái bóng mờ, liền nhìn thấy phía trước hơn một trượng bên ngoài, một đạo thân ảnh quen thuộc chính Nu hòa nhìn xem hắn, trong lòng lập tức tràn ngập sùng kính chi ý, hành lễ nói, gặp qua nương nương. ngươi nha, hay là nhiều như vậy lễ, hậu thủ một thân màu ngà sữa váy áo, khí chất bình thản, kia cố khí khái hào hùng nghĩa lặng, trên ngọc dung mang theo tiểu dung, hiện nhiên đối Vu Quỷ đến có chút cao hứng, đây là nhất định. Vũ quỷ trịnh trọng nói. Hậu thổ lắp đầu, cũng không còn nói những này, nói lại nhiều vũ quỷ cũng sẽ không đổi. Ôn hòa nói, ngươi lần này tới, thế nhưng là có chuyện gì? Vũ quỷ thần sắc càng thêm nghiêm túc, vũ quỷ trước tới quái dày nương nương, chính là có một chuyện, cần nương nương làm chủ. Nha! Nói đi! Hậu thổ ngữ khí cũng nhiều mấy bôi trịnh trọng, vũ quỷ không làm chủ được cần nàng thân tự làm chủ sự tình, tất nhiên không là chuyện nhỏ. Vâng! Ứng tiếng, vũ quỷ đưa tay, một vệ ánh sáng đoàn xuất hiện. hậu thổ ánh mắt quét tới. Vừa mới Vu Quỷ cùng Thanh Minh Hoàng Minh gặp nhau từng màn toàn bộ xuất hiện ở trước mắt nàng. Thần sắc lập tức nghiêm túc lại, khẽ cau mày, còn có thửa sâu su thế. Xem hết, nhưng không nói tiếng nào, mà là tại trầm tư. Vu Quỷ yên tĩnh chờ đợi, nửa ngày, Hậu thổ mới ngưng âm thanh mở miệng, "Việc này, ngươi như thế nào nhìn?" Hôm nay chương thứ nhất sẽ tại khoảng một giờ đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 673, chúng mạnh trong mắt Đế Tân. Nư khí ngưng trọng, để người khó mà nắm lấy. Vu Quỷ trầm ngâm nói, "Nương nương, Vu Quỷ cho rằng việc này có thể thực hiện." Hậu thủ không nói chỉ là nhìn xem vu kỷ, vu kỷ hiểu rõ, tiếp tục nói, thương đình xưng bá thiên hạ chi tâm, đã là mọi người đều biết sự tình, ta vu tộc tất không thể miễn cùng nó là địch. thương đình chi mạnh, trừ tam thanh, ai có thể địch? Thủ. thương đình không thể địch, mà đế tân người này chắc hẳn nương nương rõ ràng hơn, thực lực thâm bất khả chắc, trong hồng hoang một mình không thể địch nổi. càng đáng sợ chính là người này tâm tính hờ hững, có thể xưng không có chút nào khuyết điểm. ngoại sự bên trong hắn hùng tài vĩ lực, thương đình tam hoàng ngũ đế bát tổ đông đảo thần tử có thể nói trên dưới một lòng, không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Bên trong sự tình bên trong, hắn cả đời phi tử không nhiều, phần lớn cũng đều là thông gia chi cần, hậu vị chưa bao giờ lập qua, có thể thấy được hắn bá đạo, duy ngã độc tôn. Trong lòng hắn, chỉ sợ không ai có thể cùng nó so sánh. Theo điều xem xét, hắn cùng con cái của mình, súng hạnh phi tử ở chung lúc, từ đầu đến cuối, đều lấy nghiêm khắc uy nghiêm làm chủ, tựa hồ không có bất kỳ cái gì nhu tình có thể nói. Có thể thấy được những người này đều rất không có khả năng bị hắn coi quá nặng, trở thành nhược điểm của hắn. Toàn bộ nhân hoàng trong hậu cung duy chỉ có nữ nhi của hắn, so sánh với mà nói nhất phải hắn sủng ái. Đế Tiễn nơi tay, mặc kệ Đế Tân sủng ái quan tâm có bao nhiêu, cho dù là vì mặt mũi loại hình, tại tương lai cũng tuyệt đối là một ưu thế chỗ. Nương nương, đã chúng ta cùng thương đình đối địch đã là tất không thể miễn, Đế Tân lại trong ngoài không có chút nào nhược điểm có thể nói, Đế Tiễn chính là cơ hội trời cho, là nhất cơ hội khó được. Nương trọng vô cùng, thậm chí hiện phải nặng dị thường thanh âm, chậm rãi vang lên, để hậu thổ chân mày níu chặt hơn. Vu Quỷ chi ngôn, hiển nhiên là hắn lời thật lòng. Những lời này nội dung, nàng cũng đều rõ ràng, không có một chút sai. Đế Tân chi đang sợ Toàn bộ Hồng Hoang, bây giờ lại có ai không biết. Khi hắn trở thành Thương đình thái tử lúc, kỳ thật liền đã tiến vào rất nhiều thế lực trong mắt, bắt đầu đối với hắn tiến hành điều tra. Khi hắn trở thành Nhân vương, nhất cử đánh bại văn Trọng chấn kinh thiên hạ lúc, Hồng Hoang tất cả thế lực liền lại không có một cái có thể không coi trọng hắn. Các thế lực lớn đối với hắn đều xem xét nghiên cứu, thời thời khắc khắc chưa bao giờ ngừng qua. Cái này tự nhiên bao quát Vu tộc. Đế Tân thân là đế vương, trình độ nhất định mà nói, nhất cử nhất động của hắn đều triển lộ ở trước mặt người đời, nghiên cứu hắn so nghiên cứu những cường giả khác muốn đơn giản rất nhiều. Mà càng nghiên cứu rất nhiều người đều cảm thấy một loại tim đập nhanh thế gian cường giả bất kể là ai đều có sướng vui giận buồn bao quát tam thanh rất nhiều người cũng biết bọn hắn yêu thích đối cái kia vị đệ tử càng thiên vị một chút chờ một chút sự tình rất nhiều người đều có suy đoán hồng quân hạo thiên nếu rồng chờ một chút đều không ngoại lệ bọn hắn đều có sướng vui giận buồn hoặc là nói có bọn hắn muốn duy chỉ có đế tân hắn không có ăn uống chuyện tốt không có ham muốn chuyện tốt không có thân tình khó mà rứt bỏ không có bằng liêu nghĩa khí có thể nói hơn một năm đến hắn sinh hoạt rất đơn giản So với bất kỳ một cái nào cường giả mà nói, đều đơn giản khiến người khó có thể tin. Có lẽ hắn là hồng hoang một vị duy nhất ngay cả năm bộ châu đều không có toàn đi qua hôn Nguyên cường giả. Có lẽ hắn là một vị duy nhất trong cuộc đời, chỉ xuất qua ra môn không đến 10 lần hôn Nguyên cường giả. Xử lý chính vụ, quản lý thương đình. Chính là hai điểm này, đơn giản vô cùng, nhưng cũng đơn giản khiến người ta cảm thấy không có kẽ hở. Phương diện khác, năm đó hắn lần thứ nhất ra trung thổ trời châu cùng Hạo Thiên đại chiến, nhìn như bởi vì hắn đại nhi tử cùng giao cơ, nhưng bây giờ đi nhìn, thật toàn bộ là Hắn trước đó thật không có chút nào biết. Hắn cũng nổi giận sinh khí qua, phong tỏa sao trời trời chính là. Hắn cũng có phi tử, sinh con cái. Nhưng tựa hồ những này, đều là bởi vì cần, cho nên hắn mới có thể đi làm. Bởi vì muốn tức giận, cho nên hắn liền tức giận. Bởi vì phải có phi tử, con cái, cho nên mới có phi tử, con cái. Dù là không có chứng cứ, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, bao quát trong mắt nàng, chính là cảm giác như thế. Cái này, lại là bực nào đáng sợ. Về phần quá mức cao ngạo bá đạo tính cách ngược điểm, nhưng biết hắn biết tận nhận lúc. Tỷ như văn trọng sự tình nhận nhẫn, giao cơ sự tình nhận nhẫn vân vân, còn cảm thấy hắn thật sự là quá mức cao ngạo bá đạo, nghĩ kỹ cực sợ, rất nhiều người đối đế tân kiếm kỵ, không riêng chỉ là bởi vì thực lực của hắn, hay là bởi vì cái này hơn một ngàn năm đến, cái kia ngày qua ngày đơn giản, ngày qua ngày không có kẽ hở, đến bây giờ, đế tân đến tận cùng là tính cái gì, có thể trả lời rất nhiều người, nhưng để những cường giả kia, trí giả trả lời, bọn hắn lại trả lời không ra cái gì, băng lãnh vô tình, bá đạo cường thế, có lẽ cũng chỉ có cái này tám cái vô lực chưa ngứ. Duy nhất có thể để cho chúng mạnh xác định đế tân rất quan tâm, chỉ sợ sẽ là thương đỉnh. Nhưng nếu như có thể cưỡng ép đối phó thương đỉnh, cần gì phải nghiên cứu đế tân? Nghiên cứu đế tân, chẳng phải là vì càng đơn giản đối phó thương đỉnh. Nhìn chung đế tân nhìn như ngắn ngủi cả đời, dù là kinh lịch vô số kiếp nạn mưa gió, hậu thổ cũng cảm thấy một cỗ tìm đập nhanh. Chưa bao giờ người nào có thể cho nàng như vậy không có kẻ hở cảm giác mãnh liệt. Năm đó hợp đạo hồng quân không có, tung hoành hồng hoang vô số năm, cho tới bây giờ đều là trí cường giả tam thanh cũng không có. Hắn giống như an vị ở trung thổ trời châu nhân hoàng trong điện nhìn xuống thiên hạ chúng sinh tiến tĩnh cao cao tại thượng cũng xa xôi vô cùng xa căn bản không biết nên làm sao đi đối phó hắn mà càng xem liền càng có thể cảm giác được cái kia đáng sợ nặng nề vô cùng áp lực hậu thổ lúc này cũng không thể không thừa nhận dù không muốn lấy một nữ tử làm con tin nhưng nàng tâm động đế thiền không nhất định thật có thể ảnh hưởng đến đế tân nhưng tuyệt đối sẽ có tác dụng thậm chí là đại dụng nếu có một ngày vu tộc đối mặt thương đình thất bại đế thiền còn có thể trở thành vu tộc đường lui vô số suy nghĩ trong lòng nàng hiện lên nàng tuy là nữ tính Nhưng xưa nay không phải không quả quyết, do dự, nhiều thiện lương tính tình. Loại kia tính cách cũng đi không đến hôm nay một bước này. Ánh mắt nhất định nhìn về phía Vu Quỷ Nghiêm nghị nói, việc này, nhưng có giả. Vu Quỷ Tâm bên trong vui mừng, thanh sở nương nương là tâm động. Nghiêm nghị nói, canh đồng minh mấy huynh đệ hành vi lời nói, không giống như là giả. Phương diện khác không nói, bọn hắn muốn làm tự thân thuế biến, thành tựu kia một bước mấu chốt nhất, dựa vào mình tuyệt đối là xa xa khó vời. Thế giới bản thân thuế biến dù nhìn như không có bình cảnh có thể nói, nhưng trong đó độ khó, hao phí tài nguyên chỉ lớn cần thiết thời gian chi trưởng, khó mà đo trưởng. Ước vạn năm thành công không được, đều chính là bình thường. Chỉ có thôn phệ Hỗn Nguyên cường giả mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thuế biến bước ra một bước kia. Mà bọn hắn lại là mấy người, một vị còn sống đại đế, đều chưa hẳn có thể khiến cho bên trong ba vị đột phá, trong thiên hạ, Minh sắc có đại đế tu binh, chỉ có Thương Đình. Chính bọn hắn cũng rõ ràng, dù cho thả đế tiền, Thương Đình cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vừa đến sự tình huyên náo lớn như thế, vị mặt mũi cũng không có khả năng bỏ qua bọn hắn. Thứ hai tại Thương Đình trong mắt, bọn hắn là yêu tộc, làm sao có thể bỏ qua thậm chí có thể sẽ bởi vì đế thiền mà suy tính ra tung tích của bọn hắn, cho nên bọn hắn đụng một cái lựa chọn rất bình thường, cùng chúng ta hợp tác cũng là bọn hắn lựa chọn tốt nhất, việc này không giống là giả. hậu thổ suy tư giao phía dưới ngưng tiếng nói, việc này bắt nguồn từ đế tuấn, lấy đế tuấn cùng nhân tộc tiêu hận cùng cách làm người của hắn cướp đi đế thiền cũng không khó có thể lý giải được. những này không có điểm đáng ngờ, nhưng đế thiền thật tại những người kia trong tay, cái này nhất định phải xác nhận. bọn hắn cùng chúng ta hợp tác nhìn như không có vấn đề, nhưng là có hay không có cái khác tính toán chúng ta cũng không thể khẳng định cần biết tin tức một khi để lộ ra đi chúng ta muốn mặt đúng chính là thương đỉnh những người kia chưa hẳn không phải thành người khác quân cờ dùng đến hãm hại chúng ta để thương đỉnh đối trả cho chúng ta hoặc là nói cố ý để thương đỉnh xuất thủ đối trả cho chúng ta bước lên chúng mạnh liên thủ cầm thủ thương đỉnh Đối này chúng mạnh là chuyện tốt đối ta vu tộc lại là sinh tử nguy hiểm tuyệt không thể phát sinh vu quỷ đột nhiên giật mình loại tình huống này chưa hẳn không có khả năng là nương nương nói đúng lắm những người này ở đây sao trời trời bên trong trốn qua thương đỉnh điều tra chưa hẳn không phải có người bảo vệ bọn hắn hiện tại chỉ thị bọn hắn đến đây ta vu tộc bước lên thương đỉnh cùng ta vu tộc mâu thuẫn bước bách chúng mạnh liên thủ hoặc là chính là đế tuấn trước khi chết lưu lại chuẩn bị ở sau cứ như vậy đã có thể mượn thương đỉnh chi tay đối trả cho chúng ta lại có thể mượn cơ hội để chúng mạnh liên thủ đối phó thương đỉnh một mũi tên chúng mấy chim vu quỷ trầm giọng nói hậu thổ gật đầu trầm ngâm nói lấy đế tuấn lòng dạ đây cũng không phải là không có khả năng tam thanh thứ hai tóm lại tuyệt không thể khinh thường trước hết trả rõ ràng Hy vọng các vị thư hữu nhìn lên có thể cẩn thận một chút, một chút thư hữu, ta cũng không biết nên trả lời thế nào, hồng Hoang muốn thật có thể một đường m้าง quá khứ, vậy thì không phải là Hằng Hoang, tại trong sách này cũng đã biểu hiện ra nước sâu bao nhiêu. Chương 674, trước tiên có thể cự tuyệt. Vu Quỷ Trịnh trọng gật đầu, trong lòng dị thường ngưng trọng, điểm này hắn trước đó lại là không nghĩ tới. Có thể đối đế tân tạo thành ảnh hưởng to lớn dụ hoặc, tăng thêm xác nhận thanh minh hai người phương diện khác, còn có thế nào thuyết phục hậu thổ nàng đám đó nghĩ cái gì, để hắn nhất thời không nghĩ tới điểm này. Bây giờ nghĩ lại, khả năng cũng không nhỏ. Nhằm vào Đế Tân điểm này, đối thanh minh mấy người không cần hoài nghi, Đế Tuấn không có khả năng dùng tự thân chết đi trợ giúp Thương đỉnh. Hằng hoang các phe thế lực cũng đều đang nghĩ lấy đi nhằm vào Đế Tân. Nhưng như thế nào làm? Như thế nào vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất, đồng thời lại như thế nào tận khả năng đả kích địch nhân? Ở trong đó có thể làm rất rất nhiều. Cũng tỷ như lúc này, nếu như thanh minh bọn hắn là Đế Tuấn trước khi chết tận lực lưu lại chuẩn bị ở sau, hoặc là đã bị tam thanh bọn hắn thu phục, chỉ thị đến bọn hắn vu tộc tìm kiếm hợp tác, đến lúc đó chỉ cần đem tin tức để lộ ra đi. Hậu quả kia thoáng tưởng tượng, Vu Quỷ liền cảm giác được một cỗ từ đáy lòng lạnh ý, nhất định phải đem hết thể tra rõ ràng lại nói. Còn có một chút, hậu thủ mở miệng lần nữa, trong đôi mắt đẹp lộ ra không xác định, những người kia lai lịch, thiên đạo có ý thức, thành tu sĩ, tu luyện tới tình trạng như thế, còn một lần xuất hiện mấy vị, thực tế có chút không thể tưởng tượng, hay là lại tra một chút tương đối tốt, cái này các loại tình huống xuất hiện một vị, liền đủ để khiến người ngạc nhiên, huống chi còn là lập tức ra nhiều như vậy vị, để nàng có chút ngạc nhiên, không quá yên tâm. Vâng, Vu Quỷ lập tức đáp, suy nghĩ một chút lại có chút cao mày nói, nương nương, muốn tra ra những này, rất khó, ta bói toán đối bọn hắn hiệu quả có hạn, quá khứ của bọn hắn đều là trống không. Những phương pháp khác, lúc này cũng không thích hợp. khi nghĩ một cái biện pháp, đi nghiệm chứng. hậu thủ có chút gật đầu, trầm ngâm một chút, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt. tra những người kia hiện ở sau lưng còn có ai sai sử, cùng lai lịch của bọn hắn, cũng không phải là đơn giản sự tình, dù sao quá khứ của bọn hắn giống giống, đẩy không tính được tới. bọn hắn nói cái gì, dĩ nhiên chính là cái gì, mà có khả năng đứng tại bọn hắn phía sau tồn tại. Đế Tuấn đã chết, Lục Áp bị bắt, cái khác yêu tộc đại khái tỷ lệ không biết cái gì. Tam Thanh, Phương Tây hai thánh những tồn tại này, cho dù là hạo tiên, hoặc là long tộc, một khi làm thật, tỷ lệ rất lớn cũng chỉ có chính bọn hắn biết, căn bản không có cách nào tra. Thôi, trước đem mấy vị huynh trưởng tìm đến, cùng nhau thương nghị việc này. Hậu thổ trầm giọng nói. Vu Quỷ gật đầu không có nhiều lời. Hậu thổ khẽ nhắm hai con ngươi, mười mấy hơi thở về sau, năm đạo cao lớn hư ảnh lần lượt xuất hiện, tuy chỉ là hư ảnh, nhưng thân thể nhìn qua, lại là dị thường khôi ngô cứng rắn bọn hắn cũng đều không phải hình người, hoặc nhân mặt thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, hai trái xuyên rắn, đủ thừa lưỡng long, hoặc nhân mặt thân rắn, toàn thân xích hồng vân vân, có loại vượt quá tưởng tượng hung hãn khí chất nội tình. Nếu có kiến thức rộng lớn người tại, nhất định có thể nhìn ra cái này nằm đạo hư ảnh thân vận. Năm đó uy danh hiển hách hoành hành thiên hạ thập nhị tổ vu bên trong năm vị bộ dáng này chính là bọn hắn chân thân bộ dáng. Vu quỷ gặp qua tổ vu, Vu quỷ lập tức hành lễ nói, ha ha, Vu quỷ không cần khách khí như vậy. Mặt người thân hổ nhục thu hảo sàng cười nói. Thái độ phi thường thân hòa, mặt khác bốn vị tổ vu cũng gật đầu đồng ý, đối mặt kinh tài tuyệt diễm, đi ra vu tộc hoàn toàn khác biệt một con đường khác, qua nhiều năm như vậy còn giúp trợ hậu thổ đau khổ trèo chống vu tộc vu quỷ, bọn hắn đều phi thường hữu hảo, cũng không cảm giác phải thân phận của mình còn cao vu quỷ nhất đẳng. Một phen đơn giản khách khí, Lục Thu nhìn về phía hậu thổ, hung hãn bộ dáng cũng che giấu không được kia cổ thân thiết, tiểu muội, không biết có chuyện gì tìm chúng ta đến đây. Hậu thổ trầm chừ một lúc, hay là nói thẳng, mấy dày năm vị huynh trưởng tu luyện, chính là có một kiện có lẽ liên quan đến ta vu tộc sinh tử tồn vong sự tình lập tức năm vị tổ vu đều vô cùng ngưng trọng lên nếu như dựa theo bọn hắn di vãng tính cách nhất định nhanh miệng hỏi Chết một lần kinh lịch chập trùng lên xuống lúc này lại đều là an tĩnh nhìn xem hậu thổ không có mở miệng lặng lặng chờ lấy hậu thổ mở miệng hậu thổ khoe miệng không khỏi lộ ra một tia vui mừng ý cười các minh trưởng đều biến trở nên không còn như vậy táo bạo xúc động cái này là tuyệt đối chuyện tốt vu quỷ cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra dạng này tổ vu mới là anh minh tốt tổ vu hậu thổ nhìn về phía vu quỉ ra hiệu hắn đến nói vu quỉ gật đầu đem cùng thanh minh nói chuyện. Còn có cùng hậu thổ nói chuyện, đều hóa thành một đoạn thần thức để năm vị tổ vu quan sát. Rất nhanh, Nhục Thu năm vị tổ vu thần sắc càng thêm nghiêm trọng, nhất là Nhục Thu, trong hai mắt càng là hiện lên một vòng phức tạp chi ý. Lại ngưng một hồi, để năm vị huynh trưởng suy tư tốt, hậu thổ mới mở miệng nói, "Tìm năm vị huynh trưởng đến đây, một chính là thương nghị, có đồng ý hay không hợp tác. Thứ hai, nếu như hợp tác, lại nên như thế nào điều tra kia thanh minh mấy người?" Thanh âm rơi xuống, trong lúc nhất thời không có âm thanh vang lên, mà rất có án ý, mấy ánh mắt như có như không đều rơi xuống Nhục Thu trên thân. Bọn hắn năm vị tổ vu chuyển thế thân đều là nhân tộc, còn đều là thương đỉnh quan viên. Nhưng luận đến cùng thương đỉnh quan hệ xấu nhất, không thể nghi ngờ là nhục thu, đã từng thương đỉnh thượng tướng quân, thương đỉnh thế hệ trung lương hoàng phi hổ. Nhục thu đối mặt chúng vu cũng không có cái khác hàm nghĩa ánh mắt, thản nhiên tự nhiên, chỉ là than nhẹ một tiếng liền kiên định nói, trước kia tình cảm đều đã hoàn lại, ta không còn là người, mà là vu. Từ ta vu tộc lập trường đến xem, ta đồng ý hợp tác. Nói, hai mắt bên trong thật sâu kiên kỵ dâng lên, luận đến ngoại nhân bên trong, ta cùng đế tân tiếp xúc, có thể nói là nhiều nhất, nhưng đến lúc này ta mới phát hiện, chưa hề nhìn thấu qua hắn. hắn đang sợ, có lẽ càng vượt qua tưởng tượng của chúng ta. không có chút nào sơ hở, không có chỗ xuống tay, đây chính là ta đối hắn cảm giác. hắn ngu từ một nữ bên trong, nhìn như đích xác sủng ái nhất đế thiền, nhưng ta có tám thành nắm chắc. thật đến đặc thù thời khắc, hắn tuyệt sẽ không thụ đế thiền an nguy nguy hiếp, sẽ không chút do dự ngồi nhìn đế thiền đi chết, đây chính là đế tân. hậu thổ mấy người những mày, cũng không có quấy giày, tiếp tục nghe lục thu nói. ở đây, còn thật không ai có thể so sánh lục thu hiểu rõ hơn đế tân. bất quá kia là đặc thù thời khắc. Đế tân người này sát thực bá đạo cường thế vô cùng, cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Không nói cha con tình cảm, liền vì cái này thực chất bên trong tính cách, phần này mặt mũi, thân phận của hắn, không đến đặc thù thời khắc, hắn cũng là sẽ không để cho Đế Thiền đi chết. Bởi vì Đế Thiền chết đi, chính là tại tổn hại hắn mặt mũi, đối thương đình tình huống nội bộ cũng không tốt, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng cho phép, rất có thể trả giá hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đều không để ý. Đế tân đối mặt mọi việc xử lý phương pháp, mặc dù có khi sẽ ngoài dự liệu, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo chỉ cần không phải lúc ấy liên quan đến sinh tử thành bại, cùng càng thêm xúc phạm hắn uy nghiêm mặt mũi hai loại đặc thù thời khắc. Đế thiền liền đối với chúng ta hữu dụng, có tác dụng lớn, thậm chí có khả năng đích thật là đối phó đế tân lúc, không nhỏ đường tắt. Tính toán tốt, đế thiền liền sẽ trở thành đế tân một chỗ sơ hở. Chém đinh chặt sắt, để hậu thủ bọn người gật đầu, rất có ánh mắt sáng lên ý tứ. Nhục thu, không thể nghi ngờ chính là đem như thế nào lớn nhất lợi ích sử dụng đế thiền, chỗ cốt lói nhất nói ra, cũng để bọn hắn càng thêm kiên định tâm tư. Lúc này, mặt khác bốn vị vu tộc đều mở miệng đồng ý đã chư vị huynh trưởng đều đã đồng ý kia liền như thế định. bất quá chúng ta lại phải làm thế nào xác định thanh minh những người này phía sau không có có tồn tại trị thị hậu thổ điểm nhẹ chán ngưng tiếng nói lại là một trận yên tĩnh vấn đề này cũng không tốt giải quyết nửa ngày âm chín đến có chút âm trầm thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên có lẽ chúng ta trước tiên cũng có thể tự tuyệt bọn hắn mấy ánh mắt khẽ động lóe ra như có điều suy nghĩ quan mang sau đó lại là một trận không thời gian ngắn thương nghị nam vị tổ vua hư ảnh biến mất vua quỷ ý thức cũng trở về bắc cầu lô châu chân thân bên trong. Căn cứ trung ương tế tự điện đường, Vu Quỷ mở hai mắt ra, áo bào đen phía dưới, mặt mũi giàn mùa, mỉm cười nổi lên lại biến mất. Chờ mấy cái giờ, thẳng đến hắn cùng Thanh Minh hai người hẹn nhau một ngày thời gian sắp đến, mới không hoảng hốt không đội hướng căn cứ bên ngoài mà đi. Mấy chục giây về sau, đồng dạng địa phương, giống nhau ba đạo thân ảnh gặp lại lần nữa. Tiền bối đến rồi. Thanh Minh cũng là không nóng không độ dáng vẻ khẽ cười nói. Chương thứ nhất, chưa mai đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 675, tin tức bại lộ, gió nổi mây phun. Tựa hồ không có chút nào lo lắng Vu tộc sẽ đáp lại ra sao. Bất quá Vu Quỷ một chút liền có thể nhìn ra một bên Hoàng Minh trong mắt, kia hận tàng không kiên nhẫn vẻ không vui. Âm thầm so đo một phen, pháp lực tuôn ra, bao khỏa bốn phương tám hướng, bình tĩnh nói, để các ngươi chờ một ngày, nhưng cũng tiếc, lại muốn để các ngươi thất vọng. Lập tức một mực bình tĩnh thanh minh, cũng không thể bảo trì bình tĩnh tự nhiên. Hoàng Minh càng là ánh mắt lạnh lẽo, tức giận hiện lên, nhưng tốt xấu còn biết phân tích, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối, cái này là vì sao? Nào có cái gì vì sao? Vu Quỷ không thèm để ý nói, chỉ là tộc ta cảm thấy, được không ngủ mất thôi. Làm sao? Hoàng Minh còn muốn nói nữa, lại bị Thanh Minh đưa tay cản lại ngăn cản. Cương Tự Bình định xuống tới, Thanh Minh nhìn về phía Vu Quỷ, trình trọng nói, "Đã như vậy, chúng ta liền không nói nhiều, tiền bối, cáo tử." Vu Quỷ tùy ý phất, tựa như cũng không thèm để ý, nhưng cũng không có triệt hồi pháp lực, lại nhìn Như Bình thản nói, "Niệm tình ngươi rất có thành ý phân thượng." Lão Phu liền nói nhiều một câu, "Đế tiền tác dụng nhìn như lớn, nhưng cũng không có các ngươi trong tưởng tượng lớn, ngược lại là một cái phiền phức ngập trời, giữa thiên địa có thể đón lấy, lại nguyện ý đón lấy cái phiền toái này, cũng nguyện ý cùng các ngươi thực tình hợp tác, ít càng thêm ít." khi nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt, hoàng minh ánh mắt buông xuống, thở ơi, thanh minh suy nghĩ một chút, thi lễ một cái, văn bối tạ tiền bối chỉ điểm, vũ quỷ không nói gì thêm nữa, triệt hồi pháp lực, không chút do dự quay người rời đi, âm thầm đã đem cảnh giác nâng lên cao nhất, thanh minh hai người cũng không có chút nào dừng lại ý tứ, hướng nơi xa kích bắn đi, trở lại căn cứ tế tự điện đường vũ quỷ, một đạo tin tức thuận trong còi u minh thông đạo truyền qua khứ, thần sắc bên trên đã tràn đầy ngưng trọng cùng kia hứa chờ mong, cũng không biết các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào, hy vọng, nhàn nhạt mong đợi âm thanh êm vang lên biến mất, Vu Quỷ hai mắt nhắm lại, giống như là đang tu luyện. Một bên khác, một đường không nói tiếng nào, thẳng đến rời xa vu tộc căn cứ về sau, Thanh Minh hai người tốc độ mới chậm một chút, thần sắc đều là có chút ưng trọng. Pháp lực ngăn cách, không có âm thầm truyền luôn, mà là một loại so bí mật truyền âm càng thêm bí ẩn không biết bao nhiêu, thế giới cộng Minh. Vu tộc thế mà tự tuyệt, bọn hắn tại sao lại tự tuyệt? Hoàng Minh trầm giọng nói. Trong giọng nói tuy có nghi hoặc, lại cũng không quá mức nặng nề, tựa hồ cũng không phải là quá để ý vu tộc tự tuyệt hay không. Có lẽ, hay là không tín nhiệm chúng ta đi. Thanh Minh như có điều suy nghĩ nói, Phương diện kia, Hoàng Minh mày nhắc lại, có lẽ là lo lắng chúng ta phía sau còn có người tồn tại, không nên xem thường Vu Tộc, lại không thích dùng đầu gối, sống đến nay cũng đều sớm thành tinh. Thanh Minh than nhẹ một tiếng, trinh trọng nói, Hoàng Minh trầm ngâm không nói, chỉ là gật đầu. Sau một lát mới nói, Vu Tộc không đồng ý, kế tiếp là theo kế hoạch đã định sao? Dừng một chút, Thanh Minh ngữ khí có chút chắc chắn nói, Vu Tộc chưa hẳn liền sẽ như thế từ bỏ, kia Vu Quỷ không phải tình nguyện bình tĩnh hạng người, hậu thổ, Vu Tộc cũng không phải sợ hãi phong hiểm hạng người. Hơn nữa còn có kia nghe đồn đã trở về năm vị tổ vu, bọn hắn đã từng đều là thương đỉnh chi người. Bọn hắn sẽ không hiểu rõ thương đỉnh đáng sợ. Đơn giản như vậy liền từ bỏ cái này cơ hội khó được. Ý của ngươi là? Hoàng Minh giật mình. Có lẽ, bọn hắn chỉ là đang thử thăm dò, thăm dò chúng ta phía sau, còn có ai tồn tại. Thanh Minh nét miệng lên có chút ý cười, tự tin nói, như thế nào thăm dò? Cứ như vậy trước cự tuyệt chúng ta. Sau đó thì sao? Hoàng Minh suy tư nói, có chút không rõ ràng cho lắm. A, bọn hắn nghĩ thăm dò, liền để bọn hắn thăm dò đi tốt, chúng ta không cần biết chỉ cần dựa theo kế hoạch đã định là được, trong tay chúng ta có đế tiền, liền có lực lượng, cũng không thẹn với lương tâm." Thanh Minh khẽ cười nói, trong lời nói có ý riêng. Hoàng Minh lập tức kịp phản ứng, gật đầu, cũng cười âm thanh, ngược lại là, cự tuyệt cũng tốt, tránh khỏi về sau. Tốt đột nhiên, Thanh Minh mở miệng ngắt lời hắn, lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía hắn, "Ngươi quên rồi." Hoàng Minh toàn thân lập tức một cái giật mình, tựa hồ nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Gật đầu, cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói. "Đi thôi, không cần để ý tới bọn hắn thăm dò, chúng ta đi Đông Hải." Thanh Minh không có nhiều so đo. Thế giới cộng Minh giao lưu hay là rất bảo mật, Hoàng giả đều nghe không được bọn hắn giao lưu. Nhất thời muốn nói lộ nửa câu, chỉ có hai người bọn họ tình huống dưới, vấn đề không lớn. Hoàng Minh sẽ tự giác. Gật đầu, hai người bảo trì cái tốc độ này, thẳng hướng Đông Hải phương hướng bay đi. Mà bọn hắn không có phát rất là, cách bọn họ cũng không quá xa xôi chỗ. Một con cực nhỏ cực nhỏ, tựa hồ so bụi bằng còn nhỏ hơn tới vô số lần màu đen cổ trùng, lặng lặng cùng tại phía sau bọn họ. Hết thảy bình tĩnh như thường, hùng hoang các chỗ dù bởi vì thi thể biến thành, kia mới cương thi xuất thế, mà nhắc lên một cô ám lưu. Thế lực khắp nơi cơ hồ đều tại phái người tìm kiếm, nhưng không có chút nào hạ lạc, tình huống dưới, hay là duy trì bình tĩnh. Bình tĩnh hoàn cảnh hạ, Thanh Minh hai người ngắn ngủi 10 ngày qua thời gian, liền một đường từ Bắc Câu Lô Châu ra biển, đến Đông Hải. Cơ hội liền tại bọn hắn vừa mới đến Đông Hải đồng thời. Một tin tức, tại Hồng Hoang mấy chục cái địa phương xuất hiện, cũng lấy tốc độ cực nhanh càn quét ra, lập tức kinh động Đông Đảo tồn tại, cơ hồ tất cả thế lực. Năm đó cùng Đế Tuấn cùng nhau xuất thủ cướp đi Đế Tân nữ, là Cửu Minh huynh đệ. Cửu Minh huynh đệ đến từ Hồng Hoang bên ngoài, cùng Đế Tuấn gặp nhau, song phương đồng nụ việc này. Bây giờ, Cửu Minh huynh đệ, ngay tại trong hồng Hoàng bắt cóc Đế Tân Nữ Nhi tựa hồ có cái gì mục đích. Đại khái cái này ba câu nói ý tứ tin tức, như cuồng phong mưa to, trên trời rơi xuống thiên thạch, lập tức đem kia bình tĩnh đánh vỡ. Đông đảo tồn tại đều đang bế quan bên trong, mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ, vụ trộm cũng không còn bế quan, hai mắt chuyển di mục tiêu. Vô số thanh âm từ các vang lên, Đế Tân Nữ Nhi bị cấp sự tỉnh, không thể nghi ngờ là đại kiếp qua đi, nhất là hoành động đại sự. Tung hành vô số năm đế tuấn vị đó vẫn là to lớn sao trời trời bị cưỡng ép phong tỏa điều tra nguyên bản cơ hồ không có mấy người thấy qua thiên phạt hàng thế, đem thiên hạ đệ nhất cường giả đế tân chúng mạnh, bất đắc gì bế quan chữa thương, để chúng nhiều cường giả, thậm chí thiên hạ đều nhẹ nhàng thở ra. những này đại sự kinh thiên động địa, đầu nguồn chính là đế thiền bị cướp, huống chi đế tân vẫn còn, thương đình vẫn còn, chỉ cần bọn hắn tại, việc này liền có thể dẫn động thiên hạ ánh mắt, có thể trở thành hôm nay thiên hạ trung tâm. mặc kệ là cường giả hay là kẻ yếu, đều tự phát vô cùng chú ý kia cửu minh huynh đệ, đông đảo ánh mắt cũng đều nhìn về phía thương đình. trên đông hải, thanh minh hai người dừng bước, công hải bọn hắn nhận được tin tức, mắt khác bảy minh mang theo đế thiền cũng không phải thành thành thật thật cứ như vậy ẩn núp đấy, bọn hắn cũng phụ trách thu thập thiên hạ tin tức. hai mắt đối mặt đều nhìn thấy đối phương kia cực kỳ nặng nghề, bại lộ, vu tộc đem tin tức của chúng ta để lộ ra đi, bọn hắn vì sao làm như vậy? đây cũng là thăm dò, hoàng minh nghiêm nghị nói, giống như là cảm nhận được áp lực thực lớn. thanh minh trong hai mắt cũng có không giải thích nghi ngờ, không nghĩ ra vu tộc vì sao làm như vậy. hiện người ở bên ngoài bên trong chỉ có vu tộc mới hiểu rõ những này, chứ bọn hắn, cơ hồ không ai có thể làm được mà đem bọn hắn tồn tại buộc lộ ra đi, tuy chỉ là bại lộ một bộ phận, nhưng hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng lẽ bọn hắn không phải tham dò, mà là căn bản cũng không muốn cùng chúng ta hợp tác, nói những này ra, chính là nghĩ đảo loạn phong vân." Hoàng Minh lại nói. Thanh Minh lắc đầu, trầm ngâm nói, "Không nên tùy tiện có kết luận, Vu tộc chỉ là tuyên dương chúng ta một bộ phận tin tức. Hiện tại dù nhìn như động tĩnh cực lớn, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận từng ly từng tí, muốn tìm đến chúng ta cũng khó. Vu tộc cử động lần này chưa hẳn không phải đang thử thăm dò, đánh cổ động dẫn, nhìn xem động tĩnh, chúng ta phía sau phải chẳng có người." Cuối cùng, chỉ cần giấu giếm được những người khác thay mắt, lại cho ta nhóm hợp tác cũng là có thể. Hoàng Minh cũng nói, nhưng trong thần sắc hiện nhiên cũng hoàn toàn tin tưởng thuyết pháp này. Thanh Minh kỳ thật cũng không quá xác định, nhưng trừ cái đó ra, hắn cũng nghĩ không ra vu tộc mục đích. Nếu như vu tộc thật muốn khế động phong vân, đặt tới một chút mục đích. Mục đích của bọn hắn ra sao? Năm vị tổ vu hiện tại còn không có khôi phục, bình tĩnh, thời gian hẳn là mới là bọn hắn muốn. Chẳng lẽ kế tiếp còn có động tác khác? Không đúng. Trong lúc đó, Thanh Minh ánh mắt giật mình, nhanh chóng nói: Vô tộc là làm sao biết chúng ta có 9 người? Thật có lỗi, thật có lỗi, lại trễ. Chương 676, Đế tiện trở về triều đình. Hoàng Minh cũng là cả kinh, giật mình tỉnh ngộ, chúng ta chưa bao giờ đối Vu Quỷ nói qua, chúng ta đến tụt cùng có mấy người. Hai ánh mắt đối mặt, đều tràn đầy kinh nghi bất định. Vô tộc làm thế nào biết? Suy tính ra, Hoàng Minh trầm giọng nói. Thanh Minh không nói tiếng nào, nhanh chóng suy tư bọn hắn cùng Vu Quỷ lúc nói chuyện mỗi một chi tiết nhỏ, cùng các loại khả năng. Nửa ngày, giao phía dưới trầm giọng nói, tin tức này chưa chắc là Vu tộc để lộ ra đi nhưng cũng chưa chắc không phải bọn hắn, Vu Tộc thủ đoạn cao thâm mà chắc, có lẽ thật là suy tính xảy ra điều gì, hiện tại hết thề cũng không thể xác định. Nếu như không phải Vu Tộc, chuyện kia chỉ sợ cũng muốn ra ngoài ý định. Nếu như không phải Vu Tộc, này sẽ là ai? Ai còn biết lai lịch của chúng ta? Hoàng Minh nghiêm nghị nói. Thanh Minh trầm ngâm nói, Đế Tuấn dù chết, nhưng ở hắn trước khi chết, chưa hẳn không có để lại hậu thủ gì. Hiện tại, có lẽ là cái này chuẩn bị ở sau xảy ra biến cố, sự không chắc chắn nhiều lắm. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Hoàng Minh có chút bực bội nói. Thanh Minh lại là chấn định lại. Nhìn xem Hoàng Minh bình tĩnh nói, mặc dù có thể có thể có ra ngoài ý định sự tình phát sinh, nhưng tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng không có gì đáng ngại, không phải sao? Hoàng Minh sửng sở, nhớ tới bọn hắn kia phần kế hoạch. Giống như, đúng là như thế. Đến đằng sau, không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ là như vậy, có người giúp bọn hắn làm, tuy có chút gấp rút, lại cũng không có cái gì trở ngại. Chân chính trong kế hoạch cho không thể lối ra, cho nên chỉ là gật đầu. "Ân, đi thôi, tiếp tục." Áp lực mặc dù càng lớn, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Thanh Minh ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía kia mênh mông vô bờ đông hải, có ý riêng nói, hoàng minh rất rõ ràng kêu ý tứ trong đó, bọn hắn sớm đã có tâm lý chuẩn bị đối mặt áp lực, sớm đến, tránh không được, cũng không thể tránh, vậy liên não hắn cái long trời lở đất, gió tinh mưa máu, nhẹ nhẹ lanh ý hiển hiện, đi theo thanh minh hướng đông hải chỗ sâu mà đi, minh rời chỗ sâu nhất lục đạo luân hồi một chỗ không gian, giống nhau địa phương, giống nhau hậu thổ, cùng sáu đạo hư ảnh, đến tận cùng là ai truyền ra những tin tức kia, cứu minh, xem ra có người so với chúng ta hiểu rõ hơn bọn hắn, nhục thu trầm giọng nói. Kiều Minh danh sưng sẽ không có sai, cái này Kiều Minh quả nhiên không phải đơn giản như vậy, hoặc là bọn hắn phía sau thực sự có người tồn tại, tộc ta không hợp tác, hiện tại ném đi ra, đạt tới một chút mục đích. Hoặc là, bọn hắn cái thứ nhất đến tìm, không phải ta vu tộc, là người khác. Bây giờ người này cũng muốn đạt tới một chút mục đích. Hoặc là, bọn hắn trong lúc bất chi bất giác bị người phát hiện, bất quá mặc kệ như thế nào, chúng ta làm quyết định cũng không có sai. Âm chín đến ngưng tiếng nói, ở đây mấy thân ảnh đều gật đầu, may mắn bọn hắn không có trực tiếp đồng ý, mà là lựa chọn thăm dò một phen. Vàng không bọn hắn cùng Cựu Minh hợp tác tin tức, rất có thể liền sẽ bị nắm chắc tại trong tay người khác. Đây cũng không phải là việc nhỏ, một khi tiết lộ cho Đế Tân, hậu quả khó mà lường được. Cựu Minh một chút tin tức truyền ra, tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt, chỉ sợ là thiên hạ tất cả thế lực cộng đồng tìm kiếm. Có thể tránh trốn bao lâu, ai cũng không biết. Bọn hắn hiện tại đến Đông Hải, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đi tìm lòng tộc hợp tác. Chúng ta nên làm như thế nào? Vu Quỷ trầm ngâm nói. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn, là trước cự tuyệt Thanh Minh hai người, lại đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn hành động kế tiếp. Tham dò cẩn thận về sau, lại hợp tác. Hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, tình huống liền có chút biến. Cửu Minh tồn tại bị chúng mạnh biết, Cửu Minh hạ lạc bao lâu sẽ bị tìm tới. Tình huống sẽ như thế nào? Bọn hắn cũng không thể xác định. Cửu Minh trình độ nhất định đến nói, muốn chố khắp thiên hạ cường giả cộng đồng trong ánh mắt, sự tình phức tạp hơn, bọn hắn hợp tác lo lắng cũng nhiều hơn. Trăm mặc nửa ngày, âm chín đến bình tĩnh nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến là hơn. Nếu có cơ hội, lại kiến cơ hành sự. Mấy thân ảnh suy tư, cũng không có cái khác biện pháp tốt, chỉ có thể gật đầu. Cửu Minh sự tình như dị phong nổi lên, long trời lở đất, hấp dẫn thiên hạ vô số ánh mắt, còn không có tìm được Cửu Minh tình huống dưới, Triều Ca thành, Nhân Hoàng điện tự nhiên là cái này vô số ánh mắt điểm tụ. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Đế Tân phản ứng, nhìn xem Đế Tân thương thế như thế nào rồi. Triều Ca thành bên trong, rất nhiều đại thần ngay lập tức liền thu được tin tức. Ép hạ cảm xúc, âm thầm cũng nhìn về phía Nhân Hoàng điện, chờ lấy Đế Tân động tĩnh. Liên quan đến đại thương đại công chúa, những đại thần này bên trong, không có mấy người dám nhiều lời. Tin tức truyền đến Triều Ca thành ngày thứ hai, với quan Đế Tân xuất quan, không có xử lý chính vụ, chịu gặp quan viên chỉ có một ít đại thần biết. xế chiều hôm đó, thiên hoàng phục hy, thái hoàng hiên viên đều đến nhân hoàng cung. Sau đó ba người bế quan ba ngày tầm đó. Sau khi xuất quan, ngay tại ngày thứ hai đế tân thứ một năm hai năm ngày 1 tháng 10 chiều hội bên trên, đế tân hạ chỉ thông báo thiên hạ dám gan chứa chấp tử minh, cưỡng ép công chúa người, tất đại quân áp cảnh, chu nó toàn tộc ngắn ngủi một câu như hạo đặng thiên uy giáng lâm thiên hạ. Dù các nơi đều có tồn tại bất mãn lời này cuồng vọng bá đạo, nhưng cũng không có người dám đứng ra bên ngoài phản đối chỉ bất quá những cường giả kia mẫn cảm tâm lý lại có chút bị kích động chăm chú nhìn thương đình động tĩnh đồng thời một chút thế lực lớn ở giữa bắt đầu thêm ra một chút đi lại quan hệ cực tốc lên cao không che giấu chút nào ngày 4 tháng 10, một thân ảnh lấy tốc độ nhanh nhất trở về chiêu ca thành đi tới nhân hoàng điện chính đại nhân bản điện hạ yêu cầu thấy phụ hoàng nhân hoàng ngoài điện đạo thân ảnh này đạm mạc nhìn xem trinh hòa bình tĩnh nói trinh hòa bị cái này ánh mắt nhìn bản năng có chút không được tự nhiên vội vàng lộ ra thói quen tiếu dung thi lễ nói mời đại điện hạ chờ một lát Lao nô cái này liền xin chỉ thị bệ hạ. Người đến chính là đế tiện, toàn thân lộ ra một cỗ băng lánh đến cực điểm thanh lãnh, hơi gật đầu, cũng không nói gì. Trinh hoa liền vội vàng xoay người đi vào Nhân Hoàng điện, loại kia nhàn nhạt tim đập nhanh mới rơi xuống, trong lòng cũng không khỏi có chút giật mình. Lớn thái tử điện hạ lại mạnh, mà lại loại này tim đập nhanh. Quả nhiên không hổ là con trai của bệ hạ. Đây là Nhân Hoàng điện chính điện, từ cửa hùng tiến vào, bước nhanh đi tới bậc thang phía dưới, cung kính hành lễ nói, khởi bẩm bệ hạ, lớn thái tử điện hạ cầu kiến. Trên cùng kia phảng phất trong vũ trụ tâm vĩ ngạn thân ảnh đang nhìn một phần Tấu chương, đôi môi hé mở, "Trình." "Vâng." Trịnh Hòa ứng tiếng, "Muốn đi ra đi." Thanh âm kia lại vang lên, đem mấy vị thái tử đều tìm tới. "Vâng." Liên Vội vàng không người đáp, Trịnh Hòa hướng ngoài điện mà đi. Hắn biết, chỉ sợ phải có chuyện phát sinh. Mà liên hợp lớn thái tử điện hạ trở về triều đình, kia lưu truyền thuyết pháp, cùng vài ngày trước triều hội bên trên ý chỉ, chuyện gì cũng liền không cần suy đoán. Trong lòng chỗ sâu thở dài một tiếng, như có như không xuất hiện. Ngồi tại nhân hoàng trên đế, đế tân tiếp tục xem hắn Tấu chương. Hắn đã nhìn ba ngày nhiều, chiều hội kết thúc, hắn một mực tại nơi này, tựa như đang đợi cái gì. Mấy tức về sau, một loạt tiếng bước chân từ đại môn phương hướng truyền đến, không nhanh không chậm, chậm ổn hữu lực. Chương thứ nhất, số lượng từ hơi ít, thứ lôi thứ lôi, ngày mai bổ, ngày mai ba chương. Chương 677, ngũ thái tử xuất mã. Một tia không nhiều, một tia không ít, mỗi một bước xuống dưới đều là giống nhau như lúc, không, có chút nào dị dạng. Cực kỳ an tĩnh trong đại điện, bị tiếng bước chân này đánh vỡ, nhưng lại lộ ra một cố càng thêm khiến người kiềm chế yên tĩnh. Phảng phất thật lâu, lại phảng phất trong mấy mắt Đế Tiễn liền đi tới trước sân khấu phía dưới, xoay người hai tay chắp lên, tiêu chuẩn hành lễ tư thế xuất hiện, thanh lãnh thanh âm bình ổn vang lên, như thần tham kiến phụ hoàng. Đế Tân không có thả ra trong tay tấu trương, trong hai mắt không nhúc nhích tí nào, tựa như căn bản không thèm để ý Đế Tiễn đến, chối ngọc hạ, đôi môi hé mở, miễn lễ. Tạ phụ hoàng. Đế Tiễn cẩn thận nói, thân thể rất thẳng lên, thanh lãnh đến không có bất kỳ cái gì ba động, hai mắt nhìn về phía phía trước phương, vị nạn thân ảnh vẫn như cũ, vẫn như cũ cha rụt. Ngưng dừng một chút, lần nữa hai tay chắp lên bình tĩnh nói, khởi bẩm phụ hoàng. Nhi thần cầu kiến phụ hoàng là vì hoàng nội sự tỉnh nhấc lên đế tiện trong giọng nói vẫn không có bất kỳ cái gì ba động cực kỳ tỉnh táo, tựa như tỉnh táo đến gần như vô tình chi địa bước đế tân hai mắt chỗ sâu xuất hiện một tia thăm dò kinh ngạc tự nhiên buông xuống trong tay tấu trường đạm mạc uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía cái này hơn 300 năm qua chỉ gặp qua giải rác mấy lần đế tiện gây chút cũng là chờ một chút suy nghĩ chợt lóe lên thản nhiên nói người muốn như thế nào hết thảy nghe theo phụ hoàng ý chỉ nhi thần tùy thời chờ lệnh đế tiện không chút do dự kiên định chờ một nói. Đế Tân song trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, đạm mạc nói, ngược lại là có chút tiến bộ. Tạ phụ hoàng khích lệ. Đế Tiễn bình tĩnh nói, "Chờ lấy." Đế Tân ánh mắt tại Đế Tiễn trên thân dừng lại thêm một hơi, lại lần nữa cầm lấy một phần tấu chương nhìn lại. "Vâng." Đế Tiễn thi lễ đáp, An Tính đứng ở nơi đó chờ đợi, không hỏi thêm nữa một câu. Nhưng trong lòng thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn đoán không lầm. Hắn vị này phụ hoàng, mặc kệ là vì cái gì, kia cửu minh tin tức xuất hiện, cũng không thể ngờ. Chỉ cần hắn biểu hiện trung thực, phụ họa ánh mắt của đối phương, tâm ý tìm kiếm nghị cách cứu viện tiểu muội cử động liền nhất định có hắn một phần chỉ có gia nhập vào mới càng có thể bảo hộ tiểu muội an toàn nếu không thời khắc tất yếu tiểu muội chưa hẳn sẽ không bị phía trên vị kia bọn hắn tra ruột xem như con rơi qua nhiều năm như vậy chứng kiến hết thảy cùng đông đảo tự mình kinh lịch hắn tuy vốn không muốn cũng không dám đem hy vọng thả ở phía trên kia trên thân người không có mấy người so hắn càng hiểu hơn hắn tra ruột đến cùng đến cỡ nào ý chí sắt đá trong mắt hắn chỉ sợ trừ hắn mặt mũi cùng đại thường không có cái gì là hắn không thể từ bỏ hy sinh nhân hoàng trên đế Đế Tân dư quang nhìn phía dưới lế tiện, một vòng mơ hồ thú vị ý cờ hiện hiện, nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngược lại càng thú vị chút. Đại điện lần nữa khôi phục kiên tĩnh, không có một hồi, Trình Hòa tiến đến, cung kính nói, "Vậy hạ, mấy vị thái tử điện hạ đều đến?" Tinh. Đế Tân thản nhiên nói, "Vâng." Ứng tiếng, Trình Hòa hướng ngoài điện mà đi. Đế tiện ánh mắt chỗ sâu đều là suy tư, để cho bọn họ tới làm cái gì? Mấy tức về sau, bốn đạo thân ảnh từ đại điện bên ngoài đi tới, khí chất khác nhau lại đều là lộ ra một cỗ phi phàm cảm giác nhi thần tham kiến phụ hoàng bốn người đi đến đế tiện bên người cùng nhau hành lễ nói vung xuống tấu chương đế tân ánh mắt nhìn về phía phía dưới miên lễ tạ phụ hoàng đế chính đế hồng đế vải đế rộng bốn người đã các ngươi hoàng tỷ sự tình chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng đế tân thanh âm đạm mạc vang lên đột nhiên kêu bầu không khí ngột ngạt tăng lên gấp bội đế chính bốn người ánh mắt nổi lên ba động dư quang không khỏi nhìn đế tiện không chờ bọn họ nói cái gì đế tân đã tiếp tục mở miệng đế tuấn Cửu Minh to gan lớn mật không biết sống chết, Phạm Ta đại thương thiên uy, Đế Tuấn đã đền tội, Cửu Minh lại còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngươi năm người nghe chỉ, trước đó căn bản không có chuẩn bị, Đế Chính bốn người tất cả giật mình, nhưng cũng không dám thất lễ, lập tức cùng Đế Tiện cùng nhau hành lễ nói, nhi thần nghe chỉ, mệnh ngươi năm người riêng phần mình dẫn người chạy tới Đông Hải, cứu trở về Đại Công chúa, chu sát Cửu Minh. Đế Tân Thanh âm cao cao tại thượng mày may không thể nghi ngờ nói, Đế Tiện dù kinh hỉ, nhưng cũng hơi như mày chúng chi Đế Chính bốn người, để bọn hắn đi nghĩ cách cứu viện Hoàng tỷ, tiểu muội dù là dẫn người, bọn hắn cũng không có chút tự tin nào. dù sao đây không phải liên quan đến đại thương lợi ích sự tình, mà là tìm người cứu người, khuyên hướng việc tư. bọn hắn năm người dẫn người đi, vậy liền mang ý nghĩa khả năng không có huân nguyên cường giả tiến đến. cho dù là bọn họ thân phận lại cao, đối với chuyện như thế này, hiện tại cũng khó có thể thống lĩnh huân nguyên cường giả. mà không có huân nguyên cường giả, đi đông hải chui sát cứu minh, cứu trở về hoàng tỷ tiểu muội, bọn hắn còn thật không có năm chắc. cứu minh bản thân còn dễ nói, chủ yếu là gia đại thương địa giới, địch nhân có thể nói là khắp thiên hạ, trọng yếu nhất là riêng phần mình dẫn người, có ý tứ gì? Dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám chậm trễ, hay là đồng nói, nhi thần tiếp chỉ. Có gì nghi vấn? Đế Tân hờ hững nói. Năm người dư quang giao hội một chút, Đế Tiện mở miệng nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần xin hỏi, nhưng có hôn nguyên tùy hành. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là hỏi lên. Không có, đại thương hôn nguyên phía dưới, cô sẽ cho các ngươi riêng phần mình đầy đủ lực lượng. Đế Tân lạnh nhạt nói. Ngưng tạm, lạnh nhạt ngữ khí, bá đạo tuyệt luân, đại thương bên ngoài, vị nào hôn nguyên dám gan xuất thủ, chết, lập tức đế tiền năm trong lòng người an tâm xuống tới một cỗ hào khí vọt lên vô cùng lực lượng tự nhiên sinh ra phu hoàng như hồn nguyên phía dưới người ngăn cản đâu đế vải trong hai mắt đã hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc rất có không kịp chờ đợi chi thế đế tân ánh mắt nhìn đế vải bản năng cổ co rụt lại giết Đạm mạc một chữ vang vọng đại điện vâng đế vải lập tức lớn tiếng đáp khởi bẩm phụ hoàng là nhi thần năm người riêng phần mình hành động sao đế hồng mở miệng hỏi cửu minh hạ lạc cô cùng trời hoàng thái hoàng chỉ suy tính gia đại khái phương vị tại đông hải khu vực các ngươi phân tán ra đến, riêng phần mình đi tìm Thiên La Địa Vong sẽ phối hợp các ngươi nói Đế tân vung tay lên Nam Đạo Ngọc sắc quang mang xuất hiện rơi vào Đế Tiện năm người trên tay hóa thành một mặt có chút hư hào gương đá tiếp tục nói đây là Xem Thiên Kính Phân Thân Cựu Minh Như Đạo Thoát Đông Hải Thiên Hoàng Thái Hoàng sẽ dùng cái này cáo chỉ các ngươi vâng Đế Tiện năm người thu hồi Xem Thiên Kính Phân Thân cung kính đáp cô cho các ngươi nửa ngày thời gian nửa ngày về sau lập tức xuất phát Đế Tấn ra lệnh Nhi thần tuân chỉ năm người đáp Đế Tấn vứt Đế tiền năm người hành lễ lui ra, cái này phảng phất thiên hạ trung tâm trong đại điện, đảo mắt cũng chỉ còn lại có đế tân một người, tất cả cảm xúc bình ổn lại, tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía phương đông. Nửa ngày, một tia nhàn nhạt dị sắc hiện lên, biến cố xuất hiện, bất quá lại biến, lại có thể thế nào? Một bên khác, gia nhân hoàng điện, đế tiền năm người không nói một lời, dư quang lẫn nhau vừa đi vừa về liếc nhìn, không ngừng suy tư vừa mới hết thảy. Đế tân mỗi một câu, mỗi một cái mệnh lệnh, đều tỉ mỉ vừa đi vừa về thưởng thức, trong lúc nhất thời, đúng là không có người mở miệng nói chuyện. Đế Tiền miệng động hạ, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có nói, chỉ là ở trong lòng thở giải Cuối cùng không lúc trước, An Ý năm người hướng hậu cung phương hướng đi đến, lần này rõ ràng không đơn giản, nếu không thời gian ngắn rời đi đại thường, tự nhiên là muốn đi hậu cung riêng phần mình mẫu phi nơi đó cáo từ một phen. Khi đến sắp phân tán thời điểm, Đế Tiền bình tĩnh mở miệng, lần này bất kể như thế nào, làm phiền mấy vị hoàng đệ, đại hoàng huynh khách khí, đây là chúng ta phải làm, bất kể như thế nào, nhất định sẽ đem hoàng tỷ cứu trở về. Đế vải lập tức trầm giọng nói, trong lúc mơ hồ một cái tức giận phun trào, đế chính trong lòng ba người đồng dạng có tức giận, trước bất luận cái khác, cướp đi lớn thương công chúa, cái này cũng đủ để cho bọn hắn hận không thể đem tiêu cửu minh phấn thân vạch cốt. Đại hoàng huynh yên tâm, đế chính trong mắt nổi lên một chút ba động, lãnh đạo mở miệng, hết thảy đều sẽ lấy hoàng tỷ an toàn là hơn. Đế hồng chân buồn nói, đại hoàng huynh, hoàng tỷ đối với chúng ta tốt như vậy, chỉ em ruột quan hệ, đại hoàng huynh cái này liền quá khách khí. Đế rộng trịnh trọng nói, đế tiền lộ ra một chút ý cười, gật đầu, không nói gì thêm nữa, năm người riêng phần mình tách ra. Trướng hậu cùng chỗ sâu mà đi. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 678, uy hiếp thiên hạ. Đi tại đi giao cơ cung điện trên đường đi đế tiện, ban đầu vui sướng sớm đã rơi xuống, có chỉ là một nỗi nặng nề cùng áp lực. Trong lòng vẫn đang vang vọng lấy đế tân vừa rồi cử chỉ lời nói, còn có đế chính bốn người. Không có hôn nguyên cường giả xuất động, nguyên nhân cũng không khó lý giải. Bây giờ đại thương đích sắc không thích hợp xuất động hôn nguyên cường giả, điểm này hắn biết rõ, cũng không có gì. Chỉ cần có đại thương tồn tại uy hiếp, bên ngoài cũng sẽ không có hôn nguyên cường giả ra tay với bọn họ ngăn cản chủ yếu nhất là để bọn hắn năm người đều đi, hay là riêng phần mình một đội. Tìm kiếm nghĩ cách cứu viện tiểu muội đồng thời, cũng tại rèn luyện mấy vị thái tử sao? Phân tán ra đến, nhìn xem ai biểu hiện càng thêm xuất sắc, muốn tuyển chọn ra xuất sắc nhất nhi tử sao? A. Trong lòng cười lạnh một tiếng, có chút bực bội. Những này vốn không có gì, nhưng thật tại việc này bên trên, lại làm cho hắn cảm thấy một trận bất lực. Đế chính bọn hắn chỉ sợ phải vì biểu hiện càng thêm xuất sắc mà lẫn nhau. Dù cho sẽ không minh tranh ngâm đấu, nhưng cũng rất khó thật đồng tâm hiệp lực. Đây cũng là vừa mới mấy người vì cái gì đột nhiên đều đang trầm mặc nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn đều hiểu những thứ này. Kia đoạn nhìn như không thời gian dài trầm mặc, nhưng cũng cho thấy thái độ của bọn hắn. Tranh thủ biểu hiện càng tốt hơn, sẽ không nhường cho. Đế tiện không trách bọn họ, sinh ở loại hoàn cảnh này, sinh trưởng ở loại hoàn cảnh này, nghĩ phải cố gắng biểu hiện càng tốt hơn, tranh thủ nhiều thứ hơn, là bình thường sự tình. Hắn chỉ là bất lực, đây đều là vị kia bọn hắn cha ruột, một tay tạo nên. Hắn liền là muốn cho mình mấy con trai tương hỗ tương đối. Càng thêm cố gắng đi tranh thủ, thậm chí là đoạt, là đoạt Cái này có sai sao? Có lẽ không sai, lấy hắn đại thương đế vương góc độ đến xem, đế tiện cũng không thấy phải có sai. Thế nhưng là, hắn nhìn xem lớn lên mấy tiểu tử kia, sự thân thiết đó lại tại rõ ràng, lại tại trước mắt hắn từng chút từng chút tiêu tán, mờ nhạt. Bực bội, bất đắc dĩ, lại vô lực. Sai cũng không sai lại cái kia khác nhau ở chỗ nào. Biết không sai, liền có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Hơn một ngàn năm, từ đầu đến cuối, hắn cũng không thể. Hắn sao? Đã từng có lẽ có qua, nhưng hơn một ngàn năm ở chung nhìn tận mắt hắn đem đại thương từng chút từng chút phát triển cho tới bây giờ tình trạng, tận mắt kinh lịch kiêm nghiêm khắc giáo du, tận mắt nhìn thấy hắn hơn một ngàn năm như một ngày kiên trì, tận mắt chứng kiến hắn từng bước một thành là thiên hạ đệ nhất người, hắn một nhà chiếm giữ thiên hạ chi đỉnh. Hơn một ngàn năm người một nhà, chẳng biết tại sao, kia phần hận ý không biết tại khi nào liền nhạt. Chỉ có một cố gắng ý, tại một chút xíu lớn mạnh. Nếu có một ngày thực lực của ta vượt qua ngươi. Màu đen ống tay áo hạ, hai tay bất chi bất giác lặng yên nắm chặt, một phần kiên định ở trong lòng thật sâu cắm rễ xuống, thanh lanh trong hai mắt, cực kỳ kiên quyết. Cùng mẫu thân cáo biệt, rất nhanh, Đế Tiện năm người liền trở lại phụ đệ mình. Không đến bao lâu, riêng phần mình có hơn 30 người đi tới bọn hắn phụ đệ. Chúng thần gặp qua đại điện hạ, Đế Tiện phụ thượng, hơn 30 người hướng Đế Tiện hành lễ. Đế Tiện nhìn xem những người này, ánh mắt trịnh trọng, cũng hơi kinh ngạc. Lần này, hắn thật đem hết toàn lực. Đế chính mấy người phụ thượng, bọn hắn cũng đều có chút chấn kinh. Bởi vì đến bọn hắn phụ thượng người, người yếu nhất cũng có được chuẩn thánh cấp độ thứ tư thực lực. Năm người, cũng chính là trung hơn 160 người, hơn 160 vị thấp nhất chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả.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 vẫn ngồi tại nhân hoàng điện nhân hoàng ghế giữa đế tân động thả ra trong tay tấu trương hai mắt khẽ nâng nháy mắt giống như xuyên qua vô tận hư không nhìn về phía thiên địa chúng sinh ngang mơ hồ tiếng long ngâm ở trong cơ thể hắn vang lên chiêu ca thành bên trong không có người nghe tới nhưng lập tức kia cắm rễ tại sâu trong hư không trải rộng cửu thiên thập địa pháp tắc chi võng ầm vang bị một cô vô cùng vĩ lực dung chuyển một cái mắt kinh động cửu thiên thập địa tất cả hôn nguyên cường giả có người thành cửu hồn nguyên chính là trong bọn họ rất nhiều tồn tại ý nghĩa đầu tiên lập tức liền thình lình biến sắc có người tại cưỡng ép dung chuyển pháp tắc chí võng. Không chờ bọn họ trấn kinh, thuận pháp tắc chí võng, kia quen thuộc đến vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên uy nghiêm thanh âm, không nhanh không chậm vang lên, bình tĩnh lại bá khí tuyệt luân. Câu ngũ tử tiến đến chém giết tự mình, Hôn Nguyên dám ra tay ngăn cản người, chết. May may không thể nghi ngờ thanh âm, phảng phất long trời lở đất, tại Đông đảo Hôn Nguyên cường giả trong thai nổ vang. Đế Tân, Đông Hải, Tây Nưu Hạ Châu, sao trời trời, Thiên đỉnh. Trở một chút từng vị tồn tại hai mắt trừng lớn, vẻ khiếp sợ hiển thị rõ không thể nghi ngờ, lập tức liền suy tư lời kêu bên trong hàng nữa lợi và hại Đông Hải tổ điện. nến rồng cùng thanh long lẫn nhau trong lúc khiếp sợ nhau nhau như mày. đế tân thế mà có thể cưỡng ép dung chuyển toàn bộ pháp tắc chi võng đặt tới truyền âm thiên hạ hôn nguyên hiệu quả hắn chẳng lẽ khôi phục thương thế rồi thanh long trầm giọng nói cưỡng ép dung chuyển pháp tắc chi võng cũng không phải đơn giản trừ thành tiểu hôn nguyên tổ cảnh đại đế hoàng giả ba cấp độ bên ngoài dưới tình huống bình thường cho dù là hoàng giả cũng không có khả năng chỉ có đã từng hồng quân làm được qua hồng quân triệu tập thiên hạ cường giả tiến về tử tiêu cung thương nghĩ lúc chính là như thế Nhưng hắn kia là mượn nhờ thiên đạo chi lực. Thánh nhân thành thánh lúc cũng được, thậm chí có thể để cho thiên hạ thương sinh cũng nghe được thánh nhân thanh âm. Nhưng kia cũng là bởi vì thiên đạo chi lực nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường, cái này là lần đầu tiên có tu sĩ không tá trợ thiên đạo chi lực mà đi cưỡng ép dung chuyển pháp tắc chi võng, đặt tới loại hiệu quả này. Nghĩ đến đế tân bây giờ có thể nói thiên hạ vô song thực lực, có lẽ có thể làm được. Nhưng hắn thụ thương nha. Có lẽ thương thế của hắn đã tốt, nhưng cũng có khả năng là tại cưỡng ép uy hiệp thiên hạ. Nên rồng trầm ngâm nói. Thanh Long gật đầu, ngưng tiếng nói Hôm nay Thiên Hạ Quần Hùng sẽ không lại cho phép Thương Đình nháo sự, hắn cũng rõ ràng, dứt khoát liền để Hôn Nguyên Cường giả bất động, phái Ngũ Tử trước đi tìm Kìa tử Minh. Đi cử động lần này cưỡng ép uy hiếp Thiên Hạ cũng là bình thường. Ừm, thử ngược lại thật sự là là bá đạo. Nến dòng đứng tiếng lại có chút tức giận nói, đối với trời sinh tính cao ngạo Long tộc mà nói, lời kia không thể nghi ngờ chính là tại nghiêm trọng khiêu khích. Nhưng chân chính làm hắn tức giận chính là đối phương khiêu khích, hắn lại không thể chính diện đáp lại. Thanh Long cũng rất là không vui, nhưng cũng có chút quen thuộc Đế Tấn Bá đạo càng thừa nhận thực lực của đối phương có tư cách có được phần này bá đạo hắn rõ ràng đến dồng cũng thừa nhận, bất quá chỉ là khó chịu thúc phụ đế tân đem ngũ tử đều phái đi ra, còn như thế uy hiếp thiên hạ, xem ra là thế tất yếu bắt lấy kia cửu minh cứu ra đế thiền chúng ta đệ xuống không vui thanh long có ý riêng nói trước yên lặng theo dõi kỳ biến tìm tới kia cửu minh lại nói Nến dồng trịnh trọng nói đừng tạm lại nói đế tân phái ra ngũ tử có thể hay không đã đã tìm được cửu minh hạ lạc rất có thể cũng không biết là ở đâu thúc phụ thương đình sẽ không lại muốn thừa cơ nháo sự a Thanh Long đột nhiên cau mày nói: "Nến rồng trừng mắt hai mắt, lạnh lùng nói: "Hừ, lần này nhất định không thể lại để cho Đế Tân đạt được, hắn lại muốn dám chém giết Hôn Nguyên, nhất định thể không bỏ qua. Hy vọng sẽ không." Thanh Long than nhẹ một tiếng, đột nhiên, chẳng biết tại sao, có loại cảm giác bất an. Sớm nghỉ ngơi một chút, thứ ba chương ngày mai buổi sáng nhất định đổi mới ra. Chương 679, Long tộc. Thúc phụ, nếu như Đế Tân năm con trai, lần này có người chết đây." Đột nhiên, giống là nghĩ đến cái gì, Thanh Long nghiêm túc nói: "Nến Long ngứa khí trì trệ, nửa ngày mới nói: Không có người sẽ để cho một vị hôn nguyên cường giả lấy cái chết đi giết Đế Tân nhi tử hoặc đi hãm hại người khác. Đế Tân cũng minh bạch điểm này, cho nên chỉ nói là hôn nguyên không thể ra tay, vẫn chưa nói hôn nguyên phía dưới xuất thủ như thế nào. Mà nhìn hắn ngôn ngữ, hiển nhiên hắn năm con trai bên người đều có đầy đủ lực lượng để hôn nguyên phía dưới không làm gì được. Đế Tân nhi tử nếu như chết đi, khẳng định sẽ khiến kinh thiên sóng lớn. Nếu có lòng mang ý đồ xấu muốn hãm hại người khác tồn tại, chính là một cái cơ hội tốt. Nhưng xuất thủ kia hôn nguyên cường giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có người sẽ lấy một vị hỗn nguyên cường giả mệnh đi hãm hại người khác. Đế Tân khẳng định rõ ràng những này, cho nên chỉ là cưỡng ép uy hiếp đông đảo hỗn nguyên cường giả. Hỗn nguyên phía dưới, hắn định cũng chuẩn bị kỹ càng. Thanh Long có chút gật đầu, còn đang trầm tư. Tốt, cũng không cần suy nghĩ nhiều, Thương Đình hẳn là có tự mình hiểu lấy, sẽ có điều cố kỵ. Đế Tân lần này phái hắn năm con trai, đồng thời cưỡng ép dùng truyền pháp tắc chi võng, uy hiếp thiên hạ, chính là tại cho thấy thái độ. Hỗn nguyên chi cảnh không nhúng tay vào. Lần này ứng sẽ không phải làm loạn, Đế Tấn năm con trai phô diện, cũng nên không có việc gì. Dược Long cửa kỳ hạn gần, Cửu Minh sự tình dù phải chú ý, nhưng việc cấp bách là Dược Long cửa thuận lợi, ngươi nhất định phải thời khắc giám sát. Nên rồng Trịnh trọng lại nói, vâng, thúc phụ. Thanh Long lập tức đáp, Dược Long cửa đóng hệ phụ thân hắn tổ Long trở về, là bây giờ lòng tộc thứ nhất đại sự. Nếu như không phải kiên kỵ thương đỉnh quá sâu, bọn hắn căn bản liền sẽ không quá nhiều để ý tới. Cùng lúc đó, Đông Côn Lôn, Ba Đạo đang lúc bế quan thân ảnh ánh mắt khẽ động, đơn giản thương nghị vài câu, tiếp tục lâm vào bế quan bên trong. Tây Nhu Hạ Châu tiếp dẫn chuẩn để mắt lộ ra kinh ngạc vẻ suy tư. Đế Tân Ngũ Tử ra thương đỉnh, chỉ sợ lại muốn khiêu khích một phen không phải là. Chỉ cần không liên quan đến hôn nguyên, liền không có gì đáng ngại. Hy vọng như thế, Tiệp Cửu Minh sự tỉnh. Chờ đi, Bắc Câu lô Châu, Vu Quỷ Trầm Tư, Cửu Minh đã bị tìm tới tâm tích sao? Thật đúng là đáng sợ. Nếu quả thật để bọn hắn tìm tới, lần này cơ hội khó được, liền muốn triệt để mất đi. Không thể bó tay đứng ngoài quan sát, lần này, trong đó chưa hẳn không có cơ hội. Minh giới. cuồng vọng. Hắn có như thế cuồng vọng tư cách. Hừ, hy vọng hắn có thể một mực cuồng vọng xuống dưới. Nam chặt tìm kiếm Cự Cửu Minh Hạ Lạc, trước hết xác định bọn hắn có hay không tại địa bàn của chúng ta. Các ngươi nói, nếu như Đế Tân năm con trai bên trong có người chết rồi, hoặc là toàn bộ chết rồi, sẽ như thế nào? Thiên Đình, sao trời trời, huyết hải trời này địa phương, đông đảo thanh âm suy nghĩ lộn xộn lên. Có thờ ơ lạnh nhạt người, có lo lắng bất an người, cũng có tựa hồ gặp cơ hội, ngay tại mưu tính người. Duy nhất giống nhau chính là, chúng nhiều cường giả ánh mắt đều đang tìm kiếm Đế tiện một đoàn người bóng dáng. Đế Tân đại động can qua như vậy, rất lớn khả năng chính là đã tìm kiếm được Cửu Minh Hạ Lạc. Bất kể như thế nào, không có một vị tồn tại hy vọng cứu Minh tại địa bàn của mình, từ đó trêu chọc đến Đế Tân Ngũ Tử đến đây, vậy nhất định sẽ là một cái đại phiền toái, không có có tồn tại nghĩ trêu chọc. Một chỗ địa phương không đáng chú ý. Một thân ảnh yên tĩnh sừng sững, nhìn xem kia Minh Mông vông gần bầu trời, thanh âm nhàn nhạt như là xuân như gió, như có như không. Ngũ Tử, không sai, nếu là ngươi không động, thiên hạ này chẳng phải là quá an tĩnh chút? Ha <cười> ha, <cười> Nhân Hoàng Điện, Đế Tân đã hoàn toàn thu hồi lực lượng, tĩnh mịch ánh mắt nhìn phía trước, lại giống như là ngay tại nhìn xuống thiên hạ nửa ngày, hóa thành một vệ kim quang biến mất. rất nhanh, rất nhiều người liền biết, đế tân lần nữa bế quan. thương đỉnh chi người không có cảm giác gì, cái này 300 năm qua, đế tân tuyệt phần lớn thời gian vốn là ở vào bế quan bên trong, mà khi truyền đến các phương tồn tại trong thai, lại là gây nên một trận kinh nghi bất định. là đi tiếp tục khôi phục thương thế, dung truyền pháp tắt chi võng, thật là cưỡng ép làm. hay là đã khôi phục thương thế, đây chỉ là làm cho bọn hắn nhìn cử động, không ai có thể xác định đến cùng là loại nào tình huống, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm lấy đế tiện đám người tung tích. Mà tại đế tiền bọn người rời đi triều đình tiến về đông hải ngày thứ 9. đông hải đông cung đến hai vị khách không đợi mà đến hai vị cường giả đông hải long vương ngao quảng khẽ như mày nhìn hướng phía dưới một vị của tướng đúng vậy long vương hai người kia nói thẳng muốn gặp long vương này thực lực cao thâm mặt chắc chúng thần xa còn lâu mới có thể với tới cua đem nghiêm nghị nói ngao quảng trầm ngâm một chút vung tay lên uy nghiêm nói vậy liền mời bọn họ tiến đến long tộc dù không bằng dĩ vãng nhưng vẫn như cũ là thiên hạ có ít thế lực lớn tự nhiên sẽ không sợ sợ hai vị bãi phẳng người Thực lực đối phương mạnh càng phải gặp, thực lực không mạnh ngược lại không có khả năng thấy. Vâng. Cua đem ứng tiếng hướng Long cung bên ngoài mà đi. Chỉ chốc lát, hai thân ảnh thoải mái đi vào Đông Hải Long cung. Ha ha. Hai vị đạo hưu đến đây, bổn vương không có từ xa tiếp đón. Ngao Quảng mắt rồng một mực nhìn lấy giá lượng đạo thân ảnh, trong lòng một trận ngưng trọng, ở đâu ra như thế hai vị cường giả? Phần này khí tức, mỗi một vị đều không thể so với hắn yếu. Cho nên chưa tới phụ cận, hắn liền chủ động mở miệng cười nói, thái độ dị thường thân hòa. Long vương khách khí, huynh đệ của ta hai người không ngợi mà tới ủy tiện quấy rầy, mong rằng Long Vương thứ lỗi. Trong hai người, bên trái một thân áo xanh người khẽ cười nói, thái độ đồng dạng thân hòa. Nơi nào nơi nào, không biết hai vị đạo hữu tại tu hành nơi nào. Tha thứ bổn vương có chút cô lậu quả văn." Ngao Quảng cười nói, "Tại Hạ Thanh Minh, đây là Hoàng Minh, thứ không dám giầu diễm, trước đến tìm kiếm Long Vương, chính là có một kiện đại sự muốn thương thảo." Thanh Minh không nhanh không chậm nói. Ngao Quảng bản năng chau mày, "Thanh Minh, Hoàng Minh." Hai cái danh tự này một nháy mắt liền gây nên hắn cảnh giác. Giống như ở nơi nào nghe qua. Hai hơi về sau, Đột nhiên, thần sắc khẽ biến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hai người. Trong đại điện, bầu không khí yên tĩnh đè nén. Không bao lâu, có khác với Đông Hải Long cung kia bình thường không gian. Từ cương giả mở lâm thời không gian bên trong, Thanh Minh, Hoàng Minh hai người đứng ở trong đó, toàn thân khí tức bị áp chế đến một cái cực điểm. Áp chế bọn hắn, liền tại phía trước cách đó không xa, kia là một đôi không biết lớn bao nhiêu con mắt. Hắc Bạch phân minh, phản phất tượng trưng cho Bạch Thiên Hắc dạng. Có loại nhiếp nhân tâm phách vĩ lực, để người xem xét liền kinh hồn táng đạm, không thể tự kiềm chế. Nói, các ngươi đến ta Long tộc đến tận cùng có mục đích gì? cổ lão thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm vô thượng chậm rãi vang lên. đây chính là Long tộc bây giờ đệ nhất cường giả, nếu rồng. lúc đầu Thanh Minh hai người thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng căn bản không có tư cách để hắn tự mình ra mặt. nhưng liên quan đến Tử Minh, Thương Đình, hắn cũng chỉ có thể tự thân xuất mã, không dám dâu giếm tiền bối. huynh đệ của ta hai người đến đây chính là vì tìm kiếm Long tộc hợp tác. mặc dù cảm nhận được áp lực thực lớn, nhưng Thanh Minh vẫn không tiêu nạo không tự tin nói. cảm ơn đã ủng hộ, chính ở bên ngoài tạc lễ. Chương 680, miệng ước định, địch nhân cơ sở. Cái gì hợp tác? Đôi mắt rồng quang đột nhiên càng phát ra sắc bén, giống như lợi kiếm, muốn đâm xuyên thanh minh hai người thân thể, xem thấu trong bọn họ tâm chỗ sâu nhất bí mật. Lấy nhân hoàng chi nữ đế tiền làm cơ sở hợp tác. Thanh minh trịnh trọng nói. Nháy mắt, phương này không gian bầu không khí ngưng trọng không chỉ gấp đôi, vô tận uy áp từ nến rồng cặp mắt kia bên trong tản ra. Thật to gan. Nghe không ra sướng vui giận buồn thanh âm giống như thiên uy, không thể ngăn cản. Tiền bối quá khen. Thanh minh nghiêm mặt nói các ngươi cũng biết bên ngoài thương đình đã làm to chuyện, muốn tìm chạm giết các ngươi. nến rồng đạm mạc nói, biết, cũng chính bởi vì biết, rõ ràng đã cùng thương đình không chết không thôi, cho nên ta đám huynh đệ càng là hạ quyết tâm, bằng cái này để tiền. liều lần trước cũng liền đến nơi này thấy tiền bối. thanh minh trên sắc mặt nhiều kiên quyết chí ý. không gian bên trong an tính lại, nến rồng trong hai mắt giò xét không có chút nào đình chỉ, ngược lại càng phát sắc bén. mấy tức về sau, phương mới mở miệng, không có chút nào tâm tình chập trễn, hợp tác như thế nào? thanh minh ánh mắt hơi sáng, nương tiếng nói. Huynh đệ của ta chín người lấy đế thiền làm căn bản, Long tộc lấy thực lực làm căn bản. Tương lai cùng Thương đình triệt để là đích lúc, huynh đệ của ta muốn hai cố đại đế thi thể, hoặc là một vị sống đại đế tù binh. Đơn giản sáng tỏ lời nói, kiên định không thể sửa đổi. Nến Rồng lập tức liền minh trắng hắn ý tứ, trầm ngâm một chút nói, vì sao muốn đại đế thi thể? Cái này là chúng ta tư mật, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Thanh Minh có chút đi bán lê nói, cái này đều không nói cho bản hoàng, để bản hoàng như thế nào tin tưởng các ngươi? Đến Rồng thanh nếm bên trong nhiều một chút tức giận. Xin tiền bối thứ lỗi cái này liên quan đến chúng ta tu hành. Thanh Minh không tiêu ngạo không tự ti nói. nhiễu mày lại lại nói chỉ cần hợp tác ngay từ đầu, huynh đệ của ta hai người có thể làm tiền bối con tin, mai cho đến hợp tác kết thúc. nói cách khác đế thiền sẽ một mực nắm giữ tại trong tay các ngươi. đến Long ngữ khí lạnh mấy phần. không sai, cái này là chúng ta huynh đệ duy nhất lực lượng. Thanh Minh kiên định nói. hư cho cười, ngươi liền dùng hai người các ngươi An Uy đổi ta Long tộc toàn bộ An Uy, ngươi khi bản hoàng dễ bắt nạt. đến rồng hai mắt uy áp lại đột nhiên tăng cường rất nhiều một cỗ tức giận trùng trùng điệp điệp ép hướng thanh minh hai người, thanh minh hai người lập tức bị một cỗ vô hình đại lực ép thân thể lui về phía sau, sắc mặt nhịn không được biến. tiền bối bất giận, cái này là ý gì? thanh minh có chút khó khăn nói, hư, nếu như các ngươi lừa gạt bản hoàng, nhiều lắm thì hai người các ngươi chết, ta long tộc lại có thể muốn cùng thương đình khai chiến, tử thương vô số. ngươi nói bản hoàng ý gì? lại dám như thế lừa gạt bản hoàng, thật to gan. nến rồng hư lạnh, tức giận tựa hồ càng thêm mãnh liệt, thanh minh hai người ngăn cản kia uy thế cũng càng phát phái sức bọn hắn dù đã đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 8 lần đỉnh phong, khoảng cách chứng đạo hồn nguyên chỉ có một bước. Nhưng một bước này chính là ngày đêm khác biệt. Huống chi đây là hồn nguyên hoàn giả, so với sơ chứng đạo hồn nguyên cấp độ càng cường đại rất nhiều. Vẹn vẹn là uy thế, cũng đủ để cho hai người bọn họ khó mà ngăn cản. Tiền bối đây chính là căn bản không tin tưởng chúng ta. Tiền bối nghĩ muốn thế nào? Thanh Minh toàn lực ngừng lại lui lại bước chân, cắn răng nói: Nếu Long Uy thế không có dừng lại, dừng lại hai hơi mới bá đạo mở miệng nói cho bản hoàng các ngươi chân chính mục đích. Đế thiền cùng huynh đệ các ngươi đều từ ta Long tộc che chở cho đến hợp tác kết thúc. Thanh Minh, Hoàng Minh thần sắc lại là biến đổi, Hoàng Minh càng là tức giận hiện lên. Tiền bối cái này căn bản không phải hợp tác." Thanh Minh trầm thanh quát. Không có có đủ thực lực, hợp tác chính là như vậy." Nến Rồng Bá khí ầm ầm nói, thương thế vô cùng. Thanh Minh vẫn là chấn định, kiên quyết nói, "Chúng ta mục đích thật sự có thể nói cho tiền bối, nhưng đế tiền còn có huynh đệ của ta bọn người, tuyệt không có khả năng từ tiền bối che chở. Nếu như tiền bối khăng khăng như thế, kia liền trực tiếp ra tay giết ta hai người đi. Coi là bản hoàng không sẽ giết người nhỏ." Nén Rồng lạnh lùng nói. Quyết định tới đây, Huynh đệ của ta hai người liền chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Chỉ bất quá tiền bối coi như giết ta hai người cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng bỏ qua vậy có lẽ có thể để cho nhân hoàng thương đình lộ ra sơ hở cơ hội, chính là tiền bối được không bù mất. Thanh Minh có chút khó khăn nói. Nến Rồng không nói, chọn vẹn mấy tức, kia nặng như ngũ nhạc quy thế chậm rãi thu liễm, đạm phách cũng không nhỏ. Thanh Minh Hoàng Minh bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền nói, tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Chưa nói ra các ngươi mục đích thật sự. Nến Rồng đạm mặt nói. Thanh Minh hai người liếc nhau, một chút do dự, riêng phần mình biến thành bản thể nến rồng trong hai mắt xuất hiện ba động, mười mấy hơi thở về sau, thanh minh ngưng tiếng nói, tiền bối còn có gì nghi vấn? Thế gian chi lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ, các ngươi ngược lại là cũng làm cho bản hoàng mở rộng tầm mắt. nến rồng trong giọng nói nhiều một vòng sợ hãi thán phục. tiền bối khách khí, thanh minh chỉnh trọng nói, không có chút nào nhẹ nhõm. tốt, mục đích của các ngươi bản hoàng đã biết, bản hoàng có thể đáp ứng các ngươi, nhưng các ngươi chín huynh đệ cùng đế thiền đều phải từ ta long tộc che chở, chỉ có như thế, thương đỉnh cùng đế tân mới tìm không thấy các ngươi, cũng phát hiện không được ta long tộc. nến rồng nữ khí nghiêm một chút. Tiên nói, chỉ cần cái này, Cửu Minh cùng Đế Thiền đều nắm giữ trong tay hắn, vậy hắn liền nắm giữ hết thể chủ động. Dù là Cửu Minh phía sau còn có bí mật tồn tại, thì tính sao? Chỉ cần để Thương đỉnh, Đế tân tìm không thấy bọn hắn mười người, đó chính là không có chứng cứ. Cái gì đều không cần lo lắng. Dù cho Đế tân mạnh hơn, không có xác thực chứng cứ, tại bây giờ thiên hạ này trong cục thế, hắn Long tộc căn bản không sợ. Thanh Minh Hoàng Minh tâm bên trong ngưng trọng, không hổ là kinh lịch mấy lần đại kiếp vẫn như cũ hảo hảo sống sót lao ra hỏa. So Vu tộc khó đối phó nhiều lắm nến rồng bọn hắn rõ ràng hàm nghĩa, nhưng căn bản không có khả năng đáp ứng. đương nhiên, không đợi hắn hai người mở miệng, nến rồng lại nói: bản hoàng nói thật cho các ngươi biết, đế tân vài ngày trước vừa mới uy hiếp thiên hạ, đã phái ra người đến bắt bắt các ngươi. hiển nhiên, thương đình đã suy tính ra tung tích của các ngươi, không có bản hoàng che chở, ngươi cảm giác được các ngươi có thể trốn được bao lâu? thanh minh hai người sắc mặt lại một lần đại biến, nặng nề vô cùng. Vẻ khiếp sợ căn bản không che giấu được, tại nến long nhãn bên trong, thanh minh cũng là lần đầu tiên chân chính có bối rối chi ý, tiền bối lời ấy nhưng là thật. Hoàng Minh nhịn không được nhíu mày hỏi: "Hử, làm cản?" Đến dòng hai mắt trợn mắt nhìn sang, vô song uy áp xuất hiện lần nữa, Hoàng Minh thân thể run lên, lại muốn lui về phía sau. Tiền Bối bất giận: "Chúng ta tuyệt không mạo phạm chi ý." Thanh Minh lập tức nói: "Lại có lần tiếp theo, bản hoàng tuyệt không dễ tha, các ngươi còn không có để bản hoàng lừa gạt tư cách." Đến Long Uy nghiêm bá tức giận nói: "Đặt tới hắn trình độ này, Hoàng Minh chất vấn hắn, chính là một loại đối với hắn vũ nhục. Nếu như đổi lại huống nguyên, vậy thì không phải là. Đây chính là thực lực trên lệnh." Hoàng Minh khẽ cắn môi, ánh mắt buông xuống. Tuy có lửa giận, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nến rồng cũng không thèm để ý, chuẩn thánh đỉnh phong thực lực dù không sai, nhưng còn không thế nào thả trong mắt hắn, huống chi bên cạnh còn có một cái rõ ràng ưu tú hơn không ít thanh minh. Không dùng nghĩ nhiều nữa, dựa vào chính các ngươi, căn bản đáo thoát không được thương đỉnh truy sát. Dựa theo phương thức của các ngươi, hai người các ngươi vì tộc ta hạt nhân, đến lúc đó cũng chỉ sẽ đem phiền phức chọc tới tộc ta trên thân. Tuyệt không có khả năng này. Nến rồng tiếp tục nói, trong giọng nói hiện hiện một vòng không kiên nhẫn, giống như cũng nhẫn nại đến cực hạn, không nghĩ nói thêm nữa. Thanh Minh ánh mắt rủ xuống suy tư mấy tức, lập tức không sợ hai chút nào nhìn về phía nến rồng hai mắt, kiên định nói, "Còn xin tiền bối thứ lỗi, huynh đệ của ta chín người tuyệt không có khả năng đem hết thảy đều giao cho người khác. Bất quá văn bối còn có một cái hợp tác phương pháp, tiền bối đã hoài nghi chúng ta phía sau có bí mật, cũng nhận vì bọn ta chạy không khỏi thương đỉnh truy sát, từ đó đem phiền phức dẫn tới Long tộc trên thân. Kia dứt khoát chúng ta liền làm một cái trên miệng ước định hợp tác." Nói, đến Long ngữ khí đạm mạc xuống tới. Người ta định ra ước định, khi Long tộc cảm thấy thời cơ chín rồi, có thể dùng thượng đế tiền thời điểm, chỉ cần một tiếng mệnh lệnh chúng ta liền mang theo đế thiền đến long tộc. trừ cái đó ra người ta song vương không có bất cứ quan hệ nào. như thế bất kể như thế nào coi như huynh đệ của ta chín người bị thương đình bắt lấy phía sau có lớn hơn nữa bí mật cũng cùng long tộc không quan hệ liên lụy không đến long tộc thanh minh nghiêm túc nói a ngược lại là đánh ý kiến hay hết thảy chủ động đều nắm giữ tại trong tay các ngươi các ngươi cũng có thể cùng cái khác người đạt thành loại này hợp tác đến lúc đó nhìn ai nhanh hơn cùng thương đình đối địch tùy thời có thể sửa đổi hợp tác đối tượng thậm chí có khả năng tại dùng thượng đế thiền bước cuối cùng này lúc Lừa đến ta Long tộc. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? sao?"Nén rồng cười lạnh một tiếng, trong lời nói lần thứ nhất mang lên sát ý. "Tiền bối, thứ nhất, bất kể như thế nào, liền coi như chúng ta nắm giữ chủ động, Long tộc cũng sẽ không có tổn thất, có được càng tốt hơn, thật chi không ngại. Tiền bối vì sao không thử một lần? Thứ hai, lừa nói chuyện, càng là lời nói vô căn cứ, khi đó huynh đệ của ta bên trong tất nhiên có người ở tiền bối trong tay làm con tin tử. Mà lại khi đó đều đã quyết định cùng thương đình trở mặt, lại còn có cái gì tốt lựa? Sẽ đánh loạn tiền bối kế hay sao?"Thực lực nơi tay Tiền bối sẽ lo lắng chúng ta. Thanh Minh không chút hoang mang nói, Hảo tâm tính, thế mà có thể không loạn chút nào. Bất quá ngươi lại ở đâu ra tự tin? Bản hoàng sẽ đồng ý. Nến Long ngữ khí lạnh lùng, rất đơn giản, chúng ta đã cùng Thương Đình không chết không thôi, tiền bối nhất định muốn nhìn đến xuất hiện càng nhiều Thương Đình địch nhân. Van bối bọn người bất tài, vẫn còn có chút tự tin. Thanh Minh chấn định tự nhiên, lại bao hàm tự tin nói, không gian bên trong yên tĩnh trở lại, nến rồng giống như là tại cân nhắc lợi hại. Nửa ngày, một trận nặng nề cười tiếng vang lên, tốt một cái có vì hầu bối, không tệ, không tệ. Bản hoàng liền đáp ứng các ngươi, cùng các ngươi làm, cái này quyết định. Tạ Tiên Bối, Thanh Minh lộ ra một chút ý mừng. Bản hoàng kỳ đối đại các ngươi có thể đào thoát thương đỉnh truy sát, càng kỳ đối đại các ngươi có thể thực sự trở thành thương đỉnh đệ nhân. Nến Rồng khẽ cười nói, thương đỉnh đệ nhân, cũng không phải ai đều có thể làm. Chứng đạo Hôn Nguyên, đây là cơ sở. Nhìn như có chút khó tin, nhưng ở nến Rồng trong mắt của hắn, sự thật chính là như thế. Bây giờ thương đỉnh, thực tế mạnh lớn đến đáng sợ, để hắn đều thời khắc có thể cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Phàm phất có một ánh mắt ở trung thổ trời châu thỉnh thoảng nhìn về phía Long tộc. Kia là nhìn xuống, là nhìn thấy con mồi ánh mắt. Cho nên chỉ có chứng Đạo hôn Nguyên mới có thể trở thành thương đình địch nhân, có thể để cho hắn coi trọng, coi là có thể liên thủ đối tượng. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, ngày mai khoảng 12 giờ. Chương 681, muốn hỏi Long cung. Nhất định. Thanh Minh trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Tốt, các ngươi có thể đi, đến ta Đông Hải Long cung vết tích, bản hoàng sẽ toàn bộ xóa đi, còn lại, cũng chỉ có thể nhìn chính các ngươi. Cũng đừng làm cho bản hoàng rất nhanh liền nghe tới các ngươi chết tin tức. Nến Rồng lại nói, thái độ có chút ôn hòa. "Xin tiền bối yên tâm." Thanh Minh lại không có bất kỳ cái gì thả, cung kính hành lễ một cái nói. Một bên, Hoàng Minh đi theo thi lễ một cái. Lập tức, bọn hắn quanh thân không gian sinh ra dị dạng ba động. Bọn hắn không có phản kháng, trong nháy mắt, hết thảy xung quanh đều đang biến hóa, khi bình tĩnh thời điểm, đã rời xa Đông Hải Long cung, xuất hiện tại Đông Hải một nơi. Hai người đối mặt lẫn nhau, không có lời gì, nhanh chóng hướng nơi xa mà đi. Đông Hải Long cung tổ điện. Nến Rồng cùng Thanh Long sừng sững. "Ngươi thấy thế nào?" Nến mắt Rồng quang tĩnh mình nói. Thanh Long khẽ toa mày, vô tận suy tư lưu truyền, vừa mới cho chuyện, toàn bộ bị hắn thấy rất rõ ràng. ngừng tạm, Nương tiếng nói, cái này cửu minh không đơn giản. Đúng vậy à, không đơn giản. Không nói trước tâm tính quyết đoán, lai lịch của bọn hắn căn cước để ta đều có chút ngạc nhiên. Thiên đạo có ý thức, thành tu sĩ, trọn vẹn chính vị, còn tu luyện đến mức độ này, nếu như cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn hắn rất có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, thành tựu một phen hành động. Nến rồng than nhẹ một tiếng, Nương tiếng nói, trong giọng nói ẩn hàm nhẹ nhẹ không hiểu ý vị, sát ý, sợ hai tháng phục chờ mong chờ một chút đều có. Thanh Long gật đầu, ánh mắt lộ ra trinh trọng. Tiêu Thanh Minh, nếu như cho hắn một bộ hồn nguyên tổ cảnh thân thể, chỉ sợ hắn sẽ lấy tốc độ cực nhanh có được hồn nguyên chi lực. Đến lúc đó, vì truy cầu lực lượng, thuế biến, đích xác khả năng nhất lên gió tanh mưa máu, thậm chí có khả năng sẽ lan đến gần hồn nguyên chi cảnh bên trong. Vừa mới, hắn nhìn thấu Cựu Minh phải lớn đế dịu ý, bọn hắn chính là muốn dùng hồn nguyên cường giả viên man nói, lai sứ tự thân thế giới hoàn thành một bước cuối cùng thuế biến, từ đó có hồn nguyên chi lực. Một khi cái này Cựu Minh có người thành tiểu hồn nguyên, Tiêu không hề nghi ngờ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ đối hôn nguyên cường giả xuất thủ, săn giết càng nhiều hôn nguyên cường giả, đến để bọn hắn bên trong càng nhiều người thối biến. Như thế, liền nhất định là một trận gió tanh mưa máu triển khai. Hắn biết rõ, vừa mới mình cùng thúc phụ đều lên sát tâm, không phải to ta, trong lòng nát nghĩ khác, không có thể làm việc cho ta, liền chạm thảo trừ căn. Những lời này ý tứ từ vô số giết chóc bên trong đi tới kinh lịch vạn tộc tranh bá, mấy lần đại kiếp bọn hắn lại quá là rõ ràng, cũng sẽ không nương tay. Càng xuất sắc hậu bối, càng hẳn là sớm cho kiềm diệt trừ. Hồng hoang cường giả càng ít càng tốt bất quá bọn hắn đều từ bỏ, bởi vì bọn hắn rất xuất sắc, càng bởi vì bọn hắn cùng thương đỉnh quan hệ, cả hai cộng lại, bọn hắn rất có thể trở thành thương đỉnh chân chính địch nhân, cho thương đỉnh tạo thành phiền phức, cho nên bọn hắn từ bỏ. cân cước, thực lực tạm không nói đến, ai đem tin tức của bọn hắn tuyên dương ra, bọn hắn phía sau còn có hay không tồn tại, đều không đơn giản a. đến rồng hai mắt nhắm lại, có ý riêng, cho nên thúc phụ đồng ý cái kia miệng ước định. thanh long mở miệng nói, không sai, đế tân ngũ tử chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tới đại đông hải, lúc này chúng ta không nên gây phiền toái miệng quyết định chính như kia thanh minh lời nói mặc kệ bọn hắn có cái gì bí mật dù sao chúng ta cũng sẽ không có tổn thất thử một lần không sao một bên khác cũng có thể lưu lấy bọn hắn đi cùng thương đình là địch bọn hắn thực lực mặc dù còn chưa đủ nhưng có thể dạng này chính diện cùng thương đình đối địch quá ít nếu rồng nhiều một chút chờ mong cùng bất mãn thanh long gật đầu minh bạch đến rồng ý tứ trong thiên hạ dạng này chính diện cùng thương đình là địch tồn tại thực tế quá ít quá ít mỗi một cái đều là đáng ngưỡng mộ không có những tồn tại này thương đình uy thế sẽ càng lớn liên thủ cũng đem càng khó khăn có người đè vào đối phó thương đình phía trước nhất, đây là bọn hắn rất được hoan nghênh. hy vọng bọn họ có thể trốn qua thương đình truy sát, tối thiểu cũng có thể chống đỡ lâu một chút, tốt nhất để thương đình mất hết thể diện. thanh long khẽ thở dài, hy vọng như thế đủ khả năng, chúng ta cũng có thể trợ bọn hắn một hai. đến rồng suy nghĩ một chút nói, chất nhi minh bạch, thanh long gật đầu, có chút tự tin, bọn hắn không có khả năng xuất thủ lộ liêu trợ giúp cửu minh, nhưng âm thầm trợ giúp một hai, tuyệt không thành vấn đề, ai cũng phát hiện không được. rời xa đông hải long cung về sau, thanh minh hai người mở ra thế giới cổ minh. Cái này nến rồng quả nhiên cáo giả, so kia Vu Quỷ khó đối phó nhiều, Hoàng Minh trầm giọng nói. Thanh Minh gật đầu, trình trọng nói, nếu như không phải chúng ta cùng thương đình quan hệ, đã xác định thế bất lưỡng lập, hôm nay hai người chúng ta chỉ sợ cũng khó mà đi ra Đông Hải Long cung. Những lao gia hòa này, thực lực quá mạnh, cũng quá mức cáo giả, Vu Quỷ đích sắc còn non chút. Bây giờ truy sát tức sắp đến, không nên lại tìm kế tiếp. Ấn Hoàng Minh im tiếng, trong hai mắt đều là ngưng trọng. Thanh Minh cũng giống như thế, cái này truy sát, bọn hắn đã sớm lòng dạ biết rõ, sớm muộn có một ngày sẽ đến. Nhưng thật đến lúc này, cũng căn bản không thể bình tĩnh, Xin cùng tử, chỉ sợ cũng thật trong một ý nghĩ. đi, chúng ta cũng nên đào vòng. thanh minh nghiêm nghị nói, hoàng minh nhún thanh, hai người hóa thành quang mang hướng đông hải chỗ sâu mà đi. ba ngày sau, đông hải mênh mông trên mặt biển, hơn ba mươi đạo thân ảnh dáng lâm. người cầm đầu một bộ trường bào màu đen, lạnh lùng như băng, khí như khói liễu, bên cạnh còn có một con đại hắc cầu, nhìn qua có chút dữ tợn do người. đại điện hạ, không biết chúng ta nên như thế nào tìm kiếm. một bên, một thân ảnh trầm ổn mở miệng nói, đoàn người này. Tất nhiên là lấy Đế Tiễn làm chủ đại thương bên trong người. Địa Vong bên kia có gì tin tức? Đế Tiễn ánh mắt hơi nghiêng, nhìn về phía một người. Người kia lập tức nói, hồi bẩm điện hạ, tạm thời còn không có gì tin tức. Địa Vong những năm này dù sớm đã không thể so sánh nổi, phát triển lớn mạnh. Nhưng cuối cùng thời gian có chút quá ngắn, Cửu Minh cũng làm việc khiêm tốn vô cùng, không có tin tức cũng là bình thường. Suy nghĩ một chút, Dương Tiễn nhìn hướng Đông Hải chỗ sâu, ánh mắt yếu ớt, đã đến Đông Hải, có thể nào không bái phỏng Đông Hải lâm vương? Sau lưng mọi người gật đầu, hóa thành đạo đạo quang mang hướng Đông Hải lòng cùng mà đi cơ hồ không kém nhiều thời giờ, đế chính, đế hồng, đế vải, đế nghiễm đô đi tới đông hải cũng cực kỳ an ý không hẹn mà cùng hướng đông hải long cung mà đi, lại là mấy ngày đào mắt đã qua, đế tiền năm bảy người vừa đúng tại nhanh đến đông hải long cung chi địa gặp nhau, Tuy ý nói vài câu, an ý khiến đại bộ phận người chờ đợi ở đây, còn lại theo bọn hắn cùng một chỗ tiến về đông hải long cung. bệ hạ, thương đình năm vị thái tử đến long cung bên ngoài, yêu cầu thấy ngài. tráng lệ thủy tinh long cung chi bên trong, một vị dân tộc thủy đại tướng trầm thanh hành lễ nói, ngao quẳng hai mắt nhắm lại, rốt cục đến rồi, cho mời. Rồi tay ra chân ổn mở miệng vâng kia dân tộc thủy đại tướng lập tức đáp nhanh chóng hướng long cung bên ngoài mà đi chỉ chốc lát nam thân ảnh cầm đầu một đám hơn 40 người trùng trùng điệp điệp đi tiến cái này thủy tinh trong long cung uy thế cường đại phản phất chủ nhân ngao quảng hai mắt chỗ sâu một vòng tức giận hận ý nhanh chóng hiện lên lập tức như như vô sự đứng dậy bình tĩnh nói năm vị thái tử đến ta đông hải buồn vương không có từ xa tiếp đón lời nói ở giữa bản thân hán khí thế kết hợp cái này thủy tinh long cung vô số năm tích lũy xuống khí thế trong nháy mắt liền cưỡng ép di chuyển chiếm cứ thượng phong quan hệ của song phương vốn cũng không tốt, chúng chi, đối diện còn có hắn mối thù rết con, không cần hắn khuôn mặt tươi cười đó lấy. đế tiện năm người hiển nhiên cũng minh bạch những này, đế tiện đi đầu lạnh nhạt nói, long vương khách khí, ta đợi đến đến, quấy rầy. thái độ dù không nhiều lạnh lùng, nhưng cũng có loại tránh xa người ngàn dặm thanh lãnh. ngao quảng âm thầm đánh giá đế tiện năm người, một bên kinh ngạc tại năm người thực lực, một bên không thèm để ý nói, đây có gì quấy rầy? năm vị thái tử đến ta đông hải long cung, không biết có chuyện gì. nông đầm kinh nghi bất định dâng lên, lúc này mới bao lâu? Đế vài mấy người kia thế mà đều đạt tới chuẩn Thánh trung đẳng cấp độ. Đế Tân nhi tử, chẳng lẽ cũng đều giống như hắn đặc sắc tuyệt diễm? Tuyệt không chỉ như vậy, Thương đình, không, là Đế Tân một nhất định có thủ đoạn đặc thủ. Long Vương muốn hỏi, bản điện hạ liền nói thẳng. Đế Tiện Thần sắc nghiêm nghị, thẳng vào trung tâm, xin hỏi Long Vương, nhưng có kiêu cựu Minh tặc tử ti tức. Tình tiết có phải là có chút kéo dài rồi? Chương 682, ngang ngược cản rỡ đại thương thái tử. Cửu Minh, Ngao Quảng thần sắc một kỳ, lập tức khẽ cau mày, cái này là ý gì? Long Vương, chúng ta cũng không nghĩ nhiều lời. Cửu Minh ngay tại Đông Hải, ta đại thương đối Cửu Minh tất sát không thể nghi ngờ, cho nên còn xin Long Vương cáo tri, có hay không Cửu Minh tin tức. Đế Tiễn khí định tần nhàn, không nhanh không chậm nói. Ngao Quảng biến sắc, tức giận hiện lên âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là các ngươi hỏi bổn vương thái độ. Các ngươi đem cái này xem như nơi nào? Chiều ca thành sao? Đã đối phương căn bản không nể mặt mũi, vậy hắn tự nhiên không có khả năng thế yếu, mà lại hiện tại hắn như thế nào nhìn không ra. Đối phương tới đây, căn bản cũng không phải là hỏi tin tức. Đây là tới tạo áp lực, thị uy. Hắn càng không khả năng yếu thế. Đế tiện mấy người trời ơ, xem Ngao Quảng vẫn nộ cùng không có gì, tựa hồ căn bản không thèm để ý chọc giận hắn. Đế vải trực tiếp cười lạnh một tiếng, kiên nhẫn nói, "Tốt, ta năm huynh đệ đều tới, đã là cho đủ mặt mũi ngươi." Đông Hải Long Vương sớm đi nói, tránh khỏi phiền phức. Ngao Quảng hai mắt băng lãnh, hung hăng đâm về Đế vải, mối thù giết con ai cũng không thể quên. Là, từ Đế vải đến hắn Long cung cử động, liền biết bọn hắn căn bản chính là kẻ đến không thiện, căn bản không có ý khách khí. Đây chính là muốn lấy cường thế đến tạo áp lực. Hừ, phiền phức gì. Nói đến bổn vương nghe một chút, tại cái này trên Đông Hải, buồn vương ngược lại là hiếu kỳ, có phiền vãi gì? trong lòng một hiểu rõ, ngữ khí càng thêm băng lãnh, hai mắt gắt gao trừng mắt đế vải, hận ý không che giấu chút nào. đế vải xem thường, hắn cùng nhau lại tới đây, vốn không có ý định khách khí, nhìn thẳng ngao quảng hai mắt, như thế nào khinh thường, cười lạnh nói, phiền vãi gì? ngươi rõ ràng, thiên hạ đều rõ ràng, bản điện hạ cũng lười cùng ngươi nhiều lời, làm can, thật sự là cuồng vọng. ngao quảng giận dữ, kết hợp cái này Đông Hải Long Cung bên trong vô số năm tích lũy xuống khí thế trung trung điệp điệp, một người triệt để che lại đế tiện hơn 10 người khí thế. Nhưng đối mặt uy thế cỡ này, đế tiện 5 người vẫn là thờ ơ, thậm chí đế vải cùng phía sau bọn họ hơn 10 người bên trong, không ít đều mang cười lạnh, giống như là không thèm để ý chút nào. Kia Cố Trần chùi khinh thường, cư cao lâm hạ thái độ, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tựa như long tộc đối mặt tuyệt đại bộ phận hải tộc đồng dạng. Ngao Quảng thật sự là lên cơn giận dữ, vô số năm qua, ai dám cuồng vọng như vậy nhìn xuống long tộc. Hay là tại cái này Đông Hải Long cung bên trong, nếu như không phải còn có lý trí tồn tại, hắn đã hạ lệnh đem trước mặt những người này toàn bộ chém giết. Tốt tốt tốt. Thật không hổ là bá đạo hành hành Thương Đình, buồn vương cuối cùng là tận mắt chứng kiến đến, ngang ngược càng hơn dỡ, đáng tiếc Thương Đình còn không có xương bá hùng hoang, thật làm cho là ta Long tộc sợ các ngươi. Ngao quảng cả giận nói, Long tộc có sợ hay không? Đó là các ngươi sự tình, tự mình biết là đủ. Bỗng nhiên một mực thờ ơ lạnh nhạt, đế chứng lạnh nhạt mở miệng. Ngao quảng bị lời này đỉnh ngữ khí trì trệ, tức giận càng nặng, không đợi hắn nói cái gì, đế tiện liền nói tiếp, thôi, nhìn Long vương dáng vẻ, cũng không biết kia cựu mình tin tức, chúng ta hỏi nhiều cũng vô dụng. Như vậy cáo tử." Vừa dứt lời, nhàn nhạt mắt nhìn Ngao Quảng, đế tiễn hướng Long cung đi ra ngoài. Đế chính bọn người thấy thế, không chần chờ, đi theo đế tiễn hướng Long cung bên ngoài mà đi. Ngao Quảng trong hai mắt lửa giận như muốn phụ trào, lớn rống quá đáng, làm can cuồn vọng. Quân quật lửa giận điên cuồng dâng lên, đế tiễn bọn người cái này là căn bản không đem hắn, thậm chí Long tộc để vào mắt. Sắt ý trong lòng nồng đậm tới cực điểm, nhưng thủy Trung không có hạ ra mệnh lệnh kia, mặc cho đế tiễn bọn người an tĩnh đi ra Long cung. "Tốt." Đương nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, tùy theo hai đạo hư ảnh ra hiện tại hắn cách đó không xa. thúc phụ, đại ca, ngao quảng giật mình, lập tức thi lễ nói. giá lượng đạo hư ảnh chính là nến rồng cùng thanh long, nến rồng khoát tay trả lại, lạnh nhạt nói, cũng không cần quá mức phẫn nộ, nếu không chính là bên trên cái này mấy tiểu tử kia hợp lý. vừa mới đã phát sinh hết thảy, tự nhiên đều bị hai người bọn họ thấy rất rõ ràng, nhưng không có hôn nguyên cường giả đến, vậy liền dùng không lấy hai người bọn họ xuất mã, cho nên không có ra mặt. ngao quảng trọng trọng gật đầu, những này trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút ý nghĩ, không đơn thuần là kiên kỵ thương đỉnh, mới toàn bộ nhìn xuống. Bất quá nhìn đến rồng cùng thanh long mặt không biểu tình dáng vẻ, hắn liền rõ ràng, bọn hắn lửa giận trong lòng so với chính hắn không hề yếu, cũng là tại gắt gao chịu đựng thôi. Trong lúc đó, trong lòng không khỏi có chút thê lương, Long tộc, khi nào lại như vậy rồi? Bị mấy tiểu bối tìm tới cửa vũ nhục, ngay cả thúc phụ, đại ca đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Mấy tên tiểu tử kia mục đích rất rõ ràng, chọc giận ta Long tộc, cùng đến đây thị uy tạo áp lực. Bọn hắn rõ ràng, thương đình cùng tộc ta vốn là không chết không thôi quan hệ, căn bản không có khả năng có bất kỳ hòa giải khả năng, dứt khoát liền tùy ý mà vì, tộc ta bị chọc giận bây giờ chỉ có hai kết quả, một là bị bọn hắn cường thế thị uy, làm cho kiêng dè không thôi, không dám tùy tiện ra tay trợ giúp cửu minh cho bọn hắn quấy rối. thứ hai là càng thêm lớn đi trợ giúp cửu minh, dạng này chúng ta động tĩnh sẽ tăng lớn, bọn hắn có thể thử tự ở bên trong lấy được manh mối. vô luận loại nào, đều đối bọn hắn có lợi. thanh long ú u địa đạo, trong giọng nói cũng tràn ngập lanh ý. chính như ngao Quảng chỗ xem xét, đối mặt chuyện như thế, hắn làm sao có thể không phẫn nộ? toàn bộ long tộc mặt mũi, ngay tại vừa rồi, bị mấy tiểu đối hung hăng giẫm tại dưới chân kia cố khinh thường cao cao tại thượng tư thái, đối nhau tính cao ngạo lòng tộc mà nói, chính là nhất đao sắc bén. Nhưng hắn lại không thể không đành lòng. Không gì khác, thương đình rất mạnh. Bọn hắn không thể để cho thương đình có đối lòng tộc cơ hội xuất thủ. "Tốt, đã như vậy, giống như bọn hắn nguyện." Nén Long Ngữ khí đạm mạc nói. Lửa giận bị ẩn tàng, áp chế. Thanh Long cùng Ngao Quảng gật đầu, đã biết nén rồng chọn cái kia một đầu. Long tộc như vậy bị khi nhục, bên ngoài bọn hắn không thể đem đế tiền bọn hắn thế nào. Vũng Trồm nếu như lại không có hành động, vậy bọn hắn long tộc cũng cũng không phải là long tộc bọn hắn không phản đối, cây vốn không muốn phản đối, cũng rõ ràng đây chính là Dương Uy, dù cho biết, cũng vô dụng. Bởi vì dưới sự phẫn nộ, coi như biết, cũng như thường sẽ đi làm như vậy. Hùng Chi bọn hắn có tự tin, Long tộc đối Đông Hải trưởng khống dù sớm đã không bằng năm đó, nhưng cũng vẫn là không người có thể so sánh. Bọn hắn muốn tóm lấy cử mình, vọng tưởng thôi. Một bên khác, đế tiện bọn người ra Long Cung, cùng còn lại người hội hợp, kết giới hạ, đế tiện vẻ mặt nghiêm túc nói, cẩn thận chút, Long tộc tại Đông Hải thâm căn cố đế, lần này bị chúng ta chọc giận, không phải chuyện đơn giản. Ha ha. Đại hoàng huynh yên tâm, bọn hắn còn dám phái người tập kích chúng ta không thành. Hoàng đệ ta ngược lại là muốn bọn hắn làm như vậy, đáng tiếc bọn hắn không có lá gan kia." Đế vải cợt mở cười nói. Đế chính mấy người thần sắc bên trên dù nghiêm trọng, nhưng cũng có chút không có sợ hãi. Đế tiền tưởng tượng, cũng âm thầm gật đầu, không có ở phương diện này nhiều lời. Bọn hắn năm người đều đi tới Đông Hải Long cung, an ý liên thủ chế tạo vừa rồi một màn kia. Mục đích rất đơn giản, thương đỉnh cùng Long tộc không chết không thôi, đây là tất nhiên. Bất kể như thế nào, đối phương chỉ sợ đều là sẽ âm thầm ngăn cản bọn hắn tìm tới cử minh mà muốn tại Minh Mông trong Đông Hải tìm tới cửu mình, chỉ sợ không ai có thể so với Long tộc khả năng lớn hơn. Dứt khoát liền triệt để chọc giận Long tộc, lợi dụng một chút bọn hắn lực lượng. chỉ cần động tĩnh lớn, bọn hắn khả năng đạt được manh mối liền càng lớn. Mặc kệ như thế nào, đối bọn hắn đều là lợi nhiều hơn hại. Về phần phương diện an toàn, thì là không cần lo lắng. Không gì khác, đây chính là thương đỉnh ý thế. Bọn hắn hành động, khẳng định đều tại Triêu Ca Thành kia nhìn thèm thuồng thiên hạ trong ánh mắt. Chỉ cần hắn vứt cỏn, trong thiên hạ, ai lại dám động đến bọn hắn? Âm như quỷ cái gì, chân ngồi người khác xuất thủ giá họa người khác chờ một chút phương pháp, tại kia thực lực tuyệt đối trước mặt cũng sẽ hoàn toàn vô dụng, cho nên không ai dám ra tay với bọn họ, nhưng nhất định sẽ trong bóng tối cản trở bọn hắn tìm kiếm cửu minh. đây cũng là bây giờ thương đình tình huống, địa vị đối thương đình càng chuyện không tốt, những đại thế lực kia tuyệt đối không ngại âm thầm đúng tay thôi động một thanh. vậy liền một bên tra tìm, một bên giám sát long tộc động tĩnh, thiên hoàng nhân hoàng bên kia thời gian càng lâu, đối cửu minh suy tính cũng hẳn là sẽ càng chuẩn xác. đế tiện trầm giọng nói, đế chính bốn người gật đầu, lại nói một cách đơn giản vài câu. Năm người riêng phần mình mang theo người rời đi. Long tộc phương diện này là bọn hắn liên thủ hiệu quả, kế tiếp liền riêng phần mình nhìn riêng phần mình bản sự. Tìm kiếm Tử Minh, trừ đế tiện nói tới ba cái kia phương pháp, nhưng còn có cái khác không ít phương pháp. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 683, thái tử tìm kiếm giúp đỡ. Vô biên vô hạn Đông Hải, chủng tộc nhiều, thuộc về thiên hạ đệ nhất. Trong đó có thực lực cũng là không ít. Dù không có long tộc khổng lồ cùng thâm căn cố đế, nhưng ở trong Đông Hải cũng tuyệt không thể coi thường. Những này chủng tộc đều có thể làm trợ thủ của bọn hắn chỉ là cần chính bọn hắn đi khiến cái này chủng tộc trợ giúp bọn hắn, mỗi người dựa vào thủ đoạn, nhìn xem ai trước tìm tới cửu minh, mà lại trong quá trình này, cũng không chỉ là tìm kiếm cửu minh cái này một cái hiệu quả, còn có thể đạt được cái khác có ích, đều cần chính bọn hắn đi phát hiện, đi làm. Thời gian vội vàng, theo đế tiện bọn hắn đến đông hải, cũng đem vô số ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. cửu minh tại đông hải, tin tức này bị thiên hạ biết rõ, dù không dám tùy tiện đúng tay, nhưng cũng có vô số ám lưu bắt đầu hướng đông hải phun trào. Đồng thời những cái kia tồn tại, cũng có chăm chú nhìn tình thế phát triển. Không cho Thương Đình lại có lý do để ý tới nhắc lên sóng gió tâm tư. Đông Hải bản thân các thế lực lớn, thì là mặc kệ có hay không Hỗn Nguyên cường giả tồn tại, tâm đều nhắc lên. Một phần nhỏ lựa chọn âm thầm tra tìm Cửu Minh Hạ Lạc, tuyệt đại bộ phận thì là lựa chọn thành thành thật thật an tĩnh lại. Khi làm cái gì cũng không biết, cũng không khai chọc hắn người. Chỉ tiếc, bọn hắn lựa chọn đàng hoàng yên tĩnh, lại có người không để bọn hắn yên tĩnh. Một chút thế lực bị đế tiện bọn người tìm tới cửa. Gián Biển nhất tộc tộc địa. Gián Biển nhất tộc tại trong Đông Hải cũng không tính nhiều thu hút, trong tộc chỉ có một vị chuẩn thánh cao đẳng cấp độ tám vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ theo lý mà nói thực lực thế này kỳ thật đã coi như là không yếu tại đông hải các tộc thế lực bên trong có thể sắp xếp bên trên tứ tự dù sao chuẩn thánh cao đẳng cấp độ đã là thượng cổ yêu thần cấp độ tuyệt không phải dễ dàng như vậy đạt tới nhưng gián biển nhất tộc lại vẫn là không có nhiều địa vị nguyên nhân rất đơn giản giống không cùng gián ở chung mặc dù bây giờ trong đông hải đông đảo thế lực hỗ tạm không còn là long tộc một lợi chi đường nhưng long tộc vẫn như cũ là chỉ lần này tại kim lao đảo trong bích du cung tồn tại long tộc kinh thị xà tộc xem thường xà tộc cho rằng xà tộc là bẩn thỉu tồn tại dù là gián biển nhất tộc thực lực không yếu cũng từ không chăm chú mời chào cái này dẫn đến gián biển nhất tộc tại trong đông hải địa vị từ trước đến nay đều rất thấp một ngày này gián biển nhất tộc tộc địa đến một vị bọn hắn căn bản treo chọc không nổi đại nhân vật gián biển không có từ xa tiếp đón mong rằng nhị điện hạ thứ tội gián biển nhất tộc tộc trưởng gián biển tại ngoài cửa lớn nên đón đem tư thái thả rất thấp nói không cần đa lễ đế chính mang theo bốn người chậm rãi đi tới toàn thân tỏa ra một loại áp bách uy nghiêm chi thế thản nhiên nói Gián biển trong lòng càng thêm nương trọng, nhìn đối phương bộ này vừa đến, liền giống như chủ nhân tư thái bộ dáng, liền biết đối phương kẻ đến không tiện. Bất quá trong lòng dù nương trọng, nhưng mặt ngoài lại là không có cái gì dị dạng. Một tay một dẫn, tạ điện hạ thông cảm, điện hạ mời. Không chần chờ, đế chính một ngựa đi đầu, hướng gián biển nhất tộc tộc địa nội bộ đi đến, tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảnh giác chi ý. Xuyên qua một phương thế giới môn hộ, đi tới một phương đại thiên thế giới bên trong, đây mới là gián biển nhất tộc chân chính tộc địa. Gián người du hành khí một phen, tư thái vẫn là thả rất thấp nói không biết điện hạ đại giá Quang Lâm ta gián biển nhất tộc, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng. Đế chính đạm mạc ánh mắt nhìn về phía gián biển, không chút nào giấu diếm, nói thẳng, bản điện hạ đến là muốn cho gián biển nhất tộc, là bản điện hạ làm một chuyện. Hoàn toàn không khách khí ngôn ngữ, nhưng không có để gián hải sinh khí, ngược lại tư thái thấp hơn một điểm. Điện hạ cứ việc nói, chỉ cần ta gián biển nhất tộc có thể làm đến, tất đem hết toàn lực. Gián biển không có chút gì do dự liền đáp ứng xuống. Đối địa vị của mình, hắn nhìn rất rõ ràng. Gián biển nhất tộc không yếu, nhưng vậy phải xem đối với ai. Trước mặt vị này Hiển nhiên là hắn vô luận như thế nào cũng treo chọc không nổi. Mặc dù trên danh nghĩa răn biển thuộc về Long tộc dưới trướng, nhưng Long tộc căn bản không quan tâm răn biển nhất tộc. Trọng yếu nhất chính là thương đình xa mạnh cùng Long tộc. Trước mặt vị này không sợ đắc tội Long tộc, dám trực tiếp diệt hắn răn biển nhất tộc cũng có thực lực kia. Đây mới là trọng yếu nhất, cho nên bất kể như thế nào, hiện tại trước ứng phó vị này mới là trọng yếu nhất, cái khác đều có thể thả ở phía sau. Sống vô số năm, điểm này hắn thấy phi thường rõ ràng. Đế chính giống như cũng không ngoại ý muốn phản ứng của đối phương, đạm mặt nói bản điện hạ muốn để ngươi rán biển nhất tộc toàn lực tra tìm cửu minh hạ lạc hiểu chưa rán hải thần sắc nghiêm nghị chỉ là do dự một chút liền nói tại hạ minh bạch tất đem hết toàn lực không sai đế chính hơi gật đầu đong nhiên trong hai mắt lanh ý nở lộ ngươi rất thức thời nhưng nếu để cho bản điện hạ biết ngươi tại qua loa cũng không có đem hết toàn lực hậu quả ngươi hẳn phải biết trong đông hải thứ không thiếu rán biển nhất tộc rán biển đầu có chút ngột thấp ánh mắt có chút hoảng sợ kiên định nói xin điện hạ yên tâm rán biển nhất tộc tất đem hết toàn lực nếu không nhâm điện hạ xử trí Đế Chính từ chối cho ý kiến, không có dừng lại thêm, trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó còn có không ít địa phương cần hắn tự mình đi một chuyến. Gián gióng biển lấy mấy tộc nhân, đem Đế Chính năm người đưa tiễn, bọn hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đế Chính uy thế, hoặc là nói Thương Đình uy thế, thực tế quá nặng đi, nặng đến giống bọn hắn loại tồn tại này, căn bản sinh không nổi tâm tư phản kháng. Tộc trưởng, chúng ta thật muốn đem hết toàn lực đi thăm dò tìm cứu Minh Hạ Lạc. Chậm chậm, gián biển sau lưng một người có chút do dự nói. Long tộc cùng Thương Đình quan hệ ai không biết? Bọn hắn nếu quả thật như vậy làm. Long tộc một khi trách tội xuống, gián biển do dự mấy tức, cắn răng nói, Long tộc tổng sẽ không diệt ta nhất tộc đi. Lời này vừa nói ra, sau lưng mấy người liền đều hiểu hắn ý tứ, làm như vậy Long tộc sẽ không diệt bọn hắn nhất tộc. Nhưng không làm như vậy, thương đình hội, kia còn có cái gì lựa chọn tốt? Nhao nhao gật đầu. Rất nhanh, gián biển nhất tộc mệnh lệnh được đưa ra, toàn lực tra tìm Cửu Minh hạ lạc. Hải mã nhất tộc tộc diện. Đế Hồng mang theo mấy người, khí thế có chút bình thản, cũng không nhiều cường thế ánh mắt nhìn về phía biển mã tộc trưởng, một vị chuẩn thánh cấp độ thứ 6 cường giả. Tộc trưởng cũng không cần lo lắng cái khác, chỉ cần trợ giúp bản điện hạ hết sức tìm kiếm cửu minh hạ lạc là được. Nếu như Long tộc trách tội các ngươi, cứ việc đem nguyên nhân đẩy lên bản điện hạ trên thân, tin tưởng Long tộc cũng sẽ không quá nhiều trách trách các ngươi. Đế Hồng chân một nói, Hải mã nhất tộc tộc trưởng gật đầu, trinh trọng nói, đa tạ điện hạ thông cảm, xin điện hạ yên tâm, ta Hải mã nhất tộc tất đem hết toàn lực tìm kiếm cửu minh hạ lạc. Ừm, làm phiền. Đế Hồng khẽ gật đầu, lộ ra một chút ý cười. Chỉ chốc lát, Đế Hồng dẫn người rời đi. Hải mã nhất tộc cao tầng thở dài, mặc dù cũng không muốn dính vào. Đế Hồng cũng rất giống cũng không có cái gì uy hiếp môn nữ, nhưng bọn hắn dám không nghe sao? Nghĩ nghĩ, hay là hạ lệnh tìm kiếm Cửu Minh hạ lạc? Hải Sa nhất tộc. Đế Dây vải lấy mấy người, khí thế cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống. Lãnh lão ánh mắt nhìn về phía Hải Sa nhất tộc đại trưởng lao một vị chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cường giả. Nghe rõ bản điện hạ ý tứ sao? Nghệ Tinh ngươi tộc có một vị hôn nguyên cường giả, bản điện hạ cũng bất quá nhiều bức bách. Các ngươi không phải người tìm kiếm kia Cửu Minh cũng được, nhưng cuối cùng nếu như kia Cửu Minh xuất hiện tại ngươi Cá Mập nhất tộc trong phạm vi thống trị, các ngươi không có thông chi bản điện hạ. ừ, bản điện hạ phát hệ, tất diệt ngươi tộc một phần ba thành viên. các ngươi có thể thử một chút, nhìn bản điện hạ có làm được hay không. còn có, đừng tưởng rằng long tộc có thể thành cho các ngươi dựa vào. đế vải quần ngạo nói, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cũng không tại nhiều nói, mang theo người rời khỏi nơi này, lưu lại cái kia cái tức giận không thôi hải xa nhất tộc trưởng lão. lại đều chỉ là chớm mắt nhìn xem đế dây vải người rời đi, không dám ra tay ngăn cản. tộc trưởng, mấy tức về sau, một đạo khôi ngô hư ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tất cả trưởng lão liền đội vàng hành lễ nói. Lập tức, một vị trưởng lão cả giận nói, "Tộc trưởng, kia đế vài tiểu nhi thực tế quá mức khinh người quá đáng. Căn bản không có đem ta hải xa nhất tộc để vào mắt." Lập tức, các trưởng lão khác cũng nhao nhao mở miệng, phẫn nộ cảm xúc không che giấu chút nào. "Tốt." Thanh âm hùng hậu chậm dãi vang lên, đè xuống đông đảo thanh âm, vị này dẫn đầu hải xa nhất tộc, trở thành long tộc dưới trướng ba đại chủng tộc hỗn nguyên cường giả, nghiêm nghị nói, "Thương đình hành hành bá đạo, thế chỗ đều biết, không dùng lại nhiều nói. Cảm ơn đã ủng hộ, thứ 3 chương một điểm trước đổi mới." Thứ tư chương ngày mai khoảng 12 giờ đổi mới. Chương 684, bị bực gấp. Lập tức, các trưởng lão đều an tĩnh lại, nhìn lấy bọn hắn kình tiên chi trụ tộc trưởng. Trầm mặc hai hơi, vị này Hỗn Nguyên cường giả mới ngưng tiếng nói, như thế cuồng vọng xung dưới, cuối cùng có một ngày chắc chắn sẽ tự thực các quả. Hiện tại Đế Tân Chí ngôn, là không liên quan đến Hỗn Nguyên cường giả, như thế, quân hùng thiên hạ đối nói nhẫn mại độ rất cao, không sẽ hình thành liên thủ chi thế. Ai cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, tận lực nhẫn mại thương đỉnh. Nghe nói long tộc trước đó không lâu cũng gặp mấy cái này tiểu nhi của vọng. Hôm nay chúng ta tạm thời nhẫn lại, không cùng nó so đo. Vâng. Tất cả trưởng lão thi lễ một cái nói, trong lòng cũng đống nhiên dễ chịu rất nhiều, dù sao long tộc đều gặp khi nụ. Kia điều tra cửu minh sự tình. Một vị trưởng lão trần chờ nói, hải sa lão tổ trầm ngâm một chút, lạnh nhạt nói, âm thầm phái người điều tra là đủ. Tất cả trưởng lão có chút bận tâm, vừa mới đế vải chi ngôn còn trong lòng bọn họ quên bẩn, không thể không nói, bọn hắn kiên kỵ, chỉ là âm thầm phái người điều tra, đến lúc đó vạn nhất thật phát hiện cửu minh tại bọn hắn thống trị hải vực kia. Hải Sa lão tổ liếc mắt liền nhìn ra lo lắng của bọn hắn, có chút tức giận nói: "Bản tổ tại, tiểu nhi kia thực có can đảm đồ tộc nhân ta." "Vâng." Tất cả trưởng lão không dám phản bác, vội vàng đáp. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Hải Sa lão tổ hư ảnh biến mất. Không đến bao lâu, một cố mêng ngông thần thức bắt đầu ở âm thầm điều tra, Hải Sa nhất tộc thống trị mỗi một tắc lĩnh vực. Không có những người khác biết được, bao quát Hải Sa nhất tộc tất cả trưởng lão. Một chỗ hải vực, Đế rộng đứng chắp tay, nhìn nó dáng người hình thái, hơi có chút giống Đế Tân. Dù không bằng như vậy toàn vẹn tiên thành bá khí uy nghiêm, nhưng kia cố thần bí, lại là bọn hắn mấy huynh đệ bên trong, nhất giống đế tân. đống nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn có chút thi lễ. như thế nào? đế quảng bình tĩnh dáng vẻ, có chút mạn bất kinh tâm nói. bản điện hạ, cá quả nhất tộc, hải bối nhất tộc đều đã đồng ý. người kia mang theo ba phần cung kính nói. đế rộng gật đầu, mang theo một chút ý cười nói, ngược lại là thất thời. lương tạm, bình tĩnh nói, chuẩn bị một phen, bản điện hạ đi tôn hùng nhất tộc. người kia nhún mẩy, điện hạ, tôn hùng nhất tộc từ trước đến nay là lòng tộc trung thành nhất mấy tộc một trong, chỉ sợ. a. Không đồng ý cũng không sao, bức bách một chút cũng là tốt. Đế rộng cười một tiếng, bao hàm thâm thì nói, vâng, người kia dù cũng còn không biết rõ, nhưng cũng không có phản đối. Long tộc dưới trướng ba đại chủng tộc một trong Giao Long tộc tộc địa, Đế tiện mang theo sắc mặt người bình tĩnh đi ra, điện hạ, Giao Long nhất tộc thái độ, chỉ sợ có chút qua loa. Sau lưng, một vị khí vũ bất phàm thân ảnh nói, không sao. Đế tiện thân sắc không thay đổi, tựa như sớm có đoán trước, Giao Long tộc cùng Long tộc liên quan quá sâu, lại có hồn nguyên cường giả toại chấn, không nên có bước, để bọn hắn biểu lộ ra thái độ là đủ. Long tộc bên kia, nhẫn không được quá lâu. Sâu kín ánh mắt nhìn về phía Đông Hải Long Cung phương hướng, lộ ra tự tin, cùng kiên định. Thời gian trôi qua, theo Đế Tuyển đám người hành động, toàn bộ Đông Hải càng ngày càng không bình tĩnh. Hứa đa chủng tộc hoặc bị lôi kéo, hoặc bị cường thế uy hiếp, cũng bắt đầu tìm kiếm lên Cựu Minh Hạ Lạc. Kia cố tình thế nhìn vô số người âm thầm tật lưỡi, không hổ là Đế tân Nhi tử. Trong khoảng thời gian ngắn, liền để cái này Đông Hải gió nổi mây phun. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Thương Đỉnh uy thế quá mạnh, nhưng có thể làm được điểm này cũng tuyệt không đơn giản. Đồng thời, Không ít tồn tại cũng đang yên lặng nhìn xem Long tộc trò cười. Không sai, ở trong đó cũng liên quan đến Long tộc. Nếu như Đế tiện năm người thật sẽ chỉ khắp nơi uy bức lợi dụng, kia còn không chiếm được bọn hắn như thế đánh giá. Biết rõ ràng Đế tiện năm người uy bức lợi dụng đối tượng, liền rõ ràng, bọn hắn là trước đó có kế hoạch. Trong Long tộc, dần dần phát hiện không đúng nến rồng mấy người cũng tại nổi giận. Khá lắm Tiểu Nhi lại dám như thế tiếp tục khi nhục ta Long tộc. Nến Long ngữ khí u lãnh, nhẹ nhẹ sát ý dâng lên. Thúc phụ bất giận, lúc này vẫn chưa tới cùng thương đỉnh lúc trở mặt. Một bên. Thanh Long mặc dù cũng cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẫn là mở miệng khuyên giải một câu. "Yên tâm, mấy cái tiểu nhi còn chưa đủ lấy loạn tâm thần ta." Nến dòng âm thanh lạnh lùng nói, to lớn trong hai mắt, vô số suy tư từng cái hiện lên. "Thúc phụ, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?" Kia năm cái tiểu nhi uy bức lợi dụng các tộc giúp bọn hắn tìm kiếm cựu minh tin tức. Các tộc nhìn ta Long tộc không địch lại Thương Đình, cơ hội nhao nhao đi vào khuôn khổ, trợ giúp Thương Đình, bây giờ chỉ sợ rất nhiều người đều đang nhìn ta Long tộc chờ cười. Thanh Long trầm giọng nói, cũng có chút biệt khuất. "Để tiền bọn hắn uy bức lợi dụng chủ tộc" Kỳ thật đều là hắn Long tộc phụ thuộc chủ tộc, tương đương với hắn Long tộc thần tử. Nhưng bây giờ, hắn Long tộc thần tử bị uy bức lợi dụ trợ giúp địch nhân, mà hắn lại có chút bất lực. Cảnh cáo Đế tiện bọn hắn, kia năm cái tiểu nhi chắc chắn sẽ không để ý tới. Hạ lệnh các tộc không được trợ giúp thương đỉnh. Nhưng đối mặt Đế tiện uy hiếp của bọn hắn, lại có mấy cái có thể không nhìn. Long tộc có thể bảo vệ bọn hắn sao? Liên ngay cả hắn cũng không dám nói ra có thể bảo vệ được, cũng không có mấy người sẽ tin. Như thế, một khi Long tộc cương ép hạ lệnh, sẽ chỉ đánh mất các tộc tâm, cùng Long tộc nội bộ lục đủ cho rằng Long tộc bảo hộ không được bọn hắn, nhưng lại làm cho bọn họ chống lại Thương Đình, là tại cưỡng ép buộc bọn họ đi chết. Liên hiện tại, các tộc bị uy bức lợi dụ đồng thời, chỉ sợ cũng tại oán giận Long tộc, thần phục chi tâm giảm bớt. Bởi vì Long tộc không thể tại Thương Đình trước mặt bảo vệ bọn hắn. Mà Hừng Hoang chúng mạnh nhìn thấy loại tình huống này, chỉ sợ cũng sẽ chỉ vui với chế giễu. Tại Hôn Nguyên cường giả trong mắt, chỉ cần Thương Đình không sát hại Hôn Nguyên cường giả, kia cũng không có cái gì quá mức nghiêm trọng. Nên rồng lạnh hừ một tiếng, không thể tiếp tục cứ tiếp như thế, nếu không ta Long tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại các tộc đối ta long tộc thần phục, cũng sẽ thăng nổi sóng. Thanh Long gật đầu, nhìn xem đến rồng không nói gì. Âm thầm tìm kiếm cửu minh, để bọn hắn rời đi Đông Hải. Đến rồng nghiêm nghị nói: "Thanh Long liền giật mình, lập tức gật đầu, cái này đích xác là biện pháp tốt nhất. Bất quá bên ngoài chúng ta cũng không thể thờ ơ, đệ tiện năm cái tiểu nhi không có sợ hãi, không kiêng nể gì cả, chân chính làm chủ cũng không phải bọn hắn. Ta tự mình tiến về triều đình một chuyến, chất vấn đế tân. Bất kể như thế nào, đều phải xuất ra tộc ta thái độ." Đến mắt rồng quang nhất định chém đinh chắn sắt nói. Thanh Long kinh hãi, tu phục tuyệt đối không thể. không sao, đế tân sẽ không giết ta, thụ chút vết thương tuy nhưng mặt mũi bị hao tổn, nhưng đối các tộc cũng là một cái công đạo, càng có thể phấn chân chúng mạnh đối kháng thương đỉnh chi tâm. nến rồng lắc đầu, hiển nhưng đã quyết định chủ ý. đế tiện cường động của bọn hắn, triệt để đem hắn bước gấp, lại cứ tiếp như thế, long tộc mặt mũi mất hết không nói, dưới trướng các tộc còn có mấy cái sẽ thực tình tâm phục khẩu phục. hết lần này tới lần khác, bọn hắn không thể động đế tiện bọn người. cảnh cáo khẳng định vô dụng, động thủ. thương đỉnh cường giả chỉ sợ sớm đã nhìn tròng trằm, chờ lấy một khắc này. Đến lúc đó cho dù ở chúng mạnh áp ở dưới, sẽ không hoàn toàn khai chiến, nhưng Long tộc cũng nhất định sẽ là tự tìm khổ ăn. Dứt khoát hắn liền đi một chuyến triều đình, cầm ra thái độ của mình cho các tộc nhìn. Cũng có thể cho Hồng Hoang chúng mạnh đưa đến một cái dẫn đầu tác dụng. Vậy liền để chất nhi đi thôi, thúc phụ vì ta Long tộc kình thiên chi trụ, không thể dễ dàng bị tổn thương." Thanh Long trầm giọng nói. "Không, ngươi còn không thể hoàn toàn đại biểu toàn bộ Long tộc, chỉ có ta đi mới có thể tạo được tác dụng." Nến rồng lắc đầu. Thanh Long chỉ là đại đế, hắn là hoàn giả, là công nhận, cũng là duy nhất hoàn toàn đại biểu Long tộc tồn tại chỉ có hắn đi, mới có thể để cho các tộc nhìn thấy Long tộc thái độ, quyết tâm, tiên tâm, đế tân sẽ không làm gì được ta, mà lại khoảng cách giữa Long cửa thịnh sự đã không xa, vừa vặn ta thụ thương thao quang mị mở, để chúng mạnh đối ta Long tộc coi nhẹ một chút, ta cũng có thể toàn lực trợ ngươi phụ hoàng trở về. Nến Dòng lại nói, Thanh Long muốn nói lại thôi, phản bác không được, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thúc phụ cẩn thận. Nến Dòng gật đầu, lại ngưng tiếng nói, tìm kiếm cửu Minh để bọn hắn rời đi sự tình liền giao cho ngươi, việc này nhất định phải mau chóng. Bọn hắn không đi, đế tiện những ngày Tiểu Nhi cũng sẽ không đi một lúc sau, dù cho ta đi triều đình, xuất gia tộc ta thái độ, bọn hắn tiếp tục tùy ý làm vậy, cũng sẽ để hiệu quả dần dần biến mất. chỉ sợ đây cũng là đế tân âm mưu, thừa cơ loạn ta long tộc. thanh long trầm ngâm gật đầu, đột nhiên cảm giác được, cửu minh chỉ sợ sẽ là một cái phiền toái, bởi vì bọn hắn sẽ mang theo thương đình thiên hạ này phiền toái lớn nhất. thứ ba chương, cảm ơn đã ủng hộ. chương 685, trăm rồng mươi dáng lâm triều đình. đi đến đâu, đế tiện bọn người đuổi tới đây, nơi nào khả năng liền sẽ hỗn loạn tương mừng. ý nghĩ này dâng lên, lại bị hắn ép xuống. Cái kia cần Cửu Minh có thể một mực đào thoát đế tiễn đám người truy sát, mà lại ngay cả như vậy, có như thế chính diện cùng Thương Đình là địch Cửu Minh tồn tại, vẫn như cũng là một chuyện thật tốt. Thương Đình càng lâu bắt không được Cửu Minh, tạo thành lực ảnh hưởng đối bọn hắn cùng quần hùng thiên hạ mà nói càng tốt. Thúc Phụ yên tâm, Chất Nhi nhất định lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Cửu Minh. Đệ xuống dư thừa suy nghĩ, thanh long trầm giọng nói, trong lòng cũng không khỏi khe khẽ thở dài, cứ như vậy, cũng coi là triệt để bên trong đế tiễn đám người mưu kế, mượn nhờ bọn hắn lực lượng tìm tới Cửu Minh hạ lạc, nhưng tình thế còn mạnh hơn người mặt đối tự thân căn bản lợi ích cũng quan tâm không được phương diện khác chỉ có thể tạm thời trước buông xuống lưỡng long còn nói vài câu nến rồng không có dừng lại trực tiếp hướng chiều đỉnh phương hướng mà đi thanh long đưa mắt nhìn nến rồng rời đi nhẹ nhàng thở dài liền hết sức chăm chú căn cứ vài ngày trước thanh minh hoàng minh hai người đến đây vết tích toàn lực truy tra tung tích của bọn hắn cái này cũng là bọn hắn lúc trước cố ý lưu lại chính là vì truy tìm tung tích của bọn hắn hôn nguyên chi hồi nào không lời nào có thể hình dung chỉ chốc lát một tia manh mối xuất hiện thanh long lập tức thuận cái này một tia manh mối âm thầm truy tìm mà đi một bên khác. Và anh, ngang. Đông Hải Long cung trên mặt biển, một trận long trời lở đất tiếng kinh minh, vô tận màn nước nổi lên, một trận phản phất muốn rung động chín tầng trời thập địa long lâm, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Ngay sau đó, một đầu không nhìn thấy đầu đuôi to lớn thần long từ trên mặt biển nhảy lên một cái, khí thế mạnh mẽ giống như làm cả đông hải đều đang run dậy. Không có bất kỳ che dấu nào, che khuất bầu trời thân hình khổng lồ, mang theo hùng vĩ khí thế cùng núi lửa muốn phun trào nội khí, hướng trung thổ trời châu phương hướng mà đi. Vô số ánh mắt vì thế mà kinh ngạc, đây là từ hôn nguyên cường giả Hạ đến vô số phổ thông tu sĩ, một cái đủ để cho bọn hắn kinh hãi suy nghĩ nhào nhào dâng lên. Đến rồng cái này một thân nộ khí rào rạt khí thế, tăng thêm hắn muốn đi phương hướng. Nháy mắt, rất nhiều tồn ở trong lòng đều không bình tĩnh. Đủ loại tin tức bay về phía bốn phương tám hướng, một chút hôn nguyên tồn tại, thậm chí trực tiếp đi theo. Một chỗ hải vực, để Tiễn An Tĩnh nhìn xem kia đi xa thân hình khổng lồ cùng kinh người khí thế, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngược lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, long tộc rốt cục có đại động tác. Bọn hắn động tác càng lớn, cửu minh hạ lạc, liền sẽ càng nhanh ra. Về phần đến rồng đi phương hướng, hắn căn bản không thèm để ý. Một chỗ khác hải vực, đưa mắt nhìn đến long thân thân biến mất không thấy gì nữa, đế chính nhẹ hừ một tiếng, lãnh lão bên trong mang theo tia hứa khinh thường. "Triển lệnh, thêm phái nhân thủ, thời khắc nhìn chằm chằm mỗi một chỗ." Đạm Mạc bên trong không thể nghi ngờ thanh em dâng lên. "Vâng." Một người đáp, nhanh chóng truyền lệnh đi. Mắt thấy nến rồng rời đi, trong đông hải càng phát ra quần quần sóng ngầm. Đế tiền năm người hành động cũng càng phát ra cường thế bước người. Mà nến rồng trên đường đi cũng không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào hoặc là nói hắn cũng không có từ đại thương lĩnh vực trải qua. Mang theo mãnh liệt khí thế, trên đường đi không che giấu chút nào, phản phất chính là muốn tận lực kinh động thiên hạ, nhanh muốn đến Đông Thắng thần châu lúc, bay thẳng mà lên, siêu việt thương đỉnh khí vận bao phủ cao độ. Từ trên không trung bay vọt Đông Thắng thần châu, mãnh liệt khí thế trực chỉ Chiêu Ca thành. Càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về phía hắn. Chiêu Ca thành vô cương điện. Đế Tân mở hai mắt ra, hờ hững ngắm nhìn, liền lại nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mở, y mắng trợng ngự chuyển hướng không biết phương nào. Nửa ngày về sau, Chiêu Ca thành trên không, đến rồng đáp xuống vô cùng khí thế giống như sôi trào mãnh liệt hải khiếu, như bài sơn đảo hải phóng tới triều đình. Chỗ đến, thưa không cũng bắt đầu khởi sướng rung dậy. phía trước hết thảy đều giống như trong biển rộng thuyền nhỏ, lung lay sắp đổ. khi xông vào thương đình khí vận phạm vi bao phủ bên trong về sau, không chỉ có không có yếu bớt, còn càng phát cường thế. phối hợp tiếng long âm, rất có rung chuyển trời đất chi su thế. triều ca thành cùng xung quanh vô số người cũng đã phát hiện, mặc dù kinh ngạc, nhưng không có chút nào e ngại. dù là kia tình cảnh càng phát ra khủng bố, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, bởi vì đây là triều đình. làm cản Vô số người trong chờ mong, kia không vội không chậm lại đủ để khiến long trời lở đất, cũng làm cho đông đảo tồn tại quen thuộc đến căn bản không thể nào quên thanh âm xuất hiện. Chỉ là hai chữ, lại mang theo mệnh lệnh thiên hạ vạn vật cả khôn, không thể nghi ngờ lớn lao uy nghiêm. Kia giống như mang theo toàn bộ biển cả đáp xuống mảnh liệt khí thế, nháy mắt vì đó trì trệ. Giữa thiên địa bốn phương tám hướng tựa hồ cũng tràn ngập uy nghiêm bá đạo mệnh lệnh khí tức, để bọn chúng nửa bước khó đi. Giờ khắc này, bao quát nến rồng ở bên trong, vô số ánh mắt đều gắt gao nhìn về phía nhân hoàng cung. Đế Tân, nến rồng tốc độ dần dần chậm lại. Mang theo cơn cùng lửa giận thanh âm nổ vang chân trời. Không đợi có cái gì đáp lại, liền tiếp tục quát, "Ngươi dung túng ngươi ngũ tử tại trong Đông Hải tùy ý làm bậy, hoành hành bá đạo, chẳng lẽ liền không cho chúng ta một cái công đạo sao?" Trung trung điệp điệp thanh âm quanh quẩn chân trời, chuyển hướng không biết bao xa. Tại thanh âm này hạ, giữa thiên địa hết thảy đều vô cùng an tĩnh. Trợn vẹn hai hơi, kia hở hứng nhưng băng lãnh uy nghiêm thanh âm tái khởi, bình tĩnh lại bá đạo tuyệt luân, cường thế vô cùng, người một chết. Nghe thanh âm này, giống như đối đãi không phải một vị hoàng giả, mà là một vị tùy thời có thể chém giết người bình thường nến rồng lập tức giận dữ, đế tân, thật sự cho rằng thiên hạ này là ngươi thương đỉnh đúng không? Có thể để ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi muốn chết, cô thành toàn ngươi. đế tân âm thanh em vang lên, dù ở vào phía dưới, nhưng trong thoáng chốc tất cả mọi người lại cảm thấy hắn là tại cao cao tại thượng nhìn xuống nến rồng. đồng thời, một chỉ loáng thoáng đại thủ không biết từ chỗ nào xuất hiện, một thanh hướng nến rồng chụp tới, tựa như đi bắt một đầu trùng. nến rồng giật mình, giống là căn bản không có nghĩ đến đế tân lại nhanh như vậy động thủ, mà nhìn đối phương loại này xuất thủ phương thức, càng là cảm thấy vô cùng nhục nhã hắn là hoàng giả, tung hành hồng hoang vô số năm hoàng giả, chưa từng có người nào có thể dạng này đục nhã ra tay với hắn, lấn rồng quá đáng, đế tân, hôm nay bản hoàng thể không bỏ qua. Ngang. gầm thét, nến rồng hung hãn vọt thẳng hướng bàn tay to kia. với hai cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau, hào quang sáng chói giống như mặt trời, chiếu rọi hết thảy. sau một khắc, vô số ánh mắt bên trong, nến rồng kia thân thể cao lớn lăn lộn hướng phương xa, nghiền ép lấy hư không, để hư không có không chịu nổi gánh nặng su thế. trận trận không cam lòng, hung lệ tiếng long âm quanh quẩn giữa thiên địa. Bất quá kia loáng thoáng đại thủ cũng là tiêu tán. Đế Tân, ngươi dung túng ngươi ngũ tử tại Đông Hải, tùy ý uy hiếp ta Long tộc rưỡi trướng các tộc, ta Long tộc bây giờ dù không bằng ngươi thương đỉnh, nhưng cũng tuyệt không bỏ qua. Hôm nay nhất định phải hướng ngươi đòi cái công đạo, ngang. Cương tự ổn định hạ thân thân, gầm thét, đến rồng ngang nhiên phóng tới Triều lĩnh. Giống như đã đem sinh tử ném chi ngoài suy xét, liều chết một trận chiến. Muốn chết? Lạnh lùng hai chữ khinh thường lại bá đạo, một cây trong suốt ngón tay giống như là chống trời chi trụ, từ nhân hoàng trên điện chống đi hiện. Chớp mắt liền vạch phá vô tận hư không. Cùng đến rồng hung hăng đụng vào nhau. Ngang, có chút thê lương tiếng long ngâm bên trong, nến rồng thiên truy bách luyện hùng vĩ thân rồng, lại một lần nữa lăn lộn đánh tới hướng phương xa. Những nơi đi qua, hư không trực tiếp vỡ nát, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm chưa rơi xuống, trong suốt ngón tay tiếp tục hướng đến rồng điểm tới, giống như là muốn đè chết một con côn trùng đồng dạng. Ta long tộc binh sĩ, chưa từng sợ chiến, đế tân, tới đi. Nến rồng giống giận, không chút nào yếu thế lần nữa xung tới. Vành, lại một lần anh minh, tương tự tình cảnh phát sinh chỉ bất quá ánh trên thân rồng rốt cục xuất hiện rõ ràng thương thế, rất nhiều không thể phá vỡ vảy rồng bị vỡ nát, máu me đồng địa. Mỗi một giọt long huyết nhỏ xuống, ven đường bên trong đều bị xuyên thủng, phảng phất sơn nhạc đồng dạng nặng nề. Ngang! không có chút nào e ngại, mang theo lâm ly màu tươi, đến rồng thật giống như bị bước đến tuyệt cảnh hung thú, chủ động phóng tới cây kia trong suốt ngón tay. Khí thế như vậy, để thời khắc nhìn xem nơi này đông đảo tồn đang ánh mắt ngưng trọng vô cùng, cũng nhiều một chút dị dạng. Đồng thời vô cương điện đế tân trong hai mắt cũng chân chính hiện ra một vòng sắc ý. Cảm ơn đã ủng hộ. Thì thật nói thật, không phải ta không nghĩ viết nhiều, mà là không viết ra được đến, ta chẳng lẽ liền không nghĩ kiếm nhiều tiền một chút, hy vọng thành tích tốt một chút. Chương 686, Quả quyết chạy. Thư không sâu xa bên trong, Phúc Hy, Hiên Viên đồng dạng mày nhăn lại. "Nến rồng." Quả nhiên cáo giả, không cần quá nhiều suy đoán, bọn hắn liền nhìn ra nến rồng dự định, mục đích. Đây là muốn lấy mình đến cưỡng ép kích thích Hồng Hoang chúng mạnh đối kháng thương đỉnh tâm lý. Đại thương kết nối rất nhiều vị hôn Nguyên cường giả, hành hành bá đạo, rất có quét ngang thiên hạ xu thế, sưng bá thiên hạ tâm tư cũng chưa bao giờ che giấu qua nhưng vì cái gì hồng hoang chúng nhiều cường giả dù cho nhìn ra nguy hiểm trong đỏ tính biết hẳn là liên thủ đối kháng đại thường nhưng thủy trung không có có thể chân chính liên thành tay chứ bọn hắn lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn căn bản không tin tưởng lẫn nhau bên ngoài nguyên nhân lớn nhất chính là không có một cái chân chính người dẫn đầu người dẫn đầu này cần không sợ sinh tử nguy hiểm xông lên phía trước nhất cùng thương đỉnh đối kháng như thế tự nhiên không có bởi vì ai đều rõ ràng thương đỉnh tất sát người dẫn đầu này lúc này nến rồng mặc dù không có nói rõ khi người dẫn đầu này nhưng hắn làm sự tình lại có chút tương tự đương nhiên bọn hắn đều rõ ràng, đến rồng chắc chắn sẽ không muốn làm người dẫn đầu này. hắn mục đích cũng rất rõ ràng, chủ yếu liền là để bảo đảm an toàn của mình. Mẫn Hồng hoang chúng mạnh như thế, đến cam đoan an toàn của mình. bất quá hắn hiện tại làm cử động, ảnh hưởng lại cực kỳ không tốt. không cần đi nhìn những cái kia quang tới cường giả ánh mắt, bọn hắn liền rõ ràng, không ít người trong lòng chỉ sợ phát sinh biến hóa. có cái thứ nhất dám như thế đối kháng thương đình, liền nhất định sẽ có cái thứ hai. hướng chi đông đảo tồn tại đều rõ ràng, bách khắp thiên hạ tình thế, chúng mạnh áp lực, thương đình đứng sẽ không phải dứt đến rồng. cứ như vậy càng cổ vũ loại tình huống này, dù sao sẽ không chết, trừ phi lấy thế xét đánh lôi đình, ngang nhiên chém giết để đến rồng, lấy nghiêm khắc nhất kết quả, ngăn chặn cái thứ hai loại tình huống này, thậm chí nghiêm trọng hơn tình huống xuất hiện. nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại không thể giết, nếu không hậu quả như thế nào, bọn hắn cũng không cách nào tưởng tượng. đây chính là một loại tuần hoàn ác tính. nếu rồng trải qua mấy lần đại kiếp mà không ngã, cáo giả trình độ có thể nghĩ, ở trong đó đủ loại chi tiết, hắn đã sớm đều nghĩ rõ ràng. bất quá ở trong đó cũng có thể thấy được, hắn là thật bị bực gấp. Hắn hành động bây giờ nhưng cũng không phải là nói không có nguy hiểm, vạn nhất đế tân thật hạ quyết tâm muốn giết hắn, tỷ lệ thành công cũng không nhỏ. Hắn tự mình bất chấp nguy hiểm làm ra bước này cử động, cũng là một loại không thể làm gì hạ phản kích, mà đế tân đến tột cùng có thể hay không thật muốn hạ sát thủ. Phục Hi hai người lúc này lại có một loại không xác định cảm giác, hắn mặc dù từ trước đến nay là tính trước làm sau, nhưng hắn tâm tư đến tột cùng như thế nào? Lại có mấy người xác định có thể chuẩn xác nắm chặt. Tại hai người cao mày trong ánh mắt, kia trong suốt cử chỉ uy thế đột nhiên tăng nhiều. Dù kém xa chúng mạnh đã từng tận mắt nhìn thấy Đế Tân toàn lực chi uy, nhưng cũng không thể so Tam Thanh Thánh Nhân toàn lực xuất thủ kém. Nghiêm trọng hơn chính là, một cỗ sát ý lạnh như băng hiện lên. Hắn muốn chém giết đến rồng. Rất nhiều tôn ở trong lòng đống nhiên liền xuất hiện ý nghĩ này, lông mày lập tức nheo nheo khóa chặt, thậm chí nghĩ muốn tới gần chiến trường, thậm chí xuất thủ. Bọn hắn có thể nhìn đến rồng cho cười, có thể nhìn đến rồng bị đả thương, tuyệt không cho phép nến rồng bị Đế Tân, bị thương đỉnh chém giết. Ngang. Vang vọng đất trời tiếng long ngâm bên trong, tiếng anh minh lần nữa nổ vang, vô tận hư không vỡ vụn nến long thân thân đánh tới hướng bên ngoài trăm triệu giảm, vô số vảy rồng long huyết phun ra, nhìn qua dị thường thê thảm, nhưng cũng có loại để người không hiểu cảm thấy chiến ý mãnh liệt cảm giác. Phục hy hai người chăm chú nhíu mày, đông đảo tồn ở trong lòng đều khẩn trương lên, pháp lực đã âm thầm vận chuyển, rất có lúc nào cũng có thể xuất thủ xu thế. Âm thầm bên trong, ánh mắt của bọn hắn cũng tại lẫn nhau giao lưu, đặt thành một loại không lời ăn ý. Nếu như Đế Tân thật muốn chém giết đến, đến rồng, kia. Đồng thời, đang toàn lực ổn định tự thân khí tức đến, đến rồng, to lớn mắt rồng chỗ sâu cũng hiện lên một chút kinh nghi bất định. Đế Tân thật muốn giết ta chẳng lẽ vừa mới có chút qua rồi chân chính chọc giận Đế Tân suy nghĩ lóe lên cảm thụ được kia trong cõi U Minh Đông đảo càng tươi ánh mắt lại bình tĩnh rất nhiều rất nhiều cường giả đều tại Đế Tân sẽ không giết hắn suy nghĩ còn chưa rơi xuống kia trong suốt ngón tay trong lúc đó tách ra hoàng ánh kim quang kim quang chi tôn đến quý bá đạo uy nghiêm tràn ngập giữa thiên địa mỗi một tức không gian hướng đến rồng nghiền ép mà đi Đế Tân thật muốn giết ta đến rồng rất nhiều tôn ở trong lòng tinh hải hai mắt nhao nhao chừng lớn thể nội pháp lực vận chuyển càng nhanh như muốn phá thể mà ra Đạo đạo khí cơ không hẹn mà cùng giáng lâm, xuất hiện tại phương thiên địa này ở giữa, phản phất là tại cảnh cáo cái gì? Ngang. Mà đến rồng đã không có thời gian đi quan tâm những cái kia, vô biên áp lực phô thiên cái địa mà tới, lại không xuất toàn lực, hắn tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Ý nghĩ này tràn ngập trong tim, cũng không lo được cái khác, ngựa mặt lên trời gào thét, một cỗ lực lượng vô hình từ tứ hải mà đến, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Nháy mắt, uy thế tăng vọt. Đây chính là long tộc khí vận chi lực, còn có long tộc tại tứ hải chiếm cứ tứ hải chi lực. Anh. Bên Trên động cửu tiêu Hạ chấn 18 tầng địa ngục tiếng oanh minh, tựa hồ dung chuyển cửu thiên thập địa, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung và chạm mỹ lực quét ngang hết thảy. Nếu không phải có một cỗ lực lượng vô hình che chở trung thổ trời châu, toàn bộ trung thổ trời châu chỉ sợ đều sẽ bị đánh phân liệt. Khí thế tăng vọt đến long thân thân có chút tàn tạ, lần nữa đập sập không biết bao nhiêu giảm hư không. Nhưng tất cả ánh mắt lúc này lại nhao nhao nhìn về phía Triêu Ca thành, kiên kỵ cảnh giác chi ý phóng đại đặt tới tối cao, bởi vì một cỗ vô hình khí thế đã từ Triêu Ca Thịnh bên trong yếu ớt mà lên, long người ảnh hưởng thiên địa. Cái này mênh mông giữa thiên địa, lập tức mây đen cuồn cuộn, giống như hủy thiên diệt địa chi thế. Đế Tân Chân chính giận. Ý nghĩ này ra hiện tại bọn hắn tất cả mọi người trong lòng. Bốn phương tám hướng những cái kia tồn tại khí tức tăng nhiều, cộng đồng nhắm ngay Chiêu Ca Thành, tuyệt không thể để Đế Tân chém giết đến rồng. Đây là bọn hắn danh giới cuối cùng. Cùng thời khắc đó, Đế Rồng không có để ý thương thế của hắn, mà là suy nghĩ điên cuồng bàn chuyển, cân nhắc lấy lợi và hại. Hắn đã không sai biệt lắm ra toàn lực, chúng mạnh đều nhìn ở trong mắt, cũng mãnh liệt đối Đế Tân phát ra cảnh cáo. Nếu như Đế Tân lại ra tay, chúng mạnh rất có thể tự mình ra mặt. Ngăn cản Đế Tân. Đến lúc đó Cố Kỵ Tam Thanh còn có cái khác một chút cường giả tồn tại, có lẽ còn là không giải quyết được gì, dù sao song phương bây giờ căn bản liền không muốn khai chiến. Nhìn như không có gì, hạ màn kết thúc. Nhưng chúng mạnh liên thủ sự tình, tuyệt đối sẽ bởi vì lần này cộng đồng ra mặt ngăn cản Đế Tân, mà tiến độ tiến lên một bước dài. Đôi này hồng hoang chúng mạnh đến nói, đều là chuyện tốt, đối với hắn Long tộc cũng không ngoại lệ. Bất quá trong đó lại không thể bởi vì hắn Long tộc mà chạm vào cái này một bước dài. Nếu không, Đế Tân cùng thương đỉnh hấp nhất, nhất định là Long tộc vạn nhất lại có người lửa cháy thêm dầu, không, là nhất định sẽ có người lửa cháy thêm dầu. Khi đó hắn chỉ sợ cũng liền thật thành trên thực chất đối kháng thương đỉnh người dẫn đầu, kia đế tân muốn giết nhất, cái thứ nhất muốn đối phó, tuyệt đối sẽ là hắn cùng Long tộc. Đây là hắn tuyệt không cho phép. Trong lòng run lên, liền làm ra quyết định, nói đến nhiều, kỳ thực bất quá là hắn trong nháy mắt suy nghĩ, kia kinh khủng va chạm vẫn tại tứ ngược. Đột nhiên, ngay tại nến rồng muốn nói cái gì thời điểm, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, để hắn mắt rồng biến đổi. Chỉ thấy Hạo tiên xuất hiện, mang theo một chút ngưng trọng nói, "Nhân hoàng, cùng vì đạo hữu" cần gì phải hạ sát thủ, không sai, nhân hoàng lại là có chút sát phạt quá nặng đi. thanh âm chưa dứt, lại là một thân ảnh xuất hiện. trường sinh đại đế nghiêm nghị nói, triều ca thành bên trong, cố khí tức kia càng dày đặc, để vô tận hư không bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa nặng nề. ngang, đống nhiên, một đạo cao tiếng long ngâm vang phá thiên tế, đánh gãy triều ca thành bên trong kia giống như muốn vang lên thanh âm, cũng đánh gãy trong hư không kia giống như muốn tiếp tục xuất hiện thân ảnh. Nến rồng nhanh chóng nghiêm nghị quát, đế tân, bản hoàng không phải ngươi đối thủ, hôm nay bản hoàng nhặt đùa nhưng ta Long Tộc Tuyệt sẽ không khuất phục, ngày khác bản hoàng nhất định sẽ lại đến Linh Giáo. Trong tiếng quát chói tai, Chất Vật thân Thể đã nhanh chóng vạch phá bầu trời, hướng Đông Hải phương hướng mà đi, tốc độ nhanh kinh người, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào do dự, tràn ngập quả quyết cùng kiên quyết. Giờ khắc này, giữa thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh lại, những cái kia thấy Hạo Thiên Trường Sinh xuất hiện, cũng đang chuẩn bị hiện thân cất cương giả, nhìn xem đến rồng đã đi xa thân ảnh, ánh mắt liền giật mình. Cứ như vậy chạy, một chút trong mắt cường giả có chút quái dị, càng nhiều hơn chính là đáng tiếc, rất có giận nó không tranh su thế cũng không có hiện thân ý nghĩ, dù sao người trong cuộc đều chạy, bọn hắn lại hiện thân chẳng phải là trò cười. Hạo Thiên, Trường Sinh trong lòng hừ lạnh, lao ra hỏa, chạy thế mà nhanh, thật sự là một điểm mặt mũi cũng đừng. Sau một khắc, trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy bị một đôi kinh khủng con mắt để mắt tới, lập tức toàn lực cảnh giác, lại đối nến rồng ám mang một câu. Nhân Hoàng Cung vô cương trong điện đã đứng người lên, tùy thời chuẩn bị đi ra đế tân, ánh mắt nhìn chằm chằm chạy trốn nến Long Hậu, liền chuyển tới Hạo Thiên Trường Sinh hai người trên thân, lệnh ý lưu truyền, không nói lời nào, một trưởng ngang nhiên đánh ra vô song vĩ lực hội tụ, hình thành một con tre khuất bầu trời, bàn tay lớn màu vàng nóng, mang theo kia không che giấu chút nào nộ khí, ầm vang bùng phát, chụp về phía Hạo Tiên, Trường Sinh hai người. Một dưới lòng bàn tay, không thể ngăn cản. Hạo Tiên, Trường Sinh mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, toàn lực mà làm. Ngoan, hai đạo kịch liệt tiếng oanh minh, thân ảnh của bọn hắn đạp nát vô tận hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chúng nhiều cường giả trong mắt lóe lên xem kịch vui thần sắc, xác định Đế tân không tiếp tục xuất thủ về sau, riêng phần mình trở về. Đáp mắt. Kia nguyên bản tung hành thiên địa ở giữa các đạo khí tức biến mất, chỉ để lại vẫn tại tứ ngực va chạm dư ba. Nhưng mười mấy hơi thở về sau, những này kinh khủng va chạm dư ba ngay tại hai cố vô hình vĩ lực hạ chậm rãi lắng lại. Trung thổ trời châu trên không lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đại thương bên trong người trừ một số nhỏ bên ngoài, cũng không có gì hoảng sợ e ngại cảm xúc, chỉ coi lại gặp một lần đại nhiệt náo. Đây chính là bây giờ đại thương nhân tộc lực lượng, kiêu ngạo, cùng đối đế tân, đối đại thương lòng tin. Mà số ít một số người lại rõ ràng, việc này nhìn như đã rơi xuống, nhưng hắn đại biểu ý nghĩa, cho sẽ sinh ra ảnh hưởng lại không phải đơn giản như vậy kết thúc thậm chí chỉ là vừa mới bắt đầu nhân hoàng cung vô cương điện phúc hy hiên viên xuất hiện ở đây cùng đế tân đứng đối mặt nhau thần sắc đều có chút nghiêm trọng hôm nay chương thứ nhất chưa mai càng cảm ơn đã ủng hộ chương 687, thương nghị thăm dò mặc dù nến rồng kịp thời chạy trốn để lần này chúng mạnh không thành công liên thủ nhưng cây đã chôn xuống sợ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ nở hoa kết trái phúc hy khẽ to mày tốc tiếng nói nến rồng kịp thời chạy trốn trong mắt hắn là chuyện tốt nhưng cũng hoàn toàn không phải thật gối cao không lo. Lần này sự tình chính là một cái biểu tượng, ảnh thu nhỏ, quân hùng liên thủ đối kháng thương đình chi sự tình, chỉ sợ cuối cùng có một ngày sẽ phát sinh. Không sai, thời gian càng lâu, đối ta đại thường, liền sẽ càng thêm bất lợi. Hiên Viên trầm trừ một lúc, nhìn xem Đế Tân Trịnh trọng nói, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng có ý riêng. Phục Hy thần sắc khẽ động, nhìn về phía Hiên Viên, lông mày càng nhăn mấy phần. Lời này cũng không phải tùy ý nói ngay. Đế Tân ánh mắt nhiều thả mấy phần tại Hiên Viên trên thân, đảo mắt liền minh bạch hắn ý tứ, hắn nghi tăng tốc tiến độ. Sớm động thủ. Thân sắc không có biến hóa, từ chối cho ý kiến nói, quân hùng liên thủ chính là tất nhiên sự tình, chúng ta cần phải làm là đem nó kéo dài. Ngưng tạm, tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía nó chỗ, chân chính lúc động thủ cũng sẽ không quá xa. Phục Hy trong lòng hai người siết chặt, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là ngưng chậm gật đầu. Động thủ trước đó, tất cả mọi thứ bất lợi người, đều chỉ có thể là diệt trừ, thiên hoàng, kia nghiệt xúc sự tình, phải tăng tốc. Đế Tân lại nói, trong giọng nói đã nhiều một vòng quả quyết lang lệ chi ý. Phục Hy gật đầu, nghiêm mặt nói, ta đã có manh mối, dùng không được trăm năm. Tiêm nghiệt Súc nhất định sẽ chủ động tìm tới cửa. Binh tổ sự tình như thế nào? Đế Tân đổi đề tài. Rất khó. Hiên Viên giao phía dưới, nghiêm nghị nói, phong ấn chỗ vốn là bị hậu thổ thời khắc nhìn xem, bây giờ tức thì bị chúng mạnh chỗ dám nhìn, chúng ta căn bản không thể lặng yên không một tiếng động lấy ra si vu thân thể. Một phương diện khác, gương bản thân cũng không có chút tự tin nào. Những năm gần đây, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, chỉ là bế quan tu luyện. Toạ chấn các nơi không nói, còn lại cũng đều có mình chuyện cần phải làm. Gương sự tình liền là một cái trong số đó. Đế Tân trầm ngâm một lát không tiếp tục nói việc này, chuyển rời đến chuyện khác bên trên. tại đế tân ba người thương nghị thời điểm, đồng dạng có vô số thương nghị, suy nghĩ dâng lên. trở về Đông Hải Long Cung trên đường đi, nến rồng tốc độ vẫn như cũ cực nhanh. ánh mắt âm trầm lạnh lùng, trong lòng thầm hận hạ tiên, Trường Sinh. quả nhiên không ra dự liệu của hắn, có người liền nghĩ để hắn làm bên trên người dẫn đầu kia. thậm chí không phải việc này qua đi, mà là tại chỗ vừa muốn đem cái kia thân phận đặt tại trên đầu của hắn. nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh, bỏ qua một chút mặt mũi quả quyết rút đi, đợi đến cái khác chứng mạnh cũng đều hiện thân chỉ sợ hắn chính là đâm lao phải theo lao. Chúng mạnh vui lòng nhìn thấy loại tình huống kia, hắn cùng long tộc lại liền muốn trở thành đế tân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đế Tuấn hạ chàng, coi như còn ở trước mắt. Trước kia tại chúng mạnh liên thủ đối kháng thương đỉnh sự tình bên trên, Đế Tuấn không thể nghi ngờ là nhất là sinh động, trình độ nhất định mà nói, hắn liền tương đương với người dẫn đầu kia. Cho nên hắn chết rồi. Bị Đế Tân một chảo đến cơ hội, liền không tiếc đại giới chém giết. Hắn tự nhiên tuyệt sẽ không muốn trở thành cái thứ hai Đế Tuấn. Một bên khôi phục thương thế, một bên suy tư việc này ảnh hưởng. Hắn mặc dù vào lúc đó rút đi, tổn hại mặt mũi, bất quá con mắt của nó không sai biệt lắm cũng đều đã tới. Trải qua chuyện này, tứ hải các tộc đều nhìn thấy thái độ hắn, kiên quyết, dù cho còn có lời oán giận, trong thời gian ngắn cũng không có gì đáng ngại. Mà lại hắn dù tại thời khắc quan trọng nhất rút đi, để chúng mạnh liên thủ sự tình không thành công, nhưng cũng là trôn xuống cây, ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ, xem như phản kích thương đỉnh một lần. Đế Tân lúc này khẳng định phẫn nộ, căm thù long tộc, nhưng cũng không đến nỗi coi hắn là làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn còn có thể mượn cơ hội thụ thương sự tình, yên lặng, chuyên tâm để đại ca trở về sự tình. Mọi thứ có lợi có hại, nhưng lần này tệ chỗ, so với lợi chỗ mà nói, kém xa tí tắp. Cẩn thận nghĩ đến mỗi một chi tiết nhỏ, nửa ngày, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói đến, hắn còn hẳn là cảm tạ một chút Hạo Thiên hai người. Nếu không phải bọn hắn xuất hiện, coi như hắn nghĩ lui, cũng không dễ dàng như vậy liền rút đi. Đế Tân nhưng cho tới bây giờ đều không phải dễ nói chuyện, hắn đều làm tốt bản thân bị trọng thương trở về Đông Hải chuẩn bị, không nghĩ tới Hạo Thiên hai người xuất hiện, chuyển di Đế Tân ánh mắt, để hắn cứ như vậy lui trở về. Hiện tại thương thế mặc dù cũng không nhẹ, nhưng so hắn trước đó chỗ dự đoán, muốn có được hay không. trở về Đông Hải về sau nhất định phải lập tức muốn đem Cửu Minh bọn hắn đưa ra Đông Hải. Yên tĩnh lại, một bên để đại ca trở về, một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. đảo mắt, hắn liền quyết định chú ý, cũng càng phát cẩn thận, ẩn giấu đi khí tức. lúc này hắn không muốn treo chọc bất kỳ phiền phức, yên lặng trở về Đông Hải liền tốt. sao trời trời một nơi. Hạ Thiên, Trường Sinh riêng phần mình lắng lại lấy có chút chập trùng khí tức. Đế Tấn vẫn nộ một dưới lòng bàn tay, bọn hắn vừa vặn thừa cơ tối lui. dù là tổn thất chút mặt mũi, cũng so lưu lại mạnh, vừa lui phía dưới hai người liền đi tới sau trời trời hạo thiên trung quy là hoàng giả chi cảnh trong ngáy mắt liền bình phục khí tức như như vô sự khẽ cười nói quả nhiên cường đại chỉ sợ nhân hoàng thương thế cũng tốt không sai biệt lắm hai cái hô hấp về sau trường sinh khí tức bình tĩnh trở lại ôn hòa cười nói có lẽ đi bất quá nhân hoàng tử trước đến nay thần bí khó lường hắn tình huống đến tột cùng như thế nào ai có thể xác định đâu đạo hiu nói không sai hạo thiên tán đồng gật đầu có chút dừng lại ngưng tiếng nói chắc hẳn đạo hiu cũng đã nhìn ra liên hợp kháng thương sự tình đã là tất nhiên chỉ bất quá thời gian dài ngắn thôi, đạo hiu nhưng nguyện cùng chấm vì chuyện này ra một phần lực. Trường sinh ngay vậy, mang theo Tiếu dung nhìn xem hạo thiên, mấy tức sau mới nói, nhận được đạo hiu tín nhiệm, chấm vô cùng cảm kích, đáng tiếc lại là muốn cô phụ đạo hiu tín nhiệm, việc này chấm không nên đúng tay. nói, thân mật gật gật đầu, dẫn đầu hướng lên trời đỉnh phương hướng mà đi. hạo thiên tại nguyên chỗ cũng không tiếp tục mở miệng, nhìn qua trường sinh bóng lưng, hai mắt chỗ sâu đều là thăm dò. thượng cổ lục ngự, cái này là năm đó hắn cùng mặt khác năm vị dưới cơ duyên xào hợp cộng đồng sông ra đến thanh danh, lục ngự bên trong. Hắn không cần phải nói, mặt khác năm vị không có một vị là đơn giản, mà trường sinh tuyệt đối là bọn hắn trong 6 người thấp nhất giọng một vị, điệu thấp thần bí. Cũng chỉ có trước đó không lâu thoáng buộc lộ ra một chút, hắn thế mà là tam thanh người, sợ rằng cũng không nghĩ tới điểm này. Cái này mấy trăm năm qua, hắn tại thiên đình bên trong cũng nho nhỏ thăm dò mấy lần trường sinh, lại là không có kết quả gì. Vừa mới lại thừa cơ mở miệng thăm dò một lần, vẫn là không có kết quả. Nên long chi sự tình bên trên hắn theo sát mình đứng ra, không ngoài dự liệu, đây là tam thanh nghĩ muốn nhìn thấy cục diện. Hiện tại cự tuyệt hắn một cũng không ngoài dự liệu, đại biểu Tam Thanh Trường Sinh, tại một ít chuyện bên trên lửa cháy thêm dầu có thể. Nhưng chân chính hạ chàng đi xâm nhập việc này, Tam Thanh sẽ không ổn, chúng mạnh cũng sẽ không an tâm. Nhìn như đối phương biểu hiện không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng Trường Sinh liền thật như vậy thành thành thật thật sung làm Tam Thanh khôi lỗi. Hắn không tin. Chầm ngâm một lát, lại đem tâm tư bỏ vào thương trong phòng mặt. Dù có mấy lần xuất thủ, nhưng bây giờ đế tân đến tột cùng ra sao tình huống? Thương thế như thế nào? Hắn cũng không thể xác định, hiện tại hồng hoang cát trỗ, ở vào một loại quỷ dị cân bằng bên trong, ai cũng không dám kinh động bao quát hành hành bá đạo thương đỉnh, cùng tại đông côn luôn bế quan không già tam thành. Chỉ có một điểm, Tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía đông hải phương hướng, vậy có lẽ là hôm nay thiên hạ duy nhất động tĩnh sẽ trở thành biến cố sao? Hai mắt nhắm lại, có chút không thể xác định, nhưng bản năng, hắn cảm thấy một chút không giống bình thường. Không thể khinh thường, nên tìm cái thời gian tiếp xúc một chút bọn hắn. Mấy tức về sau, tâm sa suốt hạ quyết định. Chúng nhiều cương giả, vô số suy nghĩ nghị luận dâng lên, lại bình tĩnh lại. Mỗi một vị cương giả, đều lại biểu cho một loại mãnh liệt tự chủ, độc lập ý thức. Cũng chính là những này Tạo thành không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn hắn căn bản không có khả năng đồng tâm hiệp lực. Tựa như lúc này, mỗi một vị đều biết tình huống nghiêm trọng, cũng có giống nhau tâm tư, nhưng vẫn không sẽ chủ động đi làm, lựa chọn tiếp tục chờ đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mặc dù đều hiểu đây là không lựa chọn tốt, nhưng chính là như vậy lựa chọn. Mà liên tại bọn hắn lựa chọn như vậy bên trong, Đông Hải trong khoảng thời gian ngắn, phát sinh to lớn biến cố. Hôm nay phát suốt, mơ mơ màng màng một mực ngủ đến trời tối, yên tâm, tỉnh ngủ sẽ không thiếu. Chương 688, ngươi phát hiện chúng ta. Đông Hải một chỗ so góc vắng vẻ hải vực, thống trị vùng biển này chỉ là trong Đông Hải một cái không mạnh chủng tộc. Ngay tại đến rồng vừa mới trở về tới Đông Hải Long Cung lúc, một vị nhìn qua khí tức bất phàm người tu đạo đi ngang qua nơi này, toàn thân khí tức phiêu miểu, rất có cao nhân đắc đạo trì phong phạm. Nguyên bản hết thể không khác thường, đột nhiên cái này người tu đạo ánh mắt khẽ động, nhìn về phía một nơi, trận pháp ba động, mà lại trận pháp này có phần không đơn giản, có loại tiên thiên đạo ẩn. Lập tức trong lòng đại động, suy tính một phen, không có có kết quả gì, nhưng là càng tâm động nếu thật là tiên thiên chi vật hắn đẩy coi không ra cũng là bình thường mà lại càng suy tính không ra, liền càng chứng minh cái này tiên thiên chi vật cường đại mắt sáng lên hai tay dẫn dắt, một đạo đơn giản trận pháp đã bố trí mà ra bao phủ phương viên vạn dặm hải vực dù không mạnh nhưng cũng đủ để che lấp đơn giản một chút dị động tỉ như bảo vật quan mang lập tức mang theo vài phần cảnh giác hướng cái kia trận pháp ba động mà đi không có vui mừng quá đỗi trực tiếp tới gần có chút cường hãn thần thức quét ra tiếp cận trận pháp ba động đối với hắn như vậy sống không biết bao nhiêu năm tháng tu sĩ mà nói Cảnh giác là hắn có thể sống đến bây giờ, thời khắc thiết yếu. Thuận trận pháp ba động, rất nhanh liền tìm được chân chính trận pháp chỗ. Thần thức vừa đi vừa về liếc nhìn, xung quanh mấy vạn giảm phương viên đều không có cái gì trí tuệ sinh linh. Vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ, pháp bảo, suy tính chờ một chút đều làm ra chuẩn bị đầy đủ. Một tia thần thức cẩn thận từng ly từng tí đụng vào hướng trận pháp, muốn thăm dò nó ảo diệu. Ngay tại cái này một tia thần thức đụng chạm lấy trận pháp thời điểm, đột nhiên. Ầm. Nhẹ nhàng tiếng vỡ vụn vang lên, kia trong mắt hắn có chút trận pháp huyền ảo, toàn bộ nát. Giống như một cái bạc khí bị người dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền hoàn toàn điểm phá. Trong lòng sững sở, lập tức, cảnh giác, cảm giác nguy cơ lập tức nháy mắt đi tới đỉnh phong nhất, kinh hãi, vong hồn đại mạo. Đã ngươi phát hiện chúng ta, vậy liền đừng trách chúng ta. Nương theo lấy cái này thanh niên bình tĩnh, ba cốt đều còn mạnh mẽ hơn hắn lực lượng, hung hăng đánh về phía hắn. Chấn động kịch liệt lập tức chấn động phương viên mấy chục và dặm. Tu sĩ mắt thử một nước, dùng hết tất cả ngăn cản. Beng, bốn cỗ pháp lực va chạm, trong đó ba cỗ tồi khô lập hộ đánh nát tu sĩ pháp lực, đem hắn đánh hướng về sau đợt tới. Nhưng vào lúc này Hậu phương cách đó không xa, hai cố đồng dạng khí tức cường đại nhanh chóng hướng hắn vọt tới, bị đánh tâm thần rung động, có chút hoảng hốt tu sĩ, hai mắt trừng lớn, tử vong tin tức bao phủ toàn thân mỗi một nơi, vội vàng quát tầm lên, ta chính là Doanh Châu cửu lão một chồng, vô ý mạo phạm, còn xin. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì sau lưng kia hai cố lực lượng đã giáng lâm, bao phủ hết thảy thanh âm, tu sĩ vốn là đã dập nát thân thể, triệt để hôi phi yên diệt, chỉ có một tia nguyên thần vẫn tồn tại, gắt gao trừng mắt xuất hiện năm thân ảnh, không căng lòng, bừng tỉnh đại ngộ, thật ý chờ một chút đều có. Gao Thất nói chúng ta không cựu không đoán vì sao muốn giết ta ngươi phát hiện tung tích của chúng ta đành phải giết ngươi trong năm người một thân áo xanh người bình thản nói phong Kinh vân đạm bộ dáng giống như hắn vừa mới căn bản cũng không có xuất thủ các ngươi là cố ý chính là vì giết ta vì sao tu sĩ cả giận nói cho tới bây giờ hắn lại như thế nào không biết vừa mới hết thể đều là bị nhân thiết tính toán cẩn thận mục đích đúng là vì giết hắn nhưng trước mặt năm người hắn xác định mình một cái đều chưa thấy qua ai ngươi không tin vậy coi như người áo xanh nhẹ nhàng thở dài tiện tay vung lên một cỗ pháp lực phất qua, đem kia còn sót lại một tia nguyên thần triệt để hủy diệt. bên cạnh bốn người thờ ơ, chỉ có trong hai mắt, tất cả đều lộ ra một chút ngưng trọng. bắt đầu, người áo xanh thản nhiên nói, bốn người khác không nói, sau một khắc, lắc mình biến hóa, đều giống như hóa thành một phiến thiên địa, cùng vùng biển này từng giao, tại xóa đi lấy cái gì? mấy tức về sau, năm người biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại có chút bừa bộn một vùng biển này. mà ngay ở chỗ này pháp lực va chạm, bạo tạc thời điểm, vừa mới trở lại Đông Hải Long Cung đến mắt rồng quang biến đổi, mắt rồng nhìn về phía một cái phương hướng đang tìm cựu minh hạ lạc thanh long đồng dạng ánh mắt biến đổi tốc độ tăng mạnh hướng một chỗ phương hướng mà đi tại tu sĩ kia khi chết trên đông hải chỗ kia tại tối tâm không gian bên trong julie bất định ba tòa thiên đảo một cỗ bảng bạc khí tức dâng lên tức giận mãnh liệt lập tức một vị lão giả tay cầm một trượng từ ba tòa thiên đảo bên trong đi ra mặt châm như nước trực tiếp hướng một cái phương hướng mà đi tốc độ cực nhanh chỉ chốc lát rọi ra năm cái địa phương đế tiện năm người xuất ra xem thiên kính phân thân ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều là vui mừng có cựu minh hạ lạc không chần chờ Lập tức hạ khiến cho mọi người tiến về trong kính xuất hiện địa điểm. Vừa mới tu sĩ kia vẫn lạc hải vực, vẫn như cũng một mảnh hỗn độn, hư không đột nhiên vặn vẹo đi, một đạo người mặc màu xanh long bào khôi ngô thân thể xuất hiện ở đây. Sáng ngời có thần mắt rồng quét qua, khẽ cau mày. Là Thanh Minh, Hoàng Minh vết tích. Chỉ một cái liếc mắt, Thanh Long liền phát hiện kia hư không dấu vết lưu lại bên trong, có hắn đã từng thấy qua Thanh Minh Hoàng Minh hai người khí tức. Một chút vẻ suy tư hiện lên, vĩ nạn lực lượng hiện lên, bên này trong hải vực phảng phất thời gian đảo lưu, tình cảnh vừa nãy màn, giá hiện trong mắt hắn. Bất quá sau một khắc, lông mày càng nhăn, có không tròn vẹn. Nơi này chỗ chuyện phát sinh vết tích bị người cưỡng ép xóa đi hơn phân nửa, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn tạ hình tượng. Tốt một cái cửu minh, nhanh như vậy liền xóa đi hơn phân nửa vết tích, quả nhiên không phải tầm thường. Nhưng bọn hắn thế mà giết Doanh Châu cửu lão một trong, bọn hắn sợ là có phiền phức. Doanh Châu cửu lão đứng phía sau, thế nhưng là một vị huân nguyên cường giả, Hồng hoang trở ngại hồng hoang chúng mạnh áp lực, không có phái ra huân nguyên cường giả theo đuổi giết cửu minh. Nhưng cái khác huân nguyên cường giả, nhưng không có cái kia cố kỵ. Suy nghĩ nhanh chóng hiện lên nhất định phải nhanh để Cửu Minh rời đi Đông Hải. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, dương mắt lên nhìn, nhìn về phía một chỗ phương hướng. Đến rồi, nhanh như vậy, chẳng lẽ Tam Tiên Đảo liền tại phụ cận? Nghi hoặc chợt lóe lên, liền gặp một vị tay cầm một trượng lão giả đi tới cách đó không xa. Kế tiếp cất bước, xuất hiện tại Thanh Long bên ngoài trăm trượng. Trong ánh mắt bình tĩnh mang theo một cơn lửa giận liếc nhìn vùng biển này, vô hình vĩ lực xuất hiện, cùng Thanh Long đồng dạng, như thời gian đảo lưu, từng cảnh tượng lúc nãy ra hiện trong mắt hắn. Cũng đồng dạng là không chọn bện chỉ thấy kia doanh châu cửu lão một trong tu sĩ đi tới vùng biển này không biết thế nào phát hiện một chỗ trận pháp sau đó chính là kia ba cố lực lượng liên thủ một kích cùng một câu đã ngươi phát hiện chúng ta vậy liền đừng trách chúng ta cuối cùng doanh châu cửu lão một trong tu sĩ triệt để hôi phi yên diệt. tổng cộng liền mấy cái như vậy ngắn ngủi hình tượng cùng một câu bất quá trong đó ẩn chứa ý tứ ngược lại là cũng không khó đoán tu sĩ kia phát hiện người nào chỗ ẩn thân bị cưỡng ép diệt khẩu chính là tốt đoán để về sau lão giả trong hai mắt lửa giận càng ngày càng thịnh nhìn về phía thanh long cưỡng ép áp chế tức giận nói Thanh Long đạo Hữu, Ba đạo đạo Hữu. Thanh Long gật đầu. Thanh Long đạo Hữu sớm bần đạo một bước đến, không biết nhưng có phát hiện gì khác lạ. Được xưng là Ba đạo đạo Hữu lão giả nhìn xem Thanh Long, trịnh trọng nói: "Thanh Long ánh mắt biến đổi, đạo Hữu cái này là ý gì?" "Không có gì, Thanh Long đạo Hữu xin hãy tha lỗi, chỉ là lão Hữu vẫn lạc, bần đạo thực đang tức giận." Ba đạo lão giả trầm giọng nói. Thanh Long nhẹ hừ một tiếng, nhưng cũng lý giải hắn tâm tư, không có nhiều so đo ý nghĩ, ngưng tiếng nói, bản đế cũng chỉ là so đạo Hữu sớm một bước mà thôi, phát hiện cũng cùng đạo Hữu đồng dạng càng không, có đi xóa đi cái gì? một câu cuối cùng bên trong cũng nhiều một vòng không vui. cái này ba đảo tiên ông là hoài nghi hắn âm thầm ra tay. ba đảo tiên ông gật đầu, trinh trọng nói, như thế, bần đạo ở đây cho đạo hữu nhận lỗi, mong được tha thứ. thanh long khoát tay trả lại, không nói gì, chút chuyện nhỏ này, không đáng quá nhiều so đo. ba đảo tiên ông ánh mắt tiếp tục quét mắt vùng biển này mỗi một chỗ, lửa giận không che giấu chút nào, nhẹ nhẹ bi ý rõ ràng. mấy tức về sau, đang chuẩn bị nói cái gì lúc, liền gần như đồng thời cùng thanh long nhìn về phía một cái phương hướng. nơi đó. Hai mươi mấy đạo thân ảnh chính đang nhanh chóng mà tới. Mỗi một đạo yếu nhất cũng có chuẩn thánh trung đẳng cấp độ khí tức. Một chút, bọn hắn liền nhận ra người đến. Thương Đình thái tử. Hôm nay chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 689, đúng là hiểu lầm. Trong hai mắt như có điều suy nghĩ, tạm thời đè xuống cảm xúc, lạnh lùng nhìn xem kia hơn 20 người. Chỉ chốc lát sau, hơn 20 người liền đến phụ cận, người cầm đầu là đế chính, hắn nguyên bản vị trí cách nơi này gần nhất, liền tại phụ cận không xa. Thậm chí vừa mới động tĩnh, hắn cũng đều phát ra được. Một nhận được tin tức liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Hai mắt ngưng trọng nhìn Thanh Long cùng Ba Đạo Tiên Ông, không để ý đến bọn hắn, cùng tạm thời về hắn thuộc hạ hơn 20 người, cẩn thận quét mắt hiện trường. Mấy tức về sau, bí mật truyền âm giao lưu vài câu, đế chính xuất ra xem thiên kính phân thân, pháp lực thôi động. Trong cõi u minh giống như câu dẫn ra một cỗ huyền ảo lực lượng, để Thanh Long, Ba Đạo Tiên Ông ánh mắt đều là ngưng lại. Theo sát, có chút hư ảo gương đá bên trên, xuất hiện Thanh Long cùng Ba Đạo Tiên Ông vừa mới trú quan sát một màn kiêm mãn. Đế chính bọn người chăm chú nhìn, trong hai mắt lạnh ý lưu chuyển. Cử Minh Dù chưa bao giờ từng thấy cửu minh, nhưng giờ này khắp này tăng thêm xem thiên kính phản ứng, để bọn hắn có thể xác định cái này xuất hiện mấy người chính là cửu minh. Rốt cục giấu không được. Một bên chờ đợi thiên hoàng, thái hoàng cho hắn nhắc nhở chỉ dẫn. Đế chính nhìn về phía thanh long, ba đảo tiên ông lạnh nhạt nói: hai vị, nhưng biết kia cửu minh hạ lạc. Lập tức thanh long cùng ba đảo tiên ông dâng lên một vòng không vui. Đế chính thái độ căn bản không có một điểm đối huấn nguyên chi cảnh kính sợ. Bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đế chính bối cảnh hùng hậu, bọn hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng nhiều tìm phiền toái. Lập tức. Thanh Long không có phản ứng tâm tư, hắn không cùng nó so đo đã là tốt, chúng chi trở về đáp một cái văn bối, còn là tuyệt đối địch nhân dưới lập trường. Ba đảo tiên ông dù cũng không nghĩ đáp lại, nhưng lửa giận phía dưới trầm giọng nói, ngươi xác định bọn hắn là cửu minh? Hoa Ái lao giả hình tượng đi hơn phân nửa, từng kia từng kia lạnh lùng sát ý lưu truyền. Đế chính như có điều suy nghĩ nhìn về phía ba đảo tiên ông, không vội không chậm mà nói, đúng vậy. Ba đảo tiên ông trên thân khí tức lập tức sóng gió nổi lên, giống như núi lửa sắp buộc phát trước. Tốt, tốt, rất tốt, tốt một cái cửu minh. Ba đảo tiên ông giận dữ. Phúc Nguyên chỉ là trong lúc vô tình trông thấy các ngươi, liền tàn nhẫn như vậy hạ độc thủ, kinh người quá đáng, thù này không báo, bần đạo còn có mặt mũi nào tồn giữa thiên địa? Đế chính lặng lặng nhìn xem, thần sắc không thay đổi, giống là căn bản không thèm để ý ba đảo tiên ông lời nói. Thanh Long âm thầm nhíu mày, nhưng cũng không ra ngoài ý định. Ba đảo mười châu thành dành tại Đông Vương Công thời điểm, Đông Vương Công vẫn lạc về sau, ba đảo mười châu nhưng không có giải tán, mà là tiếp tục tồn tại ở giữa thiên địa. Nguyên nhân lớn nhất một trong, chính là cái này ba đảo tiên ông cùng doanh châu cựu lao tồn tại, vô số năm qua giặt tay khổ chống đỡ tích lũy xuống tình cảm không cần nhiều lời, tại ngoại giới ba đảo Mười châu nội bộ đoàn kết, cũng là mọi người đều biết. Hung chi bất kỳ một cái nào thế lực lớn, bị như thế chém giết một vị cao tầng, đều tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, hung chi là luôn luôn lấy đoàn kết chứ danh ba đảo Mười châu. Mà một vị hôn nguyên cường giả, dù chỉ là tổ cảnh gia nhập, Cửu Minh tình huống cũng sẽ trở nên ác liệt rất nhiều. Trong lòng âm Thầm đắn đo, nếu như có thể, Cửu Minh hay là không chết tốt lắm. Không có để ý Thanh Long cùng đế chính ý nghĩ, ba đảo tiên ông đã tại toàn lực suy tính lấy Cửu Minh hạ lạc. Mặc dù Cửu Minh vết tích thanh lý tương đối sạch sẽ, nhưng cuối cùng không phải Hôn Nguyên Chi Cảnh, Hôn Nguyên Chi Cảnh đối mặt vẫn có thể truy tra ra một tia dấu vết. Thanh Long cũng bắt đầu tìm kiếm Cửu Minh Hạ Lạc, luận suy tính chi đạo, hắn kém xa Ba Đạo Thiên Ông, nhưng hắn cũng có chuyên môn truy tra người bản lĩnh. Đế chính bọn người không có nhiều lời, yên tĩnh chờ lấy. Tam Phương Lâm vào yên tĩnh, ai cũng không để ý đến ai, ai cũng không tin ai. Không đến bao lâu, Đế Tiễn mang theo người đến, một phen ngắn ngủi giao lưu, rồi dạng chờ. Ngay sau đó, Đế Hồng, Đế Rộng, Đế vải trước sau dẫn người đến, tiếp tục chờ. Trong lúc đó, cũng có chút cường giả đến nhưng không có phụ cận, hiển nhiên là thấy rõ việc này phiền phức, không muốn trêu chọc, lại là một khắc đạo hiu về sau. Thanh Long trước hết nhất có động tác, bình thản đối Ba Đảo Tiên Ông nói, đạo hiu tiếp tục ở đây tìm, bản đế trước đi. Ba Đảo Tiên Ông hơi gật đầu, không để ý đến, hắn cơ hồ đã toàn thần tâm vùi đầu vào suy tính bên trong. Thanh Quang hiện lên, Thanh Long đã hướng Đông Hải Long cùng phương hướng mà đi. Nhìn qua tựa hồ là không nghĩ nhúng tay việc này. Đế tiện mấy người nhìn xem hắn rời đi phương hướng, Dư Quang giao hội, dù có chút ý nghĩ, nhưng cũng đều không nói ra miệng, tiếp tục chờ đợi. Hiện trường vẫn như cũ yên tĩnh. Bốn phương tám hướng nhìn như an tĩnh mặt ngoài, thì là sớm đã nghị luận ở mỹ. Cửu Minh tin tức tại giữa bọn họ lẫn nhau lưu truyền ra tới. Rời đi hiện trường Thanh Long cũng không có đi tìm kiếm Cửu Minh, mà là chân chính trở về Đông Hải Long Cung. Một lát, Cửu Minh cũng chết không được, hắn cần muốn trở về cùng nến rồng thương nghị một hai. Thanh Long rời đi không bao lâu, Đế tiện năm người dẫn đầu động, cầm xem tiên kính phân thân cùng nhau hướng một cái phương hướng mà đi. Âm thầm một chút cường giả thế thế, cách rất xa đi theo, lại là một hồi ba đảo tiên ung động, hướng về đồng dạng phương hướng bay đi thuận trong cõi u minh mấy không thể xem xét vết tích để tiện bọn hắn cùng ba đảo tiên ông riêng phần mình truy kích. tích mắt chính là số ngày thời gian trôi qua ba đảo tiên ông đứng ở một chỗ hư không trong ánh mắt lanh ý lưu truyền tốt một cái cửu minh thế mà phân tán ra đến tương hỗ che giấu giao thế tại cái này trên đông hải cùng hắn tránh mê tảng dù giận nhưng cũng không thể không thừa nhận cửu minh thật có chút bản lĩnh nhất là bọn hắn ẩn tàng tung tích cùng khí tức trao đổi hôn ấy nghe nhìn bản lĩnh ngay cả hắn đều có chút âm thầm kinh hãi ngược lại không thẹn có thể tại thương đỉnh truy tra hạng ẩn nút mấy trăm năm bình yên vô sự Trợ tư một chút, hay là phát ra tin tức cho ba đảo 10 châu người. Đối phương có 9 người, lại phân tán ra đến, người nhiều một chút, cuối cùng sẽ có chút trợ giúp. Còn có Thương đình vô diện. Hai mắt nhìn về phía một cái phương hướng, nguyên bản hắn không nghĩ để ý tới Thương đình mấy vị kia thái tử. Song phương cũng rất có ăn ý không liên quan tới nhau. Hiện tại xem ra, ngược lại là cần cải biến một chút, chưa hẳn không có thể lợi dụng đối phương một phen. Không kém nhiều thời giờ, đế tiện năm người mang theo người ngừng lại, thần sắc đều có chút không dễ nhìn. Đối phương tốc độ rất nhanh, chúng ta dạng này căn bản đoạn không ngừng bọn hắn. Đế tiện Nương tiếng nói, vậy liền phân tán ra đến, vừa vặn bọn hắn cũng đều phân tán ra, bằng vào chúng ta riêng phần mình thực lực, đủ để đối phó phân tán bọn hắn. Đế Chính Đạm mặt nói, tốt, ta đồng ý. Đế Vải Lập tức nói, cứ như vậy đi theo kiểu mình đằng sau truy mấy ngày không có kết quả, hắn đã có chút không kiên nhẫn. Đơn giản thương nghị một chút, năm người liền riêng phần mình mang theo người hướng một cái phương hướng đuổi theo. Lại là một ngày thời gian, một vùng biển bên trên, Ba Đảo Tiên Ông dừng bước lại, trong tay một trượng một điểm, một chỗ mặt biển ầm vang nổi lên, một cái bóng mờ xuất hiện, một thân áo xanh chính là thanh minh ba đảo tiên ông ánh mắt băng lãnh gắt gao trừng mắt thanh minh hư ảnh hư ảnh trên mặt phong khinh vân đạm ý cười cười nhạt nói tiên ông tiền bối phúc nguyên sự tình đúng là hiểu lầm mong rằng tiền bối có thể thứ lỗi chúng ta không nên trở thành địch nhân mới lạ. ba đảo tiên ông giận dữ hiểu lầm tốt xuất thủ ba người tự sát vân đạo có thể buông xuống việc này ba đảo tiên ông lạnh lùng nói ai thanh minh thân ảnh thán một tiếng xem ra tiền bối là không chịu bỏ qua ba đảo tiên ông không nói thái độ kiên định thanh minh hư ảnh thân xác nhất định nghiêm nghị nói đã như vậy Ta đám huynh đệ tự nhiên sẽ không nể cổ đợi giết, cho nên còn xin tiền bối suy nghĩ tỉ mỉ. Chúng ta không phải tiền bối đối thủ, nhưng ba đảo mười châu bên trong những người khác liền không nhất định. Ba đảo tiên ông ánh mắt mãnh liệt, sắc ý nghiêm nghị, ngươi đây là đang uy hiếp bần đạo. Cái này cũng quả thật hành động bất đắc dĩ, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Thanh Minh hai tay liền ôm quyền chỉnh trọng nói. Ba đảo tiên ông giận quá mà cười, tốt, thật sự là tốt một cái tử minh. Bần đạo còn là xem thường các ngươi, vậy liền nhìn xem, các ngươi có thể lẫn mất bao lâu? Mục Trượng vung lên, thư ảnh bị đánh cho vỡ nát, vỡ nát trước một khắc. Thanh Minh hư ảnh không có lại nói cái gì ý tứ, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ba đảo tiên ông giật quá, khinh người quá đáng, hắn cảm thấy một loại mình bị cửu minh trêu đùa cảm giác, loại thái độ đó, bọn hắn giống như căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Hôm qua thiếu kia một chương, cảm ơn đã ủng hộ, hôm nay có thể sẽ đã khuya. Chương 690, vô sĩ chi cực, toàn lực một trận chiến. Dù có chút khó tin, mấy vị chuẩn thánh thế mà không có đem một vị hỗn nguyên cường giả để vào mắt. Nhưng hắn chính là có loại cảm giác này. Hoặc là nói bọn hắn đang cố ý chọc giận hắn. Nhưng chọc giận hắn thì có ích lợi gì? Để hắn truy sát càng thêm kiên định sao? Ánh mắt ông trầm, trực tiếp hướng Thanh Minh giấu vết lưu lại đuổi theo. Bất kể như thế nào, cử Minh, hắn quyết định. Sau 3 ngày, bắt đầu phụng Ba đảo Tiên Ông mệnh lệnh, điều tra một vùng biển Ba Đảo 10 châu bên trong người, tao ngộ 2 vị cường giả tập kích. Sau một kích, trốn xa ngàn dặm. Giết 10 mấy người, đả thương hơn 10 người, còn có một đoạn chữ lưu lại. Nếu như tiên ông tiền bối lại không thông cảm lần này hiểu lầm, ta đám huynh đệ liền sẽ không lưu thủ. Từng chữ lớn như núi nhỏ, hoành trên vùng hải vực này vô số ánh mắt nhào nhào trông thấy. Khi ba đảo tiên ông trông thấy thời điểm, dẫn quan xung phát. Khinh người quá đáng. Hỗn Nguyên Chi cảnh khí tức chập trùng ba động, để rất nhiều người đều cảm thấy hoảng sợ. Đồng thời, cũng làm cho càng nhiều người cảm thấy yếu kỳ, xem kịch vui hứng thú. Tốt một cái tiểu minh, lại dám như thế quang minh chính đại uy hiếp ba đảo tiên ông. To gan lớn mật không kiêng nghệ gì cả, không hổ là dám bắt cóc thương đỉnh công chúa ngôn nhân. Uy hiếp như vậy ba đảo tiên ông, đáng tiếc, Hỗn Nguyên Chi cảnh sao mà cao ngạo, lại làm sao lại hướng Cửu Minh tối đầu. Vung xuống lần này ấnoán. Tiết Quang Minh chính đại uy hiếp ba đảo tiên ông cử động, rất nhanh liền chuyển khắp ra, vô số thanh âm tại Đông Hải bên trên nhao nhao dâng lên. Trừ ba đảo mười châu bạn thân người bên ngoài, cái khác tuyệt đại bộ phận đều là xem kịch vui ánh mắt, bao quát đế tiện bọn người. Bất quá cửu minh đảo thoát năng lực, cũng để bọn hắn cảm thấy có chút bực bội. Tạm thời không nói trước bọn hắn thực lực như thế nào, tránh né chạy trốn năng lực, tinh thông vô cùng. Bọn hắn có thể đi theo cửu minh dấu vết lưu lại một đường truy tung, lại đến bây giờ đều không có chính diện đụng phải một cái. Không chỉ đám bọn hắn, ba đảo tiên ông bên kia cũng là như thế. Đây chính là một vị hôn nguyên cường giả. Bất quá theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng chậm chậm có thể đứng đối sách, an ý cùng ba đảo tiên ông cộng đồng áp xúc cửu minh đào thoát phá vi, hình thành từng đảo phong tỏa. Nhất là thanh minh vị này cửu minh đứng đầu, tình nguyện mấy vị khác cửu minh đào thoát ra bọn hắn phong tỏa, cũng quyết định chú ý, nhất định phải bắt lấy vị này thanh minh. Như thế trong nháy mắt lại qua mười mấy ngày, ba đảo mười châu người lại bị tập kích kích ba lần, tử thương không ít người. Nhưng ba đảo tiên ông lại là nhẫn nại xuống dưới, từng bước ôn đâm, đem thanh minh ở bên trong mấy minh tiếp tục ép về phía một chỗ hắn đã thiết kế tốt cửu minh tuyệt địa trên biển lớn ba đảo tiên ông sướng sướng nhìn về phía một cái phương hướng nguyên bản ôn hòa khí tức sớm đã biến thành lạnh lùng lần này nhìn các ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu bước chân một bước hướng về phía trước vượt qua giống như mang theo vô tận đại thế cuồn cuộn tiến lên tốc độ dù cũng không phải là cực nhanh lại cực kỳ có lực áp bách mặt khác năm nơi hải vực đế tiện năm người mang theo người thuận đã sớm thiết kế tốt lộ tiến từng bước tiến lên a bách một chỗ trong cõi u minh trong hư không nếu dồn thanh long nhìn xem phương xa tựa như nhìn thấu cái gì, cứ tiếp như thế, cửu minh chống đỡ không được bao lâu, liền muốn bị ba đạo tiên ông cùng thương đình vây khốn. thanh long kheo to mày nói, nếu như có thể, hắn tất nhiên là không nghĩ cửu minh vẫn lạc, nhưng tình huống hiện tại, hắn căn bản cũng không tốt ra tay trợ giúp cửu minh. một bên, đến rồng đến chỉ là một bộ phân thân, hắn rõ ràng thanh long ý nghĩ, hắn cũng có tâm tư giống nhau, bất quá tình thế bất bách, chỉ có thể thản nhiên nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhìn chằm chăm nơi này, nhưng xa không chỉ chúng ta, thương đình chỉ sợ tùy thời đều chuẩn bị kỹ càng độc thủ, chờ chính là lý do. Thanh Long gật đầu, thúc phụ yên tâm, chất nhi minh bạch. "Ừm." Nến rồng ngừng tiếng, ngưng tiếng nói, "Bây giờ ta đã bế quan, chuẩn bị tra ngươi chi đại sự, tăng thêm bị đế tân gây thương tích cùng triều ca thành chúng cường tướng muốn liên thủ sự tình, bất kể như thế nào, ta đều không nên xuất thủ, ngươi muốn cảnh giác làm việc." Thanh Long lần nữa gật đầu, chính trọng vô cùng, lại nói đơn giản vài câu, nến rồng cỗ này phân thân biến mất, chỉ để lại Thanh Long tiếp tục ở đây lặng lặng nhìn xem. Thời gian trôi qua, âm thầm nhìn hướng Đông Hải ánh mắt cũng là dần dần tăng nhiều. Liên quan đến ba đạo tiền ông, Tử Minh, Thương Đình, đã đủ để hấp dẫn thiên hạ chúng mạnh tâm tư. Sau 6 ngày, đột nhiên, đế tiện bọn người ba đảo tiên ông trước sau những mày có chút không hiểu chi ý. Bởi vì thanh minh ở bên trong ba người, thế mà không còn chạy trốn, liền ở tại chỗ, giống như đang chờ bọn hắn tiến đến. Sự tình ra khác thường tất có yêu, bọn hắn cũng nhiều ít dâng lên chút cảnh giác chi ý, suy đoán cửu minh dự định biết trốn không được, cho nên nghĩ liều chết đánh một trận. Nghĩ đến tốc độ lại là không chậm, tới gần thanh minh vị trí, vô luận như thế nào, coi như cửu minh có âm mưu quỷ kế gì, trước thực lực tuyệt đối đều chỉ là vô dụng. Mặc kệ là Ba Đảo Tiên Ông hay là Đế Tuyền năm người, đều có tuyệt đối tự tin. Hơn nửa ngày sau, Ba Đảo Tiên Ông thân là Hôn Nguyên Cường giả, tốc độ tự nhiên so Đế Tuyền bọn hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Khoảng cách dù càng xa không ít, cũng dẫn đầu đến. Nguyên Ngông Đông Hải bình tĩnh mặt biển, Ba Đảo thân ảnh bình tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất đang đợi cái gì? Ba Đảo Tiên Ông phá không mà đến, toàn thân khí tức càng càng lạnh lùng nghiêm nghị, nhẹ nhẹ sát ý không che giấu chút nào. Kia Cố Lửa giận tại nhìn thấy cái này Ba Đảo thân ảnh đồng thời, càng phát ra tràn đầy. Còn có Cửu Minh không đem mình để vào mắt cảm giác, cũng càng thêm nồng đậm. Bởi vì lúc này, Thanh Minh ba người kia thật tiên lặng dáng vẻ, thực tế không cảm giác được coi trọng cỡ nào. Cái này chẳng phải là đối với hắn khinh thị, khiêu khích. Nhưng có thể tại Hồng Hoang sống đến thời gian này, chứng đạo hỗn nguyên, lòng cảnh giác là tuyệt đối không có khả năng thiếu. Thoáng áp chế lập tức động thủ xúc động, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua bốn phương tám hướng, lạnh lờ quát, "Côn vọng vô chi tiểu nhi, không phải là chuyên môn chờ đợi bần đạo." Trên mặt biển, ba người chính là Thanh Minh, Hoàng Minh, Âm U. Ba người ánh mắt lẳng lặng nhìn xem ba đạo tiên ông đến, cũng không có cái gì dư thừa biểu lộ. Ngay đây, Thanh Minh khẽ khẽ thở dài hơi thở. Tiền Bối quả nhiên mắt sáng như đuốc, đáng tiếc, Tiền Bối không thông cảm lần kia hiểu lầm, muốn đối huynh đệ của ta chín người đuổi tận giết tuyệt. Huynh đệ của ta chín người mặc dù bất tài, nhưng cũng không có khả năng lệnh cổ đợi giết, chỉ có thể cùng Tiền Bối một trận chiến, hy vọng có thể có mạng sống cơ hội. Ba đảo tiên ông tức giận dâng lên, vô sỉ đến cực điểm, rõ ràng là đối phương lỗi lầm của mình, lại đem chính mình đạo như thế yếu thế, giống như hắn tại ủy thế hiếp người. Quả thực đáng ghét, sắc ý đã đạt tới ngàn vạn năm đến, chưa bao giờ có như vậy nồng đậm. Bốn phương tám hướng bên trong hư không sâu xa, trước đó liền đã đến một bộ phận người nghe được lời này, cũng là cảm thấy một trận dị dạng. Nếu như không phải biết điều tình toàn bộ trải qua, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ cảm thấy là ba đảo tiên ông không đúng. Không ít người đối cửu minh cách nhịn, càng có biến hóa. Bắt thương đình công chúa to gan lớn mật, giết phúc nguyên quả quyết, tâm ngoan thủ lạt, đối ba đảo tiên ông ra mặt dày vân vân. Cái này cửu minh quả nhiên không giống bình thường. Nếu như lần này có thể trốn được sinh cơ, thành tựu tuyệt đối không chỉ như thế. Bất quá nghĩ từ một hốn nguyên trong tay cường giả chạy ra sinh cơ, rất khó. Huống chi còn có ngay tại chạy tới thương đình ngũ thái tử. đương nhiên. Tiểu Minh có thể như thế triển khai trận thế đối mặt Ba Đạo Tiên Ông, Thương Đỉnh Ngũ Thái Tử khẳng định cũng là có chút át chủ bài, để bọn hắn có chút chờ mong. Thật sự là tốt một cái càng là vô sỉ tiểu nhi. Hôm nay Bần Đạo nhìn các ngươi còn có thể trốn nơi nào? Có bản lĩnh gì? Cứ việc thi triển ra. Bần Đạo liền nhìn xem, các ngươi nơi nào đến tự tin? Ba Đạo Tiên Ông lại áp chế chút nộ khí, lạnh quát lên. Tiền bối mong muốn, không dám từ ngươi. Thanh Minh ôn tồn lễ độ, không nhanh không chậm nói, lại để cho Ba Đạo Tiên Ông trong mắt lánh quang lấp lóe. Lập tức liền gặp Thanh Minh trên thân thể. Xuất hiện một trận ngân sóng, sáu đạo khí tức có chút tương tự thân ảnh từ đó đi ra. Lập tức, bao quát ba đảo tiên ông ở bên trong, đông đảo ánh mắt đều là biến đổi, có chút chấn kinh. Chết không được. Chẳng lẽ Cửu Minh như thế khó mà truy tung, nghe nhìn lẫn lộn năng lực vô cùng cường đại. Bởi vì vì căn nguyên của bọn họ thế mà rất tương tự, hiện tại canh Đồng Minh thể nội ẩn tàng sáu minh, cũng hoàn mỹ che lại khí tức của bọn hắn, để hôn nguyên cường giả đều phát hiện không được. Liên biết bọn hắn lẫn nhau ở giữa, có thể đạt tới dị giả loạn chân hiệu quả. Như thế, tự nhiên khó mà khóa chặt khí tức liền xem như thân là hôn nguyên cường giả ba đạo tiên ông, một cái không tự tin liền có thể bị hồ lộng qua. Ban đầu hắn chính là như thế bị quăng rơi, rõ ràng vừa mới truy chính là thanh minh, sau một khắc liền biến thành một cái khác minh. Thẳng đến về sau không lại vội vàng, tỉ mỉ đến hắn mới có thể một mực truy tại thanh minh sau lưng. Cũng chính bởi vì dạng này phân biệt bọn hắn khác biệt, tiêu hao không thiếu thời gian để hắn từ đầu đến cuối khó mà chân chính đuổi kịp thanh minh. Chứ căn nguyên tương tự bên ngoài càng để bọn hắn khiếp sợ là cựu minh thực lực chuẩn thanh tầng thứ tám lần kia chín đạo tương xứng khí tức. Liền ngay cả chuẩn thánh cường giả cũng đều nhìn ra. Cử Minh, vậy mà toàn bộ là chuẩn thánh tầng thứ 8 lần thực lực. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 691, Cửu Minh VS ba đạo tiên ông. Từ Thương đỉnh bộc khởi, đế tân thành tiểu Thiên Hạ đệ nhất chi danh ngâm thành. Cả hai lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn về sau, Thương đỉnh nhắm ngay thánh phân chia, liền dần dần lan tràn đến toàn bộ Hưng Hoang, bị càng ngày càng nhiều người cùng cường giả tán thành. Chuẩn thánh tam đẳng, tám cấp độ. Tuy có chút quá mức ngay thẳng, tựa hồ cũng không quá cao cấp, nhưng cũng đơn giản sáng tỏ rõ ràng. So thập đại yêu thần Đại Vu chờ phân chia, muốn rõ ràng rất nhiều. Đến bây giờ, liền ngay cả Long tộc, Vu tộc bực này tồn tại, dù nội bộ còn có riêng phần mình cách gọi, nhưng cũng tán thành chuẩn thánh 8 tầng thứ 2 nói. Ba đảo tiên ông cùng vây xem rất nhiều người, tất nhiên là cũng tán thành. Mà chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, đại biểu ý nghĩa, tuyệt không phải đơn giản, cho dù là hôn nguyên cường giả cũng sẽ không không nhìn. Tại yêu tộc thiên đình bên trong, kia là thập đại yêu thần cấp độ. Tại vu tộc bên trong, là đỉnh tiêm đại vu cấp độ. Liệt kê từng cái hồng hoàng đã từng thế lực cấp độ bá chủ, cấp độ này số lượng đều là không nhiều thậm chí là rất ít. Bây giờ trời hạ đệ nhất đại thế lực, thương đình tại đại kiếp chưa qua lúc, mới có mấy vị bản thân có được thực lực thế này người. Giải rác mấy vị, không cao hơn một tay số lượng. đã từng trời hạ đệ nhất đại thế lực, huyền môn tam giáo tại đại kiếp chưa qua lúc, lại có mấy vị, đồng dạng bất quá giải rác mấy vị, loại loại tình huống, liền có thể biết cấp độ này địa vị. phong thần đại kiếp, mặc dù tạo nên một chút chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cường giả, nhưng cấp độ này tại toàn bộ hùng hoàng, cũng vẫn là thưa thớt, tuyệt đối không tính yếu, mà là cường giả. lúc trước tất cả mọi người biết cửu minh thực lực cường đại rất có thể đều đạt tới chuẩn thánh cao đẳng cấp độ, nhưng không có bất kỳ cái gì một người gặp qua Cửu Minh toàn bộ người. Cho nên cũng chỉ là coi là, nhiều nhất chỉ có trong đó mấy vị đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 8 lần. Hiện tại, Cửu Minh không giữ lại chút nào toàn bộ triển lộ hiện trường bọn người trong mắt, chín vị chuẩn thánh tầng thứ 8 lần. Số lượng này, liền ngay cả Hỗn Nguyên cường giả đều là bị chấn kinh. Ba đảo tiên ông khẽ mắt nhịn không được nhảy lên hạng, vực này lực lượng, đã có tư cách cùng một vị Hỗn Nguyên tổ cảnh cường giả giao phong. Chết không được, cũng có tự tin như vậy. Nơi xa thanh long ánh mắt hơi sáng, tốt một cái Cửu Minh. Thực lực như vậy, đã đủ để khuấy động phong vân. Càng làm cho tâm hắn động cùng kia hứa do dự chính là, hắn rõ ràng cửu minh nội tình, đột phá huân nguyên chi cảnh đối bọn hắn mà nói cũng không phải là là không thể nào. Một khi toàn bộ đột phá, đó chính là chín vị huân nguyên. Vực này lực lượng có thể là một sự giúp đỡ lớn, cũng có thể là một lớn nguy hại. Còn có một số cường giả, ánh mắt lóe ra. Cửu minh thực lực để bọn hắn tâm động, phản phất không có phát giác được bốn phương tám hướng quang tới ánh mắt, sáu thân ảnh từ thanh minh thể nội đi tới về sau, không nói một lời, nhìn xem ba đảo tiên ông. Thanh minh dừng một chút nghiêm mặt nói, tiền bối, ta chín huynh đệ tất cả đều ở đây. Mặc dù tiền bối nhiều lần cự tuyệt, nhưng vãn bối hay là nghĩ nói lại lần nữa. Vài ngày trước phát sinh sự tình, đúng là hiểu lầm. Ta đám huynh đệ cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, tuyệt không mạo phạm ba đảo mời châu chi ý. Mong rằng tiền bối thứ lỗi, cùng bọn ta vương xuống ân oán. Chân thành ngữ khí, tựa hồ phát ra từ nội phủ. Nhưng ba đảo tiên ông vốn nên vì cửu minh thực lực mà đệ xuống một chút nội khí, lập tức lần nữa tăng vọt. Không ít người cũng là có chút y lạng, tốt một cái cao não cửu minh. Nhìn như cúi đầu, nhưng trong lời nói kia cố nhìn thẳng lực lượng mười phần lại là không có bất kỳ cái gì thật đang túi đầu chịu nhận lỗi dán vẻ. tựa hồ chém giết doanh châu cửu lão một trong phúc nguyên chỉ là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ lời nói bên trong còn đều là cưỡng ép uy hiếp ba đạo tiên ông ý tứ ba đạo tiên ông nếu là đồng ý kia hắn sau này chỉ sợ cũng không có mặt mũi lại tại hồng hoàng đặt chân thật sự là khá lắm vạn bất đắc dĩ mà thôi vô ý mạo phạm coi là thực lực thế này liền có thể không sợ bần đạo mọi người đều nghe được sự tình ba đạo tiên ông từ cũng nghe được trong lòng giận dữ pháp lực phun trào tiền bối làm sao khổ làm khó huynh đệ của ta bọn người. Thanh Minh thở dài, đại ca, cái này cái gì tiên ông ủy và hôn nguyên chi cảnh không chịu cùng chúng ta hòa giải, chúng ta cần gì phải lại túi đầu trước hắn, liền để hắn nhìn xem chúng ta bản sự. Đống nhiên, một bên Hoàng Minh lạnh lùng nói, phảng phất rốt cục chịu đựng không nổi, kia cô cao ngạo chi ý hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Không sai, đại ca, hắn cho là mình có thể giết ta nhóm, liền cao cao tại thượng không cùng chúng ta hòa giải, vậy liền để hắn nhìn xem, hắn có thể hay không giết chúng ta. Một bên khác, toàn thân áo đen âm u u lanh nói, sa ý hiện lên, cái khác mấy minh không tiếp tục mở miệng nhưng kia bộ dạng cũng không nghi ngờ là lựa chọn ngầm thừa nhận làm càn cuồng vọng ba đảo tiên ông cũng nhịn không được nữa giận quát một tiếng trong tay mục trượng điểm ra tức khắc trên biển lớn phong vân nổi biến vĩ nạn lực lượng bùng phát mục trượng phảng phất mở rộng trăm ngàn vạn lần ép hướng cửu minh dù không có khí tức đặc biệt nhưng vậy bản chất cường đại hồn viên nhất thể không để lọt không thiếu sót khí tức vẫn lập tức để bên trong vùng thế giới này huấn nguyên phía dưới sinh linh không không cảm thấy ngả tễ cảm giác cửu minh ánh mắt hoặc lệnh hoặc thở dài hoặc không lệ cộng đồng xuất thủ Chín cố mang theo hạo đặng thiên uy cảm giác lực lượng dập dờn, loan thoáng càng có liên hợp một thể xu thế thanh thế chi to lớn, không kém chút nào kia một trượng. Vậy anh, hai cố lực lượng trên biển lớn này không có chút nào sức tưởng tượng, hung hăng đụng vào nhau, nước biển vô tận bị mẫn diệt không còn, đạo đạo vết nước không gian xuất hiện, tản ra tiêu diệt hết thể khí tức. Ba đảo tiên ông thân thể run lên, trong tay một trượng chỗ thực hiện lực lượng biến mất, hai mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Đối diện, cửu minh thân thể cùng nhau lui về sau một chút, dù không có trở ngại, nhưng cũng hiển nhiên yếu một tuyến. Hừ. Ba đạo tiên ông nhẹ hừ một tiếng, chân chính nghiêm túc. Trong tay một trượng hư không vạch một cái, huyền ảo thần thông thi triển đi ra, uy lực so với vừa rồi càng lớn thêm không ít. Cựu Minh không sợ chút nào, tương tự khí tức mênh mông mà lên, càng dường như hơn tạo thành một loại kỳ lạ trận thế, uy thế tăng nhiều. Oen, đảo mắt song phương lại đụng đụng vào nhau, đảo mắt, càng càng mạnh mẽ và chạm dư ba quét ngang bốn phương tám hướng, trên biển lớn gió nổi mây phun, rất có hủy thiên diệt địa chi thế. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn xem, sợ hai tháng thuộc, nhưng trọng trở một chút đều có. Kích liệt tiếng oanh minh, không dứt bên hai Trên biển lớn này đưa tới chấn động càng lúc càng lớn, vô số hải tộc bị tác động đến, không chút nào lưu. Song Phương không nhượng bộ chút nào, tình thế xem ra cũng là lực thế cân bằng địch. Mỗi một nháy mắt quá khứ, kia sợ hãi than ánh mắt liền càng thêm nhiều. Chín vị chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cường giả liên thủ, đã có thể cùng một vị hỗn nguyên tổ cảnh cường giả giao thủ, nhưng chân chính xảy ra chuyện như vậy thời điểm, vẫn không khỏi để người cảm thấy sợ hãi thán phục. Bất quá rất nhanh, một chút hỗn nguyên chi cảnh tồn tại lát đầu, thanh long trong lòng dâng lên một chút kiên kỵ, lại có chút thở dài, kiên kỵ cửu minh thực lực. Ba đạo tiên ông cũng không phải đơn giản hôn nguyên tổ cảnh, dù không xác định hắn hiện tại có hay không phát huy toàn lực, nhưng cũng không phải mới vào hôn nguyên tổ cảnh, cửu minh thực lực vượt qua đón trước, nhưng không phải hôn nguyên, cuối cùng không phải hôn nguyên, lực lượng đạt tới thì đã có sao? Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 692, cửu Thiên Đại trận, giao dịch. Lực lượng cường đại là hôn nguyên cấp độ trèo trống, nhưng tuyệt không phải duy nhất. Đại đạo viên mãn mới là hôn nguyên chân chính căn cơ, vô khuyết vô lậu, hôn nguyên một thể, có thể bị đánh bại, nhưng rất khó giết chết. Lực bên bị càng là sẽ vượt qua chuẩn thánh cấp độ tưởng tượng. Cửu Minh liên thủ, bây giờ lực lượng đã đủ để cùng Hỗn Nguyên Tổ cảnh cường giả giao phong. Nhưng cũng chỉ là giao phong, trong thời gian ngắn bọn hắn có thể không rơi vào thế hạ phong, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Nếu như trong thời gian ngắn bọn hắn không thể cường thế đánh bại Hỗn Nguyên cường giả, vậy liền chú định bọn hắn bại vong. Cũng tỉ như lúc này, Cửu Minh xem ra huy phong lẫm liệt, nhưng tại Hỗn Nguyên trong mắt cường giả, thắng bại đã phân, cây vốn không có có gì khó tin. Còn có mặt khác một chỗ trí mạng, Hỗn Nguyên cường giả Hỗn Nguyên một thể không có khuyết điểm, chuẩn thánh lại có khuyết điểm. Hôn Nguyên cường giả có thể dùng đại đạo tìm kiếm ra chuẩn thánh cấp độ khuyết điểm, nhược điểm. Cũng có thể dùng tự thân hoàn mỹ đại đạo áp chế chuẩn thánh đại đạo. Đây là cấp độ cảnh giới bên trên áp chế, hiệu quả có chút nghiêm trọng. Kể từ đó, Cửu Minh lại càng không có hy vọng chiến thắng. Thanh Long thở dài, Cửu Minh tốt như vậy hà giống, rất có thể liền như vậy không có. Bọn hắn hay là tự đại, nghĩ lấy chuẩn thánh cấp độ đối phó hôn nguyên cường giả, không phải dễ dàng như vậy. Vội vang ở giữa, chính là gần hai khắc tả hữu thời gian trôi qua. Càng nhiều người đến, càng nhiều ánh mắt giáng lâm đủ loại sợ hãi thán phục cảm xúc cũng không ngừng gia tăng. Giờ phút này, coi như những cái kia nhận định Cửu Minh sẽ suy tàn tồn tại, cũng không ngừng kinh ngạc. Bởi vì Cửu Minh phát huy ra lực lượng, đã trong lúc mơ hồ vượt qua một chút hồn nguyên tổ cảnh cỡ giả, mà lại càng quan trọng chính là, bọn hắn nhìn ra một chút vật gì đó khác. Ba đảo tiên ông tựa hồ cũng không có tìm kiếm được Cửu Minh nửa điểm, liền ngay cả đại đạo áp chế hiệu quả, giống như cũng không thế nào mạnh. Hiểu rõ Cửu Minh nền tảng thanh long ánh mắt khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là bởi vì thế giới thiên đạo thành linh nguyên nhân. Suy nghĩ cùng một chỗ, đã cảm thấy có phần có khả năng Nghiêm chỉnh mà nói, Cửu Minh Đại Đạo là bản thân thế giới thế giới đại đạo, thế giới không thể nghi ngờ là khuyết điểm, nhược điểm ít nhất tồn tại một trong. Thế giới Thiên Đạo cũng là uy nghiêm nặng nhất tồn tại một trong. Hai điểm này đều là Thiên Đạo ưu thế chỗ, tăng thêm lại là 9 vị liên thủ, ẩn ẩn có liên hợp một thể xu thế. Khả năng chính là như thế. Trong lòng âm Thầm lấy làm kỳ, như vậy, Cửu Minh cùng hôn Nguyên Cường giả giao phong, ngược lại là có cái khác chuẩn thánh cấp độ không có ưu thế. Lại là một sẽ đi qua, âm thầm một trận tiếng nghị luận vang lên. Thương trong đỉnh người đến. Từng đôi mắt nhìn lại, có chút hung trảo chỉ thấy đế tiền mang theo người đã nhanh chóng tiếp cận chiến trường khí thế bức người ba đảo tiên ông cựu minh cũng đều lập tức phát hiện đánh thẳng túi bụi so vương phản ứng không giống nhau ba đảo tiên ông không thèm để ý cựu minh rõ ràng thần sắc biến đổi kia đối mặt ba đảo tiên ông bực này vốn nguyên cường giả đều giống như cũng không để ý nhiều cảm xúc rõ ràng nhiều hơn rất nhiều kiên kỵ cùng nhẹ nhẹ bất an để ba đảo tiên ông lại không khỏi một trận khí mượn đế tiền không để ý đến kia đông đảo hàm nghĩa ánh mắt thanh lãnh hai mắt gắt gao nhìn chậm chậm cựu minh băng lãnh như xương cái trán ngân sắc với dọc đều tản ra nhàn nhạt ngân sắc quan mang hơn 300 năm, rốt cuộc tìm được trong lòng sát ý đạt đến cực hạn, song tay thật chặt nắm thành quyền. bất quá tình huống hiện trường, cửu minh thực lực vẫn là để hắn cưỡng ép bình tĩnh lại, bước chân đình chỉ, không tiếp tục tiếp tục tới gần, lạnh lùng đánh giá ba đảo tiên ông cùng cửu minh. cửu minh rõ ràng càng phát ra kiên kỵ, giống như là không nghĩ như thế tiếp tục giảng coi nữa. một bên xuất thủ, thanh minh một bên thở dài, tiền bối, thật không chịu dừng tay sao? lại như thế, liền đừng trách chúng ta, thật không khách khí. ba đảo tiên ông lập tức giận quá mà cười, vực này lời nói lại đối so với bọn hắn đối mặt đế tiện đến cảm xúc thái độ. Cho dù là hắn vô số năm tu thành tâm tính, cũng không khỏi có chút mất cân bằng, dẫn đến cực hạ. Làm càn. Đường đường hôn nguyên cường giả, tự nhiên không có khả năng đối mặt mấy cái chuẩn thánh, mà có sai lầm thái mang to. Bất quá ngắn ngủi hai chữ, cũng đủ để biểu lộ ra phẫn nộ của hắn, toàn thân uy thế mạnh hơn một điểm. Dấu ở người chung quanh thì đều là ngạc nhiên, Cửu Minh thật là lớn của ôn, là quân vọng, hay là thật có thủ đoạn càng mạnh hơn. Đã tiền buổi như thế bức bách ta đám huynh đệ, vậy liền đừng trách chúng ta vô tình. Không có cho bọn hắn càng nhiều ngạc nhiên thời gian, Thanh Minh lại thán một tiếng. Thanh âm chưa dứt, kia một mực có chút bình thản khuôn mặt bên trên, lảnh ý lưu chuyển. Cựu Tiên đại trận, lên. Phảng phất đến từ Hạo Đãng Thiên Uy thanh âm từ trên trời giáng xuống, còn lại tám minh thần sắc đều là nghiêm một chút. Không do dự, bao quát Thanh Minh ở bên trong, cựu Minh cường thế một kích, thoáng bước lui ba đạo tiền ông, thả người nhảy lên, liền đều biến thành bản thể. Chín Phương nhìn qua vô biên vô hạn thế giới xuất hiện, một mình thành hình, lại hợp thành một thể. Trước mắt, cái này Cửu Phương thế giới, đã cùng mảnh này Hồng Hoang Thiên Điệu tương dụng cũng đem khiếp sợ ba đảo tiên ông bao hàm ở bên trong. mà giờ này khắc này, tận mắt nhìn thấy từng cảnh tượng ấy, cũng nhìn ra cái gì tất cả mọi người, cơ hồ không không khiếp sợ. đúng thế, cái gì? thiên địa, thế giới, cửu minh bọn hắn, cửu minh bọn hắn rõ ràng đều là một phương thế giới thiên đạo biến thành. làm sao có thể? một phương thế giới thiên đạo biến thành, thành tu sĩ, hay là chính vị, đạt tới tình trạng như thế, cửu minh, cửu thiên, không thể tưởng tượng nổi. vô số chân kinh, tại rất nhiều người trong lòng chập trùng. những cái kia thường ngày cao cao tại thượng hồn nguyên tồn tại. Trừ Thanh Long tốt một chút, đều có loại trận mắt hốt mồm, không thể tưởng tượng nổi xu thế. Bọn hắn nhìn ra đồ vật càng nhiều, cũng liền tự nhiên mà vậy càng thêm chấn kinh. Mỗi một vị hôn nguyên cường giả, không gọi là kiến thức rộng rãi hạng người, nhưng loại tình huống này, lại là không chút suy nghĩ qua. Thế giới thiên đạo có ý thức, trở thành tu sĩ, mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng còn xa không đến mức để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Hết lần này tới lần khác là chín vị. Chín vị như thế tình huống như vậy, thực tế để người cảm thấy khó có thể tin. Liên liên tâm bên trong sát ý nồng đậm chi cực đế điển, cũng là cảm thấy chấn kinh mà hắn không có phát hiện chính là phía sau hắn có ánh mắt khẽ biến, tựa hồ có chút kinh nghi bất định. Thanh Long đồng dạng có chút chấn kinh, đối Cửu Minh xem trọng càng đậm. Cựu Tiên đại trận, tiền bối, đắc tội. Thanh Minh thanh âm tái khởi. Chín phiến tiên địa, chín cái thế giới cùng nhau tản ra một loại huyền ảo đạo luân, trận thế dâng lên. Vốn là đem ba đảo tiên ông vây quanh chín phiến tiên địa, quang mang đại thịnh, nhanh chóng đem hết thảy đều che che lại. Ba đảo tiên ông thần sắc bất tri bất giác biến thành ngỡ ngàng, bởi vì một cỗ không hiểu cảm giác nguy hiểm đã đánh lên trong lòng của hắn. Không thể tin đồng thời cũng không dám chút nào chủ quan hoàn mỹ vô khuyết hôn nguyên đại đạo lần thứ nhất toàn bộ bày ra phối hợp với cường hoành pháp lực hung hăng phóng tới cái này đã thành hình cựu thiên đại trận với anh tiếng oanh minh nổ vang bốn phương tám hướng ánh mắt lại là giật mình bởi vì trong mắt bọn hắn kia chỉ có thể nhìn thấy một mảnh liên miên vô tận thiên địa thế giới đột nhiên run rẩy lên rõ ràng ba đảo tiên ông tại xung kích lấy đại trận nhưng đại trận này lại không có chút nào vỡ tan vết tích thế mà thật vây khốn ba đảo tiên ông đây là thanh long ánh mắt khẽ biến chăm chú nhìn xem đại trận Ngay cả hắn đều không thể thấy trong đại trận tình huống, nhưng hắn cảm ứng được một cỗ cũng không quá quen thuộc, lại biết bảo vật ba động. Đế Tiễn ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh hơn, kia cô ba động hắn muốn quen thuộc nhiều, cũng phát ra được. Bởi vì kia là mấy trăm năm trước, Đế Tân đưa cho Đế Tiễn hộ thân bảo vật, một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Đột nhiên, trong hư không một đạo thanh âm kinh ngạc, không biết từ nơi nào xuất hiện. "Định Hải Thần Châu?" Mà lại đạt tới cực phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ. "Cử Minh, các ngươi cái này Định Hải Thần Châu nơi nào đến?" Lập tức gây nên một trận kinh ngạc. Định Hải Thần Châu uy danh không nhỏ cũng chi đạt tới cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, nên biết tuyệt đại bộ phận hôn nguyên cường giả đều là không có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cựu Tiên trong đại trận, ba đạo tiên ông mặt sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm bên ngoài hắn cũng nghe đến. Đạt tới cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ Định Hải Thần Châu. Hắn cũng cảm thấy, đại trận này bên trong giống như có cái gì tại trấn áp, chỉ là không rõ ràng là Định Hải Thần Châu. Chết không được. Cái này cựu Tiên đại trận thế mà để hắn một kích toàn lực, đều chỉ có thể dung chuyện, mà không thể vỡ vụn may, may Bất quá Định Hải Thần Châu nguyên bản tại tiệt giáo Triệu Công Minh trong tay, Triệu Công Minh bị phong thần về sau hẳn là rơi vào thương đỉnh trong tay. Vì sao bây giờ tại cửu minh trong tay còn từ thượng phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ đặt tới cực phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ? Đế tiện thái tử thanh minh âm thanh em vang lên, không có trả lời Đông đảo tồn đang ánh mắt bên trong nghi hoặc mà gọi là âm thanh đế tiện. Cũng công chúng nhiều ánh mắt dẫn hướng đế tiện, nhìn đế tiện kia càng thêm băng lãnh thần sắc, một chút tồn tại đông nhiên mình một chút, lại có chút không dám xác định. Như thế bảo vật, đế tân làm sao có thể cho đế tiện? Đế tiện không nhìn Đông đảo ánh mắt, băng lãnh nhìn về phía đại chợ kia, cũng không có đáp lại thanh minh. Thanh Minh cũng không thèm để ý, chờ hạ, tại Ba đảo Tiên Ông lần thứ ba hoành kích về sau, lại nói, "Ta đám huynh đệ muốn cùng mấy vị thái tử làm một vụ giao dịch, mong rằng thái tử suy nghĩ tỉ mỉ." Vô số người lấy làm kỳ, Đế Tiễn lông mày dương nhẹ, Hữu Tâm trực tiếp chém giết Cửu Minh, cứu ra Đế Tiễn, cũng biết cái này cũng không đơn giản. Đế ép sát ý, á cảm, lạnh như băng nói, "Giao dịch? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có tư cách cùng bản điện hạ nói giao dịch?" Sung tốc lực lượng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mặc kệ Cửu Minh hiện tại biểu hiện cường đại cỡ nào, nhưng hắn như là đã bị thương đỉnh tìm được kia liền không khả năng lại đào tẩu, như thế, tự nhiên cũng không có tư cách lại cùng hắn đàm giao dịch gì. Hán, tất cả mọi người hiểu, không nói tiếng nào, lặng lặng nghe. Còn có khi khắc chú ý cựu thiên đại trận bên trong, đang không ngừng ánh kích lấy đại trận ba đảo tiên ông tình huống. A Thanh Minh khép cười một tiếng, cũng không thèm để ý đế tiện, lạnh nhạt nói, Thái tử trước đừng có gấp ta đám huynh đệ có thể hay không đào thoát tại đàm khoản giao dịch này trước đó, chúng ta trước hết để thái tử nhìn một sự kiện. Đế tiện đôi môi khép mở, băng lanh phun ra một chữ, nói, vậy liền mời thái tử xem trọng. Thanh Minh thanh âm đột nhiên nạo. Theo thanh âm của hắn, Cửu Tiên đại trận biến đổi. Dù cho thân ở đại trận bên ngoài Đế tiện bọn người, đều cảm giác đại trận bên trong, một cỗ uy áp trùng trùng điệp điệp xuất hiện, nặng nghề vô cùng. Chương thứ nhất, Tết Trung thu vui vẻ, chúc mọi người toàn gia đoàn viên, vui vui sướng sướng. Chương 693, thay thương sân đi phần này trở ngại. Phản phất Cửu Tiên thế giới ầm vang rơi xuống, trấn áp hết thảy. Mà tại Cửu Tiên đại trận bên trong ba đảo tiên ông, càng là hai mắt biến đổi, không ngừng oanh kích đại trận thế công, cũng ngừng lại. Thân ở đại trận bên trong hắn, chỉ cảm thấy kia nguyên bản còn đại thể báo trì phân tán Cửu Tiên Chớp mắt liền hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau, liên thanh một khối, không có khe hở, Phản phất vốn là một thể. Nguyên bản cũng tồn tại uy áp, đột nhiên tăng cường gấp trăm ngàn lần không thôi. Tựa hồ vừa mới cựu thiên đại trận chỉ là đơn thuần phòng thủ, khốn địch, mà bây giờ, kia uy áp chính là thủ đoạn công kích của nó. Biến thành vô số lợi khí, từ bốn phương tám hướng mỗi một tấc không gian xâm nhập mà tới. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, sau một khắc, kia vô biên vô hạn mênh mông thiên địa thế giới, xuất hiện 36 cái điểm sáng. Phản Phật La Chư Thiên, lại Phản Phật điểm sáng quang mang hóa thành lợi kiếm, sơn phong đâm vào phiến tiên địa này. Áp lực lần nữa chỉnh gấp trăm ngàn lần gia tăng, đã đạt tới một cái cực kỳ hoảng sợ trình độ. Ba đạo tiên ông thế công, không phải mình đình trệ, mà là bị áp lực này ngang nhiên đập vụn, căn bản không phát ra được đi. Áp lực vô biên kia để hắn thân thể đột nhiên run lên, thể nội cường hành pháp lực, viên mãn đại đạo đều đang run rẩy. Pháp lực bị ép ra không được thể, đại đạo bị ép mở rộng không ra. Thân thể mỗi một cái góc đều không thể động đậy mấy may. Còn muốn mạnh mẽ đập vụn hắn hết thảy, mỗi trong nháy mắt qua khứ, hắn liền có thể cảm giác được mình nhận một phần tổn thương, nhanh chóng góc rõ thành báo kia áp lực chính là cái này cựu thiên đại trận đáng sợ nhất công kích ba đảo tiên ông không nút ních, dùng hết tất cả toàn lực ngăn cản như vậy áp lực chỉ có ánh mắt lộ ra một cỗ chấn kinh thậm chí kinh hãi làm sao có thể ngắn ngủi trong nháy mắt cái này cựu thiên đại trận thế mà có thể đem hắn ép không thể động đậy chút nào thậm chí đã có thể nói đem hắn chấn áp cũng đang không ngừng phá hủy hắn chính là phá hủy hắn bại bại nhanh chóng vô cùng đột nhiên để chính hắn đều có chút không có kịp phản ứng kia cố áp lực thực tế quá lớn lớn hoàn toàn vượt qua đón trước vượt quá tưởng tượng để hắn căn bản không có cái gì sức phản kháng, liền đã bị trấn áp, hiện tại chỉ có thể gắt gao ngăn cản lực lượng kia phá hủy chính mình. Nhìn song phương ai có thể hao tổn qua được ai? Cửu Minh nhịn không được hắn liền có thể chuyển bại thành thắng, hắn nhịn không được. Một vòng hãi nhiên hiện lên, nghĩ làm chút gì đó, lại phát hiện cái gì đều làm không được. Áp lực vô biên kia đã đem hắn toàn bộ vây quanh, cái gì đều truyền lại không đi ra, bao quát thanh âm của hắn. Nói đến chậm, kỳ thực trước đây sau chuyển biến, chỉ bất quá ngay tại số cái hô hấp ở giữa. Cửu Thiên đại trận bên ngoài. Đông đảo ánh mắt đã thay đổi, kinh hãi không thể tưởng tượng nổi. Liên tại bọn hắn cảm ứng bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, ba đảo tiên ông khí tức bị áp chế yếu tới cực điểm. Ba đảo tiên ông bị chấn áp. Mặc dù còn không xác định rõ ràng đại trận bên trong tình huống cụ thể, nhưng điểm này bọn hắn lại là xác định. Ba đảo tiên ông hiện tại chính là bị chấn áp. Cố này áp lực, đông đảo hồn nguyên cường giả nhao nhao biến sắc, thực lực càng mạnh, liền càng có thể đại khái cảm ứng được kia khôn cùng áp lực cường đại. Tổ cảnh đỉnh phong. Có lẽ càng mạnh một chút, tốt một cái cửu thiên đại trận. Vì sao có được như vậy lực lượng? Rốt cục. Có cường giả nhịn không được mang theo một chút kinh nghi bất định nói, dù không nói cụ thể hỏi ai, nhưng tất cả mọi người biết, đây là đang hỏi Cửu Minh. Cửu Minh lúc này bày ra lực lượng, đã gây nên bọn hắn manh liệt cảnh giác. Trừ số người cực ít như có điều suy nghĩ, nhìn ra một vài thứ, cái khác tồn tại đều không tưởng tượng ra được, vì sao cường đại như vậy. Cửu Minh tự nhiên cũng rõ ràng đông đảo tồn tại kia kỵ không tiếp tục không để ý tới, thanh minh thanh âm nhàn nhạt vang lên, cái này 36 khỏa định hải thần châu hợp lại cùng nhau, chính là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Nếu như chỉ là như thế Ta đám huynh đệ cũng không có khả năng triệt để chấn áp tiên ông tiền bối, nhưng đây là đang Đông Hải, tiền bối lại là chọn sai địa phương. Vừa mới nói xong, Đông đảo tồn tại liền đều hiểu. Định Hải Thần Châu, Định Hải hai chữ chính là nguyên nhân trong đó. Tại cái này trên Đông Hải, Định Hải Thần Châu uy lực chỉ sợ phát huy đến một cái không nhưng mức tưởng tượng. Thanh Long Trời số ít tồn tại, càng là có thể mơ hồ cảm giác được. Đông Hải giống như cùng cái này cựu thiên đại trận liên hệ lại với nhau, cùng một châu đang chấn áp ba đảo tiên ông. Minh bạch nguyên do, Đông đảo tồn ở trong lòng kiên kỵ không khỏi thiếu một chút. Thái tử có thể nhìn đến rồi. Thanh Minh thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Đế Tuyền lạnh lùng nói. Mặc dù Cựu Minh thực lực để hắn cũng kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Mặt khác bốn vị Thái tử chỉ sợ cũng liền muốn đến, vẫn là chờ bọn hắn đến, rồi nói sau. Thanh Minh trong giọng nói nhiều một chút do dự. Đế Tuyền không nói, nhìn trầm trầm Cựu Thiên đại trận, không có phản đối, càng không có ý xuất thủ. Địch nhân của địch nhân là Bằng Hưu câu nói này cũng không là lúc nào đều chính xác. Ba đảo tiên ông như thế nào? Hắn căn bản không thèm để ý cả hai tương hỗ tiêu hao cũng tốt, bất quá lúc này lại là có người nhịn không được ba đảo tiên ông tồn tại vô số năm tự nhiên có chút chi kỷ hào hữu, giao hảo hôn nguyên tồn tại cũng có cửu minh thực lực của các ngươi bây giờ tất cả mọi người nhìn thấy dừng tay đi các ngươi cùng ba đảo tiên ông ân đoán cũng không phải là không cách nào hóa giải một thanh âm vang lên rõ ràng không thể nghi ngờ muốn trợ giúp lúc này bị trấn áp ba đảo tiên ông dù là ba đảo tiên ông cuối cùng cũng không nhất định thật liền sẽ bại nhưng trước hóa giải này cục hay là tốt nếu như không phải hiện tại cường giả quá nhiều Cửu Minh thực lực không thể coi thường, lo lắng quá nhiều, hắn chỉ sợ cũng trực tiếp xuất thủ. Vị tiền bối này, ngươi cũng không thể đại biểu tiên ông tiền bối, tiên ông tiền bối đã làm ra loại kia quyết định, chúng ta liền không có đường lui." Thanh Minh bình tĩnh nói. "Vậy các ngươi muốn như thế nào?" Thanh âm kia có nhíu mày chi ý. Đã lựa chọn đối địch, kia dĩ nhiên chính là không chết không thôi, hoặc là tiên ông tiền bối giết chúng ta, hoặc là huynh đệ chúng ta giết tiên ông tiền bối." Phong Kinh Vân đạm thanh âm, để vô số sinh linh trong lòng căng thẳng. Kia cố kiên định ý chí, hiển thị rõ không thể nghi ngờ đông đảo Hôn Nguyên Cường giả đều là ánh mắt khẽ biến, làm càn, cuồng vọng. Thanh âm kia giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, thật nghĩ đến đám các ngươi có thể giết đến Hôn Nguyên Cường giả, tiền bối xem tiếp đi chẳng phải sẽ biết sao? Thanh Minh bình thản nói, lập tức lại là thở dài, quả nhiên loại tình huống này hay là phát sinh. Thái tử, giao dịch nội dung xem ra muốn sớm nói. Đế tiện như có điều suy nghĩ, nghĩ đến một chút, nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại. Ồ, mắt khác bốn vị Thái tử thế mà cùng một chỗ đến, vui vặn. Thanh Minh lại nói, thoại âm rơi xuống bất quá hô hấp ở giữa, đế chính bốn người mang theo hơn một trăm vị chuẩn thánh cường giả đi tới đế tiện bên người, nhìn qua tình huống hiện trường, cũng không kỳ quái, thông qua xem thiên kính phân thân, vừa mới nơi này phát sinh hết thảy, đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt, từng đôi mắt nhìn về phía cựu thiên đại trận, không nói gì thêm, đế tiện nghĩ tới, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nghĩ đến, còn có một số cường giả, cũng giống như thế, trong lòng kinh nghi không chừng, năm vị thái tử điện hạ, thanh minh nơi này hữu lễ, thanh minh giọng ôn hòa vang vọng phương thiên địa này, có lời gì mau nói, đợi chút nữa, ngươi nhưng là không còn cơ hội. Đế vải lạnh quát lên, sắc ý nghiêm nghị. Tốt, đã như vậy, Thanh Minh liền nói thẳng. Thanh Minh ngữ khí hơi tốt, Công chúa điện hạ chính là ở tại chúng ta huynh đệ trong tay, bình yên vô sự, không từng có mảy may tổn thương. Ta biết năm vị thái tử điện tử muốn giết chúng ta, nhưng cũng không ngại chúng ta làm cái giao dịch. Cựu thiên đại trận uy lực, năm vị thái tử điện hạ cũng đều nhìn thấy, không dối gạt điện hạ, chúng ta có năm chắc chém giết ba đảo tiên ông tiền bối. Bất quá tiền bối chung binh là hôn nguyên cường giả, chúng ta lại là cần một chút thời gian. Tại lúc này ở giữa bên trong. Ta nghĩ mời năm vị thái tử điện hạ không khiến người khác quấy rầy chúng ta. Một phen rơi xuống, dẫn đến vô số người chấn kinh, cũng làm cho một phần trong đó người chấn động trong lòng, triệt để minh bạch cựu minh giao dịch. Hừ, cái kia vừa mới mở miệng hôn nguyên cường giả hừ lạnh, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ đánh về phía Cựu Thiên đại trận. Nhưng lập tức, Đế tiện, Đế Chính, Đế Hồng, Đế Bạch, Đế rộng năm người đồng thời xuất thủ, mang theo dưới trướng hơn 100 vị chuẩn thánh cường giả cùng nhau xuất thủ. Oan. Đinh Hai nhếch góc tiếng oanh minh, lực lượng mạnh mẽ dư ba tứ ngược. Kẻ hôn nguyên cường giả xuất thủ, Bị đế tiền bọn người cưỡng ép chặn đường xuống dưới. Ngươi dám ngăn trở chúng ta đối phó cửu mình?" Đế chính ánh mắt lạnh lùng trách mắng, mang theo một tia cư cao lâm hạ nhìn xuống, nhìn về phía cái kiếp như cũ ẩn tàng trong hư không hỗn nguyên cường giả chỗ. Cường thế khí tức, phản phất hắn đối mặt căn bản không phải một vị hỗn nguyên cường giả. Kẻ hỗn nguyên cường giả giận dữ, khi nào một vị chuẩn thánh lại dám như thế quát lớn với hắn? Nhưng ngày đó kia vang vọng hồng hoang cựu thiên thập địa uy nghiêm thanh âm trong lòng hắn xuất hiện. Hỗn nguyên chi cảnh ngăn cả người, chết. Trong lòng không hiểu dư lên, lại để cho hắn cưỡng ép đè xuống phẫn nộ. Chỉ có thể lạnh lùng nói: Bản tọa chỉ là vì cứu ra lão hưu, các ngươi cái này là ý gì? Liên quan tới Cửu Minh sự tình, ta đại thương nói tính, ai cũng không thể nhúng tay. Đế Chính Uy nghiêm nói, tựa như là đối cường giả kia nói, càng giống như là đối tất cả mọi người nói. Kia cô khí phách, cường thế, bên nghệ hết thảy. Cửu Minh, thu tay lại đi, việc này dừng ở đây như thế nào? Không sai, lại làm sao đến mức liều mạng tranh đấu, mà lại các ngươi chưa hẳn có thể thắng. Thu tay lại, lão tổ ta có thể cam đoan, để ba đạo tiên ông buông xuống ân đoán. Lúc này, bốn phương tám hướng từng đạo thanh âm vang lên không có người lại ra tay, nhưng nhưng đều là khuyên lên tự minh. Bởi vì lúc này, bọn hắn như thế nào còn không biết. Cửu Minh muốn chém giết ba đạo tiên ông, mà Thương Đình không thể nghi ngờ là vui thấy kỳ thành. Bọn hắn tự nhiên cũng không thể để Cửu Minh thật giết ba đạo tiên ông. Nếu không chẳng phải là như Thương Đình nguyện, cũng làm cho đối kháng Thương Đình lực lượng lại giảm thiếu một phần. Ta đám huynh đệ đã liên tục cân nhắc, mặc kệ thắng bại như thế nào, đều tuyệt sẽ không hối hận, đa tại chư vị tiền bối quan tâm. Thanh Minh lạnh nhạt nói. Lập tức, không để ý tới tâm tư của mọi người, tiếp tục nói, năm vị thái tử điện hạ Khoản giao dịch này như thế nào? Thương Đình muốn sưng bá thiên hạ, tiên ông tiền bối chính là một phần trở ngại, bây giờ bởi vì các vị tiền bối nguyên nhân, Thương Đình không thể xuất thủ. Ta đám huynh đệ liền thay Thương Đình xuất thủ, chém giết tiền bối, thay Thương sân đi phần này trở ngại. Về sau, sẽ giải quyết ngươi ân đoán của ta. Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 694, các cường giả giằng co. Về phần huynh đệ của ta có thể hay không chém giết tiên ông tiền bối? Có thể. Thương Đình vui thấy kỳ thành. Không thể, đối năm vị thái tử điện hạ cũng không tổn thương nhiều lắm thì nhiều chờ một chút thời gian thôi. trầm trầm thanh em rõ ràng bình tĩnh, lại như long trời lở đất. nguyên bản còn chưa rõ qua người tới, lập tức đều hiểu. chấn kinh cảm xúc tăng nhiều. cựu minh muốn giết ba đảo tiên ông, thương đình vui thấy kỳ thành, cho nên cựu minh muốn cùng thương đình ngũ thái tử liên thủ. trách không được, vừa mới đế tiện bọn hắn ngăn cản kia nút trong bóng tối huân nguyên cường giả đối cựu thiên đại trận xuất thủ, vừa rồi bọn hắn liền đã minh bạch. nói cách khác, bọn hắn cơ bản đã đồng ý cựu minh giao dịch. nghĩ lại phía dưới, cái này cũng không kinh ngạc. thương đình chi tâm, thiên hạ đều biết có thể diệt trừ một phần trở ngại thương đỉnh tự nhiên vui lòng chỉ có cửu minh mục đích của bọn hắn đến tận cùng vì sao không tiếc đại giới cũng phải giúp địch nhân của bọn hắn thương đỉnh thật chỉ là bởi vì bọn hắn cùng ba đảo tiên ông ân đoán đế tiện bọn người không tin chúng huân nguyên cường giả không tin cái khác vô số sinh linh chỉ cần có chút đầu hốc cũng đều không tin chỉ có thanh long cùng đến không lâu núp trong bóng tối vô quy ánh mắt chỗ sâu hiện nổi sóng tốt một cái cửu minh lại có phách lực như thế gan lớn để người chấn kinh cửu minh các ngươi cũng biết mình đang làm những gì lập tức Có hỗn nguyên cường giả chỗ trong bóng tối âm thanh lạnh lùng nói, đều đã quang minh chính đại nói ra, từ có nhiều người hơn, càng thêm không nghĩ cừu minh giết chết ba đạo tiên ông. Không sai, các ngươi không nên quên chân chính địch nhân là ai." Lại là một thanh âm vang lên, thanh âm sâu kín càng thêm ngay thẳng, trực tiếp tại chỗ âm thầm chỉ hướng thương Đỉnh. "Nho nhỏ ân đoán, làm sao đến mức như thế trợ mình đại địch? Cử Minh, các ngươi đến tụt cùng là cái gì mục đích?" Mang theo một chút hoài nghi thanh âm lạnh lùng, dù chưa hề nói càng nhiều lời nói, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Nếu như không phải cựu Minh cùng Thương Đình quan hệ không chết không thôi, trên lập trường tin được. Bọn hắn đều muốn hoài nghi, cựu Minh là không phải cố ý muốn trợ giúp Thương Đình. Đế Tiền bọn người mày nhăn lại, đối chúng nhiều cường giả không có nhiều lời, bọn hắn cũng tại hiếu kỳ, hoài nghi, cựu Minh mục đích đến tụt cùng là cái gì? Chư vị tiền bối không cần nhiều hơn suy đoán, rất nhanh liền sẽ đều biết. Năm vị thái tử điện hạ đã không mở miệng, kia huynh đệ của ta liền xem như là ngầm thừa nhận. Bên ngoài, liền xin nhờ năm vị thái tử điện hạ, ta đám huynh đệ sẽ mau chóng. Thanh minh thanh âm bình tĩnh không hoảng hốt không đổi nói nói xong, giống như liền thật rất tin tưởng đế tiền bọn người, cửu thiên đại trận uy thế càng mạnh một điểm. đế tiền năm người tiếp tục điểm mày, âm thầm giao lưu vài câu. loại sự tình này, bọn hắn không có tất nghéo không đáp ứng. mặc kệ cửu minh có cái gì mục đích, ba đảo tiên ông chết đi, đối đại thương có lợi. thứ hai, cửu minh cũng không có khả năng chạy trốn được. bất quá, bọn hắn có chút không xác định chính là thương đỉnh cường giả, lúc này đến không tới, có đầy đủ hay không chấn trụ trả diện, không cần suy nghĩ nhiều. Bọn hắn liền có thể xác định, chỉ lấy mấy người bọn họ tồn tại, không có khả năng thật chấn trụ Đông Đảo Hỗn Nguyên cường giả. Quả nhiên, Thanh Minh về sau, từng đôi Hỗn Nguyên cường giả ánh mắt, đại bộ phận đều nhìn chăm chú về phía đế tiện bọn hắn. Áp lực vô hình hội tụ, như bài sơn đạo hải vọt tới. Hừ, chấp mê bất ngộ, đừng trách bản tọa xuất thủ. Trong hư không hừ lạnh một tiếng, lại không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thái, một cái đại thủ từ trong hư không nô ra, trực tiếp đánh phía Cựu Thiên đại trận. Đế tiền năm người thần sắc giận dữ, hơn 100 người đồng thời xuất thủ, đồng thời đế vại quát chói tai, ngươi dám cùng ta thương đỉnh là địch bản tọa chỉ vì cứu người thanh âm kia lạnh lùng nói một câu cả hai liền hung hăng đụng vào nhau Và anh tiếng anh minh nổ vang đế tiền bọn người nhưng lại là thần sắc biến đổi bởi vì lại một cái đại thủ từ một chỗ khác trong hư không nô ra đánh phía cửu thiên đại trận không không phải một con gần như đồng thời còn có hai bàn tay to nô ra liên tục ba vị hố nguyên cường giả cùng nhau xuất thủ đế tiền bọn người cao mày còn là xem thường những cường giả này những tồn tại này cái kia không phải cực kỳ quá quyết hạng người trực tiếp quyết định thật nhanh Phải thừa dịp lấy thương đỉnh cường giả còn chưa tới đến, cấp tốc đánh nát cửu thiên đại trận, cứu ra ba đảo tiên ông. Chỉ dựa vào uy danh, thật đến thời khắc mấu chốt, căn bản chấn không được những này vị khắp thiên hạ đỉnh tồn tại. Rất là ăn ý, đế tiện bọn hắn phân đường ra tay, chặn đường hướng kia ba cái bàn tay. Nhưng nội vàng phía dưới, đối mặt ba vị hôn nguyên cường giả xuất thủ, chỉ miễn cưỡng chặn đường hạ hai con, một bộ phận người liền thụ thương, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem còn lại một con đánh vào cửu thiên trên đại trận. Vô một trận oanh minh, cửu thiên đại trận kịch liệt lay động một cái, từng đạo vết rách xuất hiện rất nhiều tồn tại đều có thể minh xác cảm ứng được đại trận bên trong ba đảo tiên ông khí thế đột nhiên tăng cộng lại cùng đại trận lực lượng chống lại không có dừng lại lại là ba con phát ra khác biệt khí tức đại thủ từ trong hư không nô ra đánh phía cửu thiên đại trận hiện nhiên những này hồn nguyên cường giả có ăn ý càng nhiều cường giả xuất thủ mới có thể không sợ thương đỉnh đế tiền bọn người bất lực trong bọn họ đã có một bộ phận người bị thương căn bản chặn đường không hạ cái này ba đạo hồn nguyên công kích bất quá vẫn là toàn lực xuất thủ đột nhiên cửu thiên đại trận bên cạnh trong hư không xuất hiện một đạo vết rách to lớn từng đạo quang mang từ đó xuất hiện, mang theo vô song uy lực, đánh phía kia ba cái bàn tay, ảnh không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, cái này ba cái bàn tay trực tiếp bị vỡ nát, thật sự là thật can đảm, thật sự cho rằng ta đại thương làm sao các ngươi không được. bá đạo thanh âm tràn ngập sát phạt chi khí, từ kia vết rách bên trong xuất hiện, trùng trùng điệp điệp cán quét biệt cả, tùy theo đi ra, là bảy đạo cường hoành thân ảnh, hiên viên tay cầm hiên viên kiếm tại phía trước nhất, thiếu hạo, chuyên húc, vũ tổ, kho hiện, sách rất thị, phù hộ thánh theo sát phía sau. bá đạo cường thế khí thế từ đám bọn hắn vừa xuất hiện liền tràn ngập giữa thiên địa đế tiện bọn người nhẹ nhàng thở ra rốt cục đến rồi kia ẩn tàng trong hư không đông đảo hôn nguyên cường giả thần sắc đều là trở nên nghiêm trọng vừa mới xuất thủ cũng không có mảy may khí tức ba độ từng đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm hiên viên bọn người tràn ngập kiên kỵ không nhìn đông đảo ánh mắt hiên viên đối đế tiện mấy gật đầu mục quang lãnh lệ quét mắt bốn phương tám hướng liền định tại một nơi lệnh lùng nói hoàng sường ngươi dám cùng ta thương đình là địch bá đạo cường thế chi ý càng thêm nồng đậm rất có một lời không hợp liền lập tức chấn áp su thế Mà trong miệng hắn hoàng sừng, chính là vừa rồi người đầu tiên xuất thủ hôn nguyên cường giả. Trong hư không, Hoàng Sừng cau mày, Hiên Viên cái này rõ ràng nhất muốn bắt lấy hắn một người châm đúng rồi. Trong lòng nũng trọng, ngoài miệng bình tĩnh nói, bản tọa chỉ là vì cứu ra Hào Hữu, cựu minh như thế nào? Bản tọa sẽ không để ý tới mảy may. Hừ, ta đại thương thái tử đều đã nói, ngươi còn dám ra tay. Thật sự cho rằng bản hoàng không dám giết ngươi? Hiên Viên nhíu mày, cường thế nói. Hoàng Sừng giận dữ, đối phương kia cố không đem mình để vào mắt lư khí, còn có tại cái này trước mặt mọi người hùng hổ giơ người không thể nghi ngờ đều là tại trả đạp hắn mặt mũi. Bất quá nghĩ đến Thương Đình chi Huy, hắn một người cũng thực tế thăng không dậy nổi, mãnh liệt phản kích Tâm Tư. Ánh mắt đảo qua những phương hướng khác, nên cái khắc huân nguyên tồn tại ra mặt, chỉ có mọi người cộng đồng ra mặt mới có thể phản kháng Thương Đình. Hạ quyết tâm trầm giọng nói, Thái Hoàng, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người. Vừa mới xuất thủ cũng không chỉ bản tọa một vị. Lời nói mới ra, cái khắc huân nguyên cường giả tất nhiên là không thể lại trở mặt. Liên thủ đối kháng Thương Đình điều này là bọn hắn cộng đồng Tâm Tư. Thái Hoàng, các ngươi muốn tự mình chúng ta mục đích chỉ là vì cứu ra ba đảo tiên ống, cái này không sung khắc chứ? không sai, thái hoàng làm gì hùng hổ do người? tốt như vậy, thái hoàng bọn người trực tiếp bắt cửu minh, chúng ta tuyệt không xuất thủ ngăn cản. từng đạo thanh âm từ trong hư không xuất hiện, một cỗ khí tức liên hợp lại cùng nhau, dị thường rõ ràng cùng hiên viên bọn người chống lại. cho cười, hiên viên cười lạnh một tiếng, các ngươi ra sao tâm tư? bản hoàng không biết, cần gì phải nhiều lời những này vô dụng. hôm nay nhân quả, ngày khác nhất định có chấm dứt thời điểm, hiện tại bản hoàng cũng không cùng các ngươi nhiều so đo, nhưng lúc này. Ai cũng không cho phép ra tay. Một trận tiêu khẽ, Hiên Viên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý bén nhọn hướng bốn phía quét tới. Che lấp vải bị trực tiếp xé mở, Đông Đảo Hôn Nguyên Cường giả ánh mắt cũng triệt để lạnh xuống. Thái Hoàng đây là quyết định chủ ý, muốn để Tiên Ông Đạo Hưu vẫn là rồi. Trong hư không, một đạo thanh âm u lanh vang lên. Cái này là hắn chính mình vấn đề, cùng bản hoàng có liên can gì? Hiên Viên không chút do dự nói. Tiên Ông Đạo Hưu chúng ta là cứu định, xem ra không thiếu được muốn cùng các vị đạo hưu luận đạo một phen. Lại là một thanh âm trầm thấp, kiên định vang lên. Cái khác một cố ý chí hiển hiện. hiện. Dù không có ngôn ngữ, nhưng cũng minh xác biểu thị thái độ. Mỗi một vị Hỗn Nguyên cường giả đều là cực kỳ trọng yếu, huống chi giữa bọn hắn còn có yếu ớt liên minh quan hệ. Nếu như không cứu Ba đảo Tiên Ông, loại này liên minh quan hệ tất nhiên sẽ vỡ vụn rất nhiều. Tại Thương đỉnh như mặt trời ban trưa áp lực dưới, bọn hắn cũng không thể không cứu, bọn hắn cần loại này liên minh quan hệ. Mặc dù Cửu Minh cũng chưa chắc liền thật có thể chém giết Ba đảo Tiên Ông, có thể nhìn tình huống này, không sợ vạn nhất liền sợ một vạn. Hay là xuất thủ tốt. Những này Hỗn Nguyên cường giả kiên định, hiên viên bọn người tự nhiên cũng đồng dạng kiên định. Từng đạo khí thế dâng lên, Phong bị bốn phương tám hướng cường giả xuất thủ. Vậy liền đi thử một chút." Hiên Viên lạnh giọng quát. Vô biên vô hạn trên Đông Hải, theo thanh âm này rơi xuống, tựa như hoàn toàn yên tĩnh. Vạn vật im lặng. Phiến thiên địa này ở giữa, hết thảy phảng phất cũng đều lâm vào tốc sát chi khí bên trong. Lạnh tấu xương. Chỉ có cựu thiên đại trận bên trong, trận trận tiếng oanh minh không dứt bên hai. Tại tất cả mọi người cảm ứng xuống, Nguyên Bản dâng lên một chút khí thế phản kháng cựu thiên đại trận ba đạo tiên ông, lại bị trấn áp xuống. Để bọn hắn không cảm ứng được bất kỳ tình huống gì không biết ba đảo tiên ông đến tột cùng có thể hay không chống đỡ xuống dưới. Cũng chính là điểm này, để Đông đảo hôn Nguyên tồn tại không chờ được. Vụng trộm, từng đạo ý thức nhanh chóng trao đổi. Cùng Thương Đình đối kháng, rất nhiều chuyện tự nhiên là chuyện quan trọng trước thương nghị tốt, nếu không mọi người cát tâm, lại có mấy cái dám thật tin tưởng những người khác. Mấy tức về sau, mười một thân ảnh đi ra hư không, một máy mắt, phiến thiên địa này tựa hồ cũng bị tràn ngập, căn bản dung nạp không được nhiều như vậy cường hành tồn tại. Hiên viên bọn người ánh mắt ngừng lại, lạnh lùng nhìn lại. Cảm ơn đã ủng hộ, ngày mai khôi phục canh hai. Chương 695. Giao thủ đại chiến, lấy một địch hai. Toàn thân pháp lực ba động lập tức mạnh hơn mấy phần. Hạo Thiên, tốc độ của ngươi ngược lại thật sự là nhanh a. Hiên Viên âm thanh lạnh lùng nói, mang theo một chút ý trào phúng. Xuất hiện mười một thân ảnh bên trong, khí thế mạnh nhất chính là Hạo Thiên. Hồn Nguyên không thể diệt, Thái Hoàng, các ngươi qua. Hạo Thiên đứng chắc tay, lạnh nhạt nói, lấy hắn cùng Thương Đình quan hệ, bất kỳ cái gì có trở ngại ngại cùng Thương Đình sự tình, tự nhiên là đều thiếu không được hắn. Hắn xuất hiện, ai cũng không kinh ngạc. Hiên Viên không có nhiều để ý tới hắn ý tứ, ánh mắt quét về phía người khác. Thanh Long, Côn Bằng, Minh Giới Quỷ Đế Úc Lũy, Tây Vương Mẫu, Hoàng Sừng, Hải Sa lão tổ, Ám Kỳ Lân, Vũ Quỷ, Củng Kỳ, Hôn Độn, đều là chút khuôn mặt cũ. Tây Vương Mẫu ngươi cũng muốn nhúng tay vào." Hiên Viên lại nói, "Xuất hiện 11 vị hôn nguyên cường giả bên trong, Tây Vương Mẫu cùng Thương Đình Nhân đoán, là nhỏ nhất, lợi ích tranh chấp cũng là nhỏ nhất, bởi vì Tây Vương Mẫu thế lực nhỏ nhất. Tây Vương Mẫu cũng cực ít nhúng tay Hồng Hoang sự tình. Ba đảo tiên ông chính là bạn cung bằng Hữu Cũ, không thể không ra tay." Bao phủ một tầng nhàn nhạt, nhạt bạch sắc qua mang, Để người thấy không rõ lắm Tây Vương mẫu bình tĩnh nói: "Chư vị, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, mau chóng xuất thủ." Hạo Thiên nhìn cựu Tiên đại trận, nói câu. Không có người đáp lại, thần sắc lại biểu hiện ngầm thừa nhận. Lấy tốc độ nhanh nhất cứu ra ba đạo tiên ông, mới là mục đích của bọn hắn. Nếu như có khả năng, bọn hắn cũng không muốn cùng Hiên Viên bọn người giao thủ. Sau một khắc, Hạo Thiên trực tiếp một trường chụp về phía Hiên Viên, lạnh lùng nói: "Thái Hoàng, nơi này quá nhỏ, hay là cùng châm tới đi." Hiên Viên trong hai mắt lánh mang hiện lên, kiếm chỉ điểm ra, vỡ vụn Hạo Thiên một trường này, bước chân phóng ra, bản hoàng đã sớm ứng nghị đánh với ngươi một trận với tiếng oanh minh trống rông ở giữa vỡ vụn hạo thiên cùng hiên viên thân ảnh đảo mắt liền tiến vào vỡ vụn trong hư vô biến mất không thấy gì nữa trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy cái này vô biên thiên địa giống như đều đang rung động nơi này chính là đông hải chư vị ở đây muốn để tiên ông đạo hi hữu vất lạc không khỏi quá mức thiếu hạo đạo hiu không bằng ngươi ta luận bàn một hai thanh long trầm thanh mở miệng nói bất quá trong lòng hắn nghĩ như thế nào sự tình phát sinh ở đông hải hắn liền không khả năng không đếm xu đến xuất thủ cũng là tất nhiên Thiếu Hạo cùng chuyên húc mấy người ánh mắt liếc nhau, lạnh nhạt nói, được. Không có có thêm lời thừa thãi, hai thân ảnh ăn ý hướng nơi xa mà đi. Côn bằng, chuyên húc tiến lên một bước, quay người hướng một phương hướng khác mà đi. Một thân đạo bào màu đen côn bằng không chần chừ, phá không đuổi theo. mạnh nhất sáu vị rời đi, còn lại mười hai vị ở giữa, bầu không khí nhanh chóng ngưng trọng lên. Lấy một địch hai, Khó Hiệt, ngươi cảm giác được các ngươi có thể bảo vệ đại trận này. Uyển Lũy một thân âm khí nặng nề quỷ khí, mang theo một chút cười lạnh chi ý nhìn xem Khó Hiệt, tựa hồ giữa hai bên có cái gì quá khứ ẩn đoán các người có thể thử một chút. kho hiệt không hoảng hốt không vội la lên. tốt, năm đó ân oán, hôm nay chính dễ dàng chấm dứt một hai. úc lũy lạnh giọt quát, hai tay ra ra, vô biên quỷ khí hóa thành dòng lũ phong tới kho hiệt. kho hiệt chỉ tay một cái, một trương tinh quang long ánh đổ xuất hiện, trong khoảnh khắc che khuất bầu trời, trực tiếp đem cái kia quỷ khí thôn vệ. mãnh liệt hấp lực tác dụng tại úc lũy trên thân, muốn đem nó hút đi vào. ánh mắt ngưng lại, tinh thần đổ. lập tức cười lạnh một tiếng, tinh thần đổ nơi tay lại như thế nào. bản đế liền đi tới một lần, không còn chống cự. Thân ảnh hóa thành một đạo quang mang tiến vào đồ bên trong. Mọi người đối nó tự xưng bản đế cũng không có phản ứng gì, Minh giới Ngũ Phương Quỷ Đế chính thức có được đại đế thực lực, chỉ có một vị. Những người còn lại đều là hai vị Hỗn Nguyên Tổ cảnh cộng đồng gọi Quỷ Đế, tại Minh giới hoàn cảnh bên trong, tăng thêm hai vị một thể, cũng là đích xác có được đại đế thực lực. Một lúc sau, thế gian cường giả cũng đều quen thuộc, ngầm thừa nhận. Còn có vị đạo hữu nào nguyện tiến vào? Kho Hiệt bình Tinh nói, lực lượng 10 phần, tinh thần đồ chính là năm đó Câu Trần bản mệnh pháp bảo, chữ số cực phẩm tiên tiên linh bảo, tăng thêm thực lực của hắn trong thời gian ngắn ngăn lại hai vị cùng cấp độ cường giả tuyệt đối không thành vấn đề tây vương mẫu bảy người cũng rõ ràng điểm này nhìn nhau hải xa lão tổ chủ động hướng tinh thần đồ bên trong đi đến lao tổ ta liền đi tới một lần sau một khắc tinh thần đồ liền nổi lên trận trận ba động kho hiệt vẫn là không có tiến tinh thần đồ ổn định cục diện nhìn về phía còn lại sáu người phù hộ thánh mở miệng nói không biết vị đạo hữu nào nguyện theo bần đạo tiến tinh thần đồ luận bàn một hai ta tới không do dự ám kỳ lân trầm giọng nói cất bước đi vào lại đi vào một vị như thế nào kho hiệt thản nhiên nói cuồn vọng Vu quỷ hư lạnh, lão phu thành toàn các ngươi, liền nhìn xem cái này tinh thần đồ tại trong tay các ngươi có thể phát huy bao nhiêu. Quang mang lóe lên, tiến vào tinh thần đồ bên trong. Kho hiệt cũng không tiếp tục chậm trễ, cùng phù hộ thánh lập tức tiến vào đồ bên trong, lấy hai bọn họ chi lực, mượn nhờ tinh thần đồ chi lực, thời gian ngắn vây khốn bốn vị cùng cấp độ gần giả đã là cực hạn. Theo hai bọn họ tiến vào, kịch liệt sóng gió nổi lên tinh thần đồ khôi phục không ít, bất quá vẫn là chập trùng thoải mái. Còn lại sáu người nhìn số mắt, liền thu hồi lại, đặt ở lẫn nhau trên thân. Vũ tổ bàn tay một nắm. Một cây màu trắng đại kỳ xuất hiện, khí thế trực chỉ cùng kỳ, hỗn độn. Đến, chiến. Trung thiên khí thế hạ đảng, mượn nhờ cái này tố sắc vân giới kỳ, uy thế tăng nhiều. Không có nhiều lời, chủ động xuất thủ đánh phía cùng kỳ, hỗn độn. Giống. Cung kỳ, hỗn độn gào thét lớn, cũng không do dự, cùng một chỗ nào về phía Vũ Tổ. Sếp rất thị nhìn qua còn lại Tây Vương Mẫu, Hoàng sừng, trước người xuất hiện một trường âm dương bắt quái đồ. Thiên thiên phục hí đồ. Tây Vương Mẫu trong ánh mắt nhiều một chút lưng trọng, bất quá dừng một chút, vẫn là bình tĩnh nói, "Này đồ mặc dù lợi hại, nhưng lấy ngươi lực lượng một người nhưng cũng khốn không được bạn cung hai người thứ một chút lại nói sách rất thị có phần có lực lượng nói pháp lực tuôn ra phục hy mượn cho hắn tiên tiên đổ lập tức phồng lớn biến thành một trường to lớn âm dương bắt quái đồ bao phủ hướng tây vương mẫu hai người tây vương mẫu hoàng sừng tự nhiên sẽ không mặc kệ hướng mình bao phủ cất bước liền muốn thoát ly đột nhiên một cỗ khổng lồ hấp lực tự nhiên sinh ra nhàn nhạt hoàng giả chi uy xuất hiện để các nàng thân hình ngưng lại phục hy chi lực cũng chính là cái này trong khoảnh khắc tây vương mẫu kinh hô bên trong tiên thiên đổ đã đem các nàng bao phủ đi vào Sách Lật thị cũng nhanh chóng tiến vào đồ bên trong. Chỉ còn lại có một chương tiên thiên đồ trong hư không chuyển động. Nguyên bản gần 20 vị hôn nguyên cường giả tề tụ, đem phiến tiên địa này căng kín trên mặt biển, có thể để cho vạn vật sinh linh minh sắc nhìn thấy, chỉ còn lại có vũ tổ cùng cùng kỳ, hỗn độn chi chiến. Hiên Viên, hạo Tiên, Thiếu Hạo, Thanh Long, Truyền Húc, côn bằng rời xa. Tinh thần đồ, thiên, tiên thiên đồ vượt ngang hư không. Rất nhiều sinh linh còn không có kịp phản ứng, cái này chúng mạnh tề tụ một trận chiến, liền bắt đầu. Vô số sinh linh tại kia từng đạo khí thế kinh khủng hạ, rung động rung động phát run. Liền ngay cả đế tiện mấy người cũng cảm thấy từng đợt khí muộn, kiềm chế. Nhìn xem nhiều chỗ chiến trường, mặc dù đại thương một phương đem đối phương ngăn lại, nhưng bọn hắn cũng không có cái gì nhẹ nhõm cảm giác. Lúc này đại thương cường giả Thoạt nhìn là uy phong lấm liệt, vai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo mới ra, hôn nguyên tổ cảnh bên trong, đúng là làm được lấy cản lại hai. Nhưng đây chỉ là trong thời gian ngắn, cực phẩm tiên tiên linh bảo là cường đại, nhưng cũng có cực hạn nhất định. Lấy cản lại hai, cũng tuyệt không phải nói đơn giản nói là được. Cụ thể có thể cản bao nhiêu thời gian, bọn hắn cũng không thể xác định. Nếu như trong khoảng thời gian này Cửu Minh còn không thể chém giết ba đảo tiên ông, bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể từ bỏ. Còn có một chút, bốn phương tám hướng nhất định còn có hôn nguyên cường giả. Những tồn tại này sẽ sẽ không xuất thủ. Bọn hắn không xác định, chỉ có thể ẩn ẩn có suy đoán, những cường giả này hẳn là cùng bọn hắn đại thương cường giả đạt thành nhất định ăn ý, sẽ không lại xuất thủ. Nếu không nhân số lại nhiều, sơ ý một chút, chỉ sợ cũng muốn khởi xướng chân chính đại chiến. Đây là song phương đều không muốn nhìn thấy. Một bên chăm chú nhìn xem các nơi chiến cuộc, một bên, đế tiền mấy người cũng phòng bị. Vụng trộm. Đích sắc còn có hôn nguyên cường giả tồn tại nhìn xem thương đình lập tức xuất ra vài kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo kiên kỵ chi y vô cùng nồng đậm lại nhìn xem cựu tiên đại trận bọn hắn càng không muốn ba đảo tiên ông xảy ra chuyện có lòng muốn xuất thủ nhưng cảm giác được kia chưa từng biết nơi nào quăng tới nhàn nhạt ánh mắt lại đè xuống xuất thủ tâm tư đế tiền bọn người đoán không lầm song phương hiện tại đích xác đạt thành nhất định ăn ý Âm thầm đến đây huấn nguyên cường giả xa không chỉ mười một vị thương đình đến cường giả cũng không chỉ bảy vị nhưng nếu quả thật toàn bộ xuất thủ yết sơ suất một cái chính là quyết chiến ai cũng không muốn nhìn thấy cho nên liền riêng phần mình ra một chút người còn lại, tự nhiên là lẫn nhau chế hành, kết quả liền giao cho cái này mười tám vị cường giả đến quyết định. đây đều là hỗn nguyên chi cảnh bên trong chung nhận thức, an ý, hỗn nguyên phía dưới không có mấy người hiểu rõ, tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thể tận lực rời xa chiến trường, nhưng lại nhịn không được chăm chú nhìn nhìn. Cửu tiêu bên trong, hiên viên cùng hạo thiên một mảnh kịch liệt giao thủ, một bên đều chú ý cửu thiên đại trận tình huống. thái hoàng, cửu minh là các ngươi tất phải giết người, cần gì phải trợ bọn hắn? hay là nói thái hoàng biết bọn hắn nghĩ như vậy giết ba đảo tiên ông mục đích, lơ đễm? Hạo Thiên mang theo một chút ý cười lạnh nhạt nói, Hiên Viên một kiếm chém ra, lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi? À, cái này Cửu Minh lai lịch kỳ lạ, Đế Tuấn đã chết, bọn hắn phía sau chưa hẳn sẽ không còn có người tồn tại. Thái Hoàng nghĩ như thế nào? Hạo Thiên lơ lến, hai mắt chăm chú nhìn Hiên Viên, khẽ cười một tiếng nói, Hiên Viên ánh mắt ngưng lại, ngươi có ý tứ gì? Hay là nói ngươi phát hiện cái gì? Không có gì, chỉ là tùy tiện một chút suy đoán thôi. Cửu Minh cùng chấm không đoán không hiểu, những này ứng đến lượt các ngươi đi truy tra mới là. Hạo Thiên tùy ý cười nói. Hiên viên song trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi bất định chi sắc, tựa hồ bởi vì Hạo Thiên nghĩ đến cái gì. Hạo Thiên trong lòng nhẹ nhẹ hồ nghi từ đầu đến cuối lưu chuyển lên, nhưng cũng nghĩ không ra càng nhiều đầu nối tới. Đối Hiên viên dăm ba câu thăm dò cũng không có cái gì càng nhiều thu hoạch. Cửu Minh, Đế Tuấn, cố ý muốn giết ba đạo tiên ông. Cái này Cửu Minh, đến tận cùng là tình huống như thế nào? Manh ngồi quá ít, hắn cũng suy đoán không ra nhiều thứ hơn. Nhưng luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Tinh thần đổ bên trong, sáu vị Hôn Nguyên cường giả đại chiến thành một đoàn, pháp lực va chạm ở giữa. Nôn ngựa giao phòng cũng không chút nào thiếu. Kho Hiệt, ngươi quả nhiên đủ cuồng vọng, lấy 2 địch 4, hôm nay bản đế liền báo năm đó mối thủ. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, thứ trùng 2 giờ đổi mới. Chương 696, hôn nguyên vẫn, đảo ngược chặt đường. Quát lạnh âm thanh bên trong, Ức Lũy Hung hãn phòng tới kho Hiệt. Thân là dân gian quỷ đế, Ức Lũy hiếm khi rời khỏi minh giới, không phải là không muốn, mà là bị nạnh sinh sinh áp chế, trừ minh giới cường giả, còn lại cường giả cũng không nguyện ý để minh giới sinh linh đi ra minh giới bên ngoài. Trước kia vây khốn đại tướng quỹ vừa mới tộc chính là ngũ phương quỷ đế ở sau lưng chèo trống, kia là bọn hắn tốn hao ra lớn đại giới mới làm được sự tình, quỷ vừa mới tộc chính là ngũ phương quỷ đế bọn hắn muốn bước ra minh giới bước đầu tiên, vây cuốn đại thương tứ di bên trong cũng chỉ có quỷ vừa mới tộc, là ngũ phương quỷ đế chủ động yêu cầu cái khác tam tộc đều là vạn bất đắc di mà thôi, bởi vậy có thể thấy được ngũ phương quỷ đế da tâm năm đó bọn hắn đang còn muốn trung thổ trời châu làm lấy tiểu động tác, cụ thể hành động chính là ước lưới mà đem nó đánh bại chạy về minh giới cũng chính là kho hiệt, phần này đơn đoán. Một mực bị úc lũy ghi khắc cho tới bây giờ. Kho Hiệt ánh mắt không thay đổi, không nhìn úc lũy, thúc giục tinh thần đồ vô tận sao trời chi lực hóa thành lợi kiếm, công hướng úc lũy. Vô anh, tiếng anh minh không dứt bên hai, còn có mấy vị khác cường hành va chạm giữa ba. Nếu như không phải tinh thần đồ hề rượu liên tiếp ngoại giới hư không, đem những này va chạm uy lực lớn nửa dẫn tới ngoại giới. Cái này tinh thần đồ bên trong không gian, căn bản không chịu nổi mấy lần sáu vị hồn nguyên cường giả pháp lực va chạm. Khao Hiệt, Phu Hộ Thánh, dừng tay đi, hai người các ngươi căn bản ngăn không được chúng ta. Cửu Minh cũng chưa chắc liền có thể chém giết ba đạo tiên ông. Vì một kiện chuyện không chắc chắn, các ngươi nguyện ý tổn thương tự thân, mà đến ngăn lại chúng ta sao?" Vu Quỷ thanh âm trầm giọng nói. "Có bản lĩnh, liền xông ra tinh thần đồ, vu tộc khi nào biến thành trình miệng lưỡi lợi hại." Kho hiệt lạnh nhạt mở miệng. "Chúng ta không muốn ra tay, cái này lại đều là các ngươi ép, các vị đạo hữu cũng không cần lưu thủ, đánh vỡ tinh thần đồ, bước lui Cửu Minh, để phòng trầm thị sinh biến." Vu Quỷ ngữ khí hơi lệch, không có ứng thanh, nhưng ám khí lẫn bọn hắn xuất thủ ý lực, lại là trong im lặng, mạnh hơn mấy phần. Tiên Tiên Đồ bên trong, Sách Dật Thị thực lực không thể nghi ngờ tương đối yếu một ít, Tây Vương Mẫu tại Hôn Nguyên tổ cảnh bên trong thì là đỉnh phong nhất mấy vị một trong. Bất quá giờ này khắc này, Tây Vương Mẫu tăng thêm Hoàng Sừng hai người, lại bị gắt gao vây ở Tiên Tiên Đồ bên trong. Không gì khác, Phục Hy đúng là trước đó tại Tiên Tiên Đồ bên trong lưu lại một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này phối hợp với Sách Dật Thị, để Tây Vương Mẫu hai người trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Nơi xa, Thiếu Hạo cùng Thanh Long, chuyên Húc cùng Côn Bằng, giá lượng châu đại chiến nhìn qua đồng dạng kịch liệt. Hư không vỗ vụt, pháp lực quá ngang nhưng ở trong mắt cường giả lại rất rõ ràng có thể nhìn ra thiếu một cô chân chính sinh tử phân đấu hiển nhiên song phương đều không có nghĩ qua sinh tử quyết đấu ngăn lại đối phương đây chính là bọn họ mục đích khoảng cách cựu thiên đại trận gần nhất vũ tổ cùng kỳ hỗn độn chi chiến đồng dạng thiếu kia cô chân chính sinh tử vật lộn bất quá song phương nhưng cũng thật dùng hết toàn lực cùng kỳ hỗn độn thân thể cao lớn gầm thét không thôi hung lệ chi khí phô thiên cái địa lại vẫn là bước không qua tố sắc vân giới kỳ hùng hoang thiên địa ngũ hành kỳ mỗi một lá cờ đều vị thuộc cực phẩm tiên thiên linh bảo càng là có thể công có thể thủ, huyền diệu dị thường. Tại vũ tổ trong tay, uy thế cường hành, để cung kỳ, hỗn độn không được tiến lên. Bọn hắn kia cường hạn thân thể, căn bản không chịu nổi tố sắc vân giới kỳ sắc bén. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn không có sinh tử vật lộn. Mặc dù bọn hắn đều muốn cứu ba đạo tiên ông, nhưng vì cứu ba đạo tiên ông mà đi cùng vũ tổ sinh tử vật lộn, kia là không thể nào. Đem hết toàn lực liền đã là đủ. Bọn hắn cũng tin tưởng cái khác mấy chỗ, nhất là tinh thần độ bên trong. Kho hiệt hai người muốn bằng vào một kiện tinh thần độ. Thời gian dài ngăn lại bốn vị cùng cấp độ cường giả, căn bản không có khả năng. Chỉ cần có một vị đột phá ngăn cản là đủ ở bên ngoài đánh vỡ Cửu Thiên đại trận, để ba đảo tiên ông thoát khốn. 18 vị Hỗn Nguyên cường giả một bên đóng tay, cũng một bên đều thời khắc chú ý Cửu Thiên đại trận tình huống. Tráng bại không trọng yếu, ba đảo tiên ông an nguy mới trọng yếu. Cùng lúc đó, ngoại giới tiến hành một trận phong thần đại kiếp về sau, tham dự cường giả số lượng nhiều nhất đại chiến. Cửu Thiên đại trận bên trong, người ngoài kia không cảm ứng được giao phong, cũng dần dần đạt tới đỉnh phong. Bởi vì ngoại giới quá nhiễu Để Ba Đảo Tiên Ông phản kháng lên một lần, lần này phản kháng chỉ tiếp tục thời gian rất ngắn, lại một lần nữa bị kia vô tận áp lực chấn áp xuống dưới, tiếp tục ý đồ phá hủy lấy Ba Đảo Tiên Ông hết thề. Bất quá Ba Đảo Tiên Ông mặc dù lực lượng không bằng cửu Thiên Đại Trận, nhưng Hỗn Nguyên Cường Giả cuối cùng không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc. Hỗn Nguyên một thể, vô khuyết vô lậu, gắt gao ngăn cản kia áp lực, dù không thể tránh né nhận được tổn thương, nhưng cái tốc độ này lại là rất chậm. Như thế tiếp tục, thắng bại thật đúng là khó liệu. Dù sao vực này đại trận, Cựu Minh không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài cũng rất không có khả năng so hắn bền bỉ. Ngoài trận cường giả, càng là không thể nào sẽ trơ mắt nhìn xem hắn vỡ lạc. Cho nên ba đảo tiên ông lúc này trong nội tâm, kỳ thật cũng không nhiều lo lắng. Càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Hắn đường đường một vị tung hoành nhiều năm hồn nguyên cường giả, thế mà bị chín vị chuẩn thánh chấn áp. Coi như kết quả cuối cùng, chỉ là nhất thời chấn áp, cũng sẽ để hắn mất hết thể diện. Từ nay về sau, hắn tại cựu thiên thập địa sinh linh trong mắt địa vị chỉ sợ cũng phải hung hăng hạ xuống một đoạn. Bất quá phần này xấu hổ, nhưng cũng dị dạng để hắn tỉnh táo lại, suy tư tiền căn hậu quả. Càng suy tư. Hắn liền càng cảm giác trong đó không bình thường. Từ Phúc Nguyên chết đi đến hiện ở loại tình huống này, giống như chính là một cái cục, một cái chuyên môn vì giết hắn cái bấy. Cựu Minh ngôn ngữ không một lần không phải đang chọn lên lựa giận của hắn, nhìn như là Cựu Minh ngu nạo, nhưng có lẽ chính là bọn hắn cố ý lợi dụng lựa giận của hắn cùng thân là Hỗn Nguyên Cường giả tự tin, từng bước một để hắn rơi vào kết thúc bên trong. duy nhất để hắn cảm thấy không nghĩ ra chính là Cựu Minh tại sao phải thiết lập ván cục tới giết hắn, giữa bọn hắn không cửu không đoán. Cung Đế Tuấn ở giữa dù có ân oán, nhưng Đế Tuấn đã chết mà lại vô số năm qua, bọn hắn song phương đều không nhắc lại lên phần này ân oán. Cửu Minh không lại bởi vì Đế Tuấn tới giết hắn. Đây là vì sao? Như hôm nay ở giữa muốn giết nhất hắn, Thương Đình là một cái. Nhưng Cửu Minh cùng Thương Đình có đại thủ, không chết không thôi. Cửu Minh không thể nào là giúp Thương Đình. Trừ phi phần này đại thủ là giả, là cố ý. Nhưng Cửu Minh đến từ cùng Đế Tuấn, cho nên phần này đại thủ không thể nào là giả. Ai đều có thể cùng Thương Đình hợp tác, vi phụ Đế Tuấn không có khả năng, huống chi còn là cầm tự thân vẫn lạc đi hợp tác. Trừ bỏ Thương Đình lại có ai có thể để cho cửu minh giết mình ba đảo tiên ông thật sâu như mày hoàn toàn không thể xác định hữu tâm hỏi cửu minh thanh âm nhưng căn bản truyền lại không ra càng hiểu cửu minh không có khả năng nói thật nồng đậm nghi hoặc ở trong lòng lưu truyền tiếp tục suy tư đột nhiên một cái mắt một cô đến từ băng lãnh khí tức tử vong cảm giác nguy hiểm lan khắp toàn thân để hắn vong hồn đại bạo nhưng căn bản không kịp phản ứng chỉ thấy một đạo cực kỳ nhỏ bé kim sắc quang mang phảng phất một cây kim trâm chợt lóe lên liền âm rách phòng ngự của hắn trực tiếp hung hăng vào đại đạo của hắn bên trong cái... ý mắng vỡ vụng thanh âm Tại ba đảo tiên ông trong hai, giống như sấm sét giữa trời quang, toàn thân cứng đờ một chút, hai mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cố lực lượng này, với anh, phảng phất phá lỗ hồng khí túi, bị kia kim châm đâm phá phòng ngự vào đại đạo lực lượng, căn bản ngăn cản không nổi kia vô cùng bất nhập vô tận áp lực. Trong khoảnh khắc, uyển như lũ quét của tới, vô tận áp lực điên cuồng vỡ vụn ba đảo tiên ông từng tất một. Thân thể, pháp lực, đại đạo, kia một châm giống như đập vụn hết thể cuối cùng một con rơm, để ba đảo tiên ông lại không có sức phản kháng. Hết thể hết thể tại cựu thiên đại trận áp lực dưới lấy một loại tốc độ cực nhanh vỡ vụn, hô hấp ở giữa, viên mãn đại đạo, triệt để nát. Ba đảo tiên ông ánh mắt vẫn duy trì không thể tưởng tượng nổi, cùng nhàn nhạt không cam lòng, phẫn hận, đảo mắt liền mất đi cuối cùng một vòng hào quang. Cựu tiên đại trận lập tức thay đổi, giống như biến thành dung luyện hết thảy hòa lò, điên cuồng dung luyện lấy ba đảo tiên ông lưu lại hết thảy, sau đó đem cố lực lượng này, toàn bộ đưa hướng đại trận một nơi. Ma ngoại giới thì là hoàn toàn yên tĩnh. Vô Tại ba đảo tiên ông đại đạo vỡ vụn thời điểm, huyết sắc lôi minh ầm vang nổ vang, nổ giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Pháp Tác Chi vong bị kinh động, bàng bạc huyết vũ ẩm vang mà hạ. Một cố bi ý hướng cửu Thiên thập địa tràn ngập mà đi. Hôn Nguyên, Võ Lạc, Hạo Thiên, Côn Bằng, Thanh Long chờ một chút tồn tại. Thần sắc biến đổi, gắt gao nhìn chăm chú về phía cửu Thiên đại trận. Kinh ngạc, kiên kỵ, tức giận chờ các cảm xúc từng cái hiện lên. Cửu Minh giết ba đạo tiên ông, làm sao có thể? Quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Để bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng. Đừng bảo là Cựu Minh, chính là Hạo Thiên hắn cũng không có nắm chắc trong thời gian ngắn như vậy chém giết ba đạo tiên ông. Nhưng Cựu Minh làm được. Vô số suy nghĩ dâng lên, lại phải không ra kết quả gì. Hiên viên bọn người rõ ràng cũng là cả kinh, lập tức chính là vui mừng. Lại một vị hôn nguyên cường giả vỡ lạc. Đại thương sưng ba thiên hạ trở ngại, cũng lại thiếu một phần. Một cái hô hấp, tựa như cưỡng ép đè xuống vui sướng, hiên viên trong hai mắt đã tràn ngập sát ý, quát lạnh lối ra, "Giết!" Nói đồng thời, thân ảnh nhanh chóng hướng Cửu Thiên đại trận phóng đi, sát ý nghiêm nghị. Tràn ngập sát ý quát lạnh truyền khắp thiên địa, trên Đông Hải cơ hồ toàn bộ sinh linh đều nghe thấy. Thiếu Hạo, chuyên húc chờ một chút cũng lập tức bỏ xuống đối thủ, thẳng hướng Tử Minh Cửu Minh có thể như thế nhanh chóng chém giết ba đảo tiên ông, hiện nhiên không phải hạng đơn giản. Bọn hắn căn bản liền sẽ không chủ quan, muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem giải quyết. Thanh Long ánh mắt chờ một chút, cắn răng một cái, chủ động hướng thiếu hạo xuất thủ, trong miệng thanh âm truyền khắp thiên địa, vừa mới chặn đường chém, hiện tại dễ dàng như vậy liền nhị song tay sao? Hạo Thiên, côn bằng nhóm cường giả nghe xong, có chút kinh nghi bất định, nhưng vẫn là đồng thời làm ra lựa chọn. Thanh Long như vậy tận lực cho bọn hắn truyền tin, ý đồ rõ ràng là vì bảo vệ cửu Minh. Mặc dù đối cửu Minh có chút không vui cũng không hiểu Thanh Long vì sao như vậy kiên định, bất quá tin tưởng hắn một lần cũng không sao. Sau một khắc, bọn hắn liền hướng hiên viên bọn hắn xuất thủ. Thái Hoàng, thiếp qua hai chiêu như thế nào? Hạo Thiên một trường chụp về phía hiên viên. Chuyên Húc, làm gì gấp gáp như vậy? Côn bằng phá toái hư không, tốc độ nhanh kinh người, chậm một chút xuất phát hắn, lại là cực tốc rút ngắn lấy cùng chuyên Húc khoảng cách, đồng thời còn xuất thủ ngăn cản. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 697, chương đạo hôn nguyên. Giống. Võ, lại đến. Cung khí gầm thét, cùng hỗn độn phóng tới đang muốn thẳng hướng Cửu Thiên đại trận vũ tổ trên hồi đại trận khó hiện, phù hộ thánh, sách rất thị ba người, càng là trực tiếp bị tây vương mâu sáu người gắt gao ngăn lại, vô số sinh linh còn không có kịp phản ứng, song phương chặn đường quan hệ liền phát sinh đảo ngược, từ thương đỉnh chúng mạnh chặn đường hạo thiên bọn người biến thành hạo thiên bọn người chặn đường thương đỉnh chúng mạnh. lam can, hạo thiên, các ngươi lại dám ngăn trở ta đại thương chém giết tử mình. hiên viên bị hạo thiên một trường ép thân hình ngưng lại, không thể không dừng lại tốc độ, hóa đi một trường này chi lực. ánh mắt nhìn lướt qua các nơi chiến trường, nháy mắt giận dữ, đàng đằng sát khí chấm bọn người tự nhiên sẽ không ngăn cản. bất quá vừa mới các ngươi chặn đường chúng ta, vừa vặn nâng lên chúng ta chiến ý, đã nâng lên, lại có thể nào lập tức dập tắt? thương đình các vị đạo hiu hay là bồi ta chờ so tài nữa một hai đi. hạo thiên không hoảng hốt không vội bình tĩnh nói, xuất thủ không chút do dự, mục đích rất rõ ràng, chăm chú cuốn lấy hiên viên. côn bằng, ngươi nghĩ bảo vệ cử minh? hẳn là ngươi cùng đệ tuấn, cử minh có chỗ cấu kết. chuyên húc phẫn nộ quát. đạo hiu hiểu lầm, chỉ là nhiều năm chưa từng độc thủ, vừa rồi đạo hiu nhiều lần bất bách, thấy hứng thú, đạo hiu lại cần gì phải gấp gáp nhất thời. Côn bằng bình chân như vậy nói. Đủ loại quát lạnh âm thanh từ Thương đỉnh chúng mạnh trong miệng thoát ra, bất quá Hạo Thiên bọn người cũng không có cái gì e ngại. Bên ngoài trong lời nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận mình lại trợ giúp cửu Minh, miễn cho mâu thuẫn càng thêm thăng cấp. Nhưng vừa mới bọn hắn bị Thương đỉnh chúng mạnh các loại chặn đường, đại chiến giao thủ. Trong lúc nhất thời không dừng được, không phải cũng là bình thường sao? 18 vị hôn nguyên cường giả, trong khoảnh khắc, giao thủ trình độ so vừa rồi càng kịch liệt một chút. Đế Tiễn bọn người nhìn một chút, ánh mắt nghiêm trọng, bọn hắn cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Chỉ sợ không có mấy người có thể nghĩ đến vừa mới còn muốn trợ giúp ba đảo tiên ông chứng mạnh, đỏ mắt liền muốn trợ giúp chém giết ba đảo tiên ông tử mình. phần này quả quyết để bọn hắn không thể không kinh ngạc. hoặc là nói nguyên nhân chủ yếu là thanh long, ánh mắt nhịn không được nhìn thanh long, chính là thanh long mở miệng dẫn đầu mới sẽ phát sinh một màn này. nhưng hắn vì sao như thế quả quyết? chẳng lẽ có cái gì mục đích? hoặc là biết chút ít cái gì? những nghi vấn này tại không ít người trong lòng xuất hiện, nhưng lúc này cũng không có thời gian để bọn hắn đi thêm nghĩ lại. đế tiền bọn người xuất thủ hơn một vị chuẩn thánh tử giả cùng nhau hướng cửu thiên đại trận xuất thủ, vì thế cỡ này hào không kém gì một vị hôn nguyên tổ cảnh cường giả. Coi như sau đó một khắc, một đạo thần thông ầm vang đánh tới, trực tiếp đem bọn hắn tuyệt đại bộ phận công kích hung hăng vọt tới những phương hướng khác. Còn lại mặc dù cũng không yếu, nhưng đánh tại cửu thiên đại trận phòng ngự bên trên cũng không có quá lớn hiệu quả. Đế tiền bọn người mù quang lãnh lệ nhìn về phía kho hiện, tây vương mẫu đám người chiến trường, kia đạo thần thông chính là từ nơi đó đánh tới. Và, anh, trong ánh mắt lại là hai đạo thần thông đánh tới, trên hướng bọn hắn hướng phương xa mà đi, đều là tây vương mẫu bọn hắn đánh ra bị kho hiệt bọn hắn tránh đi, nhìn như trong lúc vô tình dư ba. Vừa mới kia một đạo giống như cũng thế, bất quá bọn hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng, làm sao có thể cứ như vậy xảo. Hỗn nguyên chi cảnh ngăn cản chúng ta giết cựu minh người, chết. Đế tiền lạnh lùng mở miệng, cái này ngày đó Đế Tân chính miệng lời nói vang vọng giữa thiên địa. Lập tức, hai mắt nhàn nhạt đảo qua vài chỗ chiến trường, thông thả không vội lãnh đạm nói, lời này chư vị hẳn là đều nghe qua, nếu có không tin người, có thể xuất thủ ngăn trở nữa một lần thử một chút, vô tình cũng có thể. Cũng không nhiều nặng ngữ khí lại làm cho đông đảo hôn nguyên cường giả ánh mắt thay đổi, thiên kỵ chi ý, tự nhiên sinh ra, nguyên vốn còn muốn trong lúc vô tình đánh ra dư ba cường giả cũng để xuống tâm tư, đế tiện không có gì, nhưng sau lưng của hắn chính miệng nói ra lời kiêng lời, lại không thể không để bọn hắn cân nhắc, nếu như lại thật xuất thủ, hậu quả, Ngày đó dựa theo lẫn nhau song phương ăn ý, đế tân không có phái hôn nguyên cường giả xuất động, cũng chính miệng nói không thể có hôn nguyên cường giả đối đế tiện chờ người tạo thành ngăn cản, bọn hắn hiện tại ngăn cản hiên viên bọn người còn có chút lập trường, nhưng ngăn cản đế tiện bọn người liền là có chút làm hư quý cũ đánh vỡ song phương An Ý. Hậu quả không phải bọn hắn nghĩ tiếp nhận. Liền ngay cả Thanh Long nhíu mày lại, cũng đệ xuống tâm tư. Có thể làm hắn làm, hắn không thể là vì Cửu Minh mà hoàn toàn phá hư quý củ, An Ý. Thật không qua được cửa này, cũng chỉ có thể nói chín tên vô năng, kia cũng không có cái gì quá đáng tiếc. Không tiếp tục để ý tới Đông đảo Hỗn Nguyên cường giả, Đế tiện quay đầu, trầm giọng nói, "Xuất thủ." "Vâng." Từng đạo hướng thanh bên trong, hơn 100 vị chuẩn thánh cường giả lại một lần nữa đồng thời xuất thủ, hung hăng đánh phía Cửu Thiên đại trận. Lần này cũng không có lại có Hỗn Nguyên cường giả xuất thủ cái rối. Ngáy mắt cả hai liền muốn tướng đụng vào nhau, đột nhiên, cựu thiên đại trận khí tức yếu bớt rất nhiều, nguyên bản liên hợp một thể đại trận cũng giống như thiếu một góc, tựa hồ là cựu thiên biến thành tám ngày, cựu minh cũng bởi vì chém giết ba đảo tiên ông mà tiêu hao rất lớn, thực lực giảm xuống, dẫn đến đại trận uy lực yếu bớt. nhưng bọn hắn trung tâm lại rõ ràng từ bên trong chuyển hướng bên ngoài, quang mang đại thịnh, cùng đế tiện đám người xuất thủ đối kháng. Và anh, hư không chấn động, nước biển bốc hơi, hấp dẫn đông đảo ánh mắt, bao quát những cái kia ngay tại giao thủ luôn nguyên cường giả. lập tức, các cường giả liền nhìn ra đại thể tình huống. Cái kia vốn là thiếu một sừng cựu thiên đại trận, không cách nào cùng hơn 100 vị thấp nhất chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả đối kháng, quang mang ảm đạm đi khá nhiều, khí tức cũng lần nữa yếu bớt một chút. Không do dự, đế tiện bọn người xuất thủ lần nữa công kích. Tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt, trong lúc nhất thời tại rất nhiều sinh linh trong mắt, tựa hồ cũng vượt trên cái khác vài chỗ hồn nguyên chiến trường. Không gì khác, nơi này rõ ràng chính là hết thể trung tâm. Rất nhanh, chính là liên tiếp mấy chục đợt công kích, không chọn vẹn cựu thiên đại trận, đã có lung lay sắp đổ cảm giác. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, bọn hắn ngăn cản không được bao lâu bất quá trong khoảnh khắc, hiên viên thần sắc biến đổi, hạo thiên ánh mắt khẽ động, lộ ra một chút vẻ kỳ dị. cái khác huấn nguyên cường giả cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh nghi bất định. nhanh, chém giết cửu minh. hiên viên lập tức quát khẽ lên tiếng. đế tiện bọn người có chút không hiểu, nhưng cũng không có hỏi thăm. xuất thủ uy thế mạnh hơn mấy phần. đồng thời, tựa hồ kinh động cái gì kinh khủng tồn tại. hư không chấn động, một con như núi cao đại thủ không biết từ chỗ nào mà đến, một trường trụ về phía cửu thiên đại trận. uy thế mạnh, lập tức vượt trên trừ hạo thiên, hiên viên chi chiến còn lại tất cả chiến trường. hoàng giả chi uy hiển thị rõ không thể nghi ngờ ai ngay tại đại thủ này tức sắp giáng lâm cựu thiên đại trận lúc một đạo giàn nua tiếng thở dài vang lên một con to lớn vô cùng long trạo đồng thời xuất hiện trong hư không đem bàn tay lớn kia chặn đường xuống dưới thiên hoàng ngươi tại ta đông hải xuất thủ như thế cũng biết sẽ hủy ta đông hải bao nhiêu hải tộc sinh mệnh Nến dồn thanh âm giàn nua lộ ra một chút bất mãn Nến hoàng thương thế của ngươi tốt rồi phục hy thanh âm từ phía trên bên cạnh mà đến hiếm thấy mang theo một chút lanh ý cái này liền không cần thiên hoàng nhớ nung đến dồn thanh âm từ đáy biển chỗ sâu mà lên không có chút nào lùi bước chi ý. Nếu như nói lúc trước cửu minh còn không có để hắn toàn lực xuất thủ một lần giá trị, vậy bây giờ có rồi. Hắn quả nhiên không có nhầm lầm, mấy cái này lai lịch kỳ lạ, to gan lớn mật, khí phách phi phàm thiên đạo biến thành tu sĩ, thật sự có thể có một phen thành cửu. Vô anh. Đột nhiên, ngay tại phục hy còn muốn nói gì, vô số sinh linh có chút chấn kinh hai vị này hoàng giả đều xuất thủ thời điểm, một trận trùng thiên cổ sáng từ cửu thiên trên đại trận bay thẳng tiêu tiêu, trung trung điệp điệp thiên địa thế giới hư ảnh từ trong đó hiển hiện, mang theo hạo đạm thiên uy cường hoành lực lượng để vô số sinh linh cảm thấy sợ hãi kính sợ, mà để những cái kia chuẩn thánh cường giả thần sát tất cả đều đại biến chính là pháp tắc chi vong chấn động, có nhân chứng đạo huyễn nguyên. Chương thứ nhất, chưa mai tả hưu đổi mới. Chương 698, hạ một ánh mắt. Trong hồng hoang, hữu tiên thập địa vô số chỗ địa phương cùng nhau chấn động. Từng đôi mắt mở ra, ném hướng trên đông hải. Đông hải bên trên, huyết vũ tiêu tán, chấn động vẫn như cũ, vô số sinh linh thì là lập tức minh bạch. Vì sao hiên viễn quá khẽ? Vì sao phục hi đến rồng xuất thủ? Cửu Minh bên trong lại là có người chứng đạo huân nguyên ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn nhanh khiến người chấn kinh hạo thiên trở trong lòng người hơi vui mặc dù đối cửu minh không vui nhưng bọn hắn bên trong có người có thể chứng đạo huân nguyên lại là cùng thương đỉnh từ địch bọn hắn tự nhiên vui lòng nhìn thấy cũng coi là bổ ba đảo tiên ông vẫn lạc trống chỗ không hoặc là nói thành tựu một vị huân nguyên cường giả cửu minh mặc kệ là thực lực phương diện hay là lực ảnh hưởng đối thương đỉnh tác dụng phương diện đều muốn vượt qua ba đảo tiên ông nghĩ như vậy tuyệt đại bộ phận đối cửu minh không vui cũng đều biến mất đây chính là có hồn nguyên cường giả, cùng không hồn nguyên cường giả khác nhau. Có hồn nguyên cường giả tồn tại tử minh đủ để cho bọn hắn đại bộ phận người từ bỏ ba đạo tiên ông. Nhìn như lanh khốc, lại kỳ thực tất nhiên, ưu khuyết đào thải, từ xưa đều là ngăn cản hiên viên bọn người, cũng càng thêm dụng tâm. Chỉ là để bọn hắn có chút kinh nghi chính là thanh long, tại ở trong đó lại so với bọn hắn biết nhiều hơn bao nhiêu. Hắn có hay không là biết tử minh sẽ tại cái này trong khoảng thời gian ngắn có nhân chứng đạo hồn nguyên mới mở miệng dở đầu, trong lòng lưu thêm một phần đề phòng toàn lực ngăn cản lấy sát ý càng thêm mãnh liệt hiên viên bọn người. Hiên viên mấy người cũng biết ngôn ngữ là không thể nào để Hạo Thiên bọn hắn tối lui, bởi vì cái này tại quy tắc an ý bên trong, hiên viên bọn người sẽ không nổi bước. Cho nên cũng không nói nhiều, trong lúc xuất thủ sát ý càng sâu, chém giết cửu minh chi tâm, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. "Nến rồng, ngươi thật không tối lui. Chân trời, phục hy thanh âm tái khởi. Thiên hoàng sao không chờ một lát một hai?" Nến rồng thản nhiên nói. "Hừ." Quát lạnh bên trong, bàn tay lớn kia thu hồi, nhưng sau một khắc, một ngón tay từ trên trời giáng xuống. Không có công hướng cửu minh, mà là trực chỉ một chỗ khác phương hướng. Đã thiên hoàng có hứng thú, kia bản hoàng liền bồi ngươi vượt qua hai chiêu. Nơi đó, đến rồng thanh em ngừng trọng chút. Tiếng long ngâm bên trong, một con long chảo từ đáy biển chỗ sâu xuất hiện, cùng kia ngón tay đụng vào nhau. Đồng thời, lại có hai đạo hôn nguyên cấp độ công kích, đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, đánh về phía tựa hồ sắp liền muốn vỡ vụn Cửu Thiên đại trận. Ha ha, không nghĩ tới binh tổ cũng tới ta Đông Hải. Đã như vậy, liền từ lão phu cùng binh tổ vượt qua hai chiêu. Thuần đế, bản tọa cùng ngươi luận bàn một chút. Một đạo giàn vũ một đạo mang theo âm lãnh khí tức thanh âm lần lượt vang lên, hai thân ảnh xuất hiện, cản lại mới tới Hôn Nguyên công kích. Quy thừa tướng, Minh Hạ, binh tổ, Đế Thuấn Mục quang lãnh lệ, nhưng cũng không có biện pháp gì. Thương đình Hôn Nguyên cường giả là nhiều, lần này cũng tới hơn một nửa, trọn vẹn mười vị. Nhưng hồng hoang các thế lực lớn Hôn Nguyên cường giả càng nhiều, đến cũng nhiều hơn. Hai người bọn họ mới vừa ra tay, liền có người xuất hiện chặn đường. Éo là cho dù lại có Thương đình Hôn Nguyên cường giả xuất thủ, cũng còn sẽ có liên tục không ngừng cường giả hiện thân chặn đường, trừ phi Đế tân thân tự xuất thủ nhưng đế tân thân tự xuất thủ chỉ sợ kích thích chính là cựu thiên thập địa tất cả hồn nguyên cộng đồng phản kháng có thể nói đế tân thực lực để hắn cao cao tại thượng uy hiếp thiên hạ nhưng trong lúc vô hình cũng chói buộc hắn không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hoặc là phù hợp thời điểm tuyệt không thể tùy tiện ra tay nếu không đưa tới hậu quả rất có thể liền sẽ vượt qua tưởng tượng mà lại cái này quy mô đã đầy đủ lớn lớn hơn nữa lời nói không ít cường giả trong lòng đã có lo lắng cựu minh bên trong có nhân chứng đạo hồn nguyên để trong này chiến trường càng nhiều chiến cuộc càng thêm hỗn loạn một khi phát sinh biến cố đó là ai đều không muốn nhìn thấy. bất quá nên xuất thủ thời điểm, ai cũng không có lưu tình. pháp lực va chạm ở giữa, kinh thiên động địa, thương đình mười vị huân nguyên cường giả bị gắt gao chặn đường. chỉ có đế tiện bọn người, không ai đi cản bọn hắn. đây cũng là sau cùng quy củ, an ý, không người nào dám đi đánh vỡ. đế tiện mấy người cũng chân chính xuất tận toàn lực, nhưng cửu thiên đại trận dù là thiếu thốn một góc, uy lực giảm nhiều, cũng thật không phải dễ dàng như vậy liền bị công phá. từ cái này cổ sáng trùng thiên, trong nay mắt, bọn hắn lại liên tục công mấy lần, lúc này sắp đổ chi thế càng thêm rõ ràng. Nhưng thật giống như dựa vào cuối cùng một hơi, gắt gao chống đỡ được. Lại chuẩn bị công kích thời điểm, bọn hắn lại không có cơ hội. Kia trùng tiên của sáng thu liễm, Cửu Thiên Đại trận tán đi. Hiền lộ ra trong đó 9 thân ảnh, tám đạo khí tức bề ngoại, thần sắc bên trên lại mang theo ý mừng. Ở giữa nhất một thân áo xanh thanh minh, thần sắc ôn hòa, toàn thân cố khí tức kia, biểu hiện ra Hỗn Nguyên cấp độ đặc lưu đạt ẩn. Chứng đạo Hỗn Nguyên, đúng là hắn. Đế Tiễn bọn người ngừng tay, ánh mắt nghiêm trọng, còn lại các nơi chiến trường giao thủ tại thời khắc này cũng đều trầm hạ. Vô số ánh mắt tụ vào, nhìn chăm chú về phía Tử Minh hiếu kỳ sát ý tham dò chờ một chút đều có đa tạ các vị đạo hiu viện thủ tri ân đón đông đảo ánh mắt thanh minh ôn hòa thần sắc bên trên lộ ra một chút ý cười hướng các nơi chiến trường phương hướng ôn quyền nói không có người đáp lại nhiều lắm thì yên lặng gật đầu thanh minh hiểu rõ dù sao thương trong đình người còn tại trận ngoài mặt vẫn là muốn làm một chút công phu ý cười thu liễm một chút nhìn về phía đế tiện bọn người lại là liền ôn quyền gặp qua năm vị thái tử ta đám minh đệ cảm ơn năm vị thái tử vừa rồi hộ pháp tri ân đế tiện bọn người ánh mắt lạnh hơn đế vải sát ý nghiêng nghị. Người lạnh một tiếng, ngươi đang giễu cận chúng ta. Nhan nhạt khinh thường tràn ngập, tựa hồ coi như Thanh Minh thành tựu Huân Nguyên, còn có lúc này tình thế, cũng tự tin vô cùng cựu Minh trốn không thoát. Không dám, thành tâm thành ý. Thanh Minh lay động đầu, tư thái thả có phần thấp. Giao ra lớn thương công chúa, thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ cầu phụ hoàng tha các ngươi một mạng. Đế tiền lạnh giọng mở miệng, nhiều tia hứa không kiên nhẫn. Giao ra lớn thương công chúa, tất nhiên là không có vấn đề, nhưng thúc thủ chịu trói, tha thứ khó tầm mệnh. Thanh Minh sắc mặt nghiêm nghị xuống tới nói, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật có thể trốn được? Những người này coi như giúp các ngươi, thì tính sao? Khi các ngươi hiện thân ở đây lúc, các ngươi liền không khả năng đảo tẩu. Đế chính mang theo ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống tư thái âm thanh lạnh lùng nói: Súng túc lực lượng để đông đảo hôn nguyên tồn tại, đều nhủ nhủ mày. A Thanh Minh không thèm để ý cười một tiếng, không hoảng hốt không vội la lên, trước mặt kệ ta đám huynh đệ có thể hay không đảo tẩu? Nam vị thái tử điện hạ, chúng ta lại làm một cái giao dịch như thế nào? Các ngươi đã không có tư cách làm giao dịch. Đế chính không chút do dự nói: Không, chúng ta có, đế thiền công chúa còn tại trong tay chúng ta. Thanh Minh giao phía dưới, trinh trọng nói. Lập tức, đế tiền bọn người trong hai mắt băng lãnh sắc ý, sôi trào mãnh liệt. Đáng chết, không có để ý những ánh mắt này, Thanh Minh không đợi đế tiền đám người nói chuyện, liền tiếp tục nói, chúng ta thả đế tiền công chúa, thương đình cho chúng ta hai cố đại đế thi thể, như thế nào? Lập tức, liền xem như lên cơn giận dữ đế tiền bọn người, cũng là ngạc nhiên. Hai cố đại đế thi thể, Đông Đạo Tồn đang nhớ tới vừa mới tình huống, Cựu Minh không có lý do, khăng khăng muốn chém giết Ba Đạo Tiên Ông, sau đó Thanh Minh nhanh chóng chứng đạo, hiện tại lại là bất chấp nguy hiểm. Thương thương đình muốn hai cố đại đế thi thể, hẳn là thanh minh như thế nhanh chóng đích chứng nói, cùng hồn nguyên thi thể có quan hệ, là cửu minh bản thể là thế giới thiên đạo, muốn thay biến, dưới tình huống bình thường, cần thiết thời gian trưởng khó có thể tưởng tượng. Mai táng một vị hồn nguyên chính là một loại nhất nhanh, phương pháp tốt nhất. Ở đây đều là trí tuệ đỉnh tiêm hạng người, rất nhanh liền nghĩ đến điểm này, mày nhắc lại, tuyệt đại bộ phận nhìn về phía cửu minh trong ánh mắt, nhiều kiên kỵ, phòng bị. Nếu thật là như thế, tiêu chỉ sợ cửu minh liền sẽ đại lượng thu thập hồn nguyên thi thể, mà bọn hắn cũng sẽ tại cửu mình nghĩ muốn chém giết trong mục tiêu, xuất thủ chặn đường tâm tư, không khỏi cũng thiếu một chút. Đồng thời, hiên viên đám người trong ánh mắt, thì tựa hồ hiện lên một vòng dị dạng, giống là nghĩ đến cái gì. Chỉ có đến rồng, Thanh Long, Vũ Quỷ, không người phát giác tình huống dưới. Trong lòng cực kỳ không vui. Cái này là vừa vặn có hôn nguyên cường giả sinh ra, liền muốn bước xuống bọn hắn, một mình nuốt vào chỗ tốt. Thật sự là hổ trưởng. Chỉ tiếc, bọn hắn còn không có lớn như vậy khẩu vị cùng lực lượng. Hoặc nhiều hoặc ít cười lạnh chi ý dâng lên, không có mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn xem thương đình nhưng không dễ dàng như vậy đồng ý. quả nhiên ngạc nhiên bên trong đế tiện bọn người rõ ràng cũng nghĩ đến những cái kia. nhan nhạt cười lạnh một tiếng, đế tiện đệ xuống lo lắng, nữ khí mang theo một chút tán thưởng chi ý nói tốt một cái tiểu minh. thật sự là thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. thanh minh ngươi chứng đạo huynh nguyên chỉ sợ sẽ là bởi vì thôn vệ kia ba đảo tiên ông đi. câu nghi vấn lại tràn ngập chắc chắn, không đợi thanh minh nói cái gì, nữ khí mang lên trào phúng, tiếp tục khẽ cười nói các ngươi phải lớn đế thi thể cũng là vì tiếp tục chứng đạo huynh nguyên. Bước này bản lĩnh thật là làm cho bản điện hạ nhìn mà than thở chỉ là không biết ba đảo tiên ông về sau những này hôn nguyên cường giả bên trong ai là các ngươi mục tiêu kế tiếp cảm ơn đã ủng hộ 918 chơi quên quốc sử cùng một chỗ cố gắng chương 699 tính toán vừa mới nói xong trên biển lớn đột nhiên lạnh xuống lãnh ý tùy ý chẳng hợp từng kia ánh mắt cũng giống như lợi kiếm sắc bén đâm về phía thanh minh lúc này ai còn nhìn không ra ba đảo tiên ông chính là cửu minh mục tiêu là bọn hắn cố ý bày cục mà ba đảo tiên ông về sau đâu đế tiền nói không sai, nếu thật là dựa vào hôn nguyên thi thể đột phá, tiêu cửu minh liền kiên quyết sẽ không bỏ rơi ba đảo tiên ông về sau, bọn hắn những người này ai lại là cửu minh mục tiêu kế tiếp? chỉ cần nghĩ đến đây, kiên kỵ chi ý liền không khỏi dâng lên nồng đậm phòng bị xuất hiện, còn có cái khác chán ghét, băng lãnh trở một chút cảm xúc, giống tây vương mẫu bọn hắn dạng này hôn nguyên tổ cảnh đều có trực tiếp dừng tay để thương đình hủy diệt cửu minh tâm tư, thanh minh thanh sắc trở nên càng thêm nghiêm túc, chính trọng nói ba đảo tiên ông tiền bối sự tình chỉ là một cái ngoài ý muốn, cũng không phải ta đám minh đệ mong muốn bây giờ loại cục diện này nhưng tuyệt không phải ta đám huynh đệ muốn nhìn đến bất đắc dĩ tìm kiếm một chút hy vọng sống thôi huynh chi bây giờ thiên hạ trong cục thế coi như ta đám huynh đệ trốn được một mạng lại sao dám lại đi việc này nếu không chẳng phải là cùng thiên hạ là địch thái tử điện hạ lại là quá đề cao chúng ta như thế tự tìm đường chết sự tình huynh đệ của ta là sẽ không làm chân thành thanh âm bên trong ánh mắt nhìn đế tiện ai cũng biết hắn đây là đối tất cả mọi người nói ngâm thừa nhận đích thật là dựa vào ba đảo tiên ông từ đó đột phá chấn kinh sự tình về sau giải thích Cam Đoan tại không ít hôn nguyên tồn ở trong lòng, ngược lại là có chút tin tưởng. Chính như lời nói bên trong lời nói, hiện tại Cửu Minh nhìn như thu hoạch rất lớn, nhưng bây giờ cái này Cửu Tử Nhất Sinh, tùy thời đều có thể diệt vong tình huống, thật chính là bọn hắn nguyện ý. Thương Đình cùng ba đảo tiên ông truy sát hạ, bất đắc dĩ, vì cầu một chút hy vọng sống làm sự tình thôi. Hôm nay Thiên Hạ Hôn Nguyên cường giả, Thương Đình không tính, những người còn lại đều xem như một phe cánh. Cửu Minh đào thoát về sau, một khi còn chủ động làm như vậy, Thiên Hạ Hôn Nguyên cường giả đều đem căm thù bọn hắn. Đắc tội Thương Đình lại đắc tội đối kháng thương đình liên minh vậy liền là chân chính cùng thiên hạ là địch đến lúc đó bọn hắn còn có thể sống qua bao lâu phan la có chút lý trí đều sẽ khắc chế mà lại coi như không khắc chế cũng có thể để cựu minh đi đối phó thương đình huân nguyên cường giả cựu minh không tính minh hữu của bọn hắn đã sớm cùng thương đình không chết không thôi chém giết thương đình cường giả bọn hắn vô cùng vui lòng nhìn thấy lấy cựu minh cùng thương đình nhân đoán tăng thêm liên minh cường đại cựu minh bọn hắn cũng hẳn là sẽ lựa chọn sáng suốt đối thương đình hạ thủ a đủ loại suy nghĩ dâng lên một chút ánh mắt lạnh như băng ít đi không ít tự tìm đường chết. Sẽ không. Đế Tiễn Lơ đến khẽ cười một tiếng, như thế nào tự tìm đường chết? Truy tìm đại đạo là mỗi một cái tu sĩ bản năng, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều tuyệt không là quá, từ xưa đến nay, ai lại lại bởi vì một chút phong hiểm mà lựa chọn không đuổi theo tìm đại đạo. Những người này nhìn như liên minh, nhưng phần này liên minh chi lòng lẻo, ai không biết. Bọn hắn phần này liên minh, thật có thể chấn nhiếp các ngươi. Để các ngươi từ bỏ nhanh chóng thành tiểu hồn nguyên con đường. Ta đại thương uy áp tứ hải, nhưng còn không có có thể trấn nhiếp các ngươi. Nhưng thấy dũng cảm của các ngươi, huống chi bọn hắn Nếu như nói các ngươi không dám, bản điện hạ lại là không tin. Ngưng tạm, khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm, yếu ớt nói, nói đến, bản điện hạ thật đúng là có chút tâm động, không muốn ở chỗ này giết các ngươi. Thả các ngươi rời đi, các ngươi có như thế một đầu đừng tắt, đồng thời đã thử qua, các ngươi lại có thể nhịn được bao lâu? Chỉ sợ rất nhanh, các ngươi liền sẽ lần nữa đối hôn nguyên cường giả xuất thủ. Ta đại thương hôn nguyên bây giờ từ không lạc đàn, phụ hoàng ta mạnh, trong khoảnh khắc liền có thể đến cựu Thiên Thập Địa bất luận cái gì một nơi, chỉ muốn các ngươi không lốc, liền sẽ không đối ta đại thương hôn nguyên xuất thủ. Như vậy Mục tiêu của các ngươi cũng, cũng chỉ còn lại có kia tàn mát khắp các nơi huấn nguyên. Ta đại thương, đến lúc đó lại là có thể xem kỳ vui. Ý cười càng phát ra nồng đậm, ý động dị thường rõ ràng. Đế tiện không nhẹ không nặng thanh âm để đông đảo tồn tại đều là trong lòng giật mình. Những cái kia nguyên vốn có chút ý nghĩ huấn nguyên tồn tại, lập tức đẩy ngã trong suy nghĩ suy nghĩ. Đế tiện nói, không sai. Liên ngay cả thanh long, vũ quỷ đều là âm thầm nhũ mày, có chút do dự. Cựu minh đã có thể chém giết huấn nguyên tổ cảnh cương giả, thật để bọn hắn trốn qua kiếp nạn này, bọn hắn có thể chịu được được từ bỏ đầu kia thành đạo đường tắt nếu như từ bỏ không được, bọn hắn tồn tại đối với liên minh đến nói cũng không phải là chuyện tốt. chỉ có hạo thiên, nến long cực thiếu mấy vị, ánh mắt không có chút rung động nào, thậm chí chỗ sâu còn có chút ánh sáng. các vị tiền bối, các ngươi cho rằng pháp này như thế nào? đế tiện ngẩng đầu nhìn về phía vài chỗ chiến trường, có thể. Phục hy bình tĩnh phun ra một chữ. ha ha ha, pháp này chưa hẳn không thể được, các ngươi làm chủ đi. hiên viên cười lớn một tiếng, hơi có chút hưng phấn nói. cái khác đại thương chúng mạnh cũng nhao nhao mở miệng, không có một cái phản đối, đại bộ phận trong lời nói đều rất là ý động. Càng làm cho Tây Vương Mẫu các nàng những này hỗn nguyên tổ cảnh cường giả chăm chú nhìn mày, nếu như không phải ý chí cường đại, thật chuẩn bị lập tức dừng tay. Cửu Minh, đích xác quá mức nguy hiểm. Cửu Minh lúc này, từng cái thần sắc đều là nghiêm túc tới cực điểm. Thanh Minh sâu thán một tiếng, "Ai, Thái tử điện hạ thật sự là quá mức hiểu lầm chúng ta. Bước này bước lên huynh đệ của ta cùng Thiên Hạ cường giả mâu thuẫn thủ pháp, cũng là quá mức cao minh, chúng ta xa xa mà cảm. Nhưng nếu như Thái tử điện hạ thật nghĩ thả chúng ta đi, cái kia cũng sẽ không tránh khỏi nói ra vừa rồi kia lời nói, mà là sẽ âm thầm thả chúng ta đi." cho nên thái tử điện hạ mục đích thực sự còn là muốn huynh đệ của ta chín người tính mệnh đảo loạn chúng mạnh tâm chỉ có chúng mạnh không xuất thủ ngăn trở nữa cựu minh hẳn phải chết không nghi ngờ không sai bản điện hạ mục đích lớn nhất chính là giết các ngươi vừa mới nói cũng chỉ là nói thiên hạ biết các ngươi vạn nhất đảo tẩu về sau chỗ chuyện sẽ xảy ra thôi đế tiện cũng không phản bác trực tiếp thừa nhận kế sách hay một khi huynh đệ của ta chín người có cơ hội đảo tẩu cũng nhịn không được đối huấn nguyên cường giả xuất thủ chỉ sợ cũng sẽ bị cái khác huấn nguyên cường giả liên thủ chém giết đến lúc đó chết tranh bá trên đường trở ngại lại chết ta đám huynh đệ một đá nhiều chim lợi hại lợi hại thanh minh bội phủ thanh minh chân thành khen đế tiện không phản bác trên mặt nụ cười thẳng nhiên kỳ thực trong lòng cũng là kinh nghi bất định bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến ở Sa chiêu Ca thành vị kia phụ hoàng cửu minh sự tỉnh trải qua nhiều năm như vậy truy tra hắn biết trong đó còn có không ít kỳ vặt thì như cửu minh phía sau còn có ai là ai thả ra cửu minh tin tức vân vân hắn phụ hoàng vị kia trong thiên hạ chân chính người đánh cờ một trong thật liền không có một chút tính toán nếu như nói không có Hắn không tin. Không có chút nào tin, càng ngày càng không tin. Vừa mới hắn nói tới tất cả lời nói, càng nói, hắn liền càng cảm thấy một loại áp lực. Hắn giống như từ cựu minh phía sau, nhìn thấy loang thoáng không chỉ một đạo thân ảnh. Trong đó, liền có hắn kia cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên hạ phụ hoàng. Hắn cũng có chút không xác định mình sẽ khiến hậu quả gì, là tốt, là xấu. Hay là nói, vẫn luôn tại hắn vị kia phụ hoàng trong lòng bàn tay. Hắn không biết, nhưng tận khả năng cứu ra thiền nhi, chính là hắn hiện tại mục đích lớn nhất. Một bên, đế chính bốn người, không nói một lời thần sắc bên trên hiện hiện dụng tâm động cùng do dự chỉ có chỗ sâu hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy một chút dị thường nhưng cũng đều trôn sâu trong lòng tốt điện hạ không nói trước ta đám minh đệ có thể hay không đào tẩu đế thiền công chúa còn tại trong tay của chúng ta hay là trước nói chuyện chúng ta giao dịch đi thanh minh nghiêm sắc mặt trịnh trọng nói các ngươi không có tư cách giao dịch chương thứ nhất 918 một quên quốc sĩ, chưa mai đổi mới chương 700, chú định kết quả các ngươi không có tư cách giao dịch đế thiền ngữ khí bình thản nhưng cũng đồng dạng trịnh trọng vì sao bởi vì vì bọn ta thực lực còn chưa đủ đủ thanh minh như mày thực lực không đầy đủ đích xác không có tư cách cùng thương đình nói giao dịch nhưng bọn hắn đã trải qua sơ bộ chứng minh mình thực lực càng quan trọng chính là bây giờ cái này các loại tình huống cả hai cộng lại hắn tự nhận là đã có tư cách này nói giao dịch đế tiện giao phía dưới đạm mặt nói có một ít nhưng càng bởi vì không ai có thể uy hiếp được đại thương cửu minh lông mày càng nhăn không hiểu nhìn xem đế tiện đế chính mấy người trong ánh mắt cũng hơi kinh ngạc hiện lên các ngươi không rõ đế tiện thản nhiên nói mong rằng thái tử điện hạ giải hoạn Thanh minh khách khí nói. Rất đơn giản. Đế tiện nghiêng người sang thể, tràn ngập một loại khí quyển, lãnh nạo, trên mặt đường còn cũng lộ ra đặc biệt lạnh lẽo cứng, rán, ta đại thương đi đến mức hiện nay, là trải qua vô số máu tươi trả giá. Các ngươi cửu minh hôm nay cầm công chúa đến uy hiếp chúng ta, muốn hai cố đại đế thi thể. Nếu như chúng ta đồng ý, ngày nào đó, sẽ có hay không có người bắt chúng ta mấy vị này thái tử hoặc là những người khác, lần nữa uy hiếp lừa thương. Này lệ, chúng ta tuyệt sẽ không mở. Coi như muốn mở các ngươi cũng còn không có tư cách kia, nếu không thiên hạ huấn nguyên chỉ sợ đều muốn trong lòng còn có ảo tưởng, cho nên giao dịch không có khả năng. dù cho giao dịch qua đi, ta đại thương như thường có nắm chắc đem các ngươi bắt lấy, thu hồi giao dịch sự vật cũng không có khả năng. cửu minh trong lòng run lên, càng thêm nghiêm túc, tựa hồ là căn bản cũng không có nghĩ tới chỗ này. tựa hồ đây chính là thương đình nguyên tắc danh giới cuối cùng, dù là giao dịch về sau, có thể lại đem bọn hắn bắt lấy cũng không làm. đế chính chờ người trong lòng cũng là có chút chấn kinh, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới, mình vị đại ca này, đại điện hạ, thế mà lại nói ra như thế. Hắn nhưng tuyệt đối là ở đây bên trong quan tâm nhất hoàng tỷ, công chúa, mà cái khác đông đảo tồn tại trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Đế tiền nói tới là thật, hay là cô ý nói như vậy, lại có phải là cùng đế tân ý nghĩ đồng dạng? Nếu như nói tới là thật, cũng cùng đế tân ý nghĩ đồng dạng, như vậy đế tiền tầm quan trọng đối bọn hắn tuyệt đại bộ phận người mà nói liền muốn hạ thấp không ít. Dù sao cửu minh không có tư cách giao dịch, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đồng dạng không có tư cách giao dịch, cái này có giao dịch tư cách cấp độ hiện nhiên sẽ rất cao, cao đến có lẽ ngay cả hoàng giả đều không có chẳng lẽ thái tử điện hạ muốn xem công chúa sinh tử tại không để ý thanh minh chấn định một chút nghiêm nghị nói tự nhiên sẽ không đế tiện bằng phẳng cười một tiếng không che giấu chút nào giao dịch không có khả năng ta đại thương tuyệt sẽ không thụ uy hiếp của các ngươi nhưng chỉ cần các ngươi thả ra công chúa ta đại thương có thể cho các ngươi một lần sống sót cơ hội một ngày thời gian một ngày này thời gian tùy các ngươi trốn ta đại thương sẽ không đuổi bắt sau một ngày có thể không có thể sống sót liên nhìn bản lãnh của các ngươi cửu minh lông mày hoàn toàn gấp khóa lại còn có đông đảo tồn tại thật muốn thả qua cửu minh đông nhiên thanh minh bật cười bừng tỉnh đại ngộ, thái tử điện hạ thật sự là thật bản lãnh giỏi tính toán chỉ sợ ngay từ đầu mục đích chính là vì cứu ra công chúa điện hạ nói huynh đệ chúng ta nguy hại không cùng chúng ta giao dịch từng bước một đem chúng ta bước đến tuyệt cảnh lại cho bực này một ngày thời gian hy vọng dù cho chạy ra tương lai cũng rất có thể chết tại cái khắc huấn nguyên cường giả thủ hạ thật sự là thận trọng từng bước vòng vòng đan sen để ta đám huynh đệ căn bản không có cái khác lựa chọn đế tiền cũng không phản bác thản nhiên ngầm thừa nhận hắn nói nhiều như vậy hạch tâm nhất mục đích đúng là vì cứu ra đế tiền. Ngay từ đầu hắn liền rõ ràng, mình kỳ thật cũng không có quá lớn quyền lực, cho nên ngay tại tận khả năng, đem việc này làm phụ họa mình Tâm ý đồng thời, cũng muốn phù hợp chiêu ca thành bên trong vị kia phụ hoàng Tâm ý. Chỉ có như thế, mới có thể giống bây giờ đồng dạng, không ai ra đánh gậy hắn. Cân nhắc lợi hại đến lúc này, đây là hắn có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Phương pháp này không chỉ ở ngoài mặt đơn giản như vậy, trong bóng tối, các phương các mặt đều không có bước đến cực hạn, mặc kệ là tình huống như thế nào, đều có lưu chỗ trống, có bổ cứu phương pháp. Đế Tiền công chúa, đổi ta đàm huynh đệ chạy trối chết cơ hội. Cái này thật đúng là làm cho bọn ta huynh đệ không cam lòng à. Thanh Minh nhẹ nhàng thở dài. "Các ngươi không có lựa chọn khác, cũng không ai có thể cứu các ngươi. Thiên hạ cường giả tuy nhiều, nhưng không nói bọn hắn là có hay không nghĩ thẳm cứu các ngươi, liền xem như nghĩ, bọn hắn cũng không thể nào cứu được các ngươi." Đế Tiễn Đạm Mạc nói, bình tĩnh trong giọng nói tràn đầy lực lượng, tự tin. Ở đây bên trong cũng không ai có thể đứng ra phản đối. Xuất thủ ngăn cản Thương Đình cường giả, chỉ có thể là nhất thời. Cửu Minh tại bọn hắn cùng Thương Đình quy tắc bên ngoài, bọn hắn không có khả năng không giữ lại chút nào bảo vệ Tử Minh mà đế tiền trong lòng cũng là lại có chút kinh nghi bất định. trong lòng của hắn còn có một câu không nói, khi cửu minh hiện thân thời điểm, có lẽ liền chú định hiện tại kết quả. vậy cái này có phải là cửu minh hoặc là những người khác tận lực can bài, hắn không xác định. cửu minh rơi vào trầm mặc, giống như là trong bóng tối thương lượng. đế tiền mấy người cũng không có bước bách, lẳng lặng chờ đợi. cái khác các nơi chiến trường, bất chi bất giác đều lần nữa chậm rất nhiều. chuyện cho tới bây giờ, ai còn nhìn không ra. hôm nay rất có thể ai đều không cần lại ra tay, trừ giải rác mấy vị bên ngoài. Tây Vương Mậu chờ tồn tại trong lòng có chút bị đè nén, cứu Minh tình huống, Thực tế để bọn hắn có chút nhiễu mảy, còn không bằng để bọn hắn trực tiếp bị thương đình giết. Sau một lúc lâu, Thanh Minh có chút thở dài nói: Nếu như chúng ta đáp ứng, không biết Thái tử điện hạ như thế nào chứng minh, ngươi hữu hiệu thả chúng ta rời đi, trong vòng một ngày không đổi giết chúng ta. Đế tiện trong lòng hơi vui, mặt ngoài bình tĩnh như thường. Bản điện hạ là đại thương Thái tử, tại cái này trước mắt bao người hứa hẹn các ngươi, tự nhiên sẽ không đổi ý. Không, lớn Thái tử điện hạ là sẽ không đổi ý, nhưng những người khác không có hứa hẹn chưa hẳn sẽ không xuất thủ đại thương có thể làm chủ cũng không phải lớn thái tử điện hạ thanh minh giao phía dưới ánh mắt quét mắt đế chính bốn người cùng vài chỗ chiến trường ý tứ hết sức rõ ràng bản hoàng hướng ngươi hứa hẹn liền dùng cái này điều kiện phục hy thanh âm bình tĩnh vang lên bản hoàng đồng ý hiên viên mở miệng cái khác đại thương hỗn nguyên cường giả cùng đế chính bốn người cũng nao nhau mở miệng tốt chư vị có thể tại chúng mạnh trước mặt hứa hẹn ta đám minh đệ ta đám minh đệ tự nhiên tin tưởng chư vị nếu không đại thương tín dự còn mặt mũi nào mà tồn tại thanh minh lộ ra một chút ý cười mở miệng Đế vại lạnh hừ một tiếng, cái này rõ ràng chính là đang tận lực nhắc nhở. Không có để ý, Thanh Minh thần sắc nghiêm lại, đưa tay, trước người hư không nổi lên trận trận vận sóng. Lập tức, một đạo bị băng tinh phong ấn thân ảnh từ đó xuất hiện. Một thân màu ngà sữa váy áo, xinh đẹp tuyệt trần. Thân ảnh nhắm hai mắt, hiện nhiên rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lập tức, Đế Tiễn mấy người ánh mắt nổi lên ba động. Thân ảnh này, chính là Đế Tiễn. Mấy vị thái tử điện hạ không cần lo lắng, chúng ta chưa hề tổn thương công chúa điện hạ một tơ một hào, chỉ là dùng băng tinh đem nó phong ấn thôi. Dù sao Thương Đình thủ đoạn quá nhiều, chúng ta cũng lo lắng các ngươi có thể tìm tới công chúa điện hạ. Thanh Minh lập tức nghiêm mặt nói. Đế Tiển có chút không thôi ngẩng đầu nhìn về phía Phục Hy Phương Hướng. Phục Hy hiểu rõ, trực tiếp dừng lại cùng đến dòng gia thủ, thi triển thần thông nhìn về phía Đế Tiển. Mấy tức về sau, mở miệng nói, không việc gì. Nghe vậy, Đế Tiển còn có Cựu Minh bọn người nhẹ nhàng thở ra. Không chần chờ, Thanh Minh mở ra phong ấn, liền đem nhất thời bán hội còn đang ngủ say Đế Tiển đưa đến Đế Tiển bọn người trước mặt. Không ít tồn trong bóng tối tháng một tiếng, như thế một cái cơ hội khó được biến mất. Thanh Long. Vu Quy Tâm bên trong càng đáng tiếc, bất quá tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Như thế, ta đám huynh đệ liền cáo tử, mang theo rõ ràng phòng bị. Thanh Minh nghiêm nghị nói, Đế tiền bọn người không để ý đến, Phục Hi mấy người cũng không có xuất thủ dấu hiệu. Thấy thế, Cửu Minh rõ ràng lại nhẹ nhàng thở ra. Thanh Minh liền ô quyền, nhìn về phía bốn phương tám hướng vài chỗ chiến trường, chân thành nói, các vị đạo hi hôm nay tương trợ tri ân, ta đám huynh đệ chớ hổ thẹn khó quên. Mong rằng các vị đạo hi tin tưởng chúng ta, hôm nay quả thật bách dưới sự bất đắc dĩ hành động bất đắc dĩ. Sau này. Ta đám huynh đệ tuyệt nhiên sẽ không lại làm, thiên hạ chúng mạnh đều có thể giám sát." Tiếng nói rơi, không còn dám có nửa điểm dừng lại, Cửu Minh hợp thành một đạo quan mang, lấy tốc độ nhanh nhất phá không rời đi. Chúng mạnh đều đã dừng tay, ánh mắt nhìn qua nó rời đi phương hướng, mỗi người có suy nghĩ riêng. Đối Cửu Minh, đến tột cùng tin tưởng bao nhiêu, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Nhưng mặt ngoài, đại bộ phận thần sắc vẫn là mang theo không vui, chán ghét, cảnh ứng giác. Đại thương mấy người cũng không có quá nhiều dừng lại, phục hi hiện thân vung tay lên, mang theo đế tiện bọn người hướng đông thắng thần châu phương hướng mà đi. Hiên viên bọn người lạnh lùng nhìn đối thủ, phá không đi theo. Trên mặt biển, rốt cục bình tĩnh lại. Đống nhiên, một đạo thanh lãnh bên trong mang theo ung dung hòa quý âm thanh âm vang lên. Thanh Long, ngươi chẳng lẽ không cho chúng ta một lời giải thích sao? Nhẹ nhẹ chất vấn ngữ khí tràn ngập, có thể nghe được cũng chỉ có ở đây huân nguyên cường giả. Không sai, Thanh Long, Tiêu Cửu Minh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta dựa theo ngươi xuất thủ bảo chủ hắn, ai biết bọn hắn thế mà là tình huống như vậy, về sau nên như thế nào? Hoàng Sương lập tức phụ họa Tây Vương mẫu trầm giọng nói, muốn nói ra trong tay nhất cảnh giác Cửu Minh huân nguyên cường giả không thể nghi ngờ chính là Tây Vương Mẫu cùng Hoàng Sừng, bởi vì bọn họ là duy nhất độc lập tồn tại cường giả. Vũ Quỷ có Vu tộc, Ám Kỳ Lân có Kỳ Lân tộc, cùng Kỳ Hỗn Độn có Hung thú tộc, Ức lũy có Minh giới ngũ đế, Hải Sa lão tổ có Long tộc. Cái khác thân là đại đế, hoàng giả, tự nhiên sẽ không lo lắng cử minh. Lập tức, lại có âm thầm hôn Nguyên tổ cảnh mở miệng, bọn hắn cũng là độc lập tồn tại tình huống. Ngay sau đó, vũ Quỷ, Ức lũy mấy người cũng mở miệng, ngôn ngữ chỉ hướng Thanh Long. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 701, kinh diễm cử minh, suy nghĩ lộn xộn tôn gia mặc kệ gánh không lo lắng cửu minh nguy hiểm, bọn hắn đều muốn biết thanh long đến cùng là loại tình huống nào, nhất là vũ quỷ trong lòng càng là đang hoài nghi, cửu minh người sau lưng có phải là liền chính là long tộc thanh long thì là sớm đã coi chuẩn bị, khi hắn làm ra quyết định xuất thủ trước thời điểm liền có đối mặt chúng mạnh chất vấn chuẩn bị, không hoảng hốt không đội đợi không người mở miệng về sau mới chấn định tự nhiên nói các vị đạo hiu không cần xuất ruột, trẫm nhất định sẽ nói rõ sự thật dừng một chút tiếp tục nói không dối gạt các vị đạo hiu trước đó cửu minh từng cho trẫm một đạo tin tức nói trong bọn họ sẽ có người tại hôm nay chứng đạo huynh nguyên hy vọng trâm có thể giúp bọn hắn một chút sức lực nguyên bản trâm cũng lơ đếm, thật không nghĩ đến bọn hắn vậy mà có thể chém giết ba đảo tiên ông đạo hưu ba đảo tiên ông đạo hưu vẫn lạc, vì không còn mở rộng chúng ta tổn thất trâm chỉ có thể mạo hiểm dẫn đầu trợ cửu minh một chút sức lực dù sao bọn hắn cùng thương đình nhân đoán không cần nhiều lời địch nhân của địch nhân không phải liền là bằng hưu sao càng không có nghĩ tới kia thanh minh vậy mà thật thành công thanh âm rơi xuống bốn phương tám hướng kia từng đôi mắt bên trong lại rõ ràng mang theo từng kia từng kia không tin ý tứ